Lý Thành hơi ngửa đầu, kiêu ngạo mà nói, khẳng định là sư phụ mặt mũi, đoán chừng là tới tham gia ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức yến tình đi. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại đến như vậy nhiều cao tầng. Càng nói Lý Thành càng kích động, đồng thời mang theo vài phần giữ tận nhìn Giang Ly, phảng phất tại nói, thấy được à? Đây là ta lực ảnh hưởng, đây là ngươi cùng ta trích lệnh, người lợi hại như vậy đều tới tham gia ta mở tiệc chiêu đái, người được sao? Giang Ly nhìn Lý Thành cái kia đáp ý, kiêu ngạo, đắc ý ánh mắt, nhất thời vui vẻ. Người tới chính là Long Hổ Công Ty Bảo An Hổ, tóc vàng, mõm xì gẳng, hán mập lùn năm người. Hổ cũng không nghĩ tới tại đây sẽ đụng phải Vệ Lâm, kinh ngạc nói, "Vệ Lâm, ngươi làm sao tại đây a? Ngươi biết Giang Ly đại nhân?" "Giang Ly đại nhân?" Vệ Lâm cái kia đen nhánh trên mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần trọng ý. Hổ không gì sánh được sùng bái cùng cảm kích nói, "Ngày hôm nay ngu hoàng sơn một trận chiến, nếu không phải Giang Ly đại nhân tại, chắc lão đại cùng chúng ta đều phải chết. Chúng ta may mắn không bị quá lớn thương, không quá chắc lão đại nhập viện rồi, nhờ chúng ta mấy ca tới cảm ơn một chút Giang Ly đại nhân." "Không phải sao, ngựa không ngừng vó lái xe tới." Ai ngươi làm sao tại đây a? vệ lâm mặt càng trắng hơn, bờ môi có chút phát tím, run rẩy mà nói, cái kia, ta, ừm, hổ là cái nhanh trí ra hỏa, nhìn đến đây, nhìn lại một chút lý thành đám người, hé mắt nói, vệ lâm, giang ly đại nhân là của chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi đây là, tới gây chuyện? vệ lâm liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, không có, tuy là đều là phá kén cấp, nhưng mà phá kén cấp cũng là có xếp hạng, hổ, tắc vàng, mọ sỉ gặm đầu mấy người xếp hạng xa xa tại vệ lâm phía trước, trên thực lực trinh lệnh, địa vị trinh lệnh. Để vệ lâm căn bản không dám đắc tội hổ. Hùng chi, hổ sau lưng còn có một cái chắc lôi. Vệ lâm giờ này khắc này chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô, đầu vang lên ngọng ngọng, không biết nên như thế nào cho phải. Bên trên Lý Thành mấy người cũng trợn tròn mắt, trước một khắc còn tưởng rằng là tới tham gia bản thân yến thỉnh sau một khắc mới phát hiện, cái này hình như là cho mình đưa ma. Nhất thời Lý Thành sắc mặt huyết sắc hoàn toàn không có, bất quá vẫn là nói thầm mà nói, cái này không có khả năng, Giang Ly làm sao lại quen biết những này tôn quý người. Đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là cái hiểu lầm. Đúng lúc này, máy bay trực thăng tới, chậm rãi hạ xuống, phía trên nhảy xuống một bóng người, rõ ràng là siêu phàm cấp, tiêu tương một vùng bài danh thứ ba thiên hạc ma vũ, Vũ Dương Thanh. Vệ Lâm theo bản năng kêu lên. Vũ dưỡng Thanh nghe được có người nhận ra bản thân, liếc qua Vệ Lâm, không quá căn bản không có phản ứng Vệ Lâm ý tứ, ngược lại đối Giang Ly nết miệng cười nói, "Giang Ly, lại gặp mặt." Giang Ly thì một mặt nhức đầu nói, "Bám dai như địa a." Đinh. Ván hận 100. Đúng. Hông tỉ một cái tát mạnh đập vào Giang Ly trên đầu, đem Giang Ly đập bay trên mặt đất tiếp đó thuận thế một chân dẫm tại giang ly trên lưng, mắng, làm sao cùng nữ hải tử nói chuyện đây? giang ly khó khăn ngẩng đầu lên nói, mẹ, ta có nữ. hồng tỷ đột nhiên ngồi xuồng người xuống, nắm lại giang ly miệng, nhỏ giọng nói, ta cũng không nói bảo ngươi của nàng a. nhưng mà đối nữ hải tử thân sĩ điểm, tiểu ninh nhìn cũng thoải mái, hiểu không? hơn nữa, ta cảm thấy nha đầu này cũng không tệ a, bả vai hẹp, xương hùng rộng, vừa nhìn chính là sinh con trai nguyên liệu. giang ly, hồng tỷ thanh em không lớn, nhưng mà ở đây cũng không có mấy cái người bình thường, đặc biệt là vũ dưỡng thành. Xem như phi hành cao thủ, thính lực, thị lực đều là nhất đẳng, tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Nhất thời, Vũ Dưỡng Thanh khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Không đợi bên này nói dứt lời đây, lại một đạo thân ảnh theo trên máy bay nhảy xuống tới. Giang Ly, lần đầu tiên tới nhà ngươi, chúng ta không có gì tốt đưa, ta cùng A Thành đãi tới hai cái bình 100 năm trước nữ nhi hồng, không chê A. Đang khi nói chuyện, nam tử đưa tới hai cái bình rượu. Giang Ly ánh mắt sáng lên, lập tức bò dậy, cười nói, quá khách khí, về sau thưởng tới ha. Vũ dưỡng Thanh nhìn trước mắt cái này trở mặt cùng nói đùa giống như ra hỏa. Nhất thời mặt mơ tối sầm lại, thầm nghĩ, như vậy liền giải quyết. Sớm biết đơn giản như vậy, ta trước đó phí cái gì sức lực a? Trực tiếp đưa chút lễ chẳng phải xong rồi? Nhìn thấy mang bình rượu nam tử, Vệ Lâm khó khăn nuốt nước bọt, lại là một câu đều nói không đi ra. Lý Thành càng là toàn thân run rẩy, tự lầm bẩm, thương Thiên chi thụ, Trình thụ. Năm nay có khả năng nhất tấn cấp chấn áp cấp, trở thành tiêu tương một vùng cự đầu tồn tại. Lý Thành cha mẹ cũng là toàn thân rét run, dù sao Trình thụ cùng người khác khác biệt, tên này thế nhưng là lên nhiều lần tivi, tuyệt đối danh nhân, mọi người muốn không biết cũng khó khăn. Suy nghĩ một chút trình thụ cái kia hung hãn chiến tích, người ở chỗ này, liền xem như thằng lốc đều biết trình thụ địa vị cao bao nhiêu. Mà lúc này giờ phút này, trình thụ lại phải dựa vào tặng quà mới có thể đi vào Giang Ly cửa chính, cái kia Giang Ly. chương 88, chơi mở A. Không phù hợp Đại Ma Vương nhất mộng Hoàng Lương 21344-2019. 07-11-12h22. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly đại bá, nhị bá hai gia đình người, trực tiếp lui về sau đến mấy mét kéo ra cùng Lý Thành cả nhà khoảng cách, tựa hồ tại cùng bọn hắn ra phổi sạch quan hệ. Thấy cảnh này Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đối với loại người này, hắn đã chẳng thèm nói cái gì. Bà Mai thì không chút khách khí nói, lao tử ngựa như vậy rung manh ra hỏa, tại sao có thể có nhiều như vậy đổ bỏ đi huynh đệ? Đại Bá, nhị Bá, tam Bá mặt nhất thời mặt đỏ lên, nhìn nhau, đi nhanh lên. Lý Thành đám người vừa nhìn, cũng không dám đợi thêm nữa, đang chuẩn bị chạy trốn đây. Hồ đột nhiên âm dương quái khí nói, Vệ Lâm, tiểu tử kia người nào a? Nghe nói như thế, Lý Thành theo bản năng ngừng lại, dù sao khả năng này muốn nuốt hệ đến tương lai mình vận mệnh Vệ Lâm trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Bất quá hắn cũng rõ ràng, hiện tại chính là chết đạo hữu không chết bẩn đạo thời điểm, ngay sau đó lập tức nói, "Ven đường nhặt, dạy bảo chút." Ý kia phảng phất là đang nói, "Ven đường nhặt được con chó, tùy ý dương lên, cắn người cũng cùng ta không có gì quan hệ." Hồ nói, "Nha." Vệ Lâm lập tức nói, "Bất quá hắn hiện tại vào thủ hộ giả tổ chức trại Tân Minh." Nói xong, Vệ Lâm nhìn về phía Trình Thụ bọn họ. Trình Thụ nhất thời vui vẻ, hướng về phía Vũ Dương Thanh nháy mắt ra hiệu vài cái. Vũ Dương Thanh lập tức lấy ra điện thoại, bấm mã số, cái miệng liền nói, "Lao Kim." các ngươi trại tân binh thu người hiện tại cũng cái gì tiêu chuẩn à? cái gì? không thay đổi, không thay đổi vì sao còn có vớ và vớ vẫn tiến bảo một cái gọi lý thành tiểu tử còn không có như thế nào đây đã bắt đầu học được dùng thân phận bắt nạt người cái này nếu là vào thủ hộ giả tổ chức ngươi mặt mo đoán chừng mấy ngày liền vứt sạch à? không cần cảm ơn ta chính là nói với ngươi một tiếng đi ta còn có việc cúp máy nghe nói như thế lý thành sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh tiếp lấy hắn liền nhận được một cái tin nhắn báo tin mở ra xem phía trên rõ ràng là trại tân binh báo tin Người bị khai trừ. Ẩm. Lý Thành chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng nổ vang, cả người đều đứng không yên. Tiếp đó buồn từ tâm tới, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất liền gào khóc lên. Hồng tỷ thấy đây, lắc lắc đầu nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Lý Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Giang Ly. Tiếp đó đột nhiên nào tới, ôm Giang Ly bắp đuổi khóc dồn nói, Giang Ly ta sai rồi, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta, bảnh. Giang Ly vừa nhấc chân, Lý Thành hóa thành một đạo bóng đen bay qua đầu tượng. Tiếp đó Giang Ly vô vỗ trên đùi nếp nén nói, thật là. Coi ta là thánh mẫu thằng ngốc ca. Làm nhục ai đây? Vệ Lâm đứng tại chỗ, nhìn một chút hổ đám người, không biết mình là nên đi, hay là nên ở lại xuống. Lúc này, Giang Ly ha ha nói, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Chính là máy bay tới thời điểm. Vệ Lâm nghĩ đến bản thân muốn một cái đơn đấu Giang Ly cha mẹ cảnh tượng, nhất thời mặt mò đỏ như mông khỉ. Giang Ly thấy này cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Hổ thấy đây, vẹ mặt tâm chầm đối vệ Lâm nói, còn chưa cút. Vệ Lâm xoay người chạy. Hổ đám người nhìn nhau, đi vào Giang Ly phía trước há hốc mồm cũng không biết nên nói cái gì. Giang Ly không quan trọng mà nói, được rồi, cũng không phải lỗi của các ngươi, đừng một bộ tội nghiệp bộ dạng. cái kia cái gì? Trình Thụ bọn họ mang lễ vật tới, các ngươi sẽ không tay không tới a? Mộ Sĩ Gẳng nghe xong, vội vàng nói, có, có có. Ta cái này đi lấy. Không bao lâu, Mộ Sĩ Gẳng, tóc vàng đám người liền bao lớn bao nhỏ mang theo một đống đồ vật tới. đồ vật trọn vẹn đống một đống nhỏ, nhìn hồng tỷ đều có chút xấu hổ. Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp thu hết. Sau đó gọi lấy mọi người tại nhà hắn ăn cơm trưa. Mọi người cũng vui vẻ a lưu lại. Giang Ly đi đem Tiểu Ninh cũng gọi xuống, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Hồng Tỷ nói, Giang Ly ai một tiếng đi lên lầu. Không bao lâu, đồ ăn dâng đủ, đám người nhao nhao ngồi vào chỗ, Hồng Tỷ trực tiếp mang một cái đại chõ tới, hướng trên mặt bàn một phương, xúc lên nắp nồi, nóng hôi hổi bên trong một mầm lớn thịt trưng đặt ở bên trong, cười nói, nông thôn, không, có gì ăn ngon, mọi người đừng khách khí ha. Đám người ngược lại cũng không khách khí, nhao nhao đưa đũa, theo sau khen ngợi âm thanh không dứt bên hai. Giang Ly ăn một miếng, thịt này chất các mịn, Cũng bình thường ăn không giống nhau lắm. Giang Ly tò mò hỏi Hồng Tỷ, "Mẹ, cái này cái gì thì ta? Ăn rất ngon a." Hồng Tỷ kha khá nói, "Thịt lửa, thịt lửa, Ha. Giang Ly hiểu rất rõ bản thân mẹ, Hồng Tỷ vẻ mặt này đã nói rõ tất cả. Chẳng qua mọi người tại tràng, Giang Ly cũng không tốt nói thẳng ra, đành phải cười khan một tiếng để mọi người ăn nhiều một chút. Cơm nước non e, đám người bắt đầu trò chuyện lên về nhà, chẳng qua nhiều nhất vẫn là trình tụ bọn họ tại cái kia thổ như bức, giải thích bản thân đánh giết ác ma chuyện xưa. Hổ đám người nghe là nổ nhịt, chẳng qua xương long lại là nghe run lời bậy lúc chiều trình thụ bọn họ liền vào núi rừng đi tìm kiếm ác ma tung tích tuy là hồng tỷ nhiều lần nói không cần tìm nhưng mà bọn họ chỗ chức trách vẫn là đi hầu đám người cáo từ rời đi đến ban đêm giang ly hoàn toàn không ngủ được chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn làm sao nằm đều khó chịu đối diện xương long cũng ngủ không được tại cái kia một mực lau mồ hôi hô hấp đều phát ra thở hổn hển thở hổn hển âm thanh nhìn giang ly theo bản năng nhấc nhấc quẩn giang ly thấy đây bất đắc dĩ nói nếu không đi tám mắt mẹ mắt mẹ xương long lử một tiếng về sau Hai người lập tức thẳng đến lân cận sông nhỏ đi. Hồng tỷ ngồi tại trên ban công, thấy cảnh này, một mặt vui mừng thềm cười xấu xa mà nói, người trẻ tuổi chơi chính là mỡ. Kha kha. Đến bờ sông nhỏ, Giang Ly không nói hai lời trực tiếp nhảy trong nước đi, hết cách rồi, thân thể thực sự quá khô nóng. Sương Long cũng gần như phu phu một tiếng liền rơi vào Giang Ly bên cạnh. Giang Ly nhìn Sương Long khí tức kia không ổn định bộ dạng, kha kha nói, nhìn như vậy đến, các ngươi ác ma cùng chúng ta nhân loại không có gì khác nhau à, ăn con lửa tiền cũng bành trướng rất đa. Sương Long nguyên bản nhắm mắt lại tựa vào trên tảng đá hưởng thụ lấy mát mẹ đây, kết quả nghe xong lời này, nhất thời sợ run cả người. Hốt hoảng nhìn Giang Ly, Giang Ly vung tay lên nói, "Đừng kích động, ta muốn giết ngươi, đã sớm động thủ." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, "Ngươi biết ta?" Sương Long nghe nói như thế, vẻ mặt hơi dễ nhìn chút, bất quá vẫn là hỏi, "Ngươi làm thế nào thấy được ta là ác ma?" Giang Ly cười nói, "Quá đơn giản, ngươi toàn thân đều là sơ hở, dù sao thấy thế nào đều không giống như là một cái bình thường tại đây xã hội sinh hoạt chừng 20 năm người. Nếu không giống người, đó chính là ác ma đi. Sương Long khẩn trương nói, ngươi không giết ta. Giang Ly nói, tạm thời không hứng thú, ta chỉ đối làm càn ác ma có hứng thú. Nếu không, ngươi cũng làm ẩm ý một chút, học những cái kia đại gia hỏa đồng dạng, giống bên trên hai cổ họng, phá cái nhà cái gì. Sương Long liền vội vàng lắc đầu nói, ta đối sách nhà không hứng thú, ta chỉ muốn yên tĩnh hòa vào xã hội này chính giữa. Chúng ta ác ma thế giới, ngày ngày đều đang đánh nhau, ta đã sớm đánh đủ. Ta thích cái này cảm giác, mỗi ngày chỉ cần ăn uống no đủ, ngây người liền tốt. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói. Ngươi cảm thấy tốt, đó là bởi vì hiện tại là ta tại nuôi ngươi. Chờ ngươi một người thời điểm, liền biết vì sao kêu kiếm tiền khó khăn. Bất quá, ngươi đến cùng lúc nào quen biết ta sao. chương 89, đục núi ma. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng Hoàng Lương 2074-2019. 07-11-18 giờ. Sương Long suy nghĩ một chút, cuối cùng thẳng thắn nói, ta. Chính là ngươi một quyền đấm chết con rắn kia. Giang ly ồ một tiếng, theo sau đột nhiên đứng lên, la lên cái gì, cái gì. Ngươi là mấy ức. Sương Long ngạc nhiên, chỉ mình nói ta tên Sương long không gọi mấy ức. Giang Ly Trừng Trừng nhìn chằm chằm Sương Long, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Sương Long, liếm môi nói, "Ngươi biết không, ngươi bây giờ giá trị bản thân là mấy ức, giết ngươi ta liền phát tài." Sương Long sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chẳng qua theo sau Giang Ly đặt ngông ngồi trong nước, thở dài nói, "Đáng tiếc, hai ngày này thân quen, có chút không xuống tay được a. Được rồi, trước nuôi ngươi một hồi, coi như tiền tiết kiệm. Ngươi nếu là chơi đùa lung tung, ta liền nâng hiện tại, ngươi không có ý kiến a?" Sương Long. Sương Long có thể có ý kiến gì? Ngắn ngủi ở chung về sau, hắn cũng phát hiện Giang Ly quen biết hắn những cái kia đại ma vương cao thủ khác biệt, đây là một cái ngươi không chọc hắn, liền người hiền lành, mỗi ngày phân hệ, làm biếng ngoài người về phía trước ngoài người về phía trước gia hỏa. Từ khi gặp được Giang Ly về sau, là hắn biết thế giới này cũng không an toàn, hắn không cách nào làm được hành hành vô kỵ. Cho nên hòa vào xã hội, cậu thả trong góc, mỗi ngày ăn ăn uống uống rất tốt, hoàn toàn không cần thiết đi tìm đường chết. Nhưng mà hắn tiên tiên không đủ, dẫn đến trên người hắn sơ hở rất nhiều, lại thế nào cố gắng đi chứa người, cũng sẽ có lộ tẩy thời điểm. Lúc này có một cao thủ, có thế lực gia hỏa giúp mình che giấu. Cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Giang Ly nếu chịu thu nhận giúp đỡ hắn, hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Ngay sau đó hắn gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý. Hai người tiếp tục tám. Ở giữa Giang Ly giúp Sương Long phủ cấp khoa học một chút tiền tác dụng, cùng với hiện tại hai người đều là quỷ nghèo quân cảnh. Đúng lúc này, Sương Long đột nhiên nói, ác ma rất đáng tiền a. Giang Ly gật đầu nói, đáng giá a, thế nào? Sương Long suy nghĩ một chút về sau, nói, ngươi chịu giúp ta, ta cũng nên làm chút gì đó báo đáp ngươi mới tốt. Trước đó ta nhận được một phong ác ma thư tin chủ nhân là một đầu so ta sớm hơn bước vào hồng sắt thiên thai đẳng cấp ác ma, hắn gọi thổ hoàng mệnh danh đại địa vị trí lực lượng vô tận vua mặt đất. Ta chưa thấy qua hắn, nhưng mà nghe người ta nói, hắn đã từng một tay đập chết qua một đầu ý đồ cùng hắn tranh đoạt khu vực chi vương hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma. Giang Ly nghe xong kinh ngạc nói, một bàn tay đập chết, xương long gật đầu, là một bàn tay đập chết, hắn là ta đã thấy tất cả ác ma bên trong cường đại nhất ác ma, cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, để cho ta từ bỏ làm cái khu vực vương suy nghĩ, chuẩn bị mai danh nhận tích thành thành thật thật sinh hoạt hắn thật rất mạnh, rất mạnh. Giang Ly hé mắt nói, không chỉ có mạnh. Sương Long nghi hoặc nhìn Giang Ly, nói, không chỉ có. Giang Ly gật gật đầu, không gì sánh được nghiêm túc nói, còn rất đắt. Sương Long. Sương Long tiếp tục nói, hắn gần nhất đang lưu đồ một hồi chiến tranh. Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, chiến tranh. Cái kia hẳn là có rất nhiều ác ma a. Sương Long gật đầu nói, là, hắn ngay tại kêu gọi tiêu tường, bắt đầu hai cái khu vực tất cả ác ma hướng hắn tập hợp, tiếp đó tập trung hai cái thành thị ác ma nhằm vào một tòa thành thị phát động hủy diệt tính chất công kích. Nhân loại thủ hộ giả tuy là mạnh mẽ, nhưng mà bọn họ quá phân tán, ác ma một khi tập hợp cùng một chỗ, có tính nhắm vào đối phó thủ hộ giả, thủ hộ giả cũng không so với người bình thường khó đối phó bao nhiêu. Giang Ly nghe được cái này, nụ cười dần dần biến mất, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề, số lượng địch nhân rất nhiều, hơn nữa sẽ diện tích lớn, nhiều góc độ đồng thời tấn công. Giang Ly tuy là mạnh mẽ, cũng rất khó đồng thời ứng đối nhiều như vậy ác ma, một khi ác ma phát động tấn công, nhất định tạo thành rất nhiều người thương vong. Đây cũng không phải là Giang Ly muốn, hắn chỉ muốn kiếm tiền. Giang Lee sờ lên cằm hỏi: biết bọn họ ở đâu tập hợp a. Sương Long lắc đầu nói, không biết, trong thư cung cấp vị trí chỉ thị tạm thời báo danh điểm. Tính toán thời gian, chúng ta đã bỏ lỡ thời gian. Giang Ly nghe được cái này, một hồi bất đắc dĩ thở dài, tựa vào trên một tảng đá nói, vậy mà bỏ qua, đáng tiếc. Đúng lúc này, nơi núi rừng sâu xa truyền đến từng tiếng gầm thét, dường như có người đang má mẹ, mơ hồ bên trong hình như nghe được Giang Ly tên, chẳng qua quá xa nghe không rõ lắm. Giang Ly cũng không có coi ra gì, chỉ coi có người nửa đêm tại phát điên. Chẳng qua rất nhanh, trên núi liền truyền đến thứ gì đục núi âm thanh đinh đinh đang đang, rất vang. Ngày thứ hai, có người lên núi phát hiện lao núi bức tường bên trên nhiều một mảnh ba chỉ to lỗ, sâu cạn không sai bị lắm, hiện nhiên là đồng dạng công cụ đảo tới đi ra. Mọi người nghị luận ở mỹ thảo luận trên núi có đục tường ác ma ẩn hiện, thậm chí có người gọi điện thoại cho thủ hộ giả tổ chức, hy vọng có người có thể lên núi diệt trừ cái này đục tường ma. Theo sau trên núi vang lên một nam tử tiếng gầm gừ phẫn nộ, đục em gái ngươi a đủ, không có, không nhìn thấy, không biết, chớ nói nữa, đừng. Trình thụ cướp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời, má một câu, Giang Ly. Cái tên Vương bắt đằng ngươi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi một chỗ trong suối nước, Vũ Dương Thanh cũng đang chửi, Giang Ly cái tên Vương bắt đằng ngươi. Hát xỉ. Giang Ly hát hơi một cái, xoa xoa mũi, chỉ thấy Hồng tỷ mang theo một cái túi đi ra. Giang Ly tỏ mò hỏi, "Mẹ, ngươi đây là làm gì đi a?" Hồng tỷ nói, "Đi xem một chút ngươi tiểu gia gia, người đi a." Tiểu gia gia chính là Giang Ly gia gia đệ đệ, tuổi tác cũng không nhỏ, hơn 70 tuổi, chẳng qua làm người rất hòa thuận, từ nhỏ đã đối Giang Ly bọn họ rất tốt. Giang Ly cả nhà cùng bọn hắn ra đi rất gần. Nguyên bản tiểu gia gia thân thể rất tốt, chẳng qua Giang Ly gia gia đi sau đó, tiểu gia gia liền bắt đầu giàu dị không vui, thường xuyên không ăn cơm, trong miệng lại nhại lẩm bẩm độc lấy ca ca. Cuối cùng, chưa tới nửa năm, tiểu gia gia liền bắt đầu lão niên ngu ngốc, ăn uống coi như cũng được, mặt khác cơ bản đều quên, thậm chí người trong nhà cũng không nhận ra. Thường xuyên nhìn hắn tiểu nhi tử Giang Thành Lễ hỏi, ngươi là ai à? Giang Thành Lễ mỗi lần nghe nói như thế, vẻ mặt đều là một mảnh buồn bã, bất quá vẫn là mỗi ngày vô vi bất trí chiếu cố lao gia tử. Đối với cái này Hiếu Thuận một nhà, Giang Ly cùng Hồng Tỷ vẫn là rấtưa thích. Cho nên, nghe được muốn đi nhìn tiểu gia gia, Giang Ly lập tức gật đầu, biểu thị muốn đi. Hồng Tỷ hỏi Sương Long, Sương Long nhìn về phía Giang Ly, Giang Ly nói, ngươi muốn đến thì đến, không muốn đi liền thôi. Sương Long hiện tại rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, cũng không muốn thấy quá nhiều người, ngay sau đó chỉ lắc đầu. Hồng Tỷ đối với việc này cũng không cưỡng chế yêu cầu Sương Long thế nào, chỉ là căn dặn Sương Long buổi trưa muốn ăn cơm gì gì đó, tiếp đó liền mang Giang Ly đi. Tiểu gia gia gia tại một cái khác thôn, cùng lát đá cách hai ngọn núi, vừa đi một lần muốn chừng 2 giờ thời gian, cho nên hai người đến vội xuất phát. Đến tiểu gia ra, ra ra, kết quả còn không có vào cửa, chỉ thấy một chiếc xe taxi nhanh như điện chớp đồng dạng lái vào thôn, tiếp đó cửa xe mở ra, một làn giang ngâm đen, tóc rối bởi nam tử ôm một cái bao bố nói rối giống như chạy xuống, một bên chạy một bên gọi, "Cha, ngươi có chắc trai con á? Ngươi có chắc trai con á?" Chương 90, liền gọi giang thành lễ a. Chương 91, cô nương tốt. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2061 tự 2019. 07-12-18 giờ. Một cây số bên ngoài núi nhỏ phát ra một tiếng vang trầm, đất đá bùng nổ trực tiếp bị hắn đánh ra một cái lỗ to tới. Lý Thành mắt sáng rực lên, càng ngày càng sáng, cuối cùng tùy tiện rơi thẳng lên trời cười to nói, "Ha ha ha. Lực lượng, cái này tờ mờ mới là lực lượng. Chó má Vệ Lâm, chó má thủ hộ giả tổ chức, một đám chó vườn mà thôi." Ha ha ha. Ác ma tiếp tục nói, "Thả ra trong lòng ngươi ác, ngươi càng ác, có thể tiếp nhận lực lượng của ta liền càng mạnh." Nhưng mà Lý Thành giờ này khắc này đã nghe không được, hắn không gì sánh được hưng phấn quay đầu đi, nhìn về phía Lát Đa thôn, một mặt hùng tận nói, "Giang Ly, không nghĩ tới a." 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây, ngươi mới đạt ta, bảo ứng liền đến. Ngươi rửa sạch sẽ cái cổ a. Đang khi nói chuyện, Lý Thành nhất phi trùng thiên, thẳng đến lát đá thôn, Giang Ly nhà đi. Giờ này khắc này, Sương Long ngồi tại Giang Ly nhà trong sân, cầm trong tay một cái chạy cán chuột, nhìn trước mắt chạy gà mái bọn họ tùy ý vui chơi, ánh mắt lấp loe không yên, trong miệng nói thầm mà nói, có đánh hay không? Đánh chết, ta cũng sẽ không làm a. Không đánh, lòng ngứa ngay a. Trong lúc Dương Long suy nghĩ đây, trên bầu trời truyền đến giống to một tiếng, Giang Ly, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Sương Long nghe xong, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một hai tay để trần, sau lưng mọc lên hai cánh người bay tới. Chẳng qua Sương Long cũng không có coi hắn là người, nhìn đối phương cái kia một thân ma khí, mở miệng liền hỏi, ác ma. Lý Thành sướng sở, ác ma. Hắn hiện tại là ác ma à. Vấn đề này hỏi Lý Thành trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, bất quá hắn rất nhanh liền nghị thông suốt, cười ha ha, tự rêu nói, người không quan tâm ta, làm cái ác ma thế nào. Làm người yếu như vậy, làm ác ma mới mạnh mẽ. Không sai, ta. Chính là ác Ma. Ngay sau đó, Lý Thành một mặt hưng phấn nhìn Sương Long nói, "Không sai, ta chính là ác ma, cường đại nhất ác ma." "Ha ha ha. người sợ a?" Nhưng mà Lý Thành cười nửa ngày, phía dưới Sương Long liền cùng nhìn ngu xuẩn giống như nhìn hắn, tiếp đó lắc lắc đầu nói, "Được rồi, đừng cười, mau mau chạy đi." Lý Thành sửng sở, tiếp đó một bộ nhìn thẳng ngốc hình dáng nhìn Sương Long, kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, "Vô chi nhân loại. Vậy mà bảo ta chạy?" Đang khi nói chuyện, Lý Thành hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét, trực tiếp cuốn về phía Sương Long, đồng thời ngông cuồng cười nói, "Các ngươi những này nhỏ yếu phế vật." Đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bành, Lý Thành tiếng cười còn không có kết thúc, chỉ thấy một cái màu trắng băng trụ, như là một cái cây gậy lớn đồng dạng quét ngang mà đến, trực tiếp đập vào trên người hắn. Tiếp đó Lý Thành liền như là một cái bóng chạy đồng dạng, trong nháy mắt đi xa. Sương Long nhìn bay đi Lý Thành, yên lặng tản mất trên không băng trụ, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu liếc mắt nhìn nhà, nói, cực nhọc thiệt tỏi không, có thổi xấu nhà, nếu không ta cũng không biết thế nào hướng Hồng Tỷ cùng Giang Ly bằng dao. Nộ nhỡ tên kia tức giận, giết ta nâng hiện tại đi xây nhà, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Đang nói đây, Nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, "Khốn nạn, ngươi dám đánh lén ta. Đi chết đi." Tiếp lấy một vệt bóng đen từ đằng xa bay tới, thẳng đến giang ly nhà. Sương Long thấy đây, bỏ xuống chạy cán bột, dậm chân một cái, dưới chân bay lên một cái băng trụ, đem hắn căng hướng không trung, đồng thời một cái to lớn lồng băng đem trọn cái sân nhỏ cùng nhà tất cả đều che lên lên. Bên này động tĩnh lớn như vậy, người trong thôn đã sớm nghe được, từng cái chạy đến kiểm tra tình huống, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ác ma tuy là đã không phải là hiếm có đồ chơi, nhưng mà đại đa số ác ma đều sẽ hướng nhiều người đại đô thị bên trong hướng, dù sao trong mắt bọn hắn, người nơi lâu nhiều, lương thực nhiều, làm việc thuận tiện. Trong thôn nhân gầy ít, lại thêm nhiều núi nguyên nhân, từng nhà đều là phân tán ra tới, đâu một nhà tây một nhà, dù cho là cái đại thôn con, từ xa nhìn lại, cũng không nhìn thấy mấy cái nhà. Cho nên, ác ma rất ít quang lâm thôn. Bởi vậy, các thôn dân chợt thấy có ác ma xuất hiện ở trong thôn, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hưng phấn, cuối cùng là lấy lại tinh thần kinh hoàng, tiếp lấy mọi người nhao nhao chạy về trong phòng trốn đi. Có cái lớn đã lái xe hướng ngược lại chạy. Còn có người lấy ra điện thoại, cho thủ hộ giả tổ chức gọi điện thỉnh cầu cứu viện. Tóm lại, trong thôn pháng cái lộn xộn, chẳng qua loạn nhất vẫn là những cái tia gà vịt ngông chó loại hình, động vật đối cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh cảm, Lý Thành toàn thân ma khí lờ lở, đã sớm hù dọa những này động vật nhỏ, từng cái vùng ra chân bốn phía tán loạn. Chó vườn bọn họ sợ tới mức run lẩy bẩy, còn đứng ở cửa nhà mênh mông tê, tựa hồ là đang hộ chủ bảo vệ nhà. Lý Thành căn bản không có nhìn những người này, trong mắt của hắn chỉ có Giang Ly nhà, hắn hiện tại chỉ muốn giết cái này để hắn xấu mặt, hủy diệt hắn tương lai khốn nạn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 nhất thời ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, liền cùng hai tử nhà mình thi đậu đại học danh tiếng như vậy, Nưu Bức hống hống ôm lấy Giang Ly bà vai, tùy tiện, không che giấu chút nào bản thân vui vẻ nói, cũng không nhìn một chút là ai con trai, tìm người yêu, có cái gì kỳ quái. Tiểu Thẩm liếc nàng một cái, hiển nhiên là đang nói, như vậy Nưu Bức còn bảo ta hỗ trợ giới thiệu đối tượng. Nói đến đây, Tiểu Thẩm có chút khó chịu nói, bất kể như thế nào, người đều đã hẹn, người bất kể như thế nào cũng phải nhìn một chút. Giang Ly rất muốn từ chối, bất quá hắn cũng rõ ràng, loại sự tình này thật đúng là không có cách nào từ chối. Còn nữa, Giang Ly cũng quả thực không có đối tượng, nếu là có thể gặp được cô nương tốt, cũng không phải không thể nói chuyện. Cho nên Giang Ly gật đầu đáp ứng. Tiểu Thẩm thấy Giang Ly như vậy hiểu chuyện, cười vui vẻ, vẫn là Giang Ly hiểu chuyện. Ta nói cho ngươi à, ta giới thiệu cho ngươi cái này, tuyệt đối đều là cô nương tốt, người xinh đẹp, điều kiện cũng tốt. Cái khác ta không lo lắng, liền sợ người ta trướng mắt ngươi. Chẳng qua người ta cũng nói, tiền không phải vấn đề, vấn đề là người muốn tốt. Tiểu tử, cố gắng lên đi. Giang Ly cười a a, hắn liền nữa thích có tiền còn không soi mói muội tử. Tiểu Thẩm nói, cô nương này gọi liễu như. Người tại Hải Thành đại đô, đô thị lãnh đạo, tiền lương rất cao. Chẳng qua gia đình điều kiện bình thường, cha mẹ đều là công nhân bình thường, chẳng qua đứa nhỏ này rất có tiền đồ, hàng năm không ít kiếm tiền. Ừm, chỉ là không quá ưa thích trở về mà thôi. Bất quá năm ngoái nàng đột nhiên nói tại thành phố lớn ở mệt mỏi, muốn về tới nghỉ ngơi một chút, tìm hảo nam Hải kết hôn. Lúc ấy, ta thoáng cái liền nghĩ đến tiểu tử ngươi, ha ha, thế nào? Tiểu thẩm đối ngươi tốt ta. Chương 92, người đến. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 204 sắp tự 2019. 07 13 21 giờ 13 phút. Giang Ly ra sức gật đầu, biểu thị tiểu thẩm ngươi thật tốt. Đang khi nói chuyện, tiểu thẩm mở ra hệ chặt cho Giang Ly nhìn xuống Liễu Như vòng bằng hữu, quả nhiên là cao đại thượng. Liễu Như vòng bằng hữu hầu như chỉ có một phần rất nhỏ là tại phơi công tác, cho dù là phơi công việc cũng đều là niên hội làm người chủ trì, đồng nghiệp tụ hội các loại. Những này đồng nghiệp tụ hội địa phương, vừa nhìn liền biết là xa hoa nhà hàng, vô cùng thể diện, xa hoa. Hơn nữa Liễu Như phần lớn vòng bằng hữu đều là tại phơi toàn thế giới các nơi thức ăn ngon, cùng với người tại từng cái quốc gia du lịch hành trụ. Không thể không nói, chỉ từ ảnh chụp đến xem, quả thực là cái mỹ nữ, hơn nữa là một cái rất có phẩm vị mỹ nữ. Giang Ly quả thực có một chút như vậy cần thận động. Tiểu Thẩm gặp Giang Ly con mắt sáng lên, cười ha hả nói, "Danh tiếp cho ngươi tiến cử đi qua, ngươi nhanh đi cùng người ta cô nương hảo hảo tâm sự." Giang Ly liên tục gật đầu, lập tức cớ lực xin hảo hữu, cũng nhắn lại nói, "Bằng hữu giới thiệu, thêm xuống, nói chuyện chứ." Để Giang Ly kinh ngạc chính là, đối phương trong nháy mắt liền cho hắn thông qua được, theo sau trở về hắn một câu, "Nếu là bằng hữu giới thiệu, vậy thì một cái giá, một lần rưỡi bao đêm ba ngàn. Giang Ly nụ cười trong nháy mắt đọc lại, trên trán đều là hát tuyến. Tiểu Thẩm gặp Giang Ly nụ cười quỷ dị, tò mò hỏi, "Thế nào?" Giang Ly vội ho một tiếng nói, "Không có. Không có gì, ta cảm thấy cô gái này ta có chút điều khiển không được, ha ha." Tiểu Thẩm liếc hắn một cái nói, "Cái gì gọi là điều khiển không được? Các ngươi vừa mới quen biết, có thể hiểu bao nhiêu a? Nhiều tâm sự là được, chờ quen thuộc, chẳng phải là cái gì vấn đề?" Giang Ly cười khổ nói, "Cái này, thật điều khiển không được." Giang Ly đối với quản người khác việc đâu đâu từ trước tới nay không hứng thú lắm. Mặc dù biết cô bé kia ở bên ngoài chưa hẳn làm chính là tốt kiếm sống, chẳng qua cửa này hắn chuyện gì chứ? Chẳng qua Giang Ly hiển nhiên là có chút chắc hẳn phải như vậy. Tiểu Thẩm cười nói, có vấn đề gì nói ra cũng không phải là vấn đề, cô nương kia ngay tại trong thôn đây, ta gọi nàng tới. Giang Ly nghe xong, vội vàng nói, "Đừng." Nhưng mà Tiểu Thẩm đã thật nhanh tại hệ chặt bên trong cho đối phương nhắn lại. Giang Ly vừa nhìn, trên trán đều là hắc tuyến a, cái này nếu là gặp mặt, cũng quá xấu hổ. Chẳng qua nghĩ lại, hắn có cái gì xấu hổ a? Hắn lại không ra ngoài bao đêm 3000. Ngay sau đó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 nàng còn rất giữ được bình tĩnh a. Giang Ly cắt một tiếng, ở trong lòng trả lời, thật giữ được bình tĩnh liền sẽ không nhanh như vậy chạy tới. Một thân sơ hở. Hắc Liên không hiểu hỏi, nói thế nào? Giang Ly nói, lái xe mang kính dâm có thể lý giải, mặt trời chói mắt đeo kính dâm cũng không có gì nói. Nhưng mà ngày hôm nay thế nhưng là trời đầy mây a. Lại nói, đeo kính dâm cùng người khác nói chuyện, ít nhiều có chút không lễ phép. Một cái tự nhận là người có hàm dưỡng, bình thường là làm không được loại chuyện này. Cho nên cô bé này nhìn như vững, trên thực tế trong lòng sợ đến ép một cái nếu không nàng sẽ không quên tháo kính dâm xuống, không lấy xuống, liền hai nguyên nhân, một cái là quá mau, quên mất, một cái khác kha, kha kha, nàng sợ người khác nhìn ra nàng sợ a, Hắc Liên cuộn cuộn miệng nói, ngươi cái này đầu góc đến cùng làm sao lớn lên? Giang ly nói, đừng hâm mộ, ta dùng thực lực đổi, ngươi cũng đừng đau lòng, ngươi không có đầu góc cũng là dùng thực lực đổi, chỉ bất quá ta là dùng thực lực đổi trí thông minh, ngươi trí thông minh đổi thực lực mà thôi, ta nhổ vào, Hắc Liên trực tiếp gửi hắn một mặt, đang khi nói chuyện, liều như đã đi tới, vào sân nhỏ lần đầu tiên liền quét đến Giang Ly, Giang Ly cũng không che giấu, liền đứng tại cái kia nháy mắt ra hiệu khả khả bật cười. Đinh, Ván hận mười, nhìn liễu như trên chán bay lên con số, Giang Ly thẩm nghĩ, được, xác định, nàng hiện tại thật sợ đến ép một cái. Liễu Như, ngươi tới rồi, nhanh ngồi, nhanh ngồi, tiểu thẩm hai bận bịu kêu gọi, cầm tới một cái ghế, tiếp đó liền đi cho Liễu Như rót nước. Liễu Như liên thanh nói không cần, bất quá vẫn là không chịu nổi tiểu thẩm niềm nợ. Tiểu thẩm vừa đi, Liễu Như liền chừng chừng nhìn trầm Giang Ly, Giang Ly thì bình chân như vậy ngồi ở kia về lên chân bắt chéo chơi lấy điện thoại, hồng tỷ thì rất hứng thú quan sát liếu như, thỉnh thoảng âm thầm gật đầu, nói thầm một câu, chân này, cái này eo, cái này ngực, cái này, con trai, cái này không. hồng tỷ chợt phát hiện nhà mình con trai vậy mà không có nhìn mỹ nữ, ngược lại chơi điện thoại đây, nhất thời khó chịu, vỗ một cái giang ly nói, nhìn cái gì đâu. giang ly hình như có tâm giống như vô tình nói, nhìn tin tới đây, hải thành càng quét tệ nạn, cái tên này điều động hơn nghìn người toàn bộ hành trình của ta, thật trắng lệ, đinh, đoán giang ly nghe xong ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Như, hỏi: "Mụ tử, ngươi ngạ bệnh a? Vẻ mặt không tốt lắm a." Tuy là cách kính dâm, chẳng qua Giang Ly còn có thể cảm nhận được cái kia kính dâm đằng sau bắn ra tới sát ý. Hồng Tử cũng nói theo: "Ai nha, ngươi nói một chút, những đến tuổi này nhẹ nhàng bẻ gái, cần gì tao đạp như vậy bản thân đâu?" Giang Ly nói: "Cũng đừng nói như vậy, dù sao cũng là dựa bản lĩnh kiếm tiền a, thật cực khổ. Hy vọng các nàng tiến vào, hảo hảo hối cải để làm người mới a, không có bị bắt cũng có thể hoàn lương a, chính là đừng gieo họa người thành thật là được." Vành. Liễu Như dậm chân một cái, Hồng tỷ buồn bực hỏi, "Cô nương, sao a?" Liệu Như cắn răng nghiến lợi nói, "Không có. Chuyện ta vừa mới trên đất có con dẹp, ta dẫm con dẹp đây." Hồng tỷ ồ một tiếng. Giang Ly đột nhiên hỏi, dẫm chết rồi sao?" Liễu Như hừ lạnh một tiếng nói, "Chết." Giang Ly vỗ tay một cái nói, "Làm tốt lắm, tới. Nhấc chân, ta xem một chút con dẹp thi thể thành dạng gì." Trục tiểu ảnh phát người bằng hữu vọng. Liễu Như nghe xong, mặt là một mảnh xanh xám a. "Trên đất ở đâu ra con dẹp à?" Nàng chửi chó mắng mèo, kết quả đụng phải cái không biết là cố ý gây chuyện. Vẫn là đầu góc thiếu sợi dây vậy mà thật muốn nhìn cái này nếu là nhìn không có con dẹp chính là nàng nói dối có con dẹp vấn đề là làm sao có thể có đâu nghĩ đến bị vạch trần xấu hổ cùng buôn mực tính dâm phía sau ánh mắt càng ngày càng hung ác nghĩ đến chỗ này nếu như từng chữ nói ra mà nói chạy Giang Ly nhìn một chút nếu như nhìn lại một chút trên đất lắc đầu nói một hồi nói giống chết một hồi nói chạy người đây cũng quá không đáng tin cậy. nếu như hừ lạnh một tiếng nói người là muốn ra mắt Giang Ly còn chưa lên tiếng xa xa tiểu thẩm cười nói đúng vậy a Đây là ta nói Giang Ly. Chớ nhìn hắn tiện vụ vụ người rất tốt. Đến, uống nước. Chương 93, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng Hoàng Lương 1910 tự 2019. 07 13 21 giờ 20 phút. Liệu như một giọng nói cảm ơn, nhận lấy chén nước uống một ngụm, tiếp đó ngẩn đầu nhìn chầm chầm Giang Ly nói, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Kết quả Giang Ly ngáp một cái nói, được rồi, buổi sáng ngủ không ngon, ta đi ngủ cái hồi lung rác. Ken két. liễu như trong tay một lần chén nhựa bắt đầu biến hình phát ra thanh âm h thông tỷ một bàn tay đập vào Giang Ly trên nó, giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác? Ra ngoài đi một chút, không có một giờ không được trở về. Giang Ly một mặt ủy khuất nhìn Hồng tỷ, nhìn lại một chút liếu như, bất đắc dĩ thở dài nói, được, đi một chút liền đi một chút. Ai? Giang Ly ra cửa, liếu như ở bên kia cùng Hồng tỷ, tiểu thẩm cùng với tiểu gia ra từng cái chào tạm biệt xong, mới ra ngoài. Điểm này Giang Ly đều có chút xem trọng nàng một cái, mặc kệ nàng làm cái gì, quả thực rất có lễ phép. Ra sân nhỏ, hai người trực tiếp dọc theo cổng đường nhỏ hướng hậu sân đi trên đường đi hai người ai cũng không lên tiếng cứ như vậy yên lặng đi tới cuối cùng vẫn liệu như nhịn không được nói ngươi hiểu lầm giang ly một bộ ta hiểu bộ dáng gật đầu nói ừm ta hiểu liệu như nhìn giang ly cái kia vẻ mặt thành thật gật đầu lại đâu đâu cũng thấy đều là ứng phó bộ dáng nhất thời một luồng khí nóng sưng lên tức giận nói ta nói ngươi hiểu lầm ta ta không phải người như vậy giang ly tiếp tục gật đầu nói ta biết ta ta cái này không gật đầu thế này liệu như nhìn giang ly cái kia một mặt ứng phó thái độ hận nghiến răng giậm chân một cái nói Ngươi đến cùng có hiểu hay không ta ý tứ? Giang Ly gật đầu nói, rõ ràng à, ngươi là cô bé tốt, trở về tìm người thành thật à, đúng không? Liêu Như nghe xong, hai mắt khẽ đảo, khít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, Cắn răng nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi có thể không như vậy qua loa à. Hắc Liên nghe nói như thế, cười lên ha ha, cuối cùng có người dám nhận tên khốn này qua loa, mẹ kiếp, ta vậy mà nhìn còn rất vui vẻ, ha ha. Giang Ly buông tay nói, xin lỗi, ta đã cố gắng làm được cực hạn. Trái lương tâm gật đầu cần rất lớn dũng khí, ngươi biết không? Liêu Như ảm liệu như nhìn trước mắt ra hỏa này nàng phát hiện nàng căn bản không có cách nào cùng người này giao lưu cuối cùng liêu như nói nói đi ngươi như thế nào mới sẽ không đem ta sự tình cùng người khác nói giang ly sờ lên cái cằm cuối cùng hỏi ngược lại ta tại sao phải cùng người khác nói đâu liêu như ngạc nhiên giang ly buông tay nói được rồi chớ tự mình đa tình ta hai lại không quen ta dựa vào cái gì giúp ngươi làm tuyên truyền nếu là không có chuyện ta đi liêu như nhìn giang ly bóng lưng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì chẳng qua cuối cùng vẫn đuổi theo hỏi một câu vì sao Giang Ly đương nhiên mà nói, nói, liền sẽ có người hỏi, hỏi lung tung này kia, quá phiền thoái. Ta người này, rất lười. Chẳng muốn quản người khác sinh hoạt, lười đi nói người khác bắt quái. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta không sai, ngươi đây liền đổi một cái người thành thật hố a, được không nào? Liệu như nhất thời bó tay rồi, bất quá vẫn là hầm hư mà nói, cái gì gọi là đổi lại người thành thật hố. Lấy ta rất hố a. Giang Ly không nói lời nào, tiếp tục đi. Liệu như hỏi tới, ta theo đuổi chính ta muốn sinh hoạt có lỗi a? Ta lại không hố người nào hại người nào, ta dùng thân thể của mình kiếm tiền.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 nhưng mà dù sao mỗi cái quốc gia đều có mình am hiểu lĩnh vực, có thể đi mặt khác quốc gia được thêm kiến thức, lấy thừa bổ thiếu, lại về nước, quả thực rất nổi tiếng. Mặc dù bây giờ Đông Đô đã không giống lấy trước như vậy để ý du học sinh, chẳng qua có thể đi ra, tuyệt đối là một trường học bên trong học sinh tốt, nếu không liền nhất định là phú nhị đại. Liệu Như không phải phú nhị đại, lại có thể có cơ hội ra nước ngoài học, cái này xác thực để Giang Ly coi trọng liếc mắt. Giang Ly hỏi ngược lại, vì sao không có đi đâu? Liệu Như đang chắt lắc đầu, hỏi ngược lại, cha ta mẹ chỉ là công nhân bình thường, bà nội ta quanh năm sinh bệnh. Để đệ, đệ ta khi đó còn tại lên các bà, ngươi cảm thấy ta có tư cách gì đi?" Giang Ly điên lặng, xuất ngoại thế nhưng là một bút mở ra tiêu, liếu như điều kiện này thật đúng là tổn sức. Liếu Như thở dài nói, ta cũng muốn đi. Ta nằm mộng cũng muốn đi. Bạn của ta khuyên ta, bảo ta cắn chặt răng cũng muốn đi, chúng ta cả nhà có thể hay không xoay người, liền nhìn ta có thể đi ra hay không đi." Học có thành cửu, cả nhà xoay người đi ra sân cốc. "Nếu không?" Giang Ly có chút hiếu kỳ, một bên là nghèo rất mùng tơi gia đình, nếu như nàng khang khang đi học, cái gia đình kia có lẽ sẽ ủng hộ nàng nhưng mà nhất định sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương không gượng dậy nổi nhưng mà không đi chính như liễu như bằng hữu nói nàng nhiều nhất là cho cái nhà này tiết kiệm chút tiền mà thôi nhưng mà trôn vùi lại là một lần cực tốt cả nhà xoay người cơ hội đây là một cái đường tắt nhưng mà đối với một cái nghèo hài tử tới nói lại là che kín trong gai đối bất luận người nào dưới loại tình huống này đều rất khó làm ra lựa chọn bởi vì vô luận như thế nào chọn đều là sai cũng đều là đúng giang ly nhìn liễu như liễu như ngẩng đầu nhìn lên trời cố gắng không cho nước mắt theo trong mắt trượt xuống Giang Ly có thể cảm nhận được, cho dù đến ngày hôm nay, liễu như trải qua cái gọi là ngày lành, nhưng mà ngày đó cho nàng thương vẫn không có đánh tan, ngược lại vết thương càng ngày càng sâu. Giang Ly hỏi, vì sao từ bỏ? Liễu Như nói, ta không muốn từ bỏ, ta vì xuất ngoại, cùng trong nhà mạnh mẽ ầm ĩ một trận, cuối cùng ta thắng, bọn họ quyết định ủng hộ ta xuất ngoại. Vì chuẩn bị xuất ngoại, ta chuẩn bị ước chừng thời gian nửa năm, nhưng mà xuất ngoại phía trước, ta trở về nhà một chuyến về sau, ta từ bỏ. Nói đến đây, liễu như trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, tí tách chảy xuống. Một bên lưu vừa nói. Ta sau khi về nhà mới phát hiện, nhà chúng ta thay đổi. Tất cả thứ đáng giá cũng bị mất, lớn như vậy một cái nhà trống, giống, chỉ còn lại có ba cái giường, một cái tủ, cùng với mấy món sinh hoạt nhất định đồ vật. Ta lúc trở về, cha mẹ ta đều không ở nhà, hỏi hàng xóm, hàng xóm cũng không biết bọn họ đi đâu. Ta tại duy nhất ngăn tủ phía dưới tìm ra một sắp giấy, ngươi đoán là cái gì? Giang Ly lắc đầu, biểu thị không biết. Chương 94, ngươi là người tốt. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 216142019. 07 14 11 giờ 55 phút liệu như nói đến đây, hoa một tiếng liền khóc, một bên khóc vừa nói, đó là cha mẹ ta, đệ đệ ta bán máu hợp đồng, còn có đệ đệ ta thôi học văn kiện, ta một nhà, liền vì ta, cái gì cũng bị mất, đệ đệ không được đi học, cha mẹ đi bán máu, ta tờ mờ còn ra cái gì quốc, ra tờ mờ lờ gờ bờ quốc, ta liền trước mắt nhà đều chăm sóc không tốt, ta ra ngoài làm gì, ta thậm chí đều không xác định, như thế tần số bán máu, bọn họ có thể hay không kiên trì đến ta trở về, khóc lớn, hô hào, cái loại này vô tận đau khổ bị thương, là người cũng có thể cảm giác được liệu như Tựa Hồn là đang chốt xuống lấy những năm này tích lũy được vô tận oán hận, khóc lớn bên trong, không ngừng nói chuyện xưa của nàng. Bởi vì bị thương, nàng đã bắt đầu có chút suy luận hỗn loạn, nhưng mà cũng không gây trở ngại Giang Ly nghe hiểu chuyện xưa của nàng. Ta thừa nhận, đại học thay đổi nhân sinh của ta, để cho ta có cơ hội bước vào thành phố lớn chính giữa. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Ta nhọc nhằn khổ sở cố gắng đọc sách hơn 10 năm, kết quả đây, chẳng qua là thu được một cái phổ thông cư dân thành phố, sinh ra tới thời điểm, liền có quyền lợi mà tôi Chờ ta đi ra đại học thời điểm. Bọn họ đã dựa vào chính mình quan hệ, giao thiệp đi càng xa hơn. Ta cả một đời đều đang đổi đuổi, lại bởi vì cái kia cùng nhau khoảng cách, lúc nào cũng không đợi kịp. Ngươi đánh qua công a. Ngươi biết đại thành thị cạnh tranh khốc liệt đến mức nào a? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi đường ta, cố gắng có lẽ có thể cải thiện nhất định sinh hoạt, nhưng mà chỉ có một mình ta cố gắng, đời này cũng đừng nghĩ thay đổi cả nhà của ta sinh hoạt. Ta mỗi ngày đều sẽ theo trong cơn ác mộng tỉnh lại, trong mơ, cha ta mẹ đang bắn máu, đệ đệ ta tại công trường gõ đá. Về sau ta nghĩ thông suốt Ta không có nhiều thời gian như vậy đi từng bước từng bước đi con đường của mình, đi cố gắng. Ta con đường duy nhất chính là đi đường tắt. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì, ta là cha đạp chính ta, nhưng mà cả nhà của ta sinh hoạt được rồi. Để để ta có thể lên đại học, năm nay còn chỗ cái bạn gái, cô bé kia đối với hắn rất tốt, hắn khẳng định sẽ hạnh phúc. Bà nội ta đưa đi bệnh viện lớn trị liệu, hồi trước cũng khôi phục xuất viện. Cha mẹ ta cũng từ trước, mỗi ngày ở nhà nuôi nuôi gà vịt, đủ loại rau, mỗi ngày cười thời gian đều nhiều. Không sai, ta là phế, trở thành một người người mang kỹ nữ, nhưng mà. Cái này lại như thế nào đây? Tại ta cần bọn họ thời điểm, bọn họ vì ta, không phải cũng tại trả đạp bản thân A. Bọn họ có thể vì ta hy sinh, ta dựa vào cái gì không thể vì bọn họ hy sinh. Ta chỉ muốn để cho ta người nhà hảo hảo sinh hoạt, ta có lỗi gì A? Giang Ly nghe đến đó, thật không biết nên nói cái gì. Vung nàng xuống chức nghiệp thân phận, nàng hành động có thể nói là đã hiếu, nhưng mà tại pháp luật tới nói, lại là sai. Thế nhưng là đặt ở đạo đức phương diện bên trên đâu? Giang Ly chỉ cảm thấy não nhân đau. Chẳng qua Giang Ly chưa bao giờ là một cái ưa thích đem sự phức tạp hóa người cho nên hắn lựa chọn theo tâm, hắn không đi cân nhắc đối phương chức nghiệp, chỉ đi cân nhắc đối phương bản tâm. Nếu bản tâm là tốt, như vậy những thứ đồ khác tạm thời bỏ xuống lại như thế nào? Ngay sau đó Giang Li móc ra một gói khăn giấy đưa tới, đồng thời lấy điện thoại di động ra một bên chụp ảnh vừa nói, đừng khóc, nước mũi đi ra. Liệu như nguyên bản khóc rất thương tâm, kết quả nhìn thấy trước mắt tên này lấy điện thoại di động ra, cùng với lời nói ra, suýt chút nữa nín khóc mỉm cười bật cười. Giang Li nghiêng một cái đầu nói, nhìn ta làm gì? Muốn thì lấy đi, không muốn thì thôi vậy. Liệu như một nắm nhận lấy khăn giấy, lau lên nước mắt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 Ta lúc ấy thật suýt chút nữa hỏng mất. Ta thật sợ ngươi đem ta sự tình nói cho ta biết người nhà. Tiếp đó, nhìn không được, liền đều nói hết. Giang Ly nhất thời không vui, trên trán đều là hắc tuyến, từng câu lặp lại, không phải người tốt lành gì. Không phải người tốt lành gì. Đại gia mày a. Liêu Như bĩu môi một cái, theo sau tội nghiệp nhìn Giang Ly nói, cái kia, có thể giúp ta giữ bí mật a. Giang Ly cười ha ha nói, giữ bí mật. Ngươi vừa mới nói ta cái gì tới? Trực năm nham. Không phải người tốt, còn giữ bí mật. Ta nếu là không hô lên đi ta cảm giác đều có lỗi với ngươi cho ta dán nhãn mát. Liễu Như nghe xong, vội vàng nói, đừng, ta sai rồi. ngươi là người tốt, ngươi thật là một cái người tốt. Giang Ly nghe nói như thế theo Liễu Như trong miệng nói ra về sau, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một tổ lốp xe dự phòng hình ảnh, mặt nhất thời đen. ngươi đây là tại làm nục ta à? Liễu Như lập tức rõ ràng Giang Ly ý tứ, liền vội khoát tay nói, cái kia, ta không phải ý tứ kia. ngươi, là ngươi xấu được không? Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, không vũ đủ, thay đổi mắng người đúng hay không? Liễu Như nhất thời mộng bức tại nguyên chỗ, không biết nên nói thế nào. Giang Ly nhìn Liễu Như cái kia khổ như vậy bộ dạng, bất đắc dĩ phất phất tay nói, "Được rồi, ngươi chớ nói chuyện, không sao chứ? Không có việc gì ta liền đi a." Giang Ly lắc đầu, xoay người đi. Liễu Như nhìn Giang Ly bóng lưng, nhịn không được hỏi, "Ta luôn cảm thấy ngươi vẫn là tại trán ghét ta." Giang Ly đương nhiên a một tiếng, xem như khẳng định Liễu Như vấn đề. Liễu Như theo bản năng hỏi, "Vì sao?" Giang Ly quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Như, thẳng nhiên nói, "Cuộc sống của ngươi rất thảm, ta rất đồng cảm." nhưng mà ngươi có suy nghĩ hay không qua trước đầu kia phải chăng? Liệu như ngạc nhiên, không hiểu nhìn Giang Ly. Giang Ly thở dài nói, ngươi đến thăm lấy bản thân khổ, có thể từng nghĩ tới người khác khổ. Nếu như đổi một người, nhọc nhằn khổ sở cả một đời tích lũy ít tiền muốn kết cái hôn, tiếp đó tìm ngươi. Liệu như không cam lòng nói, ta. Đó là quá khứ. Giang Ly lắc đầu nói, ngươi vẫn chưa hiểu trọng điểm. Ngươi nếu muốn kết hôn, vì sao còn tại tiếp khách? Nếu ngươi không kiềm chế, nói chuyện gì kết hôn? Ngươi khác thế nhưng là bỏ ra thành tâm, tình yêu, người một nhà toàn bộ đi lấy ngươi ngươi cứ như vậy ứng phó người ta. Quá khứ không nói, nhưng mà trước mắt đâu, một người không nên quá ích kỷ, thật muốn kết hôn, không thay đổi được đi qua, tối thiểu nhất ngươi đến thay đổi hiện tại a. Cho nên, ta đồng cảm ngươi, nhưng mà không thích ngươi, chỉ đơn giản như vậy, bị bị. Giang Ly nói xong, xoay người rời đi. Liễu Như nghe đến mấy câu này, sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn Giang Ly bóng lưng, rất lâu nói không ra lời. Hắc Liên đi theo Giang Ly bên cạnh, hỏi, "Hiện tại ngươi xem như có nàng lực điểm, ngươi liền không làm điểm cái gì?" Giang Ly sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, nói Quả thực nên làm chút gì. Chương 95, Chết. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2036 tự 2019. 0714 12 giờ 40 phút. Ngay sau đó Giang Ly đột nhiên xoay người, chỉ thấy Liễu Như vẫn như cũ một mặt lo lắng, buồn dầu theo ở phía sau, hiển nhiên, Giang Ly bảo đảm cũng không để cho nàng an tâm. Giang Ly lông mày nhướng lên nói, "Liễu Như, ta giúp ngươi giữ bí mật, ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta một chút?" Liễu Như đầu tiên là sững sờ, theo sau trong mắt lóe lên lau một cái tức giận, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Liễu Như thu hồi điểm đạm đáng yêu hình dáng, khít sâu một hơi, hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?" Nói xong, Liễu Như ưỡn ngực. Giang Ly theo bản năng liền liếc mắt nhìn, vội ho một tiếng rời đi ánh mắt nói: "Cái kia, thu hồi bộ ngực của ngươi, ta chỉ muốn đòi tiền." Đinh. Oán hận một. Giang Ly nhìn điểm này tội nghiệp oán hận, trong lòng cũng là oán hận ngập trời, gọi thẳng: "Nữ nhân quả nhiên là thù dai độc vận, cái này oán hận khôi phục cũng quá chậm a. Lâu như vậy mới khôi phục một chút. Người bình thường hạn mức cao nhất chỉ có 20 điểm, trước đó Liễu Như đã bị nàng khí đến đỉnh. Kết quả khóc lâu như vậy oán hận mới hạ thấp một chút, hắn lại khí cũng liền có thể nghiền ép điểm ấy đi ra. Thể nghiệm qua theo thủ hộ giả cùng với ác ma trên người đạt được oán hận cảm giác về sau, Giang Ly thật có chút ghét bỏ người bình thường. Liệu Như không biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, chẳng qua nhìn Giang Ly cái kia một mặt u oán bộ dạng, cho rằng đối phương ghét bỏ nàng đây, nhất thời hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, nói: "Phi, ngươi muốn bao nhiêu? Trên người của ta tiền mặt không nhiều." Giang Ly nói: "Vậy ngươi có bao nhiêu?" Liệu Như móc bóc ra, cười khổ nói: "Hiện tại rất ít khi dùng tiền mặt, chỉ có 200 vẫn là tiền lẻ. Giang Ly lập tức đưa tay nói, cái kia đừng nói nhảm, đều cho ta đi. Liễu Như kinh ngạc nói, chút tiền đấy, ngươi cũng muốn? Giang Ly đương nhiên đoạt lấy đến, tiếp đó liếc nàng một cái nói, ngươi tại thành phố lớn ở lâu đi. Cái gì gọi là chút tiền đấy, 200 đồng đây, không ít. Đủ ta uống bữa rượu ngon. Nói xong, Giang Ly xoay người rời đi. Nhìn Giang Ly bóng lưng, Liễu Như biểu lộ không gì sánh được phức tạp, nàng cũng không biết là nên chán ghét cái này nam nhân rất đen, hay là nên cảm ơn cái này nam nhân giúp nàng hiểu khúc mắc, hay hoặc là hận cái này bắt chẹt vợ vết phạm. Chẳng qua liếu như là người thông minh, rất nhanh nàng dường như nghĩ rõ ràng cái gì, thổi phu một tiếng bật cười, cái tên này, cố ý à? Chẳng qua như vậy an ủi người, thật đúng là đủ khốn nạn, thật không hiểu nổi hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu, tiện vụ vụ tà bên trong tà khí. Hắc Liên đi theo Giang Ly sau lưng, mặt đen đều muốn chảy ra nước, tức giận nói, ngươi liền cướp chút tiền đấy. Giang Ly nói, cái gì gọi là điều ấy? Mời con tôm đây. Hắc Liên khí cái mũi đều nhanh lệnh, đang muốn mang lên, Giang Ly thầm nghĩ, ngươi thỏa mãn à? Tốt xấu ta hôm nay thật cướp bóc, đúng hay không? Hắc Liên suy nghĩ kỹ một chút, hình như là đạo lý này, bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy Liễu Như một mặt vui vẻ, gương lòng hướng bên này đi tân ảnh lúc, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trong miệng nói thầm mà nói, tình huống gì a? Không bắt chợ nàng, nàng lo lắng. Lương gan sau đó, làm sao còn nhảy nhót tương bừng đúng không? Người này thế nào cứ như vậy tiện đâu? Giang Ly cũng nhìn thấy một màn này, trên khỏe miệng treo một tia hiểu rõ cười. Trở về tiểu thẩm nhà, Giang Ly lập tức liền bị Hồng tỷ kéo đi qua một bên, nói thầm hỏi không ngừng. Liễu Như cùng tiểu thẩm cùng với Hồng tỷ lên tiếng chào tiếp đó đôi giang ly dương lên điện thoại sau đó liền lên xe đi không đợi giang ly nhìn điện thoại hồng tỷ vô giang ly bả vai muốn nói lại thôi về sau lắc lắc đầu nói được rồi không hỏi ngươi như vậy cô gái tốt đoán chừng ngươi cũng không đuổi kịp giang ly hai mắt khẽ đảo nói ngươi cũng quá coi thường con của ngươi ta nói cho ngươi con của ngươi hiện tại lao quý hiếm ta nhổ vào hồng tỷ trực tiếp hử giang ly một mặt giang ly ủy khuất nói ngươi là mẹ ruột ta a hồng tỷ hùng hồn mà nói không phải ngươi là ta đi bệnh viện cắt bệnh trí thời điểm đường nói là bệnh trí thịt thành tinh Giang Ly, ảm, ảm. Ngay tại hai người cãi vã thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy liền nghe bên ngoài có người gọi, không tốt, xảy ra chuyện, người chết á. Giang Ly sợ hết hồn, mau mau ghé vào đầu tường nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trên đường cái một cỗ xe con bị một khối đá lớn đập bẹp trên đường. hỏa Diễm trong nháy mắt liền sung lên. Nhìn thấy chiếc xe kia, Giang Ly sau đầu vù một chút, cái kia dường như là liễu như xe. Giang Ly thoáng cái liền vọt ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện tại xe con bên cạnh, một nắm xúc lên phía trên tầng đá. Nhưng mà xe con toa xe đã bị đập không còn hình dáng. Chẳng qua Giang Ly mặc kệ nhiều như vậy, một nắm kéo cửa xe, đem người ở bên trong ôm đi ra, tiếp đó trực tiếp nhảy vào ven đường hồ cá bên trong. Người vừa vào nước, ngọn lửa trên người liền dập tắt, Giang Ly lần nữa nhảy lên bờ, kiểm tra trong ngực Liễu Như tình huống. Chỉ thấy Liễu Như toàn thân đen như mực, một đầu xinh đẹp tóc dài một mảnh cháy đen, nhiệt độ cao để làn da đã triệt để biến hình. Liễu Như khí tức đã vô cùng nhỏ yếu. Giang Ly muốn nói điều gì, lại thấy Liễu Như có chút hé miệng phun ra hai chữ, giữ bí mật. Tiếp đó Liễu Như liền không có khí tức. Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên buông tay nói, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, giết người ta am hiểu, thiếu người tuy là cũng đã biết, nhưng mà lực lượng ở trên thân thể ngươi, ta sẽ vô dụng à, quan trọng ngươi đến với ta. Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời liền đỏ lên. Tuy là trước đó Giang Ly đối với Liễu Như công việc không biết xấu hổ, thậm chí Liễu Như người này, hắn đều có chút xem thường. Nhưng mà thật tiếp xúc nàng sau đó, Giang Ly phát hiện, theo một cái góc độ khác đến xem, không có đạt được Hắc Liên lực lượng hắn, có lẽ còn không bằng cô gái này dữ cảm. Giang Ly còn nhớ Liễu Như đã nói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 Nơi xa, Lý Thành mở ra Ác Ma hai cánh bay ở trên không, trên người đâu đâu cũng có băng thứ, một cái trên cánh còn thiêu đốt lên hỏa diễm, hiển nhiên, đây đều là xương Long tác phẩm. Lý Thành Tâm có thể nói là không gì sánh được bọn bực, vốn cho rằng có Ác Ma giúp đỡ, thực lực của hắn nhất phi trùng thiên, có thể quét ngang cùng nhau. Kết quả Giang Ly nhà một cái bội tử vậy mà trực tiếp dạy hắn đối nhân xử thế, một hồi tốt đánh, đánh hắn liên tục bại lui, trốn khỏi hai cái đỉnh núi, lúc này mới bỏ qua đối phương. Cho dù như vậy, hai người cách không một kích, cũng nổ đỉnh núi xuống đổ, tảng đá bay loạn. Chẳng qua để lý thành ngoại ý muốn chính là một khối đá đập chết người, vậy mà để Giang Ly để ý như vậy, hắn nhất thời cười vui vẻ. Chương 96, một con vịt cứu thế giới. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2051 tự 2019. 0715 10:11 giờ 56 phút. Lý Thành đứng tại trên trời, híp mắt, cười đã ý, nói: "Đồng thời Lý Thành trong lòng vang lên ác ma âm thanh, đây là trong lòng ngươi chỗ hận người. Thiêu đốt trong lòng ngươi phẫn nộ à, bộc phát lực lượng của ngươi à, giết hắn, giết hắn ha ha ha." Lý Thành cũng ở trên trời có chút điên cuồng cười, cắn răng nghiến lợi nói: Giang, Ly, ngươi hủy cuộc sống của ta, hủy tương lai của ta, ngươi có phải hay không rất vui vẻ a? Hiện tại, báo ứng đã đến giờ. Tuy là giết ngươi người bên cạnh không phải chủ ý của ta, nhưng mà chỉ cần thấy được ngươi khó chịu, ta liền thoải mái, ha ha ha. Yên tâm, ta sẽ từ từ giết chết ngươi, cũng để cho ngươi trải nghiệm thoáng cái đủ loại làm đủ. Lúc nói lời này Lý Thành quên mất, hắn nếu là không muốn trước làm được Giang Ly, lại ở đâu ra bị làm đủ? Nghe nói như thế, Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt băng lãnh thấu xương, tối đen như mực ma khí trong mắt hắn quay vòng. Một cỗ kinh khủng vô song, giống như hồng hoàng cự thú đồng dạng uy áp trong mắt hắn lưu chuyển, hắn yên bình như là một cơn gió bạo, một đoàn sắc bùng nổ kinh khủng báo tác. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền sẽ cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ. Theo sau Giang Ly trong cơ thể có từng đạo năng lượng màu đen chậm rãi khuyết tán ra đến, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới cũng bắt đầu nhẹ chấn động lên. Người của toàn thế giới đều đang điên cuồng hướng bên ngoài gian phòng chạy, gọi thẳng động đất, các quốc gia mạnh mẽ thủ hộ giả nhau nhau đi tới đường phố, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt đều là vẻ khó tin. Đây không phải là thiên tai, đây là người lực lượng bọn họ có thể cảm giác được loại này lực lượng kinh khủng đến từ sinh linh, mà không phải tinh cầu. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới cao tầng tập thể chấn động. Hắc Liên nhìn thấy bức này cảnh tượng, tại chỗ liền cảm động muốn khóc, cuối cùng, ta cố gắng lâu như vậy, cuối cùng để tên này phẫn nộ. Phẫn nộ à, để ngươi lửa giận nhen lửa lực lượng của ta à, dùng điểm sức lực, đập bạo tất cả những thứ này. Ách. Nói đến đây, Hắc Liên chợt thấy một cái to mập vị theo một gia đình bên trong vọt tới rất cao, lên đầu tường, leo tường mà ra, vỗ cánh lao nhanh mà đi. Nhìn cái kia vị siêu siêu vẹo vẹo thân thể bởi vì lao nhanh một hồi loạn tắt to mập cái mông, Hắc Liên trong đầu hiện lên một bàn rau, thiết vị. Tiếp đó lời nói của hắn liền nói không nổi nữa, Hắc Liên sở lên cái cảm, thầm nói, nếu thật là đập phát nổ tinh cầu này, ta về sau ăn cái gì a? Thiết vịt, tốn, mướp đắng bánh trôi. Mập mập ờ. Nghĩ đến chỗ này, Hắc Liên mạnh mẽ giậm chân một cái, phảng phất rơi xuống cực lớn quyết tâm đồng dạo, dạng, Giang Ly cũng không phải không có cách nào cứu người. Còn có, tên kia rất đáng tiền, đừng đánh thành cho a. Giang Ly nghe nói như thế, sắp nổi cùng Giang Ly, đột nhiên dừng lại, ở trong lòng hỏi Hắc Liên vô ngữ nói, "Phí lời, ta lúc nào lừa gạt ngươi?" Giang Ly hít sâu một hơi nói, "Được, trước tin ngươi." Nói đến đây, Giang Ly đột nhiên hỏi một câu, "Ta tức giận thời điểm, khóc không khóc, khóc. Nếu là bình thường, Hắc Liên khẳng định nói móc hắn một hồi, nhưng mà hiện tại, Hắc Liên vì hạ thấp Giang Ly lửa giận, để Giang Ly duy trì lý trí, bảo vệ cẩn thận hắn thức ăn ngon, ngay sau đó, lần đầu tiên, Hắc Liên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, "Táng dương, khốc." Rất khóc. Giang Ly ừ một tiếng, nói, "Vậy ta phải tiếp tục giả bộ nữa, dùng di động cho ta chủ hành a." Quay đầu đem giấy dán tưởng mắt thấy Giang Ly còn biết hù người, chụp ảnh lưu niệm, hát liên biết, hắn thức ăn ngon xem như bảo vệ. Giang Ly khôi phục lý trí về sau, lực lượng của hắn bởi vì không có oán hận dẫn dắt, trong nháy mắt đã thu trở về. Đại địa khôi phục lại bình tĩnh, mọi chuyện đều tốt giống như như lúc ban đầu đồng dạng. Chẳng qua Giang Ly vẫn như cũ rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Ngay sau đó hắn hung ác ngẩng đầu, nhìn trầm trầm trên bầu trời Lý Thành. Lý Thành tại Giang Ly oán hận ngút trời thời điểm nhìn Giang Ly liếc mắt, tiếng cười của hắn cũng theo đó im bặt mà dừng. Nụ cười trong nháy mắt đọc lại, chỉ cảm thấy da đầu du lên, toàn thân lông tơ cùng cùng dựng thẳng. Giống như một con mèo gặp cọp đồng dạng, cái loại này bản năng sợ hãi, để hắn hàm răng không nhịn được run lên, phát ra lộc cục lộc cục câm thanh. Càng làm cho Lý Thành hoảng sợ là, trong thân thể của hắn, trước một khắc còn tại đắc ý cổ động hắn đi giết chết Giang ly, giết thôn ác ma, tại thời khắc này vô cùng hoảng sợ, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, chạy, chạy mau. Hắn không phải người, cũng là ác ma. Càng kinh khủng ác ma, chạy mau, chạy mau. Người thở mở chạy mau a. Nhưng mà Lý Thành đã bị dương ly cái ánh mắt này sợ tới mức toàn thân run rẩy, sẽ không lúc ních. Đúng lúc này, bay một tiếng đất đai nổ tung, một nam tử theo trong đất chui ra, vừa vặn rơi vào giang lì phía trước. Nam tử một bên vỗ trên người mình đất, một bên lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút bản đồ, tiếp đó mắng, thao. đã nói rồi đấy là lát đá đâu, làm sao chạy đại tề thôn tới? gặp ủy, lại đi lầm đường. Nam tử mắng xong, đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn một chút bên cạnh bị đập bẹp xe, nhìn lại một chút trên bầu trời mở ra hai cánh lý thành, nhất thời vui vẻ, ôi à, nhân loại bề ngoài, cánh rơi. ha ha, ha ha ha, ta liền nói a, ta trước đến giờ đều không lạc đường ta đây không phải là tới đúng à? Ha ha ha. Cười xong, nam tử chỉ vào Lý thành nói, chính là ngươi tại ta địa bàn làm loạn. Chậm chậm. Không sai à, Hồng sắc Thiên Thai đẳng cấp thực lực à, lão tử có thể hảo hảo nối lòng chút gần. Chưa kịp nam tử nói xong, một tay đặt ở trên đầu của hắn. Nam tử vừa muốn tránh ra, kết quả kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà trốn không thoát. Nam tử nhướng mày, đang muốn bộc phát, kết quả trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kinh khủng vô song lực lượng, trong nháy mắt chấn áp toàn thân hắn lực lượng. Chưa kịp hắn hiểu được tới gì gì đó thời điểm, cự lực hạ xuống. Hắn chỉ thấy trước mắt mình hình ảnh trong nháy mắt bị cưỡng ép xoay hướng mặt đất. Tiếp đó bành một tiếng, một đầu đâm vào mặt đất xi si măng bên trong. Hai mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Chỉ là nhớ mang máng, hình như nghe được một cái băng lên âm thanh, nói thầm lấy, ồn ào. Con nhìn mẹ nó tiền, mau mau chạy a. Lý Thành trong thân thể ác ma mang theo tiếng khóc nức nở, la hét. Lý Thành lúc này mới lấy lại tinh thần, bất quá hắn trong đầu đột nhiên hiện lên trước đó bị Giang Ly khi dễ hình ảnh, nhất thời giận theo mật một bên sinh, giúp khí cũng đi theo tăng lên không ít, run dậy chỉ vào Giang Ly tới một câu, Giang Ly ngày hôm nay ta còn có việc, chúng ta núi xanh còn đó, thay đổi ngươi MB, mau mau chạy a, ngươi cái thối ngu xuẩn, ngươi muốn hại chết ta à? Ác ma lần đầu tiên hối hận vụ thân một người như vậy trên thân, chuột thấy cự lòng, ngươi nha còn ở lại chỗ này nói dọa, ngươi là ngại chết không đủ nhanh a? Nếu không phải chủ động thoát ly đối với hắn tổn thương quá lớn, hắn đã sớm bản thân chạy trốn. Quả nhiên, Lý Thành còn chưa nói xong, Giang Ly biến mất. Theo sau Lý Thành chỉ cảm thấy sau lưng nhiều một đoàn bóng đen, tiếp đó hai cánh tay nắm lấy hai cánh, suy. Lý Thành phát ra một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy bản thân hai cái cánh bị Giang Ly kéo xuống, tiếp đó Giang Ly vung lên hai cái cánh, trực tiếp quét tới. Chương 97, thua thiệt lớn, kiếm lợi lớn. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2041 tự 2019. 071518 giờ. Không. Ác ma hoàng sợ kêu to. Lý Thành miệng mở rộng, trong sự sợ hãi hắn theo bản năng hô một câu, "Biểu ca." Giang Ly động tác theo bản năng chậm thoáng cái, chẳng qua cánh vẫn là quét tới. Vành. Lý Thành liền như là một quả bóng gol đồng dạng trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài, người trên không trung lăn lăn lộn lộn, toàn thân xương cốt ken ken vang vọng, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp nổ. Giang Ly sau một kích, dừng lại một chút, nhìn một chút trong tay ác ma cánh, nhìn lại một chút trên đất đã qua đời liếu như, tiện tay ném đi cánh, đuổi lý thành đi. Vẹo. Giang Ly biến mất tại nguyên chỗ, theo sau trên mặt đất phảng phất có cùng nhau máy đuổi đất tại mạnh mẽ đâm tới đồng dạng, những nơi đi qua, cái gì đại thụ, bức tường toàn bộ bị đụng xuyên. Hắc Liên thấy cảnh này, nhịn không được mắng, ngươi làm gì muốn vứt bỏ đôi kia cánh? Giơ lên phất phất, không thiếu bay hư. Đâu còn dùng chạy A. Giang Ly xì một tiếng kinh miệt, máng, ngươi còn có thể nghĩ đến càng nhị bức phương thức phi hành A. hắc liên vậy mà tin Giang Ly lời nói, như có điều suy nghĩ nói, cho ta suy nghĩ một chút. Giang Ly. Cùng lúc đó, Lý Thành bành một tiếng đập vào một nhà trong sân, đại địa hỏng một cái hố, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều bể nát, động đậy thoáng cái toàn thân đau muốn chết. Đúng lúc này, hai cái tiếng bước chân vang lên, chính là Lý Thành cha mẹ. Tiểu Thành, ngươi làm sao vậy? Lý Thành mẹ đau lòng la lên. Lý Thành cha cao mày nói. Có phải hay không Giang Ly cái kia hỗn đản lại tìm người phiền toái. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, ta đi tìm Hồ Tiểu Hồng nói rõ lý lẽ đi. Lý Thành ho ra một búng máu, vừa muốn nói cái gì, một bóng người ở một tiếng đụng nát bọn họ tường viện, xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn thấy Giang Ly xuất hiện lần nữa, Lý Thành chỉ cảm thấy linh hồn của hắn đều đang run rẩy, trong cơ thể ác ma tại la hét, để hắn chạy mau. Thế nhưng là Lý Thành bây giờ căn bản chạy không nổi rồi, hắn sợ hãi, hắn bối rối, hắn hối hận trêu chọc Giang Ly, nhưng mà tất cả những thứ này tựa hồ cũng đã trộm. Giang Ly, ngươi Ngươi muốn làm gì? Lý Thành mẹ bảo hộ ở Lý Thành phía trước, kinh hoàng bên trong, mang theo phẫn nộ hô. Giang Ly liếc nàng liếc mắt, thản nhiên nói, "Tránh ra." Lý Thành mẹ nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, quay đầu nhìn một chút Lý Thành. Lý Thành phảng phất nắm lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nói, "Mẹ, ta, ta chỉ là dùng ác ma lực lượng mà thôi, ta không giết người, bạn hắn là bị bay loạn tảng đá đập chết, không quan hệ với ta." Lý Thành mẹ nghe nói như thế, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ vẻ nhẹ nhàng, tiếp đó đối Giang Ly nghiêm khắc mà nói, "Giang Ly, tốt xấu ta cũng là trưởng bối." Lý Thành dù nói thế nào, cũng là ngươi thân thích, ngươi thật muốn đối hắn động thủ a? Lý Thành cha cũng nói, Giang Ly, tiểu thành đều nói rồi, người kia là tảng đá đập chết, chuyện không liên quan tới hắn. Nếu không, việc này trước tính như vậy đi. Cần bồi thường tiền, chúng ta đền là được. Giang Ly không gì sánh được chán ghét nhìn bọn họ một cái nói, lời này, các ngươi vẫn là giữ lại về sau cùng khổ chủ nói đi, sống hay chết đến hỏi nàng. Nói xong, Giang Ly không còn phản ứng bọn họ, trực tiếp hướng đi Lý Thành. Lý Thành gặp đây, cho rằng Giang Ly muốn giết hắn, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Lý Thành trong lòng hốt hoảng kêu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi là ác ma, nói cho ta biết làm sao bây giờ a. Ác ma kia cũng sợ hãi, tức giận nói, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hắn quá mạnh. Lý Thành nghe được cái này, ánh mắt đột nhiên cô tập trung, trong đầu hiện lên ác ma nói qua vô số lần lời nói, thả ra trong lòng hắc ám, thu hoạch sức mạnh mạnh mẽ. Thả ra trong lòng hắc ám, thu hoạch sức mạnh mạnh mẽ. Lý Thành trong lòng tự lẩm bẩm, theo sau chợt tỉnh ngộ tới, nhìn chòng chọc vào mẹ của hắn sau lưng. Ác ma gặp đây, đột nhiên rõ ràng cái gì, khà nói giết bọn hắn, giết bọn hắn ngươi còn có cơ hội. Chí ít, ngươi còn có thể thử một chút chạy trốn. Lý Thành chợt gật đầu một cái, đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Lý Thành nhảy lên mà lên, đấm ra một quyền, mục tiêu rõ ràng là Giang Ly. Ác ma trước một khắc còn tại cười, sau một khắc đẩy mặt dữ tợn la lên, ngươi làm gì? Lý Thành cười thảm nói, ta vẫn là muốn làm người. Giang Ly trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm. Lý Thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giang Ly trong nháy mắt đuổi theo, một chân dẫm tại Lý Thành lưng ngực, dùng sức hướng xuống nữa. Giang đến Lý Thành hóa hòa kêu thảm. Giang Ly từng chữ nói ra mà nói, "Đi ra." Lý Thành ngạc nhiên. Giang Ly lại nói, "Ba cái đếm, lăn ra đây, nếu không chết." Lý Thành còn không có phản ứng lại, trong cơ thể hắn đột nhiên thoát ra cùng nhau hắc khí, trực tiếp hóa thành một đoàn bóng người phù phù liền quỳ gối Giang Ly phía trước. Trước một khắc còn hung ác không gì sánh được các ma, hiện tại nhìn thấy Giang Ly trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta biết sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Giang Ly không nói gì, nắm lên hắn xoay người rời đi không còn ác ma lực lượng để chống đỡ, Lý Thành chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy hai mắt khẽ đảo liền ngất đi. Sợ tới mức Lý Thành cha mẹ liền khóc mang gọi, lại chỉ có thể nhìn Lý Thành khí tức càng ngày càng yếu. Giang Ly tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chạy về tai nạn ô tô hiện trường, đem bóng đen ném tới liều Như bên cạnh, lạnh leo âm trầm không gì sánh được mà nói, nàng nếu là chết rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Hắn nếu là có thể sống, tha cho ngươi một mạng. Ác ma kia sững sờ, theo sau nhìn một chút bên trên nữ tử, cảm thụ thoáng cái về sau, mang theo tiếng khóc nước nở nói: nàng đều chết ta. Giang Ly nói, còn chưa chết hẳn. hoặc là, ngươi muốn chết thấu một chút. Ác Ma trầm mặc một chút về sau, cắn răng một cái một đầu chui vào liệu như trong thân thể. Sau một khắc, liệu như thân thể phát ra xì xì âm thanh, phản phất bị tiêu hủy làn da đang thong thả sinh trưởng giống như. Lúc này, Hắc Liên vội ho một tiếng nói, không chết được, tên kia vì cứu mạng, dùng Ác Ma bản nguyên sinh mệnh lực cứu sống nàng. Bất quá hắn về sau, chỉ có thể bám vào cô bé này trên người sinh tồn, tính mạng của bọn hắn đem hai bên cộng hưởng. Giang Ly hỏi, cùng loại với chúng ta a? Hắc Liên gật đầu nói, có điểm giống, lại không giống. Cái tên này cùng ta lúc đầu khác biệt, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, vượt giới mà tới cũng không có tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, hắn hoàn toàn có thể độc lập tại đây thế giới lắc lư một hồi, lại tìm ký chủ. Chẳng qua để ý bộ dáng hắn so với bình thường ác ma càng sợ chết hơn, cho nên trước thời hạn tìm ký chủ. Bởi vì hắn sinh mệnh lực đủ cường đại, bởi vậy cũng không cần đem hắn mệnh cùng lý thành mệnh buộc chặt cùng một chỗ, chỉ bất quá nếu là cưỡng ép rời khỏi sẽ tiêu hao hắn rất nhiều sinh mệnh lực mà thôi. Nhưng mà vừa mới một lần kia tiêu hao Tại thêm vào lần này, hắn cống hiến sinh mệnh bản nguyên của mình cưỡng ép vì liệu Như khởi tử hồi sinh, cho nên hắn tình huống hiện tại so ta thảm nhiều. Linh hồn của hắn vẫn tồn tại, nhưng mà đã hư nhược không có cách nào cùng cô bé này trao đổi, chẳng qua nàng ngược lại là có thể sử dụng ác ma lực lượng, còn không cần lo lắng bị ác ma ảnh hưởng tới thân trí, xem như kiếm lợi lớn. Chương 98, có mẹ hài tử thật tốt. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2013 tự 2019. 0716 phút. Giang Ly nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đối hát Liên nói, "Cảm ơn." Hắc Liên nếp miệng nói, "Không khách khí, chẳng qua." Khà khà. "Yên tâm, lần này là một ván lớn, tuyệt đối kiếm một vô lớn." Tôn Ba nhảy Tôn hùng quán, "Bao no." Giang Ly nói, "Hắc Liên cười hắc hắc." Giang Ly nói xong, đột nhiên gãi gãi đầu, hỏi, "Ai? Ta vừa mới kéo xuống tới cái kia hai mảnh ác mà cánh đâu?" Hắc Liên ngạc nhiên nói, "Không nhìn thấy a? Ngươi không phải đánh xong người tiện tay ném đi a?" Giang Ly nhếch thời cung lên, "Ném cái giám a. Ta lúc ấy mau mê muội, ngươi cũng đi theo nó a. Đây chính là duy nhất chứng minh a, mau mau tìm." Kết quả là, trước một khắc vẫn là Diệt Thế Đại Ma Vương Giang Ly cùng với đời trước siêu cấp đại ma vương, như là mất đi đồ chơi trẻ nhỏ đồng dạng, đây đất chạy loạn, tìm kiếm khắp nơi cái kia hai đôi ác ma chi dự. Chẳng qua Giang Ly còn không có tìm vài cái đây, hồng Tỷ giết tới đây, một năm nhéo lỗ hai của hắn, trực tiếp đem Giang Ly kéo đi. Hắc Liên không thể rời khỏi Giang Ly quá xa, chỉ có thể không cam lòng đi theo. Chẳng qua Hắc Liên cũng là kê tặc, vụ trộm thuận Giang Ly điện thoại, tìm cái địa phương cho trình thụ phát cái ngoặt chặt, giải quyết một đầu hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, còn để lại ác ma cánh một đôi, không biết ném đi đâu rồi ngươi đến tìm tìm, trở về đổi tiền. Tại phía xa trong núi sâu Trình Thụ đột nhiên nhận được Giang Ly ngoại trang, mở ra xem về sau, con mắt nhất thời sáng lên. Vũ Dưỡng Thanh tò mò lại gần, hỏi, thế nào? Trình Thụ khà khà cười láo linh nói, phát tài. Đi, đi làm việc. Trên đường, Trình Thụ đem sự tình cùng Vũ Dưỡng Thanh nói, dù sao Vũ Dưỡng Thanh đã sớm đoán được tất cả, cho nên Trình Thụ cùng Giang Ly đều không giấu diếm nàng. Vũ Dưỡng Thanh không gì sánh được hâm mộ nhìn Trình Thụ nói, ngươi cái này, thật đúng là người trong núi ngồi, công tử trên trời tới a. Trình Thụ cười hắt nói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 cùng lúc đó, trên đường cái, hai nạn ô tô hiện trường bên cạnh. một đôi chân du lên, theo sau chân chủ nhân đem bản thân theo trong hố lớn rút ra, ngồi dưới đất, xoa xoa sọ não, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nói, vừa mới, phát sinh gì? nghĩ một lát, nam tử vô hốt một cái nói, nghĩ tới, ta đụng phải cái kia cái gọi là mọc ra ác ma cánh ác ma, tiếp đó ta bị người đánh lén. mẹ kiếp, đánh lén tính là gì hảo hán, có bản lĩnh chính diện tới a? nam tử sau khi mắng một tiếng, chột dạ nhìn một chút bốn phía, gặp không có người, nít nít miệng nói, may mắn không có bị hắn nghe được, trượt trượt. Nam tử cũng không phải đồ ngốc, theo đầu góc càng ngày càng tỉnh lại, trí nhớ cũng khôi phục, nhớ tới lúc ấy cái loại này Thái Sơn áp đỉnh, không có lực phản kháng chút nào cảm giác tuyệt vọng, hắn biết, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Lại đụng tới, kết quả sẽ chỉ thảm hại hơn, sẽ không càng tốt hơn. Cho nên, lưu vì thượng kế. Nam tử cũng không nhìn thấy Liêu Như, bởi vì Giang Ly bị Hồng Tỷ lôi kéo lỗ thai lôi đi về sau, nhỏ thẩm liền cả gan, cùng tiểu thúc đem Liêu Như mang về nhà đi. Một tòa tiểu hoang trên núi, một nam một nữ mặt đối mặt ngồi ở trên đỉnh núi, một thân mặc quần jean, một thân mặc đại hồng bào lộ ra đặc biệt nổi bật hai người không phải người khác chính là Giang Ly cùng Hồng Tỷ nói như vậy Lý Thành Tiểu Tử kia còn lưu lại một hơi Hồng Tỷ hỏi Giang Ly gật đầu nói Ừm còn sống hay chết liền xem bản thân hắn mệnh Hồng Tỷ gật đầu nói Ai tự gây nghiệt thì không thể sống xem như hắn đáng đợi đi Giang Ly nói cái khác ta không lo lắng ta chỉ lo lắng đến thời điểm nhà bọn hắn tìm người làm bả mỹ Hồng Tỷ hai mắt khẽ đảo nói cùng ta làm bả mỹ con của hắn trước muốn giết ta con trai kết quả giết người không thành bị cỏ khuku bị giết trách chúng ta không đến vậy liền thôi tới ta hai cái cùng một chỗ đánh thật coi con của ta không có mẹ che chở đúng hay không Giang Ly nghe được cái này trong lòng ấm áp gọi thẳng có mẹ Hải Tử thật tốt Hắc Liên tại bên cạnh chưa xuất nói không có mẹ Hải Tử cũng rất tốt Hồng Tỷ cùng Giang Ly trò chuyện sau khi đột nhiên ngừng lại Giang Ly cũng ngừng lại hai người nhìn nhau về sau trong miệng một lời mà nói ngươi làm sao nắm giữ lực lượng mạnh như vậy tiếp đó Hồng Tỷ trực tiếp vặn lấy Giang Ly lỗ thay la lên ai nha ngươi thẳng nhái con còn học được chất vấn lao nương ngươi đúng hay không Giang Ly ra dày thì béo Tuy là không đau, bất quá vẫn là hô hào, đau đau đau. Mẹ, vung tay, vung tay. Hồng tỷ cũng không vung tay, hỏi, nói, ngươi ở đâu ra lực lượng? Giang ly con ngươi đảo một vòng nói, mẹ, chuyện này ta nói không rõ ràng à? Ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền ngữ bước, ta có biện pháp nào à? Hồng tỷ vung tay, ngồi ở kia ôm bắp tay nhìn chòng chọc vào Giang ly, nói, tiểu tử ngươi vung không có nói dối ta liếc thấy đi ra, nói phân nửa nói thật, một nửa kia đâu? Giang ly bất đắc dĩ vung tay, liếc qua Hắc Liên, Hắc Liên liên tục phất tay nói, đừng nói. Ta không muốn cùng mẹ ngươi quen biết, con mụ này quá mạnh." Giang Ly, ảm. Ngay sau đó Giang Ly nói, "Có thể không nói a." Để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, Hồng Tỷ gật đầu nói, "Có thể. Chẳng qua ta nhắc nhở ngươi, có sức mạnh là chuyện tốt, ở cái loạn thế này có thể sống. Nhưng mà ngươi nhớ, ngươi chỉ cần vẫn là con của ta, liền không được đi làm cái gì cho má thủ hộ giả. Có biết không?" Giang Ly ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hồng Tỷ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, hắn tỏ mò hỏi, "Ngươi là sợ ta bị phái đi cùng mạnh mẽ ác ma chiến đấu chứ ta?" Hồng Tỷ hừ hừ một tiếng, biểu thị Đúng thế. Giang Ly cắt một tiếng nói, "Mẹ, ngươi là ta mẹ ruột, ngươi vùng không có nói dối ta thấy rõ. Ngươi nói một nửa, còn có một nửa đâu?" Hồng Tỷ chứng Giang Ly một cái nói, "Có thể không nói a." Giang Ly buông tay nói, "Tùy ngươi." Hồng Tỷ gật gật đầu. Giang Ly lại hỏi, "Mẹ, vậy ngươi lực lượng là làm sao tới?" Hồng Tỷ đương nhiên mà nói, "Tu luyện a." Giang Ly nghe xong, nhất thời không vui, "Vậy ngươi thế nào không dạy ta ạ?" Hồng Tỷ hùng hồn mà nói, "Ta tu luyện môn công pháp này chỉ có thể nữ nhân tu luyện, nam nhân muốn luyện này công, trước phải tự cùng, ngươi muốn thử một chút ta." Giang Ly hỏi ngược lại, ngươi muốn nữ nhi Hồng tỷ song quyền ở trước ngược đụng một cái Nói, ngươi vừa mới nói cái gì Giang Ly nói, coi ta chưa nói Chương 99, quạt gió Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2054 chữ 2019 07 16 20 giờ 34 phút Chẳng qua Giang Ly vẫn là chưa từ bỏ ý định nói Vậy các ngươi liền không nghĩ tới tìm cho ta Một môn ta có thể tu luyện công pháp Hồng tỷ làm biếng nhoài người về phía trước Nhoài người về phía trước mà nói Ngươi đây hỏi ngươi cha đi, hắn không cho ngươi tu luyện Ta có biện pháp nào? Giang Ly không còn gì để nói mà nói, mẹ, ngươi rõ ràng mạnh như vậy, vì sao cái gì đều nghe ta cha a? Còn có cha ta đến cùng làm gì đi, cái này cũng bao nhiêu năm, ngươi mạnh như vậy, hắn khẳng định cũng không phải người bình thường a, có thể hàng phục ngươi, khẳng định cũng làm anh nam một viên a, không đến mức bị người giết chết a. Hồng Tỷ bị Giang Ly hỏi, sừng sốt một chút, theo sau giơ tay lên liền cho Giang Ly sau đầu một bàn tay nói, ngươi cái này đầu góc làm sao lại tốt như vậy dùng đâu? Đây là trước đó không có để ngươi tu luyện, tinh lực toàn bộ dùng để dài đầu góc. Giang Ly lắc đầu. Bỏ qua Hồng Tỷ tay nói, nói chính sự. Hồng Tỷ lắc đầu nói, không biết, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Cái kia hôn đảm đi sau đó, liền đến qua một phong thư, viết một cái chữ. Giang Ly tỏ mò hỏi, cái gì chữ? Hồng Tỷ nói, ăn. Giang Ly bó tay rồi, tình cảm chính là bao cái bình yên mà thôi. Giang Ly ngẩng đầu nhìn lên trên trời, nói, ta cái này cha liền không thể viết nhiều mấy chữ a. Mẹ, ngươi làm sao coi trọng cái này bí ẩn? Hồng Tỷ lắc đầu nói, không biết, đoán chừng hắn cho ta hạ được đi. Giang Ly, chạm vạng tối thời điểm, Giang Ly cùng Hồng Tỷ mới về nhà, đứng tại cửa nhà, liền thấy Sương Long cầm trong tay một cái chạy cán bột, hướng về phía một con gà mái khoa tay múa chân. Hồng Tỷ cười nói, xem ra, luyện một ngày, thủ pháp rất nhuuyễn nhuyễn, chính là không có thực chiến. "Tiểu tử, người cô bạn gái này tính cách rất tốt a, giết gà cũng không dám, về sau khẳng định dịu dàng hiền lành." Giang Ly suy nghĩ một chút, Sương Long lúc ấy quét ngã một mảnh đại lâu tình cảnh, ha ha một tiếng, không lên tiếng. Nghe được có người nói chuyện, Sương Long mau mau quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy Giang Ly cùng Hồng Tỷ trở về vội vàng đem chảy cán bột giấu ở sau lưng. Giang Ly bất đắc dĩ nói, đừng ẩn giấu, đều thấy được. Cắt. Một con gà tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp đó ban thưởng cùng Sương Long liền thấy Hồng Tỷ xách theo một con gà về sau bếp đi, theo sau liền nghe đến một tiếng gà gào thét, tiếp đó liền không có động tĩnh. Hai người nhất thời một hồi toàn thân đắc hạn. Cơm tối là hầm gà, ngoài ra còn có từng mảnh nhỏ hôm qua không ăn xong thịt. Nhìn những cái kia thịt, Giang Ly cùng Sương Long là gắt gao cúi đầu, kiên quyết không ăn. Bất quá khi Hồng Tỷ đem chạy cán bột đập vào trên mặt bàn về sau, Hai người lập tức phong quyển tàn vân đem những cái kia thì tăn hết. Một đêm này, hai người lại tại trong sông ngâm một đêm. Bình minh thời điểm, Sương Long mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta lúc nào đi a Trời này trời ngâm trong sông, cũng quá thảm rồi a Giang Ly có thể nói cái gì? Lắc đầu, đi về nhà. Để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, vào sân nhỏ về sau, trong sân vậy mà một con gà cũng không có. Mở cửa lớn ra, vào nhà, chỉ thấy trên đất thật chỉnh tề nằm một hàng trọn vẹn 12 con gà, ba con vịt. Mỗi một cái đều bị trói chặt chẽ vững vàng. Từng cái ghé vào trên mặt bàn tội nghiệp nhìn Giang Ly, trong đó một con gà dập chân, một quả trứng gà lăn đi ra. Những này gà cùng vịt trên người đều treo lệch bài, phân biệt viết 1, 2, 3, 4. Một mực xếp tới 15, cũng không biết là làm gì dùng. Trên đất còn để một giỏ cây nấm. Trên mặt bàn để một trang giấy, Giang Ly nhìn thấy cái kia giấy phản ứng đầu tiên, chính là trong lòng lộ bộ thư cái. Giang Ly cầm lên vừa nhìn, quả nhiên là Hồng Tỷ lưu lại thư. "Như đập, ngươi thấy tin thời điểm, lão nương ngươi đã đi. Nếu ngươi có thực lực có thể tự vệ, ta cũng nên đi tìm ngươi cái kia hôn đản cha." nhiều năm như vậy không gặp, rất nhớ. yên tâm, ta sẽ không giống lao tử ngươi không có lương tâm như vậy, vừa đi liền không có tin tức. ta sẽ thỉnh thoảng điện thoại cho ngươi, viết thư. mặt khác không được dọn nhà a, dọn nhà cũng muốn lưu lại cho ta địa chỉ, ta tốt cho ngươi gửi toàn thế giới đặc sản. mặt khác, những cái kia gà vị ta cho ngươi ký hiệu bên trên con số, dựa theo con số chỉnh tự ăn a, một ngày một cái, ăn không hết noi. dù sao ngươi không phải có một cái tiểu khu a, phân cái nhà cho bọn hắn. yêu ngươi mẹ, nhìn thấy mẹ rời đi, giang ly tâm tình là đáng chát không bỏ được nhưng khi Giang Ly nhìn thấy cuối cùng cái kia một đoạn, Hồng Tỷ rút hắn sắp xếp xong xuôi cái kia mười con động vật nhỏ vận mệnh về sau, hắn lại có loại cảm giác dở khóc dở cười, cái này mẹ thật đúng là một mực coi hắn là hài tử nhìn a. càng muốn như vậy, Giang Ly càng cảm thấy mùi hế ẩm. Sương Long cùng Hắc Liên cũng đọc thư bên trên nội dung, bất quá đối với hai cái này ác ma tới nói, cũng không cảm thấy cái này có cái gì tốt thương cảm. ngược lại là đối trên mặt đất gà vị hết sức cảm thấy hứng thú. Mẹ không ở nhà, Giang Ly tự nhiên cũng không muốn ở trong thôn đợi lâu. ha ah, ah, ha ah, ah. ha. đúng lúc này. Giang ly điện thoại di động văng lên. Giang ly nhận vừa nhìn, điện báo chính là trình thụ. Một cầm điện thoại lên, Giang ly liền nghe đến trình thụ có chút thanh âm mệt mỏi. Giang ly, lần sau ngươi có thể hay không dựa vào điện phổ. Cái kia hai cánh bắp tay ngươi một cái ném tới bên kia núi, một cái ném tới trên một ngọn núi khác. Ta vì tìm cái này hai đồ chơi, suýt chút nữa không có mệt chết. Giang ly suy nghĩ một chút về sau, nói, ừm. Ta cố ý. Đinh. Hoán hận 100. Giang ly vừa nhìn, nhất thời cười vui vẻ. Tiếp đó liền nghe trình thụ ở trong điện thoại gầm thét lên. Ngươi có lầm hay không? Ngươi cố ý. Ngươi cố ý lưu tà chơi phải không? Đinh. Ván hận 10. Đinh. Ván hận 100. Giang Ly nhìn phía xa đồng thời bay lên hai tổ con số, hơi sững sở, hỏi, hai người các ngươi. Trinh thụ ngạc như nói, làm sao ngươi biết? Vũ Dưỡng Thanh cũng ở chỗ này đây, nếu không phải nàng ở trên trời giúp đỡ tìm, bây giờ còn chưa tìm tới đây. Giang Ly nói, như vậy à, vậy cái này ác ma coi như ngươi cùng với nàng à, ta không thể để cho người ta làm không công đúng hay không? Trinh thụ còn chưa lên tiếng bên kia vũ dưỡng thanh ha ha cười nói cảm ơn a ha ha giang ly đợi nửa ngày kết quả trình thụ bên kia một cái số lượng đều không có bay lên tò mò hỏi đây lão trình ngươi đây cũng không tức giận trình thụ đương nhiên mà nói nàng cái kia đến a ta vì sao muốn tức giận giang ly không còn gì để nói hắn chợt phát hiện tại đạo đức phương diện bên trên hắn thật đúng là không bằng trình thụ ta chính là báo tin ngươi một tiếng nếu không có chuyện gì vậy chúng ta mang theo cánh trở về báo cáo kết quả a trình thụ nói giang ly suy nghĩ một chút tiếp đó cho trình miêu tả thoáng cái ác ma bộ dạng Hắn cố ý đem Lý Thành từ chuyện này rũ sạch, cũng không phải che chở Lý Thành, mà là bởi vì việc này, một khi tra được Lý Thành trên đầu, vậy hắn khẳng định cũng không trốn được, quay đầu bị kiếm ra ngoài, đoan trưởng chính là một đống phiến phức. Sau khi nói xong, Giang Ly nói, các ngươi làm sao trở về a? Trình thụ nói, đi máy bay a, thế nào? Giang Ly quay đầu nhìn một chút nhà mình những cái kia ăn, nói, dựng cái quạt gió chứ. Trình thụ không chút do dự đáp ứng. Vũ dưỡng Thanh tại bên cạnh nghe nói như thế về sau, vẫn dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Trình tiếp đó ha ha cười không ngừng. Cười Trình Thụ toàn thân run rẩy. "Chưa 100, vẫn là đi tới a." Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2049 chữ 2019. 07 17 12 giờ. Trình Thụ nhịn không được hỏi, "Dưỡng Thanh, ngươi làm gì? Ngươi có thể hay không cười đứng đắn một chút?" Nhìn ta toàn thân run rẩy. Vũ Dưỡng Thanh ngẩng đầu nhìn phía xa bay tới máy bay trực thăng nói, "Ngươi máy bay muốn mọc lồng, ngươi tin hay không?" Trình Thụ lắp đầu, căn bản không tin." Vũ Dưỡng Thanh cười nói, "Đánh cược." Trình Thụ nói, "Cược thì cược, cược cái gì?" Vũ Dưỡng Thanh nói, "Cược một căn hộ, thế nào?" Trình tụ không nói hai lời, thành giao. Không bao lâu, máy bay trực thăng rơi xuống, hai người lên máy bay, liền hướng Giang Ly nhà bay, máy bay còn không có xuống, Trình tụ mặt liền đen. Chỉ thấy Giang Ly mang theo Sương Long, xương Long khiêng một cái lớn đòn đánh, đòn đánh bên trên treo ngược lấy một hàng gà vịt. Giang Ly ôm cái sọt lớn, bên trong tất cả đều là cây nấm. Vũ Dưỡng Thanh thấy cảnh này, nhất thời nhịn không được cười ha ha. Trình tụ mặt mò đen nhánh mà hỏi, làm sao ngươi biết hắn sẽ như vậy làm? Vũ Dương Thanh đương nhiên mà nói, ngươi không có trở về nhà a. Ách, cũng đúng, ngươi là phú gia công tử. Đại thiếu gia, không có thể nghiệm qua về nông thôn quê quán trải qua. Nói như vậy à, giống chúng ta loại này ở trong thành thị ra sức làm, mỗi năm khó về một lần nhà người. Một khi về nhà, cha mẹ, ông nội bà nội, bà ngoại, ông ngoại tuyệt đối sẽ đem bọn hắn hàng Tết toàn bộ nhét trong tay chúng ta. Giang Linh như vậy thích ăn ra cầm sống, hắn về nhà không bị nhét hơn mấy chỉ, ta vậy mới không tin đây. Bất quá, cái tên này thật đúng là không ít mang a, đây là đem hắn mẹ nhà càn quét sạch sẽ, một cái lông gà đều không có lưu lại đi. Trình Thụ nghe được cái này, một mặt không có cách nào. Chờ máy bay hạ xuống đi, Giang Ly mang theo gà vịt lên máy bay, trong lúc nhất thời, trong máy bay gà gáy vịt đều, cũng may Giang Ly có lần trước ngồi xe thể thao trải qua, trước thời hạn mang theo cái một khối lớn vải, đem gà vịt chuột vào bên trong, lúc này mới không có làm trên máy bay tất cả đều là lông. Chẳng qua mùi vị đó, làm sao cũng không ăn được. Cũng may mấy người cũng không phải người bình thường, cho nên mấy tên vừa thương lượng, trực tiếp đem máy bay cửa khoang mở ra, mặc cho gió lớn hô hô thổi, mấy người lúc này mới thật dài hút vài hơi không khí mới mẻ. Kết quả, Giang Ly miệng hơi mở. Bản thân lấy ra cái túi hướng bên trong liền nổ một ngụm. Vốn cái này cũng không có gì, nhưng mà đồng thời hắn bên tai vang lên một tiếng tương tự âm thanh. "Ẹ." Do lớn rồi. Mấy người đứng tại trên đường cái, ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng chậm rãi bay đi, tiếp đó tập thể nhìn về phía còn ngồi xổm ở cái kia ba hoa, hoa nổ sương long, cuối cùng thở dài nói, "Đi thôi, đi trở về đi thôi. Cái kia máy bay thật là buồn lôn." Trở về nhà, Giang Ly lập tức đi dưới lầu, dùng tấm ván gỗ đem một nhà cửa sổ đều chật lại, lúc này mới yên tâm đem gà vịt ném vào nuôi. Vốn Giang Ly ý định để xương Long tùy ý tìm gian phòng ở nhưng nhìn một vòng, những cái kia gian phòng đều không có đồ dùng trong nhà, rơi vào đường cùng, đành phải để Sương Long ở trong phòng của hắn. Cũng may, Giang Ly lúc trước đem một tầng đều đạt thông, nhà đủ lớn, Sương Long tìm gian phòng liền có thể vào ở. Nam ở trên giường, Giang Ly lấy ra điện thoại di động, cái này vừa nhìn, Giang Ly cười. Quả nhiên, đầu thứ nhất chính là hắn mẹ cho hắn phát tin tức, đó là một tấm hình, sau lưng núi lớn cao vút, cổ mộc trọc trời, hồng tỷ ngồi tại một đầu trâu nước trên người, đi theo đàn trâu nước qua sông đây. Nhìn thấy mẹ chơi như vậy này, Giang Ly cuối cùng yên tâm. Đúng lúc này, Vậy chat đổi mới một cái tin tức mới, rõ ràng là Liêu Như. Liêu Như, Giang Ly, tuy là ta khi đó sắp chết, chẳng qua ta còn có tri giác, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả. Ta không nói như vậy văn thành, cũng không nói buồn nôn như vậy lời nói, nói câu thực sự, ta có được lực lượng, có lực lượng ta có thể nhẹ nhõm thay đổi ta cùng người nhà vận mệnh, chẳng qua ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm sảng làm bệnh. Ta quyết định gia nhập thủ hộ giả tổ chức, tiếp nhận hệ thống huấn luyện, thật khả năng tăng lên thực lực của mình. Về sau ta sẽ cố gắng bảo vệ quê quán bên này, người nhà của ngươi người thân ta sẽ ra sức đi bảo vệ. Cuối cùng, vẫn phải nói một tiếng, cảm ơn. Giang Ly xoa xoa mũi, cục cọ miệng, cuối cùng suy nghĩ một chút, trả lời một câu, đại tỷ, ngươi nhận là người. Đinh. Ván hận 100. Giang Ly nhìn phương xa bay lên con số, cười. Quả nhiên, vừa mới chứng chặc đàng hoàng nói chuyện, lập tức biến thành cái gì nhận là người. Chúng ta tán gẫu ghi chép còn ở đây. Ngươi cái tên này, liền không thể nghiêm chỉnh tâm sự a. Giang Ly lần nữa trả lời một câu, đại tỷ, ta rất bận a, tán gẫu đòi tiền. 1000 đồng 5 phút đồng hồ. Ngươi nếu là ưa thích trò chuyện, ta cùng ngươi trò chuyện cả đêm." Đinh. Ván ở năm. Liêu Như, "Phi, ta làm đồ ăn đi, không thèm nghe ngươi nói nữa." Tuy là nói như vậy, chẳng qua Liêu Như vẫn là cho Giang Ly lưu lại một câu, "Ta cái mạng này là ngươi cứu, ta sẽ cố gắng sống sạch sẽ lên." Nhìn lại một chút điện thoại, không có gì quan trọng nhắn lại về sau, Giang Ly trực tiếp trở mình, ngủ say như chết lên. Giang Ly cái này ngủ một giấc ước chừng 3 ngày 3 đêm. Ở giữa điện thoại di động tiêu qua, chẳng qua Giang Ly căn bản liền không có nhận ý tứ. Cuối cùng tại ngày thứ ba bởi vì ngủ quá lâu, thật sự là không ngủ được, lúc này mới bò dậy, kết quả vừa mở mắt, liền thấy Hắc Liên một mặt đen nhánh ngồi xổm ở trên giường của hắn, nhìn chằm chằm hắn. Sợ tới mức Giang Ly suýt chút nữa kêu đi ra, sau khi tỉnh hồn lại, nói, "Ngươi có bệnh a?" Hắc Liên hừ hừ nói, "Ngươi mới có bệnh đây, ngươi đem tên kia đặt ở trong phòng, ngươi cần nhắc qua cảm thụ của ta a. Mấy ngày nay ta ăn đồ ăn đều phải lén lút, xem TV đều chỉ có thể đi theo hắn yêu thích nhìn. Mẫu chốt là, cái tên này vậy mà thích xem phim hoạt hình. Một cái đại ác ma, thích xem phim hoạt hình." cái này đầu gốc là không có trưởng thành thế nào. Giang Ly nghe xong, nhất thời vui vẻ, có thể tưởng tượng, nếu như hắn nói cho thủ hộ giả tổ chức, hồi trước suýt chút nữa bình định tòa thành thị này đại ác ma thích xem phim hoạt hình, không biết bọn họ sẽ là phản ứng gì. Giang Ly tò mò hỏi, vậy hắn đều nhìn cái gì a? Hắc Liên cười khan một tiếng nói, một người đầu chọc dẫn mấy cái động vật tại một cái tiểu tự trong nội viện biệt biệt khuất khuất chuyện xưa. Giang Ly suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết là cái gì. Lúc này trong phòng khách truyền đến sương long gần như giống như kẻ ngu tiếng cười. Giang Li tò mò đi ra ngoài. Cái tên này quả nhiên tại nhìn phim hoạt hình, nói đúng ra, là A Nìm, không phải trẻ em nhập môn phim hoạt hình. Giang Ly nhìn xuống dưới góc phải tên, cái này A Nìm kêu, lão nạp muốn hoàn tụ. Giang Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hắn xem bao lâu. Hắc liên suy nghĩ một chút nói, ba ngày, từ khi hắn phát hiện cái này phim hoạt hình về sau, vẫn tại nhìn, ba ngày ba đêm không có chậm mắt. Giang Ly, việc này ngươi đến quản một chút ta, ta tại đây, hắn cũng tại đây, không tiện a. Giang Ly suy nghĩ một chút, quả thực là đạo lý này, vì vậy nói, đừng có gấp. Ngày hôm nay tìm thời gian đi mua một ít đồ dùng trong nhà, an bài cho hắn đến cửa tiểu khu thủ cầm đi. Hắc Liên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, "Trưởng nghĩa. Đúng lúc này, xương Long đột nhiên cười ha ha lên, Giang Ly tò mò cũng đi qua nhìn một hồi, một bên nhìn một bên ở trong lòng đối Hắc Liên nói, "Ta xem một chút cái này thằng lóc nhìn cái gì vậy cao hứng như vậy." Chương 101, nếu không ngươi đi. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2009 chữ 2019. 07 17 12 giờ 5 phút. Tiếp đó, Giang Ly bất chi bất giác thấy được buổi trưa, thỉnh thoảng đi theo tại cái kia cười ngây ngô Hắc Liên một mặt đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, Giang Ly trong lòng cười khan một tiếng nói, "Cái kia, nếu không ta mua cho ngươi điểm đồ dùng trong nhà, ngươi đi thủ lại môn." Thời gian này không có cách nào quá. Hắc Liên tại Giang Ly trong lòng lớn tiếng gào thét, rất có loại muốn hủy nhà xu thế. Rơi vào đường cùng, Giang Ly đành phải lấy ra đòn sát thủ, vẫn là xương long đi thôi. Hắc Liên lúc này mới hừ hừ một tiếng, không có tiếp tục chơi đùa. Tiếp đó Giang Ly cầm điện thoại di động lên, tìm đòi thoáng cái lân cận đồ dùng trong nhà thành, hắn cũng lười đi chọn đồ dùng trong nhà. Trực tiếp điện thoại bên trong đặt trước một bộ hoàn toàn mới đồ dùng trong nhà hơn nữa, ủy thác đối phương đem đồ điện gia dụng mua hết, đưa đến tiểu khu tới. Vốn đối phương là cự tuyệt, bất quá khi Giang Ly nói ngoài định mức cho 2000 đồng vất vả phí về sau, đối phương không nói hai lời đáp ứng. Cúp điện thoại, Giang Ly lúc này mới phát hiện, hắn điện thoại di động bên trên có tới hơn 20 cái cuộc gọi nhớ. Trong đó có 3 cái cuộc gọi nhớ là trình thụ, Trần Kỳ chiếm 13 cái, còn có mấy cái là không biết điện báo cùng với hắn mẹ một cái cuộc gọi nhớ. Giang Ly mau mau cho hắn mẹ đánh qua, kết quả không tại khu phục vụ. Tiếp đó Giang Ly nhìn một chút tay trái, Quả nhân cũng có nhắn lại. Đầu tiên là trình thụ tin tức, ác ma cánh mập lên, để cho người ta buồn bực chính là, đối phương đánh giá kết quả không phải hồng sắc thiên thai đẳng cấp, mà là thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp, nói trắng ra là cũng chính là màu cam, cao một chút mà thôi. Cho nên lần này tiền thưởng chỉ có 2.000 vạn. Giang Ly nghe xong, trong lòng vô cùng khó chịu. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Lý Thành tình huống gần giống như hắn, đều là chưa bao giờ nắm giữ qua lực lượng, vừa dung hợp ác ma về sau, căn bản điều khiển không được ác ma toàn bộ lực lượng, cũng không phát huy ra được đủ lực phá hoại. Chỉ bất quá cả hai dung hợp ác ma không giống mà thôi. Giang Ly chỉ sử dụng Hắc Liên một tia lực lượng liền có thể đánh nổ hết thảy. Nhưng mà Lý Thành sử dụng Hắc Ma kia bộ phận lực lượng, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như hắn đi đến thứ Hồng Sắc Thiên Thai đẳng cấp mà thôi, nếu không cũng sẽ không bị trong nhà hộ viện Sương Long đánh liền lăn một vòng chạy. Lúc ấy nếu như Sương Long không phải chỉ muốn bảo vệ Giang Ly quê quán, mà là nghĩ đến giết người, không chừng cũng không cần Giang Ly xuất thủ. Liên đẳng cấp này, Giang Ly thậm chí cũng hoài nghi, có thể là thủ hộ giả tổ chức xem ở trình thụ trên mặt mũi, giúp trình độ tấn cấp tạm thời nâng cao, đều nói không được. Mặc dù có chút khó chịu, Chẳng qua suy nghĩ một chút 2000 vạn dành được, Giang Ly vẫn là vui vẻ híp mắt lại. Ngay sau đó Giang Ly lập tức cho Trình Thụ trả lời một câu, "Đừng nói nhảm, chuyển tiền tới." Sau một khắc, Giang Ly nhận được ngân hàng thu khoản tin nhắn, nhìn phía trên thật dài con số, Giang Ly cười là không gì sánh được vui vẻ. Tiếp đó Giang Ly vung tay lên, cho Trình Thụ quay trở lại 1000 vạn, nhắn lại nói, "Ngươi 500 vạn, Vũ dưỡng Thanh 500 vạn, hợp tác vui vẻ, ha ha." "Đúng, ngươi tấn cấp A." Trình Thụ trả lời một câu, "Ha ha." Giang Ly không nói hai lời, chuẩn bị mời khách ra, "Ta muốn ăn hải sản." Không có vấn đề. Bao ăn no." Trình Thụ trả lời. Tiếp đó Giang Ly liền mặc kệ Trình Thụ nói cái gì, mở ra trần kỳ tin tức. Trần kỳ tin tức hơi dài, chủ yếu là phí lời cùng lời khách sáo quá nhiều. Tổng kết lại chính là một câu, bởi vì ác ma nguyên nhân, diễn viên nhận lấy kinh hãi, người đầu tư cũng coi chút sợ, phim tạm dừng, trong ngắn hạn không có lại đập hy vọng. Giang Ly suy nghĩ một chút, trả lời một câu, "Ý của ngươi là, ta thật vất vả tìm công việc, cứ như vậy bị nhơ chứ?" Đinh. Hoán 2. Giang Ly nhìn thấy trung tâm chợ phương hướng, bay lên một tổ con số. Trung tâm chợ một cái nào đó trong quán cà phê, Trần Kỳ một mặt im lặng nói, cái gì gọi là thật vất vả tìm công việc, rõ ràng là cứng rắn từ trong tay của ta cướp được chứ, không dễ dàng là ta được chứ, thật không biết xấu hổ. Chẳng qua Trần Kỳ cũng rõ ràng, lần kia may mắn mà có Giang Ly tại, nếu không đừng nói lại đập hiện tại bọn hắn hẳn là tại đoàn làm phim nghĩa trang tặng hoa vòng đây, cho nên Trần Kỳ cũng chỉ là oán trách một câu, tiếp đó trả lời, nếu không, ta lại cho ngươi giới thiệu cái công việc. Giang Ly suy nghĩ một chút, trả lời một câu, có thể a, nói một chút. Trần Kỳ nói. Danh Đào học viện gần nhất tại thông báo tuyển dụng giáo viên thể dục, nói cho đúng là cách đấu lao sư. Dù sao hiện tại ác ma càng ngày càng nhiều, mỗi cái đại học đều nghị thoáng một môn tu luyện hóa. Chẳng qua xin không đến thích hợp tu luyện lao sư, cho nên chúng ta đại học lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn dạy cách đấu, đương nhiên ngươi nếu có thể dạy tu luyện vậy thì càng tốt hơn, ngươi muốn đi thử một chút a. Làm lao sư. Giang Ly trong đầu lập tức hiện lên vô số loại chữ cái số cộng chữ các loại kỳ hoa luận mã, tiếp đó vỗ bàn một cái, kích động nói, làm đi. Trần Kỳ sợ hết hồn, theo sau tỉnh táo lại, nhắc nhở Giang Ly nói, Cái kia, không được làm loạn." Giang Ly cười ha hả nói, "Yên tâm, ta nhất định dựa theo quy định trình tự tới." Trần Kỳ nghe làm sao như vậy khó chịu đâu. Chẳng qua Trần Kỳ đối Giang Ly cũng có sự hiểu biết nhất định, tuy là gia hỏa này có chút không đáng tin cậy, nhưng mà nói tóm lại, cũng không xấu. Ngay sau đó Trần Kỳ nói bổ sung, "Bên kia là ta một bằng hữu đầu tư, người khác ở nước ngoài, cụ thể ta còn phải cùng trường học liên hệ, nhìn một chút cụ thể làm sao xử lý. Chờ xác định tới, lại nói cho ngươi, chẳng qua dựa theo hiện tại quá trình, nhanh nhất cũng phải nửa tháng." Giang Ly ha ha cười nói, Ta là như vậy hầu mau người A. Ta là quan tâm thời gian dài ngắn người A. Ta chỉ là muốn vì tổ quốc hoa bọn họ phát sáng nóng lên mà thôi, còn lại không quan trọng. Chân kỳ. Ngay sau đó Giang Ly, hảo hảo tại hệ thống bên trên bù lại thoáng cái cái này chỗ danh đảo học viện tư liệu. Danh đảo học viện thành lập tại 20 năm trước, mặc dù chỉ là một chỗ dân làm đại học, nhưng mà bởi vì là chạy đại học danh tiếng đi, cho nên phần cứng công trình tốt vô cùng. Chỉ bất quá, giáo viên lực lượng liền tương đối kém. Bởi vậy tại cả nước cũng không có danh khí gì có thể đưa tới học sinh. Cơ bản đều dựa vào các loại phúc lợi lắc lư tới. Hơn nữa chịu tới cũng hơn nửa là học tra bên trong mảnh vụn. Nếu không toàn thế giới nhiều như vậy đại học tốt để, không có lý do tới đây loại đại học. Bất quá đối với Giang Ly tới nói, tất cả những thứ này cũng không sao cả. Dù sao hắn chính là muốn trải nghiệm một thanh làm lao sư cảm giác mà thôi. Hé a ha ha. Một tiếng tiếng cười chói thai vang lên. Giang Ly cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn là đồ dùng trong nhà bên kia gọi điện thoại tới, nói là đồ dùng trong nhà vận đến cửa tiểu khu, để tới tiếp thu thoáng cái. Giang Ly trực tiếp mang theo xương long đi xuống. Tiếp đó, thật tại cửa chính lân cận tuyển một cái nhà về sau, tốn thêm 1000 đồng xin đưa tới sư phụ hỗ trợ thu thập sạch sẽ ra phòng. Tiếp theo chính là trưng bày đồ dùng trong nhà, lắp đặt TV gì gì đó. Chờ làm xong, Sương Long liền chính thức trở thành tiểu khu thứ hai hộ hộ gia đình, kiêm chức cửa tiểu khu canh cổng đại gia. Vì thế, Giang Ly còn đem cửa tiểu khu cái kia đã sớm vứt bỏ vọng tìm người sửa thon cái, về sau Sương Long ban ngày ngay tại cái kia nhìn phim hoạt hình, tiện thể lấy phụ trách quản lý tiểu khu ra vào công việc. Chương 102, chuyển phát nhanh tới cửa không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2054 chữ 2019 07 18 12 giờ hắc liên vuốt cằm nói cái này tiểu khu hiện tại ngoại trừ ngươi căn bản không có người ngoài ngươi để hắn tại đây làm gì nhìn con ruồi a giang ly nhìn về phía vọng vừa vặn nhìn thấy một con ruồi ong, ong ong bay qua trong lúc nhất thời giang ly cùng hắc liên nhìn trọng chọc vào cái kia con ruồi muốn nhìn một chút con ruồi này quá tuyến sau xương long biểu hiện tuy là hai người không nói gì nhưng mà biểu hiện ra biểu lộ đều là con ruồi chết ngươi tới ngươi liền chết chắc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 A Di Đà Phật, thật là thơm. Hắc Liên hai ba miếng đem bản thân cái kia một chén cơm ăn xong rồi, tiếp đó liền chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly cũng không để ý hắn, chậm rãi đang ăn cơm, đồng thời nhìn tin tức. Mới nhất thông tin, bởi vì trước mấy ngày phát sinh hồng sắc thiên thai đẳng cấp hắc ma quá yếu nhiều tai nạn, vì bảo vệ Tiêu Tương một vùng an toàn. Thủ hộ giả tổ chức Trung Hoa Tổng bộ cố ý phân phối một tên thiên thai cấp thủ hộ giả, Hàn Thiết Long Thành, Liên Văn Hiên, vào ở Tiêu Tương một vùng, bảo vệ Tiêu Tương một vùng an toàn. Theo sau màn ảnh xoay một cái, Một cái mang theo đầu dê mặt nạ nam tử xuất hiện tại màn ảnh phía trước, phất phất tay nói: "Mọi người tốt, ta là Liên Văn Hiên, yên tâm, tiêu tương có ta ở đây, bất kỳ cái gì ác ma dám to gan ẩn hiện, đập chết." Tiếp đó chủ nhân người tò mò hỏi: "Hàn Thiết Long thành đại nhân, ngài vì sao mang theo mặt nạ đâu?" Liên Văn Hiên hơi trầm ngâm sau nói: "Tây." Tăng thêm điểm cảm giác thân bí, dù sao ta cũng là cái doanh nhân, ra ngoài bị người ngăn chặn, lúc nào cũng không tốt ta. Ha ha ha. Giang Ly nghe thanh âm này, luôn cảm thấy quen hay, nhưng là lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Chẳng qua Giang Ly cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, để đua xuống, cười nói, nhìn tới có thể qua mấy ngày yên tĩnh thời gian. Hắc Liên ngồi xổm ở bên cạnh, an tôn, xem tivi, ha ha cười lạnh nói, yên tĩnh thời gian. Ta thế nào cảm giác tên này là tới đoạt mối làm ăn. Giang Ly ngược lại là không quan trọng mà nói, không quan trọng, dù sao chúng ta trong tay tiền, đủ chúng ta bại ra một hồi. Hắc Liên nhìn trước mắt cái này, nói dễ nghe một chút kêu phật hệ, nói khó nghe chút kêu một ngày ăn no, ba ngày không muốn bị lười, một hồi ai thản nói, ngươi lại không thể có điểm lòng cầu tiến a. Giang Ly đột nhiên nhìn về phía Hắc Liên hỏi, tiến là ai? Hắc Liên, Hắc Liên mặt tối sầm, một thanh nắm chặt Giang Ly quần áo cổ áo gầm thét lên, ngươi con mẹ nó lúc nào trong mắt có thể có chút đấu trí à? Cả ngày cùng ngủ không tỉnh giống như, ngươi rốt cuộc muốn náo dạng kia? Ngươi thế nhưng là đại ma vương người nối nghiệp a, có thể hay không biểu hiện như cái? Được rồi, ma vương không ma vương trước tiên không nói, ngươi tốt xấu biểu hiện như cái vương a, lãnh khốc có thể hay không? Trang bức có thể hay không? Hơn người một bậc biết hay không? Giang Ly một mặt làm biếng nhòi người về phía trước nhòi người về phía trước nhìn Hắc Liên tiếp đó nhẹ nhàng gẩy lái Hắc Liên Nếu lấy hắn quần áo cổ áo tay, kẹp lên một đồng trứng gà, hỏi, an à, Hắc Liên nhìn một chút Giang Li trên chiếc đuôi trứng gà, nhìn lại một chút Giang Li tấm kia làm miếng nhòi người về phía trước nhòi người về phía trước vô cùng muốn ăn đòn mặt, hừ hừ một tiếng, ăn một miếng trứng gà, tiếp đó thở dài một tiếng, cứu không nổi à, Giang Li bĩu môi nói, Đại Ma Vương loại trừ lực lượng lớn hơn một chút, không phải cũng muốn ăn cơm à, có cái gì tốt trang bức, đi, Hắc Liên nhìn Giang Li đứng dậy hướng đi cổng, cao mày nói, làm gì đi, Giang Ly tiện tay mở cửa nói, kiếm tiền, mua thức ăn. Hắc Liên nghe được câu trước, hoàn toàn không có phản ứng. Nghe được mua thức ăn hai chữ, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Ta trước xuống lầu, người đem bát rửa a, ta dưới lầu chờ ngươi a. Giang Ly nói xong cũng đóng cửa rời đi. Hắc Liên ngồi sồn ở trên ghế salon, nửa ngày không có động tĩnh. Chờ hắn sau khi tính hồn lại, liền nghe trong phòng vang lên một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Tào mẹ nó! Ta đường đường một đời đại ma vương ngươi nha để cho ta rửa chén. Ta rửa em dễ ngươi a. Theo sau trong phòng bếp liền nghĩ tới đinh đinh đang đang âm thanh Vài giây sau, Giang Ly mới rơi xuống không có mấy cái bậc thang. Hắc Liên đã vào vị trí. Giang Ly nhìn chằm chọc vào Hắc Liên, Hắc Liên một mặt bi phẫn gầm thét lên, ngươi nhìn cái gì? Đều dựa sạch. Giang Ly ồ một tiếng, lúc này mới tiếp tục xuống lầu. Hắc Liên nhìn xe tới xe đi đường cái, nói, ngươi không phải nói có tiền muốn mua xe a? Giang Ly gật đầu nói, đây không phải là chuẩn bị đi mua sao? Hắc Liên nhìn cái kia lung tung ngõ hẻm nhỏ, thầm nói, không đều nói mua xe bốn con trai cửa hàng đặc biệt cao đại thượng a. Nơi này thấy thế nào đều không giống a. Cùng lúc đó, màn đêm chậm rãi hạ xuống. Một đám tròn vẹn nhiều đến 30 người đội ngũ xuất hiện tại tương thành lần cận trong rừng cây. Đúng lúc này, một người theo trong bụi cỏ đi ra, đồng thời thân thể nhanh chóng thay đổi, theo một cái nhân loại biến thành một cái thần lần đầu quái vật. Các minh đệ, ta xem qua, nếu như không muốn ở núi rừng lời nói, chỉ có một chỗ có thể tạm thời cư ngụ." Than lần đầu nói. Than lần đầu đối diện là một đám hình thù kỳ quái da hỏa, có mọc cánh, có mang đuôi, dù sao cũng không phải hình người. Những người này bên trong ngồi một cái mập như là một con lợn giống như mập, màng, sờ lấy cái bụng nói, "Núi rừng là khẳng định không được." Thú Vương đại nhân tuy là xuất thân rừng núi, nhưng mà đời này hận nhất ở giã ngoại. Bất kể như thế nào muốn tại trước khi hắn tới, đem việc này giải quyết. than lần đầu gật đầu nói, ta biết. Theo lý mà nói, mang theo các ngươi trên cơ bản đừng nghĩ tìm địa phương ở. Dù sao các vị tạo dáng, chú định không cách nào quang minh chính đại vào thành. Bất quá chúng ta vận khí không tệ, trải qua mấy ngày nữa bài trà, ta cuối cùng tại tương thành tìm được một cái không người ở tiểu khu. Đầu heo mập mạc nghe xong, lập tức ngồi thẳng người, nói, ngươi xác định? Ta nghe nói nhân loại giá phòng cũng không thấp à? Nhà đều là đồ tốt lại còn có nhà trống không không người ở. than lăn đầu điếu môi khinh thường nói, chó má, ta toàn thành đi vòng một vòng, không người ở nhà có nhiều lắm, đại đa số đều là trống không. Vì cái này, ta đi trong phòng giới hỏi một vòng, trên cơ bản xác định đều là có chủ. Hơn nữa rất nhiều nhà đều là cái kia một nhóm nhỏ người, bọn họ mua chính là đặt ở cái kia tăng giá trị tài sản kiếm tiền. Nói trắng ra là, vậy thì kêu độc quyền thức nâng cao giá cả, tục sương xào nhà, mục đích là nghiền ép quỷ nghèo. Nói đến đây, than lăn tóc mất mặt trước cái này 20 30 ba mà, từng cái chừng mắt hạt châu. Hai mắt một mảnh ngỡ ngàng, Than lần Đầu hai mắt khẽ đảo nói, "Được rồi, nói với các ngươi các ngươi cũng nghe không hiểu. Tóm lại đây, tiểu khu tìm được, chỗ ở tìm được, trời tối chúng ta liền vào thành, đêm nay có giường lớn ngủ." Chương 103, Đại Bạch Thỏ. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2166 chữ 2019. 07 18 12 giờ 5 phút. Đám ác ma nghe đến đó, lúc này mới nghe rõ, từng cái vui mừng nhướng mày cười. Than lần Đầu nhìn những này cùng thằng nốc giống như ra hỏa, một hồi bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng rõ ràng, những này ác ma sẽ không biến hóa. Đi vào thế giới này, thời điểm liền trong lúc vội vã cùng các loại động vật dung hợp trở nên hình thù kỳ quái. Bởi vậy cũng không cách nào cùng nhân loại tiếp xúc, tự nhiên đối xã hội này trên cơ bản không tìm hiểu. Cái tia đầu heo mập mạp chỉ là tướng mạo xấu xí, không cẩn thận nghiên cứu hắn, hắn liền cùng một cái xấu vô cùng mập mạp không có gì khác biệt, cho nên thỉnh thoảng cũng tiếp xúc qua nhân loại, thế này mới đúng thế giới bên ngoài có chút nhận thức. đương nhiên, kết quả là hắn càng ghét loài người. Lúc này mập mạp tới, hỏi, ngươi xác định bên trong không có bất kỳ ai? than lăn đầu lắc đầu nói, vốn là không có người, trong sau một ngày. Phát hiện có người trở về. Chẳng qua là hai cái ngốc nít lăng đầu tiểu tử. Nguyên bản hai người ở chung, ngày hôm nay bên trong một cái ở cửa chính đi. Mập mạp không yên tâm hỏi, ngươi xác định liền hai cái? Than Lăn Đầu vừa chừng mắt hạt châu nói, ta lần lượt gian phòng điều tra, liền hai cái. Mập mạp lúc này mới yên tâm, ha ha cười lạnh nói, liền hai cái thằng ngốc, quay đầu giết, về sau tiểu khu đó chính là chúng ta. Chờ thú vương tới, phối hợp thú vương đem thành thị này bình định, về sau vùng này chính là chúng ta thiên hạ, kha kha. Than Lăn Đầu nói, vẫn là thổ hoàng lưu a vậy mà có thể chỉnh hợp nhiều như vậy mạnh mẽ ác ma nghe theo hắn hiệu lệnh đầu heo mập mạp hừ hừ nói cũng chưa chắc đều là nghe chỉ bất quá thổ hoàng cho mọi người đủ lợi ích để mọi người ngửi mùi tanh bắt đầu chuyển động mà thôi bất quá thổ hoàng thật thật mạnh nói đến đây hai tên này đồng thời sợ run cả người không dám suy nghĩ nhiều đêm đến về sau một đám ác ma đi theo thần lần đầu hướng tương thành ngoại ô phương hướng đi giờ này khắc này hắc liên một mặt đen nhánh ngồi tại một cỗ xe điện đằng sau đi tại mấp mô trên đường nhỏ bị điện giật xe lửa lắc lư trên dưới nhảy từng một đôi mắt đều là sinh không thể yêu chi sắc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 Ngươi liền xe đều không biết lái, người cái cặn bã." Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, "Ngươi như bước, ngươi lái thử một chút." Hắc Liên bị khích tướng phát hỏa, la lên, "Lái liền lái, có bản lĩnh ngươi mua a. Mua trừ điểm tính người nào?" Giang Ly hỏi. Hắc Liên xem thường mà nói, "Người nào chụp chúng ta phần, chơi chết hắn. Nha không phục, tinh cầu đều cho hắn giật đi." Giang Ly hỏi ngược lại, "Vịt có ăn hay không? Tôn có ăn hay không? Lẩu có muốn hay không ăn?" Liên tục mấy vấn đề quá khứ, Hắc Liên khí thế càng ngày càng yếu, trái sau hừ hừ một tiếng nói, chỉ nói Người ngược lại là mời ta ăn a. Đúng vào lúc này, xe cuối cùng ra ngõ nhỏ, đường cuối cùng bình thản, kết quả xe còn tại trên dưới nhảy. Hắc Liên tức giận nói, cái này cái gì xe nát a? Giang Ly nhìn một chút trên xe thỏ tiêu chí, nói, đại bạch thỏ xe điện a. Hắc Liên nói, ngươi lại không thiếu tiền, ngươi mua cái xe mới không được a? Giang Ly nói, mua cái gì xe mới? Ngày mai liền đi thi bằng lái, liền ta năng lực này cùng quan hệ, 2 3 ngày bằng lái liền đến tay, đến thời điểm chúng ta lái bốn cái bánh xe xe ngựa, cái đồ chơi này còn có cái gì dùng? Tạm thời mang cái bước mà tôi, ngươi muốn cái gì mới nhất? Đương nhiên trọng điểm là chiếc xe này kèm theo mái che à, hiện tại mới quy định, xe mới đều không cho an mái che, chỉ có cũ xe có. Ngươi xem một chút cái thời tiết mắt to này, sơn đen đi đen, mây đen quay cuồng, vừa nhìn chính là muốn trời mưa tiết ấu. Quay đầu trời mưa, ngươi xem một chút những cái kia lộc cộc bù bù, lưu quang bóng lượng xe điện, một hồi đều cùng chúng ta cái này xe nát một cái điều dạng, trọng điểm là bọn họ còn phải dầm mưa. Hắc Liên nghe nói như thế, nhìn một chút những cái kia đồng dạng vừa mua xe điện, đã ý đạp đi ra người quả nhiên bọn họ đều không có mái che nghĩ đến trời mưa về sau những người này chắc là phải bị suối thanh nước súng. đại ma vương vô cùng không tiết tháo cười ngươi cái này đầu óc đến cùng làm sao lớn lên nghĩ thế nào nhiều như vậy đâu giang ly hơi ngửa đầu thực lực đuổi hắc liên mặt nhất thời đen mở mở tờ. lại nâng cái này gốc đúng lúc này ầm ầm một tiếng sấm rền cùng phong gào thét đại thụ lắc lư túi ni lon bay loạn hắc liên tràn đầy phấn khởi nhìn những cái kia không có mái che người trong gió một mặt lo lắng chợt vật chạy trốn bộ dạng Nhìn không được ha ha cười nói, bay đi, cũng bay đi. Tất cả đều bay đi. Ha ha. Ai ôi, có một gia đình cái chăn theo trên ban công bay xuống. Ha ha ha. Em ạ, thứ gì từ trên đỉnh đầu bay qua? Ha ha ha. Người nào mái che bay? Ách. Ta tạo làm sao như vậy nhìn quen mắt ta? Hắc liên vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Ly ngay tại rừng xe, bọn họ mái che không thấy. Nhìn cái gì đâu? đuổi à. Giang Ly trừng mắt liếc Hắc liên, tiếp đó hai người một đường lao nhanh quá khứ, tại trong dòng xe cộ đem mái che nắm lấy, kéo trở về. Kết quả mới ngồi trên xe, liền nghe lại là một tiếng sấm rền. Tiếp lấy mưa lớn dầm dầm hạ xuống, cùng phong thổi giọt mưa, như là một đầu quái thú đang gầm thét. Giang Ly nhìn một chút mái tre cùng xe điện chỗ dắp nhau, kết quả là kim loại cột bị gió thổi chặt đứt, căn bản giả bộ không trở về. Hắc Liên ha ha cười lạnh một tiếng về sau, nắm lấy Giang Ly cái cổ, một hồi lay động, gầm thét lên, đây là ngươi nói kèm theo mái che. Cái này tờ mở kêu mái che. Đây là thả diều được chứ? Giang Ly cười khan một tiếng nói, chúc mừng ngươi, lại học được một cái địa cầu danh tử. Cút ngươi đại gia, làm sao bây giờ?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 Hắc Liên nói, nói, Giang Ly chỉ vào xe điện nói, "Một hồi ta cưỡi, ngươi đây ngồi tại xe rọ bên trong, giơ cái đồ chơi này. Dù sao chỉ có ta có thể nhìn thấy ngươi, người khác nhìn không ra, ngươi cũng không mất mặt, ngược lại còn tưởng rằng nhà ta mái che không có xấu đây." "Dạng gì?" Kết quả Giang Ly liền thấy, Hắc Liên đầy mặt đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, qua đường này, gầm thét lên, "Dạng gì? Ngươi còn hỏi ta dạng gì? Ta đường đường một đời đại ma vương, tới đây phá tinh cầu đã đủ mất mặt. Ngồi cái xe, vẫn là cái xe điện." Xe điện cũng liền liền thôi vẫn là cái hai tay. Hai tay vậy thì tôi, vẫn là cái xe nát. Xe nát vậy thì tôi, ta vẫn chưa thể ngồi ở chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi tại xe dọ bên trong. Cái này cũng liền tôi, còn phải cho ngươi bung rủ. Ngươi còn muốn dạng gì? Ngươi thế nào không lên trời đâu. Chương 104, bán nhà. Giang Ly bị Hắc Liên phun đầy mặt đều là nước bọt, bất quá hắn cũng không tức giận, dù sao, lời nói này xong hắn đều cảm thấy cái này có chút thao đản. Cuối cùng Giang Ly vung tay lên, đem mái che ném tới lập tức về đường, nói, "Được rồi, cứ như vậy là, à, dù sao đều ướt đẫm." Hắc Liên hừ hừ một tiếng, biểu thị bản thân vẫn như cũ không vui. Giang Ly nói, ai? Tôn Ba nhảy đi không? Hắc Liên quả quyết lên xe. Tiếp đó trên đường cái xuất hiện một màn quỷ dị, cuồng phong mưa lớn bên trong, hai cái đại ma vương cưới một cô ba bước nhảy lên xe điện ở trong mưa gió, nhảy nhảy tách tách hướng về phía một nhà trong phòng giới công ty. Ngươi không phải nói đi Tôn Ba nhảy à? Hắc Liên khó chịu hỏi. Giang Ly nói, còn chưa tới cơm tối thời gian đây, trước tiên đem kiếm tiền sự tình làm, quay đầu chúng ta lại đi ăn, yên tâm, bảo đảm bao no. Hắc Liên lúc này mới an tĩnh lại. Cửa chính. Nguyên bản có hai cái trong phòng giới nhân viên bán hàng đang ngồi sùm ở cổng hút thuốc đây. Kết quả là nhìn thấy một cái đại lao ra cưới một cỗ màu trắng đại bạch thọ từ đằng xa nhảy nhảy tách tách liền đến. Hơn nữa còn không có bung rủ. Hai người nhất thời một bước theo sau nhau nhau lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh ghi chép video chuẩn bị phát vòng bằng hữu. Đồng thời nhân viên bán hàng dắp hỏi: Nữu bước a đây là đạp xe cảnh giới tối cao đi. Trong lòng không mưa thiên hạ không mưa a. Nhân viên bán hàng ngất kinh bị nói đừng nói móc người mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng. Nếu là hắn phạm là có lựa chọn tuyệt đối sẽ không đội mưa đi ra khẳng định cũng là người số khổ nhân viên bán hàng giáp gật đầu nói có đạo lý ai nói đến chúng ta so với hắn hạnh phúc nhiều tốt xấu trời mưa có cái tránh mưa hơn nữa chúng ta xe còn có mái che hắn liền mái che đều không có ra tay xa hơn nói đúng vậy a hiện nay xã hội này thật phân đẳng cấp cấp chúng ta tuy là qua không như ý nhưng mà luôn luôn mấy cái so với chúng ta thảm hại hơn chúng ta cũng đừng chê cười bọn họ bởi vì chúng ta tại trong mắt người khác cũng gần như nhân viên bán hàng giáp nói không chê cười không chê cười chỉ là có chút đồng cảm mà thôi. Ai? Hắn dừng ở tiệm chúng ta cửa, đây là tới thuê phòng sao? Không đợi nhân viên bán hàng ngắt nói chuyện đây, cửa mở, một tên nữ hải cầm dù che mưa liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Đừng nóng đợi, ta cho ngươi bung dù." Thấy cảnh này, nhân viên bán hàng giáp đất ngây ra một lúc, theo sau cũng đứng lên, chào hỏi Giang Ly quá khứ tránh mưa, cũng không có ghét bỏ Giang Ly nghèo túng ý tứ. Giang Ly cũng bị cảm động hỏng, biết những này nhân viên bán hàng lương tạm không cao, đều theo chiếu công trạng cẩm tích phần trăm, đều là thời gian cùng vất vả đổi lấy tiền. Chính hắn hình ảnh chính hắn biết Đổi hắn là nhân viên bán hàng, chưa chắc có cái lòng dạ này đi giúp một cái kẻ nghèo hèn, nhiều nhất như đồng môn miệng, cái kia hai cái đồng dạng, nói một tiếng liền thôi. Ngay sau đó, Giang Ly quyết định, nhà liền tại bọn hắn nhà bán. Giang Ly còn lưu ý thoáng cái, nhà này môi giới công ty tên là Hoa Trung tập đoàn, tên này nghe tới ngược lại cũng đại khí. Vào cửa, nữ hài một bên thu dụ, vừa nói, tiên sinh, ngài ngồi trước một hồi a, ta đi cho ngài đổ chén nước nóng. Nhân viên bán hàng giáp đất thì chủ động trở lại công vị bên trên, một bộ ta không có lời biếng, ta còn tại công tác bộ dáng. Đồng thời Đối Giang Ly đáp lại mỉm cười. Lúc này Nữ Hải đem nước nóng đưa tới, Giang Ly uống một ngụm, trong lòng cảm động hỏng, lúc này mới cẩn thận liếc mắt nhìn đối phương, cái này không nhìn không sao, vừa nhìn sợ hết hồn. Cô bé này không phải người khác, chính là bị hắn lúc trước quất băng vệ sinh tóc đuôi ngựa Nữ Hải, Khương Đình. Chẳng qua Giang Ly cũng buồn bực, cô bé này thế nào liền không biết hắn đây. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly một bên cùng Nữ Hải nói cảm ơn, một bên lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, kết quả vừa nhìn, hắn nhất thời rõ ràng vì sao Tiêu Thụ Khương Đình không nhận ra hắn tới. Vừa mới nhặt phòng lều tránh mưa thời điểm, hắn làm một tay dầu đen, tiện tay bay sượt, trên mặt liền đen xỉ, lại thêm có mưa, rất lâu không để ý tới tóc rữa súng ghé vào trên mặt, cùng với 3 4 ngày không có sửa chữa thưa thất sợi râu gốc dạng, một mặt tăng thường, tinh thần sa sút dạng, đừng nói Giang Đình không nhận ra hắn đến, ngay cả chính hắn đều suýt chút nữa không có nhận ra mình tới. Chẳng qua như vậy cũng tốt, miễn cho mọi người gặp mặt xấu hổ. Lúc này nhân viên bán hàng đáp hỏi, "Tiên sinh, ngài đây là tới mua nhà vẫn là thuê phòng, vẫn là cung cấp nhà nguyên?" Giang Ly nói, "Ta là đăng nhà nguyên." Nghe nói như thế, Nhân viên bán hàng giáp đất rõ ràng có chút thất lạc, tuy là đăng ký nhà nguyên cũng là bọn hắn nhiệm vụ, nhưng mà đây chẳng qua là bảo đảm lương tạm, cũng không thể tăng thêm ngoài định mức thu vào. Khương Đình nhìn cái kia hai cái mặt khổ qua, vung tay lên nói, "Tránh ra a, ta tới." Khương Đình hỏi, "Tiên sinh, ngài đăng ký mấy gian nhà a?" Nhân viên bán hàng giáp nhất nghe, suýt chút nữa không có vui đi ra, thầm nghĩ, "Mấy gian? Không hổ là người mới, cái gì cũng đều không hiểu, người này thấy thế nào cũng không giống là nắm giữ mấy gian nhà người a." Nhân viên bán hàng ngất hé miệng cười một tiếng, cũng là khẽ lắc đầu, cầm lấy chén nước uống. Giang Ly suy nghĩ một chút, hắn tuy là có hơn 300 bộ, nhưng mà hắn cũng không có ý định để bán, vì vậy nói, không bao nhiêu, 300 bộ. Khương Đình đoán chừng cũng không có cho rằng Giang Ly sẽ có quá nhiều nhà, theo bản năng lên tiếng, "Nhà." Phục. Nhân viên bán hàng lất một cái nước phun tại nhân viên bán hàng giáp trên mặt. Nhân viên bán hàng giáp xoa xoa mặt, cũng không có tức giận, chỉ là nhìn Giang Ly ánh mắt phảng phất tựa như nhìn quái vật, nhìn lại một chút Khương Đình, nhất thời là một mặt ước ao ghen tị à. Nhân viên bán hàng lất vỗ vỗ nhân viên bán hàng giáp bả vai nói, lầm. "Ai." Lúc này Khương Đình cũng lấy lại tinh thần tới mang theo vài phần nhỏ kích động hỏi, "Đều ở đâu cái tiểu khu a?" Giang Ly nói, "Nam Lư tiểu khu." Khương Đình ồ một tiếng, đang muốn đưa vào, đột nhiên sững sờ, cười khổ nói, "Tiên sinh, ngài xác định là cái kia tiểu khu a?" Nhân viên bán hàng giáp đất nghe xong, nguyên bản đắng chắc mặt, nhất thời trở nên cổ quái, nhìn nhau, phảng phất tại nói, "Gừng càng già càng cay a, chúng ta không có nhìn nhìn lầm. Nhân viên bán hàng giáp nói, "Tiên sinh, cái kia, ngài tiểu khu đó không quá dễ bán a. Trước đó các ngươi tiểu khu đều tới đăng ký qua, chẳng qua không có người mua a." Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, nói, đăng ký qua. vậy có phải hay không có thể nhanh lên một chút đăng ký xong rồi? Khương Đình nói, có chút tư liệu cần thay đổi thoáng cái, chẳng qua so bình thường đăng ký khẳng định nhanh. chẳng qua, tiên sinh, ngài tiểu khu đó, đúng là không tốt làm bán. Giang Ly xem thường mà nói, đó là trước kia, về sau liền tốt bán. nhân viên bán hàng giáp thổi phù một tiếng liền cười, tiên sinh, bị ác ma tập kích qua tiểu khu, vẫn luôn không quá dễ bán. nội thành bên trong con tốt, dù sao tới gần thủ hộ giả tổ chức, mỗi ngày đều có đội trị an tuần phòng, dù sao an toàn một ít. Ngại cái kia vùng ngoại thành tiểu khu, thật rất khó bán." Giang Ly nói, "Không có việc gì, chúng ta bán đắt một chút là được." Phúc. Nhân viên bán hàng ngắt uống miếng thứ hai nước lần nữa phun tại nhân viên bán hàng giáp trên mặt. Chương 105, đưa tiền tới cửa. Nhân viên bán hàng giáp cuối cùng phát hỏa, "Đường Tử Minh ngươi có thể hay không đi một bên uống nước đi?" Đường Tử Minh một bên ho khan vừa nói, "Được được được, ta đi bên cạnh uống." "Xin lỗi a, ha ha, đắt một chút liền tốt bán, ha ha, thật sự là ngu bức lý luận a." Nhân viên bán hàng giáp suy nghĩ một chút Giang Ly lời nói, cũng là không còn gì để nói, biết người trước mắt này hơn phân nửa là thật ngoài nghề, dứt khoát cũng không muốn nói cái gì. Khương Đình giờ này khắc này cũng nhéo một cái mi tâm, hiển nhiên cũng bị Giang Ly lời nói lôi không nhẹ, vội ho một tiếng, hỏi một câu, vậy ngài chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một mét vuông à? Giang Ly lắc đầu nói, không theo mét vuông tính, một cái giá cả, chắc giá. Khương Đình, nhân viên bán hàng giáp đất đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ cuối cùng là tư duy bình thường, cái kia nhà căn bản bán không được, dựa theo mét vuông không dễ chơi, không bằng trực tiếp một cái giá cả, đóng gói bán thuận tiện. Khương Đình tò mò hỏi, "Vậy ngài bán bao nhiêu tiền a?" Giang Ly chỗ sâu một ngón tay, ăn nói mạnh mẽ mà nói, "1000 vạn một bộ." Khương Đình lại một lần theo bản năng hộ một tiếng, tiếp đó liền sững sờ ngay tại chỗ, một mặt mộng bức thêm vẻ mờ mịt, hiển nhiên đối Giang Ly phương thức tư duy có chút hiểu không đi lên. Phốc. Bên kia Đường Tử Minh lại là một cái nước phun tại trên tường. Tiếp đó mang theo tiếng khóc nước nợ mà nói, đại ca, ngươi để cho ta uống ngụm nước được sao? Như vậy phun, dễ dàng sặc chết ta." Giang Ly một mặt vô tội nói, "Nếu không, ngươi đi cổng. Đường Tử Minh nhìn ngoài cửa rầm rầm mưa.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 Khương Đình biểu thị, hắn chỉ cần sắp sửa bán cái nào một tòa, cái nào một bộ ghi chú rõ ràng là được. Còn lại phương thức liên lạc nàng sẽ giúp Giang Ly giải quyết. Nhất thời, Giang Ly hướng về phía cái nữ hài tử hào cảm đại tăng, để báo đáp lại. Giang Ly vô bàn một cái nói, ta quyết định, ta những phòng ốc này, toàn quyền giao cho người bán. Những người khác không được bán, không thông qua tay người không thành giao. Nếu là bình thường, nghe được có hơn 300 gian nhà khóa tại nàng trên người một người, Cương Đình khẳng định mừng như điên. Đường Tử Minh cùng nhân viên bán hàng giáp đi cũng khẳng định sẽ hâm mộ phải chết. Nhưng mà giờ này khắc này, ba người đều không có quá để ý. Lúc này mưa bên ngoài còn tại bên dưới, Giang Ly vung tay lên xoay người liền đi ra ngoài. Khương Đình vội vàng đuổi theo, nói: "Thiên Sinh, có muốn hay không?" Chưa kịp Khương Đình nói xong đâu, chỉ thấy Giang Ly vung một cái tóc có lớp, đặt ngông ngồi ở kia bởi vì sập hố mà tràn đầy nước đọng trên ghế ngồi, bán tung tóe kiện mấy giọt giọt nước về sau, tay vặn một cái, tại trong cuồng phong bạo vũ nhảy nhảy tách tách liền đi. Nhìn tình cảnh này, đường Tử Minh nhịn không được cảm thán nói: "Tuy là cái này buồn bán nhất định là làm không được." nhưng mà ta vì cái này lão ca bệnh tâm thần đồng dạng tinh thần châu khuất phục như bước nhân viên bán hàng giáp đi theo gật đầu nói quả thực như bước Khương đình lường hai người một cái nói ít tại sao lưng nói người khác lời ong tiếng ve làm việc đăng ký đi lão đường ngươi nhìn cái này người mới còn chỉ huy kiện chúng ta cái này có còn vương pháp hay không nhân viên bán hàng giáp nói đường tử minh ha ha nói lý căn đừng nói nhảm liền hỏi ngươi có hay không đi đi màn đêm buông xuống giang ly cưới đại bạch thọ xe điện nhảy nhảy nhót nhót đi tới tôn ba nhảy cổng Phục vụ viên đối với Giang Ly đã không xa lạ gì, dù sao, tới một lần liền ăn mấy chục cân tôm, đây tuyệt đối để cho người ta trí nhớ sâu sắc. Vẫn là cái kia ghế lô, vẫn là vị trí kia, Giang Ly vô bàn một cái, tới trước 100 cân. Phục vụ viên cũng không cảm thấy kinh ngạc, xoay người liền ra ngoài ăn bài. Nhìn thấy Giang Ly lần này thật mời khách ăn tôm, hát Liên cuối cùng cười. Ăn uống no đủ, Giang Ly gói 20 cân tôm, treo đầy hắn đại bạch thỏ xe điện, nảy nảy nhót nhót đi về nhà. Giờ này khắc này, cửa chính, Thần Lăn Đầu giáo Giác nhìn về phía phòng gác cửa. Nam lưu Tiểu Khu cửa chính Trong phòng khách cửa, một tên tiểu thanh niên dựa vào ghế, hai chân ném ở trên mặt bàn, rất hứng thú nhìn thủ vệ trong phòng TV, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thuần như là giống như kẻ ngu tiếng cười. Thấy được a, đây là ta nói cái kia thằng lốc, đã mấy ngày, ngày ngày đều tại đây cười ngây ngô. Than lăn đầu giới thiệu nói, đầu heo mập mạp lại gần, nhìn sau khi, nói, quả nhiên là cái kẻ ngu. Than lăn đầu gật đầu nói, ta cảm thấy, cái này thằng ngốc giữ đi. Hắn tại cửa ra vào ngồi xuống, có thể tạo được chướng nhãn pháp hiệu quả, chúng ta ở bên trong an toàn hơn. Đầu heo mập mạp suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có đạo lý. Đúng lúc này, một hồi thình thịch đổ âm thanh vang lên. Một cái ác ma trong góc nói, có người đến. Than lăn đầu nhướng mày nói, nơi này bình thường liền không có người, mưa lớn như vậy làm sao còn có người hướng cái này chạy. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới bóng đêm đen như mực trên đường cái, mưa lớn rào rào bên trong, một cô không gì sánh được bắt mắt màu trắng xe điện thình thịch đột lái tới. Nay xe không có mái che, phía trên ngồi một cái tiểu thanh niên, trước xe sau xe treo đầy các loại màu trắng túi nilon, cũng không biết chứa vật gì. Hẳn là một cái đưa thức ăn ngoài. Than lần đầu hòa vào xã hội thời gian tương đối dài, cho nên khá là hiểu. Ngay sau đó cho xe kia chủ nhân rơi xuống định nghĩa. Có muốn hay không giết chết hắn. Một lớn lên cùng chuột giống như ác ma khát máu lau lau cái cổ, hỏi. Than lăn túi đầu muốn về sau, nói trên đường này mặc dù không có đèn đường, nhưng mà vùng đất bằng thẳng, tất cả mọi người tại đây đứng, khó tránh khỏi không có bị hắn nhìn thấy. Đầu heo mập mạp hừ hừ nói, nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Kết quả không cũng như nhau a. Đi, giết chết hắn. Cho ác ma gật đầu một cái, nói được rồi. Sau một khắc chuột bay lên trời, Lăng Không xoay người, đôi như là một cái roi thép đồng dạng, vèo một tiếng phá vỡ màn mưa quất hướng đạp xe người. Trên thực tế, đám ác ma thấy được Giang Ly, Giang Ly cũng quả thực thấy được bọn họ. Chuột bay lên trời thời điểm, Giang Ly nhíu mày, đưa tiền cũng không cần đưa đến cửa nhà tới đi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly khoát tay nắm lấy chuột đuôi, trở tay quăng ra đem chuột ác ma vèo một tiếng bay về phía chân trời. Đám ác ma hầu như theo bản năng đầu đi theo ánh mắt, ánh mắt đi theo chuột cứ như vậy chỉnh tề như một tới một lần quay đầu chú mục lễ. Nhìn hồi lâu, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cuối cùng hỏi một câu, bay đi đâu rồi? Tiếp đó tập thể lắc đầu. Đầu heo mập mạp vừa nhìn, thư lạnh một tiếng, ý tưởng có chút khó giải quyết ta, cùng tiến lên. Giang Ly vừa nhìn, mau mau la lên, "Chờ. Chờ một chút." Đầu heo mập mạp theo bản năng hỏi, "Chờ cái gì?" Giang Ly chứng chạc đàng hoàng mà nói, "Cho ta dừng xe xong, lại đến chuyến ngươi." Chương 106, chơi không còn. Đang khi nói chuyện, Giang Ly thuần thục đem xe dừng đến ven đường, tiếp đó phanh lại, tắt máy, đạp xuống xe điện giá đỡ, đổ xuống chìa khóa. Thấy cảnh này, tất cả ác ma mặt đều đen. Đinh đinh đinh. Liên tiếp âm thanh không dứt bên tai. Giang Ly vừa quay đầu lại, liền thấy đầy trời con số đang bay múa. Ván hận 10, ván hận 20, ván hận 15, ván hận 100, ván hận 35. Chờ một chút. Giang Ly mở miệng thở dài nói, ta ít thoải mái a. Chết đi. Hơn 30 con ác ma bay lên không bay lên hùng, chính diện xông vào xông vào, sau lưng đánh lén đánh lén. Giang Ly nhất thời vui vẻ, tôm hùm tiền hẳn là kiếm về. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền. Đùng đương Thủy tinh bị gõ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 Thấy cảnh này, Giang Ly cùng Hắc Liên biểu lộ đều không được bình thường, theo sau cùng một chỗ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, ngư bước." Tiếp đó Giang Ly hỏi, "Mùi vị thế nào?" Xương Long Liên tục gật đầu, một bên có chút đau khổ cố gắng hướng xuống nuốt, vừa nói, "Mùi vị không tệ, chính là không quá dễ nuốt." Nói xong, tên này cầm lấy bình nước cô đông cô đông uống một hớp nước lớn, tiếp đó nắm lên một cái khát tôm, liền chuẩn bị ăn xuống. Giang Ly thật sự là không nhìn nổi, cầm qua một cái tôm, ngay trước xương Long trước mặt, vặn ra tôm hùng đôi, đẩy ra tôm hùng vỏ, bởi vì tôm tuyến đã bị trừ đi cho nên hắn cũng không cần lại phiền thoái, lấy ra thịt nhét trong miệng, ngay một con rồng xuống. Giang Li ngẩng đầu một cái, liền thấy xương long ngay tại cô đông cô đông uống nước đây. Giang Li nhất thời bó tay rồi, tình cảm tên này căn bản liền không nhìn hắn làm sao ăn a, làm không công. Giang Li bất đắc dĩ ở trong lòng hỏi Hắc Liên nói, không có sao chứ? Hắc Liên xem thường mà nói, ngươi đem ác ma là giấy a, hắn đem cái nhà này ăn, đều không mang theo chuyện. Giang Li gật gật đầu, nói, vậy ta an tâm, như vậy cũng tốt, tiết kiệm đổ rác. Tiếp đó Giang Li ngẩng đầu nhìn một chút TV vẫn là cái kia lão nạp muốn hoàn tục hòa thượng phim hoạt hình, hắn nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu, ai? ngươi không có việc gì nhìn một chút thức ăn ngon phim hoạt hình thật tốt, nhìn cái ăn chay hòa thượng, đáng đời ngươi sẽ không ăn tôm hùm. Giang Ly vô vu xương Long bả vài nói, ăn xong rồi, một hồi giúp trình thụ thu thập một chút cỏ a. Xương Long sững sờ, thò đầu đến ngoài cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa cách đó không xa trên đất ác ma thi thể, ngây ra một lúc, theo sau mặt mo đỏ hử nói, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần ngươi động thủ. Giang Ly ngược lại là không quan trọng phất, phất tay, xoay người đi ra ngoài. Đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, dạng sáng 2 giờ rưỡi. Giang Ly nhất thời lộ ra giống như ma quỷ tươi cười, tiếp đó bấm một cái mã số. "Đại ca, người tha cho ta đi." Trong điện thoại di động truyền đến Trình Thủ tiếng kêu rên. Giang Ly ngược lại là không quan trọng mà nói, "Được à, vậy ta cho Vũ dưỡng Thanh gọi điện, dù sao công lao này người nào cầm cũng được." Sau một khắc Giang Ly liền nghe đến đột nhiên rời giường âm thanh, Trình thụ kích động nói, "Ngươi lại kiếm tiền?" Giang Ly nói, đúng vậy a, ngay tại tiểu khu chúng ta cửa chính, ngươi xem đó mà làm thôi." "Được rồi." Ngươi chờ một lát, ta lập tức liền đến." Trình Thụ lập tức lên tiếng. "Còn nhớ xử lý sạch sẽ à, buổi sáng ngày mai ta cũng không muốn nhìn thấy thi thể đầy đất hoặc là máu gì gì đó." Giang Ly dặn dò. Trình Thụ cười không gì sánh được vui vẻ nói, "Yên tâm đi, không có vấn đề." "Vậy là tốt rồi, ta đi ngủ." Nói xong, Giang Ly về nhà đi ngủ đây. Trình Thụ thì hùng hục mặc quần áo tử tế xuống lầu. Hết cách rồi, mấy lần hợp tác bên dưới, Trình Thụ đã dưỡng thành một cái tín niệm, Giang Ly ra tay, tất có cá lớn. "Vừa đi, Trình Thụ một bên nói thầm lấy lửa đêm tới cái nhỏ ngạc nhiên là màu cam vẫn là màu đỏ đây ha ha nhìn tới lại muốn cho những lao da hỏa kia khiếp sợ một phen hình ảnh xoay một cái Trình Thụ đứng tại một đống thi thể bên cạnh vẻ mặt đen nhánh gọi điện thoại đội chỉ Anna ta Trình Thụ bên này có chút rác rưởi các ngươi xử lý một chút tôi muốn xe rác cỡ lớn cái chủng loại kia ác ma đừng đùa, cái đồ chơi này cũng coi là ác ma ta đoán chừng cũng liền lam sát thiên thai đẳng cấp đi đi đừng nói nữa đều coi như các ngươi cùng lao tiền thưởng các ngươi phân ra đi cúp điện thoại, trình thụ một mặt hai đoán liếc mắt nhìn giang ly nhà, đồng thời trên đầu, đinh, đoán hận mười. giang ly lúc này chờ mình, ngủ tiếp. ngày thứ hai trời vừa sáng, giang ly liền thấy hắc liên lo lắng ngồi ở kia. giang ly tò mò hỏi, thế nào? tuổi marketing. hắc liên liếc hắn một cái nói, chúng ta tuổi thọ không nhiều lắm. giang ly nghe xong, ngạc nhiên nói, làm sao có thể? ta tối thiểu nhất một vạn hơn ngàn đoán hận, ngao du bên trên gần nửa năm cũng không có vấn đề gì, làm sao lại tuổi thọ không nhiều lắm? hắc liên cười khổ nói, ngươi không có phát hiện a? Giang Ly buồn bực hỏi, "Phát hiện cái gì? Thiên địa quy tắc một mực tại thay đổi? Sớm nhất là phát sinh ở chúng ta cái kia, hiện tại quy tắc ngay tại lan đến nơi này." Giang Ly sợ hết hồn, Hắc Liên nói "Thiên đạo quy tắc, suýt chút nữa để ác ma tuyệt chủng, từng cái chỉ có thể dựa vào phụ thuộc vào những sinh vật khác mới có thể sống sót. Kết quả không thể bảo là không thảm. Nếu như cái kia quy tắc thay đổi đến lam tinh, hậu quả kia." Hắc Liên thấy Giang Ly khóa chặt lông mày, một mặt vẻ lo lắng sau. Đột nhiên cười ha ha, ha ha. Trêu chọc người chơi đây, "Vành" một chương sofa đập vào Hắc Liên trên mặt, trực tiếp đem Hắc Liên đập vào trên sàn nhà. Giang Ly mắng một câu nói, nhàm chán. Hắc Liên theo ghế sofa phía dưới leo ra, nói, bất quá chúng ta tuổi thọ quả thực không nhiều lắm. Giang Ly cau mày nói, đến cùng chuyện ra sao? Hắc Liên xấu hổ gãi gãi đầu nói, cái kia, Ván hận thực ra không chỉ có thể cho chúng ta kéo dài tính mạng. Giang Ly kinh ngạc hỏi, còn có cái khác tác dụng? Hắc Liên gật đầu nói, tưởng, ta thử nghiệm đi thử một chút. Sau đó thì sao? Giang Ly hỏi. Hắc Liên hèm nửa ngày. Giang Ly Trận phát hiện có loại dự cảm không tốt, nắm lấy Hắc Liên cái cổ rít gào nói, nói. Sau đó thì sao? Hắc Liên cười khan một tiếng nói, tiếp đó. Tiếp đó oán hận để cho ta chơi không còn. Giang Ly nghe xong, nhất thời phát hỏa, nắm chặt Hắc Liên cái cổ một hồi rất bót, hét lớn, chơi. Không còn. Còn lại bao nhiêu? Hắc Liên nói, đại khái còn có thể sống một ngày. chương 107, Ngao Du lên. Không phù hợp Đại Ma Vương nhất mộng Hoàng Lương 2047 chữ 2019. 07 20 18 giờ. Giang Ly nghe xong. Nhất thời cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, không ngừng lung lay hắc liên, la lên, "Ta nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy kiếm ván hận, ngươi liền cho ta chơi còn dư lại một ngày. Ngươi cứ như vậy muốn cùng ta chết cùng năm cùng tháng cùng ngày a?" Hắc liên nói, cũng không phải cái gì đều không có còn lại, thu hoạch vẫn phải có. Thì như đâu? Giang Ly cũng biết, chơi đều chơi, hắn nổi giận cũng vô dụng, đã có thu hoạch, mặc kệ thu hoạch gì, méo mó có còn hơn không đi. Hắc liên nhẹ nhàng gẩy lái Giang Ly nắm lấy cổ của hắn tay, cười cười xấu hổ, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một viên đen xì cầu đến nói chính là cái này. Giang Ly liếc mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là hắc tuyến Sau đó lại thứ nổi khủng, nắm lấy hắc liên cái cổ một hồi cuồng giao động, ngươi treo chọc ta đây. Ra ổ gà bên trong áp chế cái bồn cầu, ngươi liền muốn lửa gạt ta, ngươi tưởng ta ngu à? Hắc liên đầu một bên bị đông đưa cùng chống lúc lắc giống như vừa nói, ai ai ai, đừng kích động, đây thật là ta thành quả, hữu dụng. Giang Ly lúc này mới dừng tay, hỏi thật hữu dụng. Hắc liên gật đầu nói thật hữu dụng. Giang Ly có chút tò mò hỏi có ích lợi gì. Hắc liên nói. Cái đồ chơi này là dùng oán hận tạo nên, bên trong oán hận rất đậm, thứ này đối với rất nhiều ác ma tới nói, vẫn rất có sức hấp dẫn. Giang Ly nhìn cái kia đen xì đồ chơi, ha ha một tiếng nói, vậy ngươi thế nào không ăn đâu? Ngươi không phải ác ma à? Như vậy có sức hấp dẫn, ngươi không ăn, ngươi lừa gạt hai đầy. Hắc Liên bĩu môi một cái nói, ngươi muốn cái gì đâu? Chúng ta làm, có thể đối ta hữu dụng a. Giang Ly không nói hai lời, đem màu đen viên thuốc bật mất, tiếp đó đẩy cửa liền đi ra ngoài. Đến cửa chính, mở cửa vệ phòng cửa, đem viên thuốc ném tới xương lòng trước mặt trên mặt bàn. Sương Long liếc qua cái kia dược hoàn, nhìn lại một chút Giang Ly, tiếp đó buồn bực hỏi, cái này cái gì đồ chơi a? Giang Ly nói, ngươi có muốn hay không ăn ham muốn? Sương Long trực tiếp cho Giang Ly một cái lướt mắt, phản phất nhìn thẳng ngốc giống như nhìn Giang Ly nói, ta lại không nốc. Giang Ly thu về viên thuốc, liền đi ra ngoài. Không bao lâu, Giang Ly trong nhà. Đừng bóc, đừng bóc, ta nói chính là thật. Thật Sương Long thế nào không ăn? Trí thông minh quá cao, ngươi đổi lại trí thông minh thấp bảo đảm có ích. Ta nhổ vào, tin ngươi cái quỷ a? Giang Ly căn bản không tin hắc Liên đang muốn tiếp tục thực thi bảo. Ê a ha ha ha. Giang ly điện thoại di động văng lên. Giang ly cầm lên xem xét, là trình thụ đánh tới. Kha kha, Còn chưa lên tiếng đây, trình thụ ra tay trước ra hai tiếng cười ngây ngô. Giang ly yên lặng lấy ra hắc dược hoàn, nắm lấy có muốn hay không cho hắn thử một chút. Tiếp đó liền nghe trình thụ nói, tin tức tốt. Giang ly vô cùng khó chịu la lên, tin tức gì tốt ta. Mau nói. Tiếp đó Giang ly liền nghe đến trình thụ bởi vì kích động mà kịch liệt tiếng thở dốc. Giang ly không chút do dự trực tiếp của máy. Bên kia trình thụ còn không có phản ứng lại đây, kích động nói ta cuối cùng được để thăng đến chân áp bậc. Nói xong sau đó, Trình Thụ đợi nửa ngày, trong điện thoại cũng không có động tĩnh. Trình Thụ cầm lên xem xét, cô máy. Trình Thụ mặt nhất thời liền đen. Đinh. Đoán hận 100. Giang Ly nhìn phía xa bay lên con số, cảm thán nói, kéo dài tính mạng. Tiếp đó Giang Ly điện thoại lại vang lên, vẫn là Trình Thụ điện báo. Giang Ly cũng không tiếp, liền cầm lên đến xem. Vang lên 2 3 lần sau. Đinh. Đoán hận 10. Hắc Liên cười nhạo nói, nhìn tới ngươi làm như vậy, đối phương không bao nhiêu đoán hận a. Giang Ly gật gật đầu. Đưa tay đón điện thoại, Hắc Liên ha ha nói, "Ta đoán chừng hắn đến mắng ngươi một hồi." Giang Ly liếc hắn một cái nói, "Ngày hôm nay dạy ngươi một chiêu." Tiếp đó Giang Ly cờ lật kết nối cái nút, đồng thời tiên phát chế nhân hô, "Làm gì vậy? Nói nói liền cúp điện thoại ta. Ta cho ngươi gọi, còn một mực tại trò chuyện bên trong." Trong nháy mắt đó, Hắc Liên cũng có thể cảm giác được, trong điện thoại sắp núi lửa bộc phát, trong nháy mắt liền bình tĩnh. Một lát sau, trong điện thoại vang lên trình tụ âm thanh, "A. Vừa mới khả năng tín hiệu không tốt à, ngươi đánh cho ta, ta cũng cho ngươi gọi, cho nên đều đường dây bận." Ai không đúng, ta cho ngươi gọi thời điểm, ngươi bên này không có đường dây bận a?" Giang Ly nói, "Không có khả năng, nếu không phải là ngươi đánh sai rồi. Đi, những này đều không quan trọng, nói điểm chính đi." "Tốt a." Hắc Liên thấy Trình Thụ cứ như vậy bị quẹo vào trong hố đi, xoa xoa mi tâm, thở dài nói, người a, vẫn là đến thêm chút đầu óc a." Trình Thụ trở lại chủ đề về sau, lại có chút kích động nói, "Giang Ly, nói đến đây, Trình Thụ trước liếc mắt nhìn điện thoại, không có treo máy, tín hiệu đầy ô, lúc này mới nói, "Ta tấn cấp, tấn cấp áp bậc" ngày hôm nay vừa thông báo, Giang Ly không lên tiếng. Trình Thụ đợi một hồi, thấy Giang Ly không lên tiếng, hỏi: Ngươi thế nào không có phản ứng? Giang Ly chậm rãi mà nói: Ta chỉ là đang nghĩ, cái này có cái gì thật kích động. Đinh, đoán hơn 10. Trình Thụ rít gào nói: Chấn áp cấp a. Ngươi biết hay không chấn áp cấp tại đây tỏa thành thị địa vị? Giang Ly móc móc lỗ thai, chậm rãi mà nói: Ngươi trước đừng kích động, cho ta giúp ngươi phân tích một chút. Trình Thụ hừ hừ một tiếng, chờ lấy Giang Ly phân tích. Giang Ly nói: Ngươi không có tấn cấp thời điểm, ngươi là thứ mấy thế đội? Trình Thụ đương nhiên mà nói, ta là siêu phàm cấp cao thủ, mặt trên còn có chấn áp cấp, ta là thê đội thứ hai, thế nào? Giang Ly hỏi ngược lại, hiện tại thế nào? Trình Thụ theo bản năng nói, ta hiện tại là trấn áp cấp cao. Ngậy. Vẫn là thê đội thứ hai. Giang Ly nói, cái này chẳng phải xong rồi a? Thực lực ngươi không thay đổi, địa vị không thay đổi, ngươi có cái gì thật là cao hứng? Trình Thụ nghe vậy, lặng im. Giang Ly im lặng lặng yên đưa di động bỏ vào nơi xa, tiếp đó liền cùng Hắc Liên ngồi xổm ở nơi xa nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Quả nhiên, sau một khắc Trình Thụ rít gào nói, Ngươi tởmở có thể hay không đừng như vậy làm người tức giận. Liền không thể để cho ta vui vẻ một hồi a. Có ngươi dạng này làm a. Ặm. Đinh. Ván hận 80. Giang Ly cột cột miệng nói, "Được, lại đầy ô, kết thúc công việc." Nói xong, Giang Ly cầm điện thoại di động lên nói, "Được rồi, biết ngươi vui vẻ, nếu vui vẻ như vậy, ngươi không ăn mừng thoáng cái a." Tôn Ba nhảy thế nào? Trình Thụ gầm gét nửa ngày, tức giận cũng tan không sai biệt lắm, thấy Giang Ly biết sai, lúc này mới hừ hừ nói, "Ta hiện tại dù sao cũng là trấn áp cấp cao thủ, đi ăn tôm ăn mừng." Quá thấp kém." Giang Ly nói, "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao xử lý?" Trình thụ kích động nói, "Đương nhiên là đi lộng lấy cao lớn đảo ngao du đi lên. Chúng ta nhìn biển cả, treo thuyền lớn, đi ăn hải sản, có hay không đi?" Sau khi nói xong trong điện thoại lại không động tĩnh, Trình thụ nhướng mày, vừa muốn kiểm tra điện thoại có phải hay không lại giật máy, liền nghe Giang Ly âm thanh vang lên, "Ta thu thập xong, đến cửa chính, sân bay gặp." Trình thụ "Sương Long, nhìn biển cả, có hay không đi?" Lúc ra cửa, Giang Ly hỏi Sương Long. Sương Long nhìn một chút TV, nhìn lại một chút Giang Ly. Lắc đầu nói, không đi, xem TV. Chương 108, vì 40 mà không lưng. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2040 chữ 2019. 0721 11 h phút. Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò, vậy ngươi xem tốt nhà A, ta đi dạo chơi. Sương Long đánh cái ok động tác tay nói, yên tâm. Có Sương Long giữ nhà, Giang Ly bao nhiêu là yên tâm, chỉ ít không cần lo lắng những cái kia ác ma cũng không có việc gì đi nhà hắn đi vòng vo Tuy là Sương Long có đôi khi không quá đáng tin cậy, nhưng mà Giang Ly cảm thấy, nếu như ác ma tiến tiểu khu, Hắn khẳng định sẽ có phản ứng. Dù sao lần trước Lý Thành tập kích nhà hắn thời điểm, Sương Long vẫn là có chỗ xem như. Còn nữa, nếu như ngay cả màu đỏ thiên thai đẳng cấp hắc ma giữ nhà đều không yên lòng, vậy thế giới này bên trên địa phương an toàn liền không nhiều lắm. Nguyên bản Giang Ly ý định cưới đại bạch thỏ đi đường phố, tiếp đó đón xe đi sân bay. Kết quả Giang Ly đánh mấy lần lửa, đại bạch thỏ đều không có động tĩnh. Hắc Liên tại bên cạnh ha ha nói, đoán chừng là bị cảm, từ chối trở. Giang Ly không thèm để ý hắn, chẳng qua cũng không nhịn được mắng một câu, gian thương. Đến đường phố, Giang Ly liền thấy mười mấy xe taxi không biết nguyên nhân gì dừng ở cùng một chỗ, hắn lập tức đi tới. Lúc này, một đàn mặc áo sơ mi trắng mập mạp hỏi, huynh đệ, đi đâu a? Đón xe không? Giang Ly gật đầu nói, đi sân bay, bao nhiêu tiền? Mập mạp nói, một cái giá cả 206, dù sao xa như vậy, trở về dễ dàng chạy không xe, cho nên đắt một chút. Giang Ly hai mắt khẽ đảo, chê cười, hắn tuy là không có đánh qua xe đi sân bay, nhưng mà giá cả thế nhưng là trước thời hạn tra xét, bình thường cứ gọi đơn 189 tài hữu, coi như đắt một chút, cũng liền 200 Cái này trực tiếp mở miệng 206, điển hình là coi hắn là dê béo làm thịt. Giang Li nói, 180 đi không? Mập mạp nghe xong, điếu môi khinh thường nói, không có tiền ngươi gọi xe gì a? Cuốn xéo. Giang Li sững sở, không nghĩ tới cái tên này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, hơn nữa lời này cũng quá khinh người. Hắc Liên tại bên cạnh ha ha nói, ta nếu là ngươi, một bàn tay đập chết hắn. Giang Li hai mắt, xoay người rời đi. Hắc Liên nói, không phải. Loại này tức giận ngươi đều có thể nhịp. Giang Li cũng không cùng hắn nói chuyện. Mà là đi tới một cái khác tài xế xe taxi cái kia, thấp giọng hỏi, "Huynh đệ, đi sân bay bao nhiêu tiền?" Tài xế xe taxi kia mở miệng liền nói, 206. Hắc Liên A một tiếng nói, nhìn tới bọn họ đều thương lượng xong, "Thống nhất giá a. Khó trách cái kia tiêu nạo như vậy." Giang Ly cũng không tức giận, cười nói, "Cho ngươi 300, có đi hay không?" Lái xe sử sở, lập tức cười nói, "Đi a, đương nhiên đi." Giang Ly nói, "Nhưng mà trên đường ngươi phải giúp ta tiếp một cái cam môn, cái kia ca môn không có cái khác đam mê, liền thích nam phong, ngươi trong xe cùng hắn thỏa cái, dạng gì?" Lai xe nghe xong, mặt nhất thời liền đen, cút. Giang Ly một mặt bất đắc dĩ đi. Hắc Liên nhìn thấy cái này, có chút bối rối, bất quá hắn rất rõ ràng, Giang Ly tôn tử này đầu góc cùng người bình thường mạch kín không giống nhau lắm, hắn sẽ không làm loại này tìm mắng sự tình. Chuyện ra khác thường, tất có yêu nghiệt. Tên này khẳng định là tại làm yêu. Ngay sau đó Hắc Liên hai mắt, đi theo, chuẩn bị nhìn một chút Giang Ly đến cùng làm cái gì yêu. Kết quả Giang Ly phản phất chưa từ bỏ ý định giống như, lần lượt hỏi một lần, kết quả đều không ngoại lệ, giá cả đều là 26, nghe xong cho 300 đều nguyện ý đi. Nhưng mà lại nghe xong còn muốn cùng cái chết biến thái trong xe hô hô ha này. Nhất thời tất cả mọi người trực tiếp mang lên. Đi vòng một vòng, cũng không có người đáp ứng. Giang Ly cũng không đội vã, đi bên trên quầy bán quả vật mua một bình nước khoáng, sau đó lại thứ đi tới áo sơ mi trắng mập mạp chỗ, cười híp mắt hỏi, 180 không đi, 300 có đi hay không? Áo sơ mi trắng mập mạp vốn là chưa khỏi tính tình nhìn hắn đây, nghe xong lời này, nhất thời sững sờ, theo sau mặt phì nộn bên trên lộ ra tươi cười, đi, đương nhiên đi. Giang Ly nói, chẳng qua có một điều kiện, thời điểm ra đi Người đến cùng mọi người nói hô một tiếng, "Ta ba trăm đi sân bay à, thế nào?" Áo sơ mi trắng mập mạp vốn cho là Giang Ly sẽ đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, nghe xong đơn giản như vậy, nhất thời vui vẻ. Bởi vì, dù là Giang Ly không nói một câu như vậy, hắn cũng sẽ nhịn không được cùng đả kích khoe khoang một chút, dù sao làm thịt một cái đại béo dê, đây tuyệt đối là đáng giá trang bức sự tình. Bởi vậy, hắn không chút do dự gật đầu nói, "Không có vấn đề." Ngay sau đó, áo sơ mi trắng mập mạp quay đầu, hướng về phía mặt khác những người đồng hành lôi kéo cổ họng hô một câu, "Các đệ, ta ba trăm đi sân bay á về sau ta đến lên giá nói xong áo sơ mi trắng mập mạp như bước húng hống lên xe hoàn toàn không nhìn thấy mặt khác lái xe theo bản năng liếc mắt nhìn hành khách nhìn thấy giang ly đứng tại bên cạnh xe bên trên đối mọi người vây tay đây nhất thời ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái. chẳng qua áo sơ mi trắng mập mạp cũng không nghĩ nhiều chỉ là quay cửa kính xe xuống cười mắng một câu nhìn cái gì nhìn hâm mộ a đám người tập thể lắc đầu đồng thời lui về sau một bước phảng phất sợ hắn quá khứ giống như áo sơ mi trắng mập mạp cười ha ha một tiếng nói các ngươi liền hâm mộ đi thôi đang khi nói chuyện mập mạp một chân chân ga, hăng hái mang theo răng ly xuất phát, hoàn toàn không có phát hiện, hắn câu nói này mới ra, tất cả mọi người ánh mắt càng cổ quái. Chờ lái xe ra, nguyên bản đông một cái tây một cái bọn tài xế xe taxi nhao nhao tiến tới cùng một chỗ, thầm nói, đến mức đó sao? Vì 40 đồng tiền. Không nghĩ tới lão Phan lại còn cung cấp loại phục vụ này a. Lão Phan cái này hương vị thật nặng a. Hâm mộ. Ha ha, cũng chỉ hắn tốt cái này một cái a. Không thể không nói, mập mạp này tính tình không ra sao, miệng cũng thối, nhưng mà kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm. Tốc độ xe thủy trùng có thể hoàn mỹ trưởng khống lấy hai cái đèn xanh đèn đỏ chỉ thấy hoán đổi thời gian, chỉ cần qua một cái đèn xanh, trên cơ bản chính là một đường đều là vừa vặn, vừa vặn, đụng phải đèn xanh. Chứng Minh, mập mạp này thường xuyên chạy đường dây này. Giang Ly nhất thời rõ ràng, bản thân đó là vừa vặn đụng phải một đám chuyên nghiệp chạy sân bay đen tài xế. Rất nhanh tới địa phương, Giang Ly xuống xe, thật cũng không quy nợ, trả tiền nhiệt tình cùng lái xe chào tạm biệt xong. Nhìn Giang Ly bóng lưng, áo sơ mi trắng mập mạp lão fan ha ha nói, ngu xuẩn Trên đường trở về, Lão Phan cầm lấy bên trong truyền tin vô tuyến điện, cười nói, "Các minh đệ, ta trở về á." Tiếp đó hắn liền nghe đến bên trong truyền đến cho phép đa âm điều cổ quái ha ha tiếng, còn có người hoảng sợ nói, "Nhanh như vậy?" Lão Phan cười nói, "Phí lời, nhất định phải nhanh a. Chậm chậm trễ kiếm tiền a." Đám người đồng thời khà khà bật cười, nói, "Ngưu bức. Lão Phan a, thực ra lấy năng lực của ngươi, lái xe oan nước ngươi, chính là a, ngươi tuyệt đối có thể phát đại tài." Lão Phan trò chuyện một hồi, càng trò chuyện càng cảm thấy không đúng, hắn luôn cảm thấy những người này trong lời nói có hàm ý. Chờ Giang Ly vào sân bay, liền nghe đinh một tiếng. Ván hận 20. Giang Ly quay đầu nhìn về phía con số bay lên phương hướng, lắc lắc đầu nói, cái này phản ứng thần kinh, thật chậm a. Cùng lúc đó, trên đường cái tái đi áo sơ mi mập mạp hướng về phía phía phi trường hướng chửi ầm lên, mang song, mau mau cầm bộ đàm, hô hào, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không có, ta thật không có. Chương 109, có thai. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2031 chữ 2019. 072 21 20 giờ 8 phút. Tiếp đó bộ đàm bên trong nhao nhao vang lên. Chúng ta hiểu được Ngươi không cần giải thích. Lão phan, yên tâm đi, ngươi tốt cái này một cái lời nói, thực ra nhiều kiếm 40 cũng không sai. Liền sợ ngươi không tốt cái này một cái, vì 40 không lưng. Lão phan, đừng nhiều lời, ra cái giá, ta một đại ca cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Cút. Đến sân bay, không bao lâu, Giang Ly liền thấy một cỗ màu đen xe thể thao nhanh như chớp nhi lái tới, một cái vây đuôi dừng ở Giang Ly trước mặt. Cửa xe mở ra, Vũ Dưỡng Thanh cùng Trình Thụ đi ra. Trình Thụ cười nói, thêm một người, không để tâm a. Giang Ly liếc mắt nhìn Vũ Dưỡng Thành. Vũ Dưỡng Thanh đối với hắn thẻ lưỡi, Giang Ly sờ lên cái cằm, không gì sánh được ngương trọng nhìn Trình Thụ nói, cái này phải làm gửi vận chuyển a, còn phải có kiểm dịch chứng minh a. Con có, sớm một chút đi vào đi, nhìn cho nàng nóng, đều le lưỡi. Đinh. Hoán hận 100. Vũ Dưỡng Thanh phản ứng so Trình Thụ đầu gỗ kia phản ứng nhanh hơn, dầm chân một cái, thét to, Giang. Ly. Kết quả Giang Ly chạy chỉ còn lại cái bóng lưng. Vào sân bay, Giang Ly, Trình Thụ, Vũ Dưỡng Thanh ngồi một hàng tại loại kia máy bay. Vũ Dương Thanh mực dùng con mắt trường Giang Ly. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đoán Trường Giang Ly đã chết hẳn. Chẳng qua Giang Ly ra mặt dày, chỉ coi không nhìn thấy, còn tại cái kia khẽ hát, một bộ vô cùng làm người tức giận bộ dạng, tức giận đến Vũ Dương Thanh không ngừng chừng hắn. Đúng lúc này, một cái xăm lên hoa cánh tay nam tử đi tới, vừa đi vừa gọi điện nói, "Cái gì? Mang thai? Đừng có gấp, ta cho ngươi gọi 5000 đồng tiền đi qua. Ngươi đừng khóc a. Ngươi khóc cái gì a? Bao lớn chút chuyện a?" Nghe nói như thế, Vũ Dương Thanh liếc nhìn Giang Ly nói, "Có người thoạt nhìn không giống người tốt, nhưng mà làm việc thời điểm lại là cái đàn ông." có người a, ha ha. Giang ly Liếc qua cái kia hoa cánh tay nam, tiếp đó bĩu môi nói, người ưa thích loại này. Vũ Dưỡng Thanh nói, chí ít người ta có trách nhiệm tâm. Tiếng nói mới hạ, liền ngay hoa cánh tay nam đột nhiên nâng cao âm thanh nổi giận nói, khóc cái gì khóc, cấm miệng, không phải tìm cái lý do muốn tiền tiêu vào ta. Đòi tiền ngươi liền nói đòi tiền, ngươi cái đại lao ra hoài cái gì mang thai a? Ta muốn cái này có thể đem ngươi chơi mang thai, ta còn cần đi ra công việc, ta ở nhà liền kiếm tiền. Hoa cánh tay nam nói chuyện, đặt ngông ngồi ở Vũ Dưỡng Thanh bên cạnh. Vũ Dưỡng Thanh xem xét, mặt đều xanh biết, liền cung điện giật giống như, trà sát sung lên, tiếp đó vòng qua trình thụ cùng Giang Ly, ngồi ở Giang Ly một bên khác. Giang Ly ha ha nói, ưa thích loại này. Vũ Dưỡng Thanh hung tận nói, câm miệng. Giang Ly hai mắt khé đảo, đối trình thụ nói, thấy không, đây là nữ nhân, căn bản không nói đạo lý a. Rất nhanh liền lên phi cơ, có người đặc biệt viên toàn bộ hành trình phục vụ. Giang Ly bị những người này phục vụ có chút toàn thân run rẩy. Thấy cảnh này, Vũ Dưỡng Thanh cuối cùng như là lật về một ván đồng dạng cười nói, không có ngồi qua khoang hạng nhất ta. Giang Ly kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Thụ, Vũ Dương thanh nói, "Đừng nhìn, cái tên này là thổ hào. Xuất thân hào môn liền thôi, còn am hiểu thực vật hệ năng lực, hắn nuôi hoa có là toàn thế giới hoa có kẻ yêu thích tranh nhau tranh mua cực phẩm. Hắn tùy ý bán một gốc hoa, giá cả ngay tại 1800 vạn. Đi ra ngoài ngồi khoang hạng nhất loại sự tình này, đối với hắn mà nói một bữa ăn sáng." Giang Ly nghe được cái này, con mắt đều sáng lên, hắn vẫn cảm thấy Trình Thụ năng lực có chút xinh đẹp, hiện tại xem ra, đây quả thực là máy in tiền a. Suy nghĩ một chút bản thân kiếm cái tiền, còn muốn toàn thế giới bốn phía đi đánh quái nhìn lại một chút người ta trình thụ nằm trong nhà loại điểm có là được so với hắn an nhàn so với hắn tới tiền nhanh nhất thời giang ly trong lòng có chút không thăng bằng ai mà nói hắc liên ngươi biết trồng hoa a hắc liên hùng hồn mà nói không biết giang ly cát bã hắc liên ngươi mới cát bã ngươi không phải cũng không biết ta nghe được vũ dưỡng thanh nói như vậy trình thụ có chút ngượng ngùng nói vốn là muốn bao chọn máy bay chẳng qua ác ma sau khi xuất hiện chuyến bay đều khá là khan hiếm phía trên cứng nhắc quy định không cho bao chọn máy bay cho nên chỉ có thể như vậy các ngươi gom góp cái Đến bên kia, ta máy bay tư nhân hẳn là cũng điều chỉnh lại, trở về thời điểm liền không có chen lấn như vậy. Giang Ly nhìn một chút chỗ ngồi của mình, tiếp đó điều chỉnh tốt ghế nằm, nằm ở phía trên lộn một vòng về sau, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, thầm nói, tiên sư nó, cái này gọi chen. Thế giới của người có tiền, quả nhiên. Ký nhạc vô tận a. Không bao lâu Giang Ly bên trên chỗ ngồi cũng tới người, Giang Ly xem xét, nhất thời vui vẻ, lại là cái kia hoa cánh tay nam. Hắn còn tại cái kia gọi điện đây, thấp giọng nói, bé ngoan, được rồi, tiền tiêu vặt không phải cho người a. Nếu không lại cho người thêm 5000. Á ha đi. Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân đều là một hồi ác hàn, nổi ra gà đùng đùng rất xuống đất a, suy nghĩ một chút về sau, bỏ dậy tìm Vũ Dưỡng Thanh đi. Đổi ghế Vũ Dưỡng Thanh kinh ngạc nhìn Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói, "Ừm, cái kia hoa cánh tay tại ta bên cạnh, tuy là cách lối đi nhỏ, nhưng mà dù sao là không vướng vàng. Dù sao hắn nữa thích nam nhân, ngươi đi qua, hẳn là không cái gì." Lại nói, "Thật có cái gì, ngươi cái nữ hải tử cốt hắn cũng đánh có lý có chứng cứ, đứng hay không?" Vũ Dưỡng Thanh trắng giang ly lên mắt, nguyên bản Giang Ly cho rằng Vũ Dưỡng Thanh sẽ không theo hắn đổi, nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là Vũ Dưỡng Thanh vậy mà đáp ứng. Lần đầu tiên, Giang Ly cảm thấy cô bé này cũng không tệ lắm. Đây là một cái khúc nhạc dạo ngắn, chẳng qua lại làm cho Giang Ly cùng Vũ Dưỡng Thanh quan hệ tới gần như vậy một chút. Theo Tiêu Tương Phi Quỳnh đài Đảo chỉ cần nửa giờ, thời gian cũng không dài, cho nên Giang Ly tùy ý chơi một chút điện thoại liền đến địa phương. Lộng Lây Cao Lớn Đảo là một tòa tọa lạc ở Đông Đô Nam Bộ tận cùng phía Nam Hoàng Đảo, khoảng cách đại lục có nhất định khoảng cách, bởi vì rất nam, tới gần xích đạo cho nên quanh năm nhiệt độ rất cao, là rất nhiều người phương Bắc mùa đông tránh rét thứ nhất lựa chọn. lại thêm được trời ưu ái bãi biển, đại dương, dừng mưa nhiệt đới, sáng tạo ra tòa này du lịch thứ nhất đảo, chơi hải thứ nhất đảo. rất nhiều người nói chuyện chơi hải, phía Nam nhất định chọn đảo này. đồng thời, tòa đảo này tiêu phí trình độ, theo dân thường miễn phí bãi biển, đến thổ hào cấp bậc bãi biển riêng đều có. tóm lại người nghèo cũng có chơi địa phương, phú cũng có chơi địa phương. dù sao mặc kệ người mang bao nhiêu tiền đi, nó đều sẽ nghĩ biện pháp giúp người móc ra. ra sân bay, đã rất nhiều lớn lên xe sang trọng đang chờ. Ngồi ở trong xe, uống đồ uống lạnh, nhìn ngoài xe rất nhiều nóng mồ hôi đầm đìa mọi người, Giang Ly lần nữa cảm thán một tiếng, người có tiền a. Hắc Liên tùy tiện nằm trên ghế, hừ hừ nói, nhớ năm đó bên trong xe ngựa của ta bộ tự thành không, gian, có thể dung nạp thập vạn đại sơn. Giang Ly liếc Hắc Liên liếc mắt, tiếp đó liền nhìn ngoài cửa sổ đi, hoàn toàn không để ý cái này, ngày ngày thổi như bức về hưu lão nhân. Khách sạn là Lộng lấy Cao lớn đảo duy nhất một nhà 6 sao cấp khách sạn, khách sạn có bãi biển riêng vậy thì thôi, trong đó một nửa vậy mà xây ở trên biển, nắm giữ Lộng Lễ Cao lớn đảo duy nhất dưới biển dân phòng trên 110, hải sản. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2116 chữ 2019. 0722 20 12 giờ. Này gian phòng một mặt tường là cường độ cao thủy tinh, người ở bên trong có thể đối mặt đáy biển, thưởng thức loại nào đáy biển sinh vật bơi qua bơi lại, san hô theo sóng biển đong đưa cảnh đẹp. Giang Ly nhìn phía trên giới thiệu, nhìn không được nói, bà mẹ nó. Còn có loại này thao tác. Vũ Dưỡng Thanh nói, không kiến thức đi. Đừng nhìn gian phòng tia 20 vạn một đêm, nhưng mà muốn vào ở đi, xếp hàng đều muốn sắp xếp rất lâu đây. Giang Ly nghe vậy, nhất thời lử lơ không ngớt. Một đêm 20 vạn, quá xa xỉ. Chẳng qua theo sau Giang Ly liền cười hắc hắc, nói: "Ta là không kiến thức, chẳng qua ta đoán chung quanh đây cá, nhất định rất có kiến thức." Vũ Dưỡng Thanh ngay từ đầu nghe không hiểu Giang Ly ý tứ, theo sau nhìn Giang Ly cái kia một mặt cười xấu xa, nhất thời rõ ràng cái gì, khuôn mặt đỏ bừng gắt một cái, mắng: "Lưu manh." Đúng lúc này, Trình Thụ tới, cầm hai tấm thẻ phòng đưa qua nói: "Đây biển phòng, một người một bộ. Vui vẻ không?" Kết quả Trình Thụ liền thấy Giang Ly cười một mặt cổ quái, Vũ Dưỡng Thanh thì là đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói: "Cho ta đổi một cái chiến nước." Trình Thụ cao mày nói: "A Thanh, gian phòng này rất khó đặt, ta nhờ mấy tầng quan hệ mới làm được, ngươi xác định." "Ta xác định, xác định." "Vô cùng xác định." "Đổi." Vũ Dương Thanh la lên. Trình Thụ không có cách nào, đành phải cho Vũ Dương Thanh đổi gian phòng. Kết quả đi thang máy thời điểm, lại đụng phải Hoa Cánh Tay Nam. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Hoa Cánh Tay Nam không phải mình một người, bên cạnh còn đứng lấy một cái trắng nón là nam tử. Nam tử thoạt nhìn có chút tâm nhu, khoe hoa cánh tay nam cánh tay. Thấy Giang Ly đám người nhìn qua, có chút đắc ý ngẩng đầu lên, ôm chặt hơn nữa. Hoa cánh tay Nam không có nhìn bên này, trong mắt dường như chỉ có trắng ngần Nam Tử Đồng dạng. Trong miệng khà khà nói, vận khí không tệ, vốn là phòng tổng thống, về sau có người lui một gian đấy biển phòng, vừa vận tiện nghi chúng ta. Nghe nói như thế, Vũ Dưỡng Thanh sắc mặt có chút khó coi, nàng rất có loại nhà mình Hoa bị heo đẩy cảm giác. Ra thang máy, Giang Ly đối Vũ Dưỡng Thanh nói, ta cứ nói đi. Trung quanh đây cá, tuyệt đối kiến thức rộng rãi. Dù sao ta đối với bọn họ kiến thức rộng rãi là được. Người đây, Vũ Dương Thanh, ảm, ảm Trình Thụ tại bên cạnh nghe không hiểu ra sao bất quá hắn yêu cầu không cao, chỉ cần Giang Ly cùng Vũ Dương Thanh không đánh nhau, hắn liền a di phật, Bỏ xuống hành lễ, Giang Ly lập tức chạy đến trên bờ cát đi, nằm tại trên ghế nằm, nhìn trước mắt ăn mặc bikini mọi tử đi tới đi lui, nhìn quên cả trời đất. Chẳng qua bên trên Hắc Liên lại một mực nhíu chặt lông mày, không thể nào nói chuyện. Giang Ly tò mò hỏi, ngươi muốn cái gì đâu? Nhìn mỹ nữ còn một bộ mày ủ mặt dễ bộ dạng. Hắc Liên nói, ta suy nghĩ một vấn đề, những nữ nhân này mặc cao tắm liền có thể đi đầy đường chạy, làm cho tất cả mọi người nhìn, còn một bộ không quan trọng bộ dạng. Vì sao mặc áo lót thời điểm Người khác xem xét, liền không vui đâu. Cảm giác nội ý bao vây so hào tắm chặt chẽ nhiều a. Giang Ly nghe vậy, hai mắt khẽ đảo nói, phí lời, người tại trong quán ba hô mọi người dơ tay lên cùng tại trong ngân hàng hô, hiệu quả có thể giống nhau ư. Hắc Liên suy nghĩ hồi lâu, có chút hiểu được gật đầu nói, hiểu. Đúng lúc này, Trình thụ gọi điện tới, "Giang Ly, đi a, ra biển." Giang Ly nghe xong, lập tức bỏ dậy, nói một tiếng Hắc Liên, ba chân bốn cẳng liền chạy ngược về. Không bao lâu, lộc lầy cao lớn đảo, trên biển rộng, một chiếc thuyền buồm trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Thu lưới thu lưới. Giang Ly hưng phấn eêu, đồng thời chỉnh thụ ra sức đem một cái lưới lớn vô cùng có tiết ấu, chậm rãi kéo đi lên, đồng thời theo lưới đánh cá bên trên lấy xuống các loại hải sản. Thì như cua, bể bể, cá hô cái gì. Vũ Dưỡng Thanh Thị cầm một cái buồn nước lớn, đem đi lên hải sản trực tiếp ném trong thùng tắm một cái sau ném cho Giang Ly. Giang Ly nhìn trong tay to mập, sức sống bắn ra bốn phía con cua lớn, cười miệng đều không khép lại được. Bên cạnh Hắc Liên thấy đây, nuốt nước bọt tiến tới nói, cái này ta biết, cua, nổi danh ăn ngon, chẳng qua ta còn không có nếm qua đây. Hốt chuẩn, cái kia. Hốt trượt, ha ha. Giang Ly thầm nghĩ, bên cạnh có người đấy, ngươi có thể hay không thể diện điểm. Ngươi không phải đại ma vương ha. Sự tiêu ngạo của ngươi đâu. Hắc liên hai mắt khẽ đảo nói, ta hiện tại dưỡng lao đây, muốn cái gì thể diện. Giang Ly không để ý tới hắn, trình thụ cùng vũ dưỡng thanh đều tại, hắn cũng không tốt làm gì. Cua trực tiếp ném vào lầu bên trong, làm sát con cua lớn nhanh chóng biến thành màu vỏ quýt, đồng thời tỏa ra một loại mê người vị tươi. Giang Ly dùng sức hít hít, nhịn không được thở dài nói, quá tươi. Đồng thời hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng bên kia vũ dưỡng thanh cùng trình thụ cũng không có nhàng nhà rồi từng con cua cá biển bề bể kéo xuống đến rửa sạch sẽ một phần ném vào đại dương trong thùng nuôi một phần trực tiếp dùng chậu bưng tới tiếp đó hai người ngồi xuống tiện tay đem những cái kia hải sản từng con ném vào lẩu bên trong luộc chín sau đó mọi người cũng không cần cái gì đổ chấm trực tiếp lấy ra xé ra vỏ ngoài miệng lớn ăn lên bên trong nóng ánh căng mịn thịt giang ly trước kéo xuống một cái cua chân xé ra vỏ ngoài về sau cắn một cái bên trong thịt chỉ cảm thấy tươi hương các miệng chân mềm không gì sánh được vị rất tốt nuốt xuống về sau càng có hải sản vị tươi khuyết tán ra đến, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy trên đầu lưỡi vị giác đều bị kích hoạt lên. Ăn ngon. Giang Ly nhịn không được khen ngợi một tiếng. Trình Thụ cười nói, hải sản, hải sản đương nhiên là muốn mới mẻ rau mới tốt ăn, mà tươi mới nhất đương nhiên là kiếm đi ra liền ăn. Ha ha. Vũ Dưỡng Thanh nói bổ sung, hải sản tươi sống độ sát thực quan trọng, bởi vì hắn quyết định chất thịt vị tốt xấu. Chẳng qua cách làm, đồng dạng cũng có đẻ đẽ. Hải sản vị tươi nói trắng ra là chính là một loại đặc biệt vị mặn. Nếu như dùng nước nấu, nước ngọt sẽ đem vị tươi nấu đi ra, bình quân đến trong canh từ đó hạ thấp vị tươi nồng độ, tươi độ tự nhiên cũng liền không đủ, mùi vị cũng liền kém rất nhiều. cho nên, so luộc càng ăn ngon hơn, chính là hấp hải sản. nhưng mà cũng không phải là tất cả hải sản đều thích hấp hấp, hơn nữa liền xem như hấp cũng sẽ hấp đi một phần vị tươi. bởi vậy chúng ta bình thường ăn những cái kia hải sản, mùi vị dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. mà chân chính hoàn mỹ hải sản cách làm, chính là dùng đại dương để nấu hải sản, trong nước biển vị tươi cùng hải sản bên trong vị tươi là cân bằng, không biết hai bên pha loãng, có thể nguyên chất nguyên vị giữ lại hải sản vị tươi. ngày hôm nay chúng ta xem như cả hai cũng có, đương nhiên là vị rất tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là đại dương nấu đi ra, khá là mặn. Giang Li một bên giơ ngón tay cái lên, một bên sói nổ hổ nuốt ăn, nóng nóng mà nói, học được. Về sau ăn hải sản, chúng ta ngay tại cái này ăn. Cái khác không đi. Trình Thụ ha ha cười nói, vậy cũng không được, hiện tại là gần biển, gần biển bất kể như thế nào, bao nhiêu đều có thuyền đi tới cùng với một ít ô nhiễm vật, dẫn đến hải sản phẩm chất vẫn là kém một chút. Có cơ hội, chúng ta cùng thuyền lớn ra biển, đi biển sâu, hoặc là đi huyền vũ châu lân cận. Đó thế, nhưng là trên thế giới sạch sẽ nhất Hải vực, nơi đó hải sản. Chập chợ. biệt là, đó nhiệt độ nước thấp, dinh dưỡng đối lập thiếu thốn, hải sản sinh trưởng tốc độ chậm, chất thịt càng thêm hoàn mỹ. Hốt trượt. Trình thụ nói đến đây, hắn cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Chương 111, Thú vương. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2054 chữ 2019. 07 10 20 giờ 18 giờ 30 phút. Giang Ly nhịn không được thở dài nói, "Chú ý, về sau cứ làm như vậy, ha ha." Ba người nói lời này, tuy là càng nói càng thèm nhưng mà trên tay một mực có mỹ vị cũng không phải đặc biệt khó chịu nhưng mà bên cạnh có người khó chịu nguyên bản Hắc Liên là đứng tại bên cạnh nhìn chờ mọi người ăn về sau hắn vẫn tại cái kia nuốt nước miếng về sau nhịn không được Hắc Liên trực tiếp xoay người đi bên cạnh ngồi tới một cái mắt không thấy tâm không thiền kết quả mấy tên này vậy mà Hán Viên vậy trong lòng của hắn tất cả đều là các loại hỏa hồng con cua lớn đang bò cuối cùng Hắc Liên triệt để gánh không được tại Giang Ly trong lòng mắng một câu quá phận Giang Ly ngươi nếu là lại không cho ta ăn ta lật bàn a đang khi nói chuyện Hắc Liên đã tiến tới Giang Ly bên cạnh, chừng chừng nhìn chằm chằm hắn, một bộ ta thật muốn lật bàn tư thế. Giang Ly biết, Hắc Liên cái tên này nói đến khả năng liền sẽ làm được, bởi vì đổi là chính hắn, tám Thành cũng muốn lật bàn. Ngay sau đó, Giang Ly con ngươi đảo một vòng, đột nhiên chỉ vào Trình Thụ cùng Vũ dưỡng Thanh sau lưng la lên, "A, đó là cái gì?" Trình Thụ cùng Vũ dưỡng Thanh theo bản năng quay đầu nhìn lại, Giang Ly mau mau lấy ra một cái con cua lớn kín đáo đưa cho Hắc Liên. Hắc Liên vẹo một cái chui vào bên trên một cái đại mộc đầu đằng sau, trốn đi. Hết cách rồi. Hắc Liên có thể bảo đảm bản thân không bị phát hiện, nhưng mà trong tay qua liền không có biện pháp, chỉ có thể trốn ở thùng gỗ đằng sau, ngồi trên sàn nhà ăn. Còn hình ảnh, từ khi đi theo Giang Ly, hắn còn có cái dám hình tượng. Trình Thụ buồn bực quay đầu hỏi, không có đồ vật ta. Giang Ly thì chứng chặt đàng hoàng mà nói, vừa mới có đầu cá lớn bay qua. Thật. Vũ dưỡng Thanh đối Giang Ly lời nói bán tín bán nghi. Giang Ly dùng sức gật đầu nói, thật, tuyệt đối thật. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lại cầm hai cái bể bể ném vào lẩu bên trong. Một bữa cơm ăn chính là cơm nước non nê mấy người sở lấy cái bụng nhìn mặt trời chiều ngả về tây, ngược lại cũng sung sướng ăn nhàn, hoàn toàn không có chú ý tới. thuyền buồn phía sau lẩu lần nữa la lộn, một đám đại nạn không chết hải sản bọn họ còn chưa kịp ăn mừng, lại lần nữa bị bắt đi ra ném vào trong nồi. ba người căn bản không có ý định về trên lục địa, dựa vào một lần ăn đủ nguyên tắc, tại còn lên ăn trọn vẹn 7 ngày hải sản. một tuần lễ sau, lộng lê cao lớn đảo đỉnh cấp trong nhà ăn. tiên sinh, chúng ta nơi này mới đến một nhóm sinh ra từ thông châu, đảo a lan Ở dọn, muốn nếm thử a một tên phục vụ viên mang theo chức nghiệp mỉm cười nhìn trước mắt hai nam một nữ. Trình thụ nghe xong, vẻ mặt có chút không quá dễ, tiếp đó nhìn về phía Giang Ly hỏi, "Còn ăn à?" Giang Ly đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, "Vô bản la lên, không ăn, không ăn, đánh chết đều không ăn. Ăn 7 ngày 7 đêm rồi, ta hiện tại người hải sản vị đều muốn nói, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn nặng 5 cân tiết vịt, ta muốn ăn mỡ có bản tay rải thịt bà chỉ." Nghe những lời này, phục vụ viên mặt đều đen, vội ho một tiếng nhắc nhở, "Tiên sinh, chúng ta đây là mặt cái nhà hàng." "Thế nào? Các ngươi không biết làm thì ta." Giang Ly đột nhiên hỏi Phục vụ viên liền vội vàng lắc đầu nói, biết ngược lại là biết, chẳng qua. Giang Ly vội vàng nói, vậy cũng chớ nhiều lời, có heo sữa quay a. Tới trước một đầu giải thèm một chút. Phục vụ viên mặt đều nhăn đen, hắn a ngươi đây là sa hoa nhà hàng, cái gì gọi là sa hoa. Chính là mặc kệ bao lớn đĩa, đi lên thời điểm đều là một cái lượng. Heo sữa quay. Lớn như vậy chỉ, như vậy không văn nhã đồ vật làm sao lại xuất hiện tại bọn họ nơi này. Suy nghĩ lại một chút Giang Ly hình dung những cái kia rau, phục vụ viên nhất thời cảm thấy mình có loại tại cửa hàng lớn làm công náu giác trong lòng nhất thời một vạn đầu tàu mẹ nó lao nhanh mà qua, thầm nghĩ, ngươi muốn thoải mái ăn, ngươi đi tìm cửa hàng lớn a, nơi này cũng không phải ăn no địa phương, nơi này là chú ý phong cách địa phương được chứ? phục vụ viên phát hiện kẻ trước mắt này không có cách nào giao lưu, ngay sau đó nhìn về phía, thoạt nhìn còn tốt nói chuyện vũ dưỡng thanh, vũ dưỡng thanh hầu như được không bởi vì mà nói, giống như hắn, phục vụ viên mặt nhất thời liền đen, lại nhìn về phía trình thụ, trình thụ cười khổ nói, đừng hỏi nữa, có cái gì thịt lên cái gì thì ta cái gì gan ống, bò biết Tết trước tiên đem bàn đầy bọn họ nhanh thèm đến rồi. phục vụ viên bất đắc dĩ gật đầu nói tốt ta. không bao lâu, nguyên bản không gì sánh được u nhà yên tĩnh trong nhà ăn. nhớ tới lách cách âm thanh, cùng với thỉnh thoảng có người hạ giọng gầm nhẹ nói. vũ dưỡng thanh, ngươi ăn từ từ. đây là của ta. giang ly, ngươi quá phận. chúng ta dùng dao đĩa, ngươi dùng tay. ngươi chú ý điểm có được hay không? ngươi còn nói ta, trình thụ bản thân có thể tạo đũa. tên này dùng đũa, chúng ta dùng dao đĩa. làm sao có thể cướp qua hắn? không tay, còn ăn cái dám thì ta. trong lúc nhất thời bốn phía khách hàng từng cái mắt liếc ngang con ngươi nhìn cái này ba cái tướng ăn không gì sánh được điên cuồng thức khách chẳng qua rất nhanh mọi người cũng thấy rõ là chuyện gì xảy ra ngay sau đó từng cái lộ ra hiểu ý tươi cười hiện nhiên những người này cũng trải qua tình huống tương tự tại lộng lấy cao lớn đảo chơi một vòng nhiều ba người cái kia ăn đều ăn cái kia chơi cũng đều chơi nghỉ ngơi một đêm sau vừa dạng sáng ngày thứ hai trình thụ liền đi kêu xe chuẩn bị đi sân bay về nhà cùng lúc đó tương ngoại thành một chỗ sâu trong núi lớn nói như vậy than lần đầu bọn họ đều chết hết một cái thanh em hùng hồn vang lên Trên đất, một cái chặt đứt đuôi chuột nằm sấp trên mặt đất tội nghiệp mà nói, thú vương đại nhân, ta nhìn qua, tuy là bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà bọn họ sau khi chết lưu lại khí tức vẫn như cũ tồn tại. Chuột ác ma trước mặt một tảng đá lớn bên trên, ngồi một tên triều cao 5 mét tự nhân, toàn thân hắn khoác lên trường mâu, trên đầu mang theo một cái từ màu trắng bạc cự lang đầu sóng ra chế tác mà thành khăn trùm đầu. Nghe đến chuột ác ma nói như thế, hắn cùng giã cười gần một tiếng nói, đám này không biết sống chết phế vật, lại dám đối bản vương người độc thủ. Đang khi nói chuyện, thú vương nhẹ nhàng vỗ một cái bên cạnh cái tia vạn cân cự thạch. Tảng đá vô thanh vô tức biến thành một mịn. Thấy cảnh này, chúa Đác ma sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Như vậy, bọn họ đều chết hết, ngươi vì sao còn sống trở về? Thú vương đột nhiên hỏi. Chú Đác ma nghe xong, sợ tới mức mau mau giải thích nói: Đại vương, ta lúc ấy bị ném bay, lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Hơn nữa, ta phải còn sống trở về cho ngài báo tin a. Phúc. Thú vương cách không một bàn tay. Chú Đác ma trong nháy mắt hóa thành trên đất tịt nát. Thú vương lúc này mới thẳng nhiên nói: Tin tức của ngươi đã đưa về tới, nhưng mà chúng ta không cần người thất bại. Nói xong, Thú Vương chậm rãi đứng người lên, cao hơn 5 mét thân thể đứng tại trên núi cao, xa xa ngắm nhìn phương xa tỏa kia đèn đuốc sáng trưng đại thành. Thú Vương giang hai cánh tay, chậm rãi nâng lên, hét lớn một tiếng, "Đứng lên đi, Thú Vương Quân!" Ở phía sau hắn, sáng lên từng đôi đỏ tươi con mắt, theo sau từng đầu ác ma theo dưới đại tụ, trong bụi cỏ, trong đất chui ra, những này ác ma vô cùng kỳ quặc. Chương 112, triệu tập. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2001 chữ 2019. 0723 12 giờ 55 phút. Nhỏ chỉ có chuột lớn nhỏ, lại tới lui như điện. Lớn từ dưới đất bò dậy, có tới cao mấy chục mét, giống như núi nhỏ. Có thạch đầu cự nhân, có đại thủ ác ma, có hổ báo xài lang, cũng có hình người ác ma tại liếm láp đau phong. Những này ác ma tập hợp cùng một chỗ, một đường kéo dài mấy cái đỉnh núi. Thú vương chỉ về đằng trước đại thành nói, đồ thành, giết! Giống. vô số tiếng tiếng gào thét, tiếng la giết đồng thời vang lên, bị phá vỡ không trung. Phương viên trăm dặm tất cả đều có thể nghe được lúc này thành trừ tại trong núi lớn gào thét. Phương xa đại thành đang tiếng gào bên trong, trong nháy mắt ngưng trệ thoáng cái. Tất cả mọi người bị thanh âm này thu hút nhìn về phía bên này, tiếp đó hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không làm rõ ràng được bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người chửi đôi nói, nhà ai xem TV thả thanh âm lớn như vậy? Ai ơi, âm thanh không xa nha. Động tinh này rất đáng sợ a, không biết là người nào làm. Những người bình thường cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng mà giờ này khác này, thủ hộ giả tổ chức tiêu tương phân bộ cao ốc vị trí, cao ốc đã sụp đổ, nhưng mà lòng đất bộ phận vẫn như cũ duy trì tốt đẹp. Không sai, thủ hộ giả tổ chức phân bộ chia hai bộ phận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 ngừng đầu nhìn lướt mắt, chỉ thấy sĩ quan tình báo trước mặt trên máy vi tính cho thấy phía đông nam có một cái điểm đỏ đang lóe lên. Hơn nữa hồng quang độ sáng rất thấp. hắn nhất thời cười nói: Canh Nguyệt, một cái tiểu ác ma mà thôi, có cái gì tốt khẩn trương? Liên hệ cái kia lân cận thủ hộ giả, đem hắn ngay tại chỗ thay đổi dứt là được. Vâng. Canh Nguyệt khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ căng thẳng, hiển nhiên cũng không có bởi vì Mã Phong lời nói mà trầm tĩnh lại. Mã Phong thấy này cười ha ha, đi tới, một tay để ở Canh Nguyệt trên ghế dựa, tự tin nâng đỡ kính mắt nói: Canh Nguyệt, ngươi vừa điều tới, có ít thứ không hiểu rõ không có vấn đề. Chẳng Qua nói thật, ở đây ngươi thật không cần quá khẩn trương. Hiện tại Tiêu Tương, không phải là quá khứ Tiêu Tương. Chúng ta nơi này chính là đẩy lùi qua thiên thai cấp ác ma thành thị, cho đến trước mắt, làm được điểm này, cả nước đều không có mấy nhà. huống chi, hiện tại chúng ta lại có cường viện. Mã Phong còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng trọng lên, chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính cái kia điểm đỏ bên cạnh bắt đầu xuất hiện cái thứ hai điểm đỏ, tiếp đó càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền dặm rạp chẳng chít bày khắp toàn bộ màn hình. Cái Nguyệt khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch, hàm răng cắn môi mỏng, thật nhanh đánh lấy bàn phím. Mã Phong nói: "Là hệ thống sai lầm a?" Canh Nguyệt lắc đầu nói: "Không phải." Mã Phong đột nhiên đứng thẳng người, hét lớn: "Tất cả mọi người chú ý, màu đỏ dự cảnh." "Không đúng." Là Siêu màu đỏ dự cảnh. Nguyên bản chậm rãi xử lý vấn đề mọi người nghe nói như thế, đầu tiên là sương sở, theo sau trên màn hình lớn hình chiếu ra vô số điểm đỏ về sau, tất cả mọi người sợ hết hồn. Ngay sau đó cam vàng hồng tam sắc dự cảnh cái nút bên trong màu đỏ bị đè xuống, trong nháy mắt đó, không chỉ là tương thành, giang đối diện tiêu thành cũng đi theo vang lên còi báo động chói tai đón có người hướng về phía mịt mù phun hô, tất cả mọi người chú ý, chỗ cùng người chú ý, tất cả mọi người chú ý, đây không phải là diễn tập, không phải diễn tập, nhấn mạnh một lần, không phải diễn tập, rất nhiều ác ma sắp vào thành, đội trị an lập tức điều động, tổ chức toàn thành người rút lui khỏi, tốc độ rút lui khỏi, đồng thời mã phong cũng cầm lên máy truyền tin, ấn xuống khẩn cấp cái nút, trong ngay mắt cưỡng chế liên thông tất cả tiêu tương một vùng thủ hộ giả, kinh sâu một hơi, để cho mình giữ vững tỉnh táo về sau, đâu vào đấy mà nói, tất cả mọi người chú ý, khẩn cấp tình thế. Đại lượng ác ma dự tính tại một tiếng đồng hồ sau về sau, theo phía đông nam tập kích tương thành. Hiện tại ta yêu cầu tất cả có thể tác chiến nhân viên, bất luận là tân binh, vẫn là lão nhân, bất luận là thiên hai cấp, vẫn là phá khen cấp, chỉ cần ngươi còn có thể tác chiến, lập tức đến phân bộ tập hợp. tập hợp, lập tức tập hợp, lập tức tập hợp, gần như là đồng thời. Nào đó bốn thập cẩm cây sạp hàng chỗ, một tên tóc ngắn nữ tử đột nhiên đứng lên, đôi chân dài giống một cái, bay lên trời, dám lên không khí cứ như vậy lao nhanh mà đi. Cái đó là cổ khê đại nhân. Có người kinh hô, vợ.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 Nhìn lại một chút trong tay bánh gà tổ, thở dài, dậm chân một cái nhảy lên nhà mình ban công, hắn không dám vào phòng, mà là cách cửa sổ nhìn nằm ở trên giường, nghe bụng lớn tại cái kia ăn đùi gà, hướng về phía điện thoại tức giận nói gì đó vợ. Cuối cùng cười khổ một tiếng, cầm trong tay bánh gà tổ đặt ở trên ban công, nhẹ nhàng cách thủy tinh, cách không nuốt ve vợ thân ảnh, cắn răng một cái, xoay người bay lên không. Gần như là đồng thời, nữ tử nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một tòa trong biệt thự, từ trước tới nay lấy sắc mặt bình tĩnh gọi Nghiêm Dư dáng giờ này khắc này đang ngồi ở trên đế, hâm hư nhìn chằm chằm trước mắt con trai làm bài tập. Thỉnh phẳng gào thét một tiếng, ba nhân với bảy tương đương mấy? 28A. Con trai hùng hồn nói. Nghiêm Dư dáng vô bàn một cái, ngươi lặp lại lần nữa. 28A. Con trai sợ sẽ nói. Nghiêm Dư dáng đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ta ý tứ ngươi không hiểu a. Ta để ngươi lặp lại lần nữa, là để cho ngươi biết, ngươi làm sai. Con trai cũng đầy mặt đỏ bừng nói, ta cho là ngươi không có nghe rõ, để cho ta lại nói. Ta. Nghiêm Dư dáng xoa xoa mi tâm, bắt qua ngữ văn bài tập nói, toán học một hồi để ngươi mẹ dạy, chúng ta học ngữ văn. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, Nghiêm Dư Dáng chỉ vào liên tuyến để nói, "Ngươi nói cho ta biết, ngựa cùng mây sao có thể liền đến cùng nhau?" Nghiêm Dư Dáng con trai cười nói, "Không phải Mã Vân a." Nghiêm Dư Dáng nhìn con trai cái kia dáng vẻ đắc ý, thật muốn quát hắn hai miệng, tiếp đó chỉ vào một cái khác tổ tự đàm luận không nên nói, "Như vậy ngươi nói cho ta biết chuyện này là sao nữa?" "Dùng nghiêm chữ tổ tử, ngươi tổ cái gì?" Nghiêm Dư Dáng. "Nghiêm Dư giáng là cái từ a." Chương 113, đại chiến sắp đến. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2077 chữ 2019. 0723 12 giờ 56 phút. Con trai cười nói, "Đây không phải là ngươi a? Ngươi cứ như vậy đem ta tổ tiến vào phải không? Ta là tựa a." Nghiêm dư dáng rít gào nói. Con trai rụt rè mà hỏi, "Vậy là ngươi cái gì a?" Nghiêm dư dáng. Nghiêm dư dáng chỉ vào một cái khác, song một là dừng đúng, nhưng mà ngươi nói cho ta biết, ta mục tại sao là cha? A. Con trai gãi gãi đầu nói, "Ta cũng không biết, ha ha. Ha ha. Ngươi còn ha ha. Ta. Đại ca, ngươi có thể hay không dùng điểm tâm a? Ngươi có phải hay không cũng muốn đem ta tức giận chảy máu nào a?" Ngươi cho chút mặt mũi có được hay không?" Nghiêm Dư Dáng gầm thét. Con trai như đầu, vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, "Được." Nghiêm Dư Dáng nhìn Nghiêm Dư giáng sắp nổi khủng su thế, con trai thử thăm dò, "Nếu không để cho ta mẹ dạy ta đi." Nghiêm Dư Dáng nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, chắp tay nói, "Đa tạ đại ca ân không?" Dết. Tiếp đó Nghiêm Dư Dáng ra ngoài đem hắn vợ hô đi vào, một lát sau, liền nghe trong phòng truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, "Ngươi cái heo! Ngươi, ngươi là thế nào lớn lên?" A. Nghiêm Dư Dáng đứng tại trên ban công rút một điếu thuốc, một mặt thư dạn Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Nghiêm Dư Dáng nghe xong nội dung về sau, sầm mặt lại, quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ giam giữ cửa thư phòng, thở dài, vung tay lên, thu hợp thành một câu, "Bà bối, ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại tới." Theo sau Nghiêm Dư Dáng bay lên trời, biến mất tại đêm tối chính giữa. Đêm nay, những chuyện tương tự nhiều lần phát sinh, mặc kệ mọi người đang làm cái gì, tại nhận được mã phong tin tức về sau, nhao nhao chạy tới thủ hộ giả tổ chức phân bộ phòng họp. Chờ Nghiêm Dư Dáng chạy đến thời điểm, mọi người cùng nhau nhau đến hiện trường. Mã Phong nhìn chạy tới 270 tên thủ hộ giả, hít sâu một hơi, xoa xoa mi tâm, thầm nói, còn chưa đủ à. Đúng lúc này, Mã Phong điện thoại di động vang lên, cầm lên chưa kịp hắn nói chuyện, liền nghe Liên Văn Hiên ở trong điện thoại nhỏ giọng hỏi, gió nhẹ a, cái kia, phòng họp thế nào đi tới? Mã Phong nghe xong, buồn bực bên trên lập tức đều là Hắc Tuyến, liếc mắt nhìn Liên Văn Hiên cái kia trống rỗng vị trí, xoa xoa mi tâm nói, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Liên Văn Hiên lần nữa giảm thấp thanh âm nói, nhà vệ sinh nữ. Ngươi chớ cùng người khác nói a, ngươi tới đem ta mang đi ra ngoài. Bên ngoài có người đang nói chuyện nấu cháo điện thoại, ta ra không được à? Mã Phong. Chờ Mã Phong đem Liên Văn Hiên mang tới thời điểm, thủ hộ giả bọn họ đã triệt để đầy đủ hết. Đương nhiên, bản thân không có ở Tiêu Tương Diên Tính. Đúng lúc này, Mã Phong sau lưng màn hình lớn phát sáng lên, bên kia là Tiêu Thành bên kia thủ hộ giả bọn họ, bọn họ cũng đang họp, bên kia người không nhiều, chỉ có hơn 180 người, nhưng mà từng cái chiến ý rực dào khí thế không hề yếu. Mã Phong nói, "Chư vị, dư thừa không cần nói nhảm nói. Thời gian quá gấp, nhìn một khối khác màn hình lớn đi." Theo sau trên màn hình sáng lên máy cảm ứng cảm ứng được hình ảnh, đầy màn hình điểm đỏ, dẫm rạp chẳng chỉt hơn nữa tại nói cho di động bên trong. Mã Phong nói, hoán đổi đến vệ tinh góc nhìn. Đó lấy, hình ảnh xoay một cái, nguyên bản xanh đáy điểm đỏ biến thành một tấm chân thực bản đồ, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy núi rừng bên trong vô số ác ma đang lao nhanh, tách ra đại thụ, đá bay cự thạch, khói bụi cuồn cuộn bên trong, rất có một loại đem ngăn tại hết thể trước mặt xé nát tư thế. Ác ma gào thét bên trong, giữa thiên địa sát khí bừng bừng. Càng đáng sợ chính là, những này ác ma bên trong Lam sắc thiên thai đẳng cấp ác ma nhiều vô số kể, hoàng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma cũng rất nhiều, xa so với ở đây thủ hộ giả nhiều hơn nhiều. Càng đáng sợ chính là, màu cam thiên thai đẳng cấp ác ma vậy mà liếc mắt nhìn sang, liền có thể nhìn thấy mấy đầu. Trong đó bắt mắt nhất chính là một đầu như là nham thạch tạo thành cự nhân, hắn cao trăm mét, trên bờ vai khiêng một thanh khổng lồ tảng đá bữa, không gì sánh được bá đạo chạy về phía trước lấy, phàm là ngăn tại trước mặt hắn ác ma, hoặc là bị dẫm chết, hoặc là bị đụng bay, liền xem như màu cam thiên thai đẳng cấp ác ma, đều bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài cái loại này kinh khủng vô song khí thế nhìn tất cả mọi người như mày liên văn hiên đốt điếu thuốc cuộn cuộn miệng nói cái tên này để ta giải quyết tiên tâm cái tên này chỉ là thứ màu đỏ thiên thai đẳng cấp cũng không phải là thật đỏ sắc thiên thai đẳng cấp ta rất nhanh liền có thể làm được nó đám người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chẳng qua mã phong lại như mày cười khổ nói liên văn hiên đại nhân một hồi vẫn là để cổ khê cùng ngươi đi thôi liên văn hiên lông mày nhướng lên nói ngươi không tin được ta một đầu thứ trời màu đỏ thiên thai đẳng cấp ta còn không có để vào mắt mã phong cười khổ nói không phải cái này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 Cái kia rầm rạp chẳng chị làm sắc thiên thai đẳng cấp ác ma rất dễ dàng bị loại mất. Bọn họ đối với chúng ta tới nói không phải vấn đề, nhưng mà đối với người bình thường tới nói, rất phiền phức. Mã Phong nói, ta đã báo tin đội chị An, bọn họ đã điều động xe tăng, xe bọc thép, cùng với trọng pháo cùng máy bay chiến đấu nhóm vũ khí, những này làm sắc màu vàng ác ma, bọn họ dựa vào vũ khí hạng nặng đủ để đối phó. Mặt khác, vừa mới Long Hổ công ty bảo an bên kia cũng chủ động gánh chịu phụ trợ chúng ta, giúp đỡ đội chị An đối phó phá tan lưới hỏa lực hắc ma. Cao thủ của bọn hắn không ít, có thể giúp chúng ta chia sẻ không ít phiền phức vẫn như cũ không đủ, chúng ta cần nhiều hơn nữa nhân thủ. Hồng chiêu nói. Mã phong lắc đầu nói, chúng ta không có thời gian từng cái đi liên hệ, chờ đánh nhau. mặc kệ những tên kia bình thường yêu hay không yêu nổi lên, đến thời điểm đều phải đi ra. được rồi không ngưỡng phí lời nói, hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. chưa kịp mã phong nói xong, chỉ thấy canh nguyệt xuất hiện ở trên màn hình, khẩn trương nói, mã phong đại nhân, không tốt, chúng ta phía đông bắc cũng có ác ma tung tích, hơn nữa tiêu thành tây nam, tây bắc hai cái phương hướng cũng xuất hiện đại lượng ác ma, chúng ta bị bao vây. theo sau trên màn hình lớn màn ảnh bắt đầu kéo cao. Có ác ma địa phương bắt đầu dùng điểm đỏ ghi chú đi ra. Chỉ thấy tiêu tương mà Thành bốn phía xuất hiện rầm rạp chẳng chỉ điểm đỏ, đâu đâu cũng có ác ma. Những này ác ma vậy mà đem một tòa nắm giữ trăm vạn người đại thành bao vây. Mã Phong trong lòng nôn nóng gầm thét, đáng chết tại sao có thể có nhiều như vậy ác ma? Bọn họ là từ đâu xuất hiện? Cùng lúc đó, Giang Ly bên kia, bởi vì ba người kế hoạch là 9h sáng xuất phát, cho nên ba người không nhanh không chậm thức dậy thu dọn đồ đạc. Kết quả Mã Phong âm thanh đột nhiên theo điện thoại của hai người bên trong vang lên về sau, hai người nhất thời cũng lên, thế nhưng an bài xe còn chưa tới. Trước 114, chờ đợi lo lắng. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2109 chữ 2019. 07 24 12 giờ. Trình thụ lập tức cho lái xe gọi điện, làm cho đối phương lập tức tới đón bọn họ. Bất quá đối phương ngay tại cả xe, cho nên thang cái cũng không đuổi kịp đến, ba người chỉ có thể ở khách sạn trong đại đường chờ. Trình thụ trực tiếp đi tới cửa tiụ điểm, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn, phảng phất hắn đứng tại cái kia, xe liền có thể sớm tới một hồi giống như. Vũ dưỡng thanh im lặng lặng yên cầm điện thoại đi một bên, gọi điện. Giang Ly không có việc gì, liền tiến đến một bên. Vụ trống nghe chỉ nghe vũ dưỡng thanh vô cùng khẩn trương nói mẹ nhà bên kia chuyện gì xảy ra không rõ ràng chỉ nghe được trên núi có tiếng gào của quái thú tiếp đó toàn thành liền kéo cảnh báo đội trị an đều lên phố còn có xe tăng cùng máy bay mẹ ngươi nghe ta nói ngươi lập tức đi theo đội trị an đi bọn họ sẽ chăm sóc tốt ngươi ngươi yên tâm ta ngay tại hướng trở về các ngươi không có việc gì vũ dưỡng thanh nói nhẹ nhõm nhưng mà giang ly có thể cảm giác được nàng đối đội chị an thực ra cũng không yên tâm bởi vì nàng lúc nói lời này đang siết chặt bắp đuổi của mình đây chợt không biết đâu đối với tương thành tình huống bên kia Giang Ly tìm hiểu không nhiều nhưng nhìn đến vũ dưỡng thanh loại này thủ hộ giả tổ chức bên trong cao tầng đều đang lo lắng người nhà mình an nguy thời điểm Giang Ly đột nhiên ý thức được lần này tập kích sự kiện sợ là không có trước đó đơn giản như vậy tiếp đó vũ dưỡng thanh lại gọi điện thoại Mã Phong bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra cái gì đây khắp núi đổi Ác Ma Ác Ma đem tiêu tương hai tòa đại thành bao vây ngay tại phát động tổng tiến công tại sao có thể có nhiều như vậy Ác Ma vũ dưỡng thanh âm thanh cũng lại không khống chế nổi Theo bản năng nâng cao âm lượng. đương nhiên là theo ma giới tới. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bên kia ác ma đều đang liều mạng chạy qua bên này. Chúng ta ác ma đây, cả một đời không có gì đam mê, hoặc là giết người, hoặc là sinh con, lại thêm một đám đám mình thành ma gia hỏa gia nhập, cho nên giết mặc dù nhiều, nhưng mà số lượng cũng không thấy ít qua. Lần này đây, mọi người tập thể đại đào vong, hơn nữa thực lực càng yếu càng tới trước. Mặc kệ ở thế giới nào, nhỏ yếu vĩnh viễn chiếm đa số, liền giống như các ngươi làm tinh người đồng dạng, người có thực lực cứ như vậy mấy cái, đại đa số đều là người bình thường. Cho nên thời bao nhiêu đát ma đều không kỳ quái. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly bên cạnh, thấy Giang Ly cũng tại cái kia nghi hoặc, một mặt nhẹ nhõm giúp Giang Ly giải thích nghi hoặc nói. Hắc Liên dù sao cũng là cái đại ma vương, tuy là hắn cùng Giang Ly ở chung được một đoạn thời gian, nhưng là cùng tuổi thọ của hắn so ra, liền nhỏ nhặt thời gian cũng không bằng. cho nên hắn cuối cùng vẫn là cái đại ma vương, đối với sống chết nhìn rất nhạt, đối với tương thành có thể sẽ bị hủy diệt sự tình, cũng không nhiều lắm tâm tình chập chợn. dù sao tương thành gì đi cũng không gây trở ngại hắn ăn thiết vị. tôn cho nên Hắn hiện tại ngược lại đối trên TV đang gieo địa phương đặc sắc ăn vật tiến cử càng có hứng thú. Giang Ly nhìn cái này không tim không phổi ra hỏa, cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không có gì phương pháp, dù sao, Hắc Liên cuối cùng vẫn là làm đã quen đã mà, theo góc độ của hắn chỉ cần không chậm trễ hắn ăn được ăn, người nào chết đoán chừng cũng sẽ không quá coi ra gì. Vũ Dưỡng Thanh sau khi cúp điện thoại, liền có vẻ hơi hoảng loạn, một mặt lo lắng trong đại sảnh qua lại đi dạo, tản bộ. Trái một vòng hữu một vòng quay tới quay lui, lượn quanh Giang Ly con mắt đều tốn, rơi vào đường cùng từ trong túi lấy ra kẹo cao su đến, hỏi A Thanh, ăn kẹo thường à?" Vũ Dưỡng Thanh cười khổ nói, "Đừng lịch nữa được sao? Ta hiện tại không tâm tình." Giang Ly tiện tay rút ra một mảnh đưa tới nói, "Ngươi bây giờ lo lắng cũng vô dụng, ăn kẹo cao su giải giải áp đi." Vũ Dưỡng Thanh lắc đầu nói, "Ta hiện tại cái gì đều không muốn ăn." Giang Ly nói, "Nếu như ngươi là lo lắng cha mẹ ngươi lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ dẫn cái địa phương an toàn." Vũ Dưỡng Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt ngạc nhiên hỏi, "Thật?" Giang Ly đem kẹo cao su đưa tới nói, "Thật." Vũ Dương Thanh nhìn một chút kẹo cao su, nhìn lại một chút Giang Ly cuối cùng vẫn nhận lấy, tiếp đó thúc giục nói, vậy ngươi mau nói a. Giang Ly nói, để ngươi thân thích đi nhà ta là được, tuy là không thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng mà chí ít so đi theo đội trị an an toàn. Đi nhà ngươi. Vũ Dưỡng Thanh ngạc nhiên, Giang Ly tình huống nàng ít nhiều hiểu rõ một ít. Nam Lưu Tiểu Khu vốn là tại thành thị vùng ngoại thành, cũng là ác ma vào thành trạng thứ nhất. Trọng điểm là, Giang Ly là ở đó duy nhất hộ gia đình, nếu là Giang Ly tại, lời này nàng thư, nhưng mà vấn đề là, Giang Ly không tại a. Lúc này đi không có Giang Ly Nam Lưu Tiểu khu cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Giang Ly nhún vai nói, đúng vậy à, nhà ta. Thế nhưng là Vũ Dưỡng Thanh có chút dầu dĩ. Giang Ly thấy đây, cũng lời nói thêm cái gì, đây chính là hắn tính cách, không quá ưa thích giải thích quá nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu quả thật coi hắn là bằng hữu lời nói, lựa chọn tín nhiệm, đừng đi truy vấn ngọn nguồn là được. Đồng dạng, Giang Ly cũng sẽ không đi đảo người khác bí mật, đây là Giang Ly giao hữu chi đạo. Nếu như điểm ấy đều không làm được, Giang Ly là thật không muốn giao người bạn kia, bởi vì cái gì đều muốn nói rõ ràng, không có bí mật à? Hơn nữa quá nhọc lòng. Vũ Dưỡng Thanh nhìn Giang Ly rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong hiện lên một quét vẻ dãy rủ về sau, lấy điện thoại di động ra cho nhà gọi điện thoại. Cha, đừng đi theo đội chị ăn đi, trực tiếp đi Nam Lư tiểu khu. Đó, có người sẽ chăm sóc các người. Tin tưởng ta, đi đi. Giang Ly nghe nói như thế, trên mặt mang lên một quét nụ cười vui mừng. Tiếp đó đối Vũ Dưỡng Thanh hô, trình thụ bên kia nếu là có cần, cũng có thể nói với hắn một tiếng. Được. Vũ Dưỡng Thanh lập tức tìm trình thụ đi. Giang Ly thấy đây, lấy điện thoại di động ra cũng gọi điện thoại. Sương Long, làm gì vậy? Xem tivi à? Chẳng qua có chút tâm ý." Sương Long Phản nàng nói. Giang Ly bất đắc dĩ nói, "Trước đừng nhìn, một hồi hoạt động một chút gần cốt. Cái kia cái gì, có ác ma tới nháo sự, ngươi giúp ta chăm sóc mấy người. Còn có, tiểu khu ngươi cho ta bảo vệ tốt chị An, đường ta trở về, nhà bị phá hủy a." Sương Long xem thường mà nói, "Không có vấn đề, yên tâm đi, chỉ cần bọn họ đánh ngươi cờ hiệu tới, ta liền để bọn họ đi vào." Giang Ly lúc này mới yên tâm cúp điện thoại. Mặc dù có Giang Ly lời hứa, chẳng qua trình thủ cùng Vũ Dương Thanh vẫn là như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, nôn nóng không ngớt. Giang Ly thấy đây, bất đắc dĩ nói, nếu không, chúng ta bay qua. Dù sao A Thanh không phải biết bay A, mang hai người cũng không có vấn đề A. Vũ Dưỡng Thanh sững sờ, theo sau vô hót một cái nói, đúng A, ta làm sao đem việc này đem quên đi? Đi. Ngay sau đó Vũ Dưỡng Thanh một tay một cái, tay trái Giang Ly, tay phải Trình Thụ, bay lên trời, hướng về sân bay phương hướng liền bay đi. Đồng thời Trình Thụ cho Lộng Lấy cao lớn đảo sân bay bên kia gọi điện, ta rất nhanh liền đến, mau mau kiểm tra lần cuối một lần máy bay tình huống, ta đến lập tức cất cánh, mục tiêu tiêu tường. Đừng nói nhảm, lập tức lập tức. Chương 115, Thông minh quyền hoàng. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2084 chữ 2019. 0724 18 giờ. Chờ ba người đến lộng lấy cao lớn đảo sân bay thời điểm, quả nhiên một chiếc máy bay tư nhân đã dừng ở loại kia lấy, chẳng qua để ba người ngạc nhiên là, không đợi trình thụ lên phi cơ đây, cái kia máy bay vậy mà bản thân chạy. Giang Ly ngẩng đầu nhìn máy bay cái mông hỏi, trình thụ người máy bay bị ép buộc. Trình thụ không lên tiếng, mà là u ám như nước nhìn cách đó không xa đi tới một tên tóc muối tiêu lão nhân. Giang Ly con biết Ông lão này chính là ban đầu ở hắn đánh nổ xương long phân thân thời điểm đuổi tới hiện trường tần lão đầu tần gia gia là ngươi để máy bay đi trình thụ phẫn nộ nhìn tần lão gia tử tần lão bất đắc dĩ nói thiếu gia tiêu tương tình huống bên kia chúng ta đều biết hiện tại bên kia quá nguy hiểm ngươi đi lão gia không yên lòng giang Ly nghe nói như thế không nhịn được nghĩ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái đến ông lão này quá biết nói chuyện ông thanh mặc kệ tới khi nào đều là không nhanh không chậm hơn nữa trả lời vô cùng xào diệu cũng không nói là cũng không nói không phải chỉ là biểu đạt hắn đối trình thụ quan tâm đồng thời lại gián tiếp trả lời trình thụ vấn đề, còn để cho người ta không còn cách nào khác. Trình thụ hiển nhiên không mắc bẫy này, la lên: Ta là thủ hộ giả, tiêu tương gặp nguy hiểm, ta có thể không quay về. Tần Lao ra từ nói: Thiếu gia, với cá nhân ta tới nói, là ủng hộ ngươi trở về. Nhưng mà, khắp cả gia tộc tới nói, ngươi không thể trở về đi. Theo đại thế đi lên nói, ngươi càng không thể trở về. Trình thụ sững sờ, sắc mặt ngưng trọng nói: Ngươi biết thứ gì? Lần này vây công tiêu tương gia hỏa rốt cuộc là ai? Tần lao nói: Ta biết không nhiều, chẳng qua ta biết một chút. Lần này vây công tiêu tương ác ma số lượng nhiều vô cùng. Thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, liền không còn có 10 đầu. Hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, cụ thể có bao nhiêu không biết, hiện nay đã bị phát hiện, liền có 2 đầu. Càng đáng sợ chính là, những này ác ma là có tổ chức có chuẩn bị mà đến, tiêu tương một vùng bốn phía vài tòa đại thành tại trước khi bọn họ động thủ, đều bị tập kích. Xuất thủ đều là hồng sắc thiên thai đẳng cấp đại ác ma, bọn họ dẫn đi cái kia vài tòa đại thành thiên thai cấp cao thủ. Nói như vậy a, hiện tại tiêu tương một vùng đã bị ác ma cô lập. Tiêu tương một vùng chỉ có thể dựa vào bản thân cao thủ chống cự lần này. ác Ma chiều tập kích. Tiêu tương một vùng có bao nhiêu lực lượng? Ngươi so ta rõ ràng hơn. Đối mặt như thế ác Ma chiều, ngươi cảm thấy? Ngươi trở về có thể làm cái gì? Trình Thụ yên lặng. Nếu là bình thường chiến đấu, thật sự là hắn có thể giúp bên trên rất nhiều bận rộn. Nhưng mà lần này, Trình Thụ rất rõ ràng. Tiêu tương một vùng tại Đông Đô chỉ có thể coi là hàng hai thành thị, kém xa Hải thành cái loại này tự thành. Tiêu tương một vùng cao thủ vẫn luôn không nhiều, tuy là từng có qua một tôn cực kỳ cường đại gia hỏa toa chấn. Chẳng qua tên kia tại 10 năm trước cũng đã không biết chạy đi đâu rồi. Còn lại, cũng chỉ có tương thành ba cái trấn áp cấp cao thủ, tiêu thành hai tên trấn áp cấp cao thủ mà thôi. Mà trấn áp cấp đối ứng chẳng qua là tranh sắc thiên thai đẳng cấp, liền xem như thực lực cường đại nhất của Khê, cũng chỉ là nửa bước thiên thai mà thôi. Đối phó thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma không có vấn đề, nhưng mà đối mặt hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Mà lần này, thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp hắc ma nhiều đến 10 đầu. Hồng sắc thiên thai đẳng cấp đại ác ma có hai tôn. Dù là tiêu tương một vùng nhiều một cái liên văn hiên, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì trên lệnh thực sự quá lớn ai nói trở về không giúp được gì đúng lúc này một thanh âm vang lên đánh gây hai người nói chuyện tần lão gia tử sưng sở nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một tuổi trẻ người chính nhất mặt không nhịn được nhìn hắn đây nhìn hắn nhìn qua người tuổi trẻ lão gia tử ngươi quan tâm nhà các ngươi hải tử ta mặc kệ nhưng mà ngươi có thể hay không giải quyết một cái ta trở về vấn đề lời này vừa nói ra trình thụ toàn thân chấn động con mắt nhất thời sáng lên thầm nghĩ đứng à còn có giang ly a ta không được nhưng mà có giang ly tại đừng nói hai đầu hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, coi như lại đến mấy con lại như thế nào. nghĩ đến chỗ này, trình thụ nói, tần gia gia, ngày hôm nay bất kể như thế nào chúng ta đều muốn trở về. ngươi nếu là không để máy bay trở về, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng phương pháp của mình. sợ rằng chúng ta lúc trở về, ác ma đã chiếm lĩnh tiêu tương một vùng, ta vẫn như cũ sẽ giết đi vào, ác ma bất diệt, thế không trở về nhà. lời này vừa nói ra, tần lão gia tử trong mày liếc mắt nhìn giang ly, hỏi, là hắn cho ngươi lòng tin à? trình thụ không chút do dự gật gật đầu. tần lão gia tử một hồi gậy gậy như là thương thép đồng dạng cắm vào đất xi si măng bên trong, đồng thời hơi hơi ngẩng đầu lên, trong con ngươi sắc bén chật lõe, cả người khí thế nhanh chóng kéo lên. Giang Ly kinh ngạc phát hiện, ông lão này vậy mà cũng là một tôn cao thủ, hơn nữa Thiên Thay Cấp Vũ Dưỡng Thanh Kinh hô một tiếng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Giang Ly thì vẫn như cũ hai tay nút túi, nghiêng đầu nhìn Tần Lão Gia Tử, ánh mắt bên trong hơi mang theo kinh ngạc, cũng không có quá để ý ý tứ, nhàn nhạt, nhạt hỏi chính thụ có đi hay không à? Tần Lão Gia Tử nói, tuy là thiếu gia đối ngươi có lòng tin, nhưng mà. Lão gia cũng cho ta an bài nhiệm vụ. Ngày hôm nay, chẳng qua ta một cửa này, ai cũng đừng nghĩ mang đi thiếu ra. Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó hỏi Trình phụ: Có thể đánh a? Trình thụ nghiêm mặt nói: Giang Ly, ngươi đừng nhìn Tần gia ra tại nhà chúng ta chỉ là quản gia liền xem thường hắn. Hắn không có tới nhà ta trước đó, còn có một cái sưng hào. Cái gì sưng hào? Vũ Dưỡng Thanh tò mò hỏi. Trình phụ nói: Thông minh quyền hoàng. Cái gì? Hắn chính là cái kia mệnh danh một quyền thông ưu mình, sinh tử hoàng tuyển lộ thông minh quyền hoàng tần hoàng tuyển. Vũ Dưỡng Thanh kinh hô đi ra. Giang Ly thì nghe là không hiểu ra sao, bởi vì hắn tại không có lực lượng trước đó, đối với tu hành giới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhận thức. Khi đó ác ma không có xuất hiện, tu hành giới hoàn toàn là chìm ở biểu thế giới phía dưới lý thế giới, không vì người bình thường biết. Chẳng qua Vũ dưỡng Thanh cũng rất rõ ràng thông minh quyền hoàng đáng sợ, thấy Giang Ly vẫn như cũ thờ ơ bộ dạng, lập tức nhắc nhở, "Giang Ly, tần lao gia tử cũng không phải bình thường cao thủ. Hắn đã từng một người đại chiến hai tôn thiên thai cấp cao thủ, lấy bản thân trọng thương làm đại giá thay đổi giết hai tôn thiên thai cấp cường giả. Quyền pháp của hắn nghe nói có thể công kích linh hồn của con người."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 Tần lão gia tử mặt nhất thời liền đen, hừ lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử, xem ở ngươi là thiếu gia bằng hữu phân thượng, ta tận lực không thương tổn ngươi. Chẳng qua lời này của ngươi quá khinh người, cho nên dạy dỗ là khó tránh khỏi." Đang khi nói chuyện, Tần lão gia tử biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời xuất hiện tại Giang Ly trước mặt. Chương 116: Đào hố tự chôn. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2084 chữ 2019. 0725 10 giờ 29 phút. Tần lão gia tử một quyền đấm tới. Kết quả Giang Ly khẽ vươn tay, đè lại lão gia tử đầu, lão gia tử một quyền vậy mà không có với tới cảm giác kia liền cùng một đại nhân đè xuống trẻ nhỏ đầu đối phương không đánh được cảm giác không sai biệt lắm đám người thấy đây trên trán nhất thời đều là hát tuyến dù sao đây cũng không phải là trẻ nhỏ a đây là thiên thai cấp từng giả thông minh quyền hoàng a tần lao gia tử mặt đều xanh biếc, cắn răng nghiến lợi nói ngươi cho rằng ngươi ngăn cản chủ ta mở cho ta đang khi nói chuyện tần lao gia tử vậy mà không dùng tay mở ra giang ly tay mà là dậm chân một cái tăng lớn cường độ ý đồ một đầu đụng vỡ giang ly tay tiếp đó cho giang ly một quyền kết quả ầm Mặt đất bị lão gia tử một chân đạp ra một cái hố, sau lưng càng là xuất hiện một cái hình quạt diện tích rách nát khu vực. Nhưng mà lão gia tử vị trí sát thực không hề động một chút nào. Năm đấm của hắn vẫn như cũ suýt chút nữa mới có thể đến Giang Ly. Tần lão gia tử mặt càng xanh biếc, cắn răng nói, "Ta không tin ngươi có thể ngăn cản ta." Tiếp đó lão gia tử bắt đầu không ngừng xông vào, không ngừng dùng sức, kết quả vài chục bước về sau, Giang Ly ngồi sồn ở một cái lỗ to bên trên, một tay đè lên lão gia tử đầu, lão gia tử thở hồng hển nhìn Giang Ly, nhìn lại một chút bị bản thân mạnh mẽ đào đi ra hố to, một mặt lặng im. Một lát sau, Tần Lao Gia Tử nói, tiểu tử, ngươi tờ mờ thật có sức lực a? Giang Ly cười ha ha, vô cùng khúc nhạc dạo mà hỏi, coi như cũng được, ngài tiếp tục đào hố, vẫn là cứ tính như vậy. Đinh. ván hận một trăm. Tần Lao Gia Tử cắn răng nói, ta cũng không tin liền người một tay đều không đột phá nổi. Đang khi nói chuyện, Tần Lao Gia Tử trong cơ thể bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ màu u lam tức giận. Đó là trong cơ thể hắn đặc biệt thông minh quý biến thành. Tần Lao Gia Tử từng chữ nói ra mà nói, tiểu tử, hiện tại buông tay còn kịp ta cái này thông minh khí cũng không quan tâm là đánh vào trên tay của ngươi hay là thân thể bên trên, hắn sẽ trực tiếp tổn thương linh hồn ngươi. đến thời điểm, thần tiên đều cứu không được ngươi. giang ly không gì sánh được nghiêm túc gật đầu mà nói, ngài có phải hay không trước hết nghị phương pháp đi ra lại nói. đi chết đi. tần lao gia tử triệt để phát hỏa, một quyền đánh vào giang ly trên cánh tay. kết quả, cong. ai nhà ta thao. nguyên bản không gì sánh được thân sĩ lao gia tử, giờ này khắp này nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. đồng thời tần lao gia tử không nghe tay run run, đau nhè giang liền miệng. thấy cảnh này. Vũ Dưỡng Thanh nhìn Giang Ly ánh mắt giống như là tại nhìn quái vật đồng dạng. Nàng mặc dù biết Giang Ly rất mạnh, nhưng mà nàng cũng chính là bái kiến Giang Ly một đao đánh chết ấm ảnh ma mà tôi, về sau tuy là cũng biết Giang Ly rất sừng lòng, nhưng mà cuối cùng không phải tận mắt nhìn thấy, ít đi rất nhiều rung động. Nhưng mà Tần Hoàng Tuyền khác biệt, nàng rất rõ ràng Tần Hoàng Tuyền nội tình, vô cùng rõ ràng Tần Hoàng Tuyền quyền kình có bao nhiêu đáng sợ, hắn thông minh quyền, đừng nói một người trẻ tuổi, liền xem như top 100 người trên bảng, cũng không dám như vậy như vậy, đứng tại vị này dựa hắn điên cuồng rèn vang một quyền. Húng chi còn đem lão gia tử chấn đau nước mắt đều nhanh đi ra, đồng thời vũ dưỡng thanh nhìn giang ly ánh mắt rạng rỡ phát quang, hiện nhiên đối giang ly càng ngày càng cảm thấy hứng thú, trinh thụ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, giang ly kinh khủng hắn là một đường chứng kiến qua tới, tần hoàng tuyền không phải giang ly đối thủ, sớm đại hắn trong dự liệu, vì vậy nói, tần gia gia, nếu không ngày hôm nay cứ tính như vậy, tần lão gia tử nghe xong, mặt mò ướt đến đỏ bừng, tức giận nói, há có thể cứ tính như vậy, tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi đón thêm ta một chiêu, bảnh, giang ly đột nhiên nhẹ nhàng gậy xuống tần lão gia tử. Tần lão gia tử liền như là cái kia bị Tráng Hán gậy con lật đật giống như, văng một tiếng đầu hướng xuống đâm vào trên đất, không có lực phản kháng chút nào. Giang Ly hỏi, "Thời gian không nhiều lắm, chúng ta vội vàng đi cứu người đây." Lao Đầu Nhi, ngươi lại như vậy kéo dài thêm, ta nhưng làm ngươi tưởng ác ma đồng bọn xử lý à. Tần lão gia tử một mặt bi phẫn nhìn Giang Ly, bất quá hắn cũng ý thức được tình huống hiện tại đặc thù, không, giống, bên kia còn có cái trăm vạn người thành phố lớn chờ lấy cứu viện đây. Tần lão gia tử liếc mắt nhìn trình Thụ, nhìn lại một chút Giang Ly, cuối cùng chán nản nói, "Mà thôi, ta không thể không thừa nhận." Tiểu tử ngươi có thực lực đi giải quyết vấn đề, ta cũng không lãng phí thời gian, ta không phải là đối thủ của ngươi, như trước đó nói, ta đi đem máy bay gọi trở về. Đồng thời Tần lao ra tử kéo qua Trình Thụ, hỏi một câu, ngươi từ chỗ nào tìm như vậy cái quái vật trở về? Trình Thụ cười khổ, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói cho Tần Hoàng Tuyển, hắn là khiêu khích đi ra quái vật ta? Tần Hoàng Tuyển rất nhanh có liên lạc máy bay, máy bay bắt đầu quay ngược lại phương hướng, bay trở về. Ở giữa mấy người máy bay thời điểm, Tần Hoàng tuyền nhìn Giang Ly ánh mắt, thủy chung là lạ. Giang Ly lại một mặt không quan trọng bộ dạng, tại cái kia chơi lấy điện thoại cuối cùng tân hoàng tuyền vội ho một tiếng đi tới tiêu ngạo lao đầu hất cầm nói tiểu tử ngươi rất mạnh chẳng qua ta cũng không phải ăn chay trước đó ta cũng vô dụng toàn lực ta còn có một chiêu tuyệt kỹ một quyền có thể mở ra ưu minh lộ đưa người lên hoàng tuyền giang ly ồ một tiếng tiếp tục chơi điện thoại đinh ván hận 50. tân hoàng tuyền thấy mình bị coi thường nhất thời một mặt đen nhánh hắn tới bắt chuyện giang ly dĩ nhiên không phải tới khoe khoang chỉ là bởi vì thua ở một cái ván bối trong tay luôn cảm thấy quá mức mất mặt cho nên muốn nghe giang ly nói hai câu lời khách sáo cho hắn cái bậc thang bên dưới. Kết quả tên này vậy mà không để ý tới hắn. Tân Hoàng Tuyền mặt mo đen nhánh mà nói, tiểu tử, lực lượng của ta ngươi hẳn là cảm thụ qua, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ly cuối cùng để điện thoại di rộng xuống, sờ lên cái cảm, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tân Hoàng Tuyền một mặt mong đợi nhìn Giang Ly, bởi vì hắn mặc dù biết lực lượng của mình không bằng Giang Ly, nhưng mà hắn cho tới nay đối với mình nghiên cứu ra bộ này công kích linh hồn quyền pháp mà tự hào cùng tự ngạo. Hắn tin tưởng, dù là lực lượng mạnh hơn hắn, vẫn như cũng sẽ đối với quyền pháp của hắn mà công nhận. Tiếp đó hắn liền nghe Giang Ly nói lực lượng của ngươi thật là không tệ, cái này lớn mùa hè, điều hòa không khí đều tiết kiệm. Tần Hoàng Tuyền, một con quạ bay qua, Tần Hoàng Tuyền nắm lấy Giang Ly cái cổ, rít gào nói, Lão tử thông minh quyền pháp trong mắt ngươi chính là mát mẻ hơn điều hòa không khí. Tiểu tử ngươi có thể hay không tôn trọng bên dưới người già? Bên trên Hắc Liên nghe vậy, ha ha nói, tôn trọng người già. Nếu là hắn hiểu tôn trọng người già, ta còn có thể qua như vậy bất tử ca. Đối mặt thờ ơ, một mặt muốn ăn đòn Giang Ly, hai cái lao nhân đồng thời mắng một câu, mờ Lúc này Giang Ly vỗ tay một cái nói, đúng rồi quyền pháp của ngươi còn có một chút ưu điểm." Tân Hoàng Tuyền kích động hỏi, "Ưu điểm gì?" Giang Ly chứng trạc đàng hoàng mà nói, mát mẹ như vậy quyền pháp, nếu là dùng để mát xa lời nói, tuyệt đối kiếm nhiều tiền." Một khắc này, không khí đều yên tĩnh. Đinh! Ván hận 500. Tân Hoàng Tuyền thân thể không gì sánh được cứng nhắc nhìn Giang Ly, tiếp đó nhếch nhếch miệng, tiếp đó tươi cười dần dần trở nên đi cuồng, cuối cùng đem Giang Ly đè xuống đất, vung lên nắm đấm chính là một hồi đập, một bên đập một bên hô hào, điều hòa không khí. Massage, Ta đập chết ngươi nha." Chương 117, mục tiêu tương thành mà trên đất Giang Ly lại tại cái kia gào gào kêu thảm, nhìn một màn này Trình Thụ cao mày muốn đi giật lại hai người, Vũ Dưỡng Thanh kéo lại Trình Thụ cười nói, chớ đi, ngươi hai người bọn họ một cái đánh thoải mái, một cái bị đập thoải mái, ngươi đi qua làm gì? Trình Thụ nhìn kỹ, quả nhiên Tần Hoàng Tuyền đánh rất thoải mái, mà Giang Ly a, tuy là kêu rất thảm, lại là một mặt thoải mái biểu lộ, còn kém mở miệng hô hai tiếng, dùng sức đi lên, đúng, thoải mái, không bao lâu máy bay hạ xuống, Tần Lão gia từ lúc này mới dừng tay, thở hổn hển nói, tiểu tử ngươi. Hiện tại biết ta lệ. Còn chưa nói xong, chỉ thấy Giang Ly ngồi dậy, bẻ bẻ cổ, một mặt hưởng thụ hình dáng nói, thoải mái a. Tần lão gia tử câu nói kế tiếp trong nháy mắt nuốt trở vào. Giang Ly tò mò hỏi, vừa mới ngươi nói cái gì? Tần lão gia tử thở hổn hển nửa ngày, nói, hiện tại, ngươi đối ta kỹ xảo có chỗ nhận thức đi. Giang Ly chỉnh trọng chọn món đầu nói, ừm, biết. Tiếp đó đột nhiên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, thở dài nói, kỹ xảo nhất lưu. Lão gia tử chưa kịp vui vẻ đây, Giang Ly lấy ra 100 đồng tiền cho hắn, tiếp đó phất phất tay nói, đây là tiền doa lần sau còn tìm ngươi ha cái kia thành thạo động tác cùng vẻ mặt nghiêm túc cho dù ai đều không cảm thấy tên này là chứa đinh ván hận một nghìn tần lao ra tử đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn chằm chằm giang ly bóng lưng rất có loại ăn một miếng giang ly tư thế đúng lúc này một cơn gió thổi qua giang ly nhất thời cảm thấy trên người một hồi mát mẻ cúi đầu xem xét áo của hắn vậy mà hóa thành cho bụi bị gió thổi đi giang ly đột nhiên ý thức được cái gì vội vàng bảo vệ dưới hông quả nhiên sau một khắc hắn hạ thân quần áo cũng hóa thành cho bụi hạ thấp chân đất thấy cảnh này tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Tần lão gia tử cười ha ha, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi tại nhìn phim hoạt hình a? Ngươi kháng đánh, y phục của ngươi có thể không làm được a? Ha ha ha. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Sau một khắc Tần lão gia tử chỉ thấy thấy hoa mắt, tiếp đó liền bị đặt tại trên đất, không chờ hắn phản ứng lại đây, áo bị rút, quần bị tởi, tiếp đó hắn liền thấy một cái trắng bóng cái mông, một bên chạy một bên nhảy, một bên ăn mặc y phục của hắn tiếp đó xông lên máy bay. Giang Ly, Tần lão gia tử phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đinh, oán hận 1000. Chẳng qua xong rồi sau đó Tần Lão gia tử phát hiện mình còn có một cái góc chết còn ở trên người đây, nhất thời đoán hận ít đi không ít. Theo sau Ha Ha cười hỏi Trình Thụ, thấy được à? Trình Thụ kha kha nói, ừm, thấy được, không nhỏ. Hai người lại nhìn Vũ Dưỡng Thanh, chỉ thấy Vũ Dưỡng Thanh vừa mới để điện thoại di động xuống, cười hiếp mắt nói, chật chật, cái mông này chật chật, trước đẹp cái bộ mặt, ném cái sạch. Trình Thụ cùng Tần Hoàng Tuyên nghe vậy, nhất thời giật cả mình, thầm nghĩ, mẹ nó, lần đầu tiên nhìn thấy cho cái mông đánh bóng. Nữ nhân a, quả nhiên điên lên so nam nhân còn mạnh hơn. Này, Vũ Dưỡng Thanh, người tốt xấu là nữ nhân có thể hay không thuộc nữ điểm, trinh thụ nhịn không được nói, vũ dưỡng thanh long mày nhún lên nói, thuộc cái gì nữa a, cũng không phải ta không mặc quần áo, đến, đừng động, lao ra tử ta cho ngươi cũng chụp tiểu ảnh, vẹo, tần hoàng truyền biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa đã tại lên phi cơ, dưới phi cơ mặt, trinh thụ nhìn cùng đi theo tới tần hoàng truyền nói, tần gia gia yên tâm, tần lao gia tử hừ hừ nói, ta cũng muốn yên tâm a, nhưng mà không yên lòng a, ta đã đáp ứng lao gia phải chiếu cố tốt ngươi, để bảo đảm an toàn của ngươi, ta khẳng định không thể một người trở về, cho nên, chuyến này. Lão giả ta cũng đi với các người một chuyến đi. Ê! thần ra ra ngươi cũng đi. Trình thụ kinh ngạc hỏi. Tần lao ra tử hừ hừ nói, ta tuy là không phải thủ hộ giả, nhưng mà dù sao cũng là cái nhân loại. Nếu là đại thế không thể nghịch, ta tự nhiên không đi. Nhưng mà nếu còn có hy vọng, cố gắng thoáng cái, cũng là nên. Trình thụ nghe nói như thế, cười. Theo sau hai người lên máy bay, vừa vận nhìn thấy theo trong nhà vệ sinh đổi về bản thân quần áo Giang Ly đi ra. Giang Ly hung hăng trợn mắt nhìn hai người lên mắt. Tiếp đó đặt ngông ngồi ở Vũ Dương Thanh bên cạnh, Vũ Dương Thanh hầu như phản xạ có điều kiện đồng dạng đưa điện thoại di động giấu đi, hoảng sợ nói: "Ngươi làm gì?" Giang Ly Khả Khả nói: "A Thanh, điện thoại di động của ngươi hình như là kiểu mới nhất ta. "Dùng tốt không? Cho ta xem một chút chứ." Vũ Dương Thanh cười ha ha nói: "Ngươi tưởng ta ngu a?" Giang Ly bất đắc dĩ, máy bay rất nhanh bay lên, mục tiêu tiêu tương sân bay, bởi vì là cấp tốc phi hành, nguyên bản nửa giờ thời gian, dự tính khoảng 40 phút liền có thể đến. Cho nên, mấy người cũng không có lại cái vã, mà là nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái chuẩn bị nên đón sử thượng đệ nhất thứ ác ma chiều xung kích. Cùng lúc đó, Tương Thành thủ hộ người phân bộ trung tâm chỉ huy. Mã Phong một mặt âm trầm nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia rậm rạp chẳng trị đại quân ác ma, hỏi, tất cả mọi người vào vị trí rồi sao? Đã vào vị trí, hiện tại đội trị an đang cố gắng đem bốn phía trong thôn cư dân mang đến nội thành. Chẳng qua ác ma quá đột nhiên, cái khác đặc biệt xa thôn sợ là không kịp rút lui. Canh Nguyệt nói. Mã Phong nói, bất kể như thế nào, tận cố gắng lớn nhất. Đúng lúc này, Canh Nguyệt nói, Mã Phong đại nhân, ngươi đẹp mắt nhất nhìn cái này, bên này có biến Mã Phong nhìn về phía màn hình. Quả nhiên, theo bốn phương tám hướng bao vây tới Đại Quân Ác Ma. Tại phía đông bắc vậy mà ngừng. Hơn nữa cấp tốc giảm quân số, điểm đỏ nhanh chóng dập tắt lấy. Mã Phong ngạc nhiên nói: đó là cái gì địa phương? Canh Nguyệt báo cáo: là Lát Đá Thôn, Đại Kỳ Thôn Phương Hướng. Mã Phong lập tức nói: lập tức liên hệ người bên kia, hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại tế Thôn, giết, giết sạch những cái kia nhân loại. Vô số ác ma từ phương xa lao nhanh mà đến. Một đầu trâu được ác ma chạy cực nhanh, một bò đi đầu sông về phía trước một tòa nhà. Một đôi mắt châu lấp loè hờ mang, cười như điên nói, nhân loại yếu đuối, đáng chết tại nhu ra ra gót sắt phía dưới. Ngươi nói ai yếu nhỏ? Đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên, đón một đạo bóng mờ lăng không hạ xuống một chân giẫm tại châu được gác ma trên đầu. Châu được gác ma rít gào nói, "Cung hay." Nhưng mà bàn chân kia liền như là một lưỡi dao đồng dạng, trong nháy mắt cắt ra châu được gác ma đầu lâu. Một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp rơi vào thôn khẩu, nhìn dáng người là nữ tử, lại thấy không rõ dung mạo. Nữ tử vung tay lên trên mặt đất xuất hiện một cái dây dài, nữ tử thản nhiên nói, "Vượt giới giả, Đám ác ma xem xét, nhất thời nổi giận. Quá cùng vọng, giết hắn. Xông lên a. Đám ác ma lao nhanh nhanh hơn. Nữ tử hít sâu một hơi, sau một khắc, thân thể bắt đầu vàng mèo, theo sau hóa thành một đạo mỏng như cánh ve trăng lưới liềm. Trăng lưới liềm du lên, trong nháy mắt tại thôn bốn phía tạo thành một đạo màu đen đào phong lưới. Tất cả đến gần ác ma trong nháy mắt bị phanh thây trăm ngàn khối. Chương 118, ác ma vào thành chương thứ nhất cầu đặt mua. Trong trước mắt, mấy trăm đầu ác ma chết oan chết uổng. Trong nháy mắt đó, tất cả ác ma đột nhiên dừng bước, một mặt sợ nhìn trước mắt đào phong lưới không dám tiến lên nữa nửa bước. Nữ tử thân ảnh xuất hiện lần nữa, hơi vung tay bên trên ác ma máu, lạnh lùng nói, Út. có cao thủ che lại đại kỳ thôn cùng lát đá thôn thôn dần. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mã Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn biết đông bắc phương hướng tạm thời không cần hắn lo lắng. Mã Phong đại nhân, ác ma nhập thành. Canh Nguyệt nói. Mã Phong sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, vậy thì khai chiến đi. giết. Ác ma giống như thủy triều xuất hiện ở phía xa trên núi, trên đất bằng, thành thị bên này, che người phía sau xe tăng, trọng tháo nhau nhau xốc lên ngụy trang lô pháo nhắm ngay ác ma làm lại phương hướng, nổ súng, siêu siêu siêu siêu, từng đạo ánh lửa cắt ra không trung, rầm rầm rầm, vô số đạn pháo ở phía xa ác ma quần chúng nổ tung, hỏa diễm phóng lên trời. trong lúc nhất thời vô số ác ma bị nổ bay múa đầy trời, tan cảnh, ác ma máu như mưa bắn tung tóe hướng buôn phía. nhưng mà đám ác ma dính huyết dịch về sau lại trở nên càng thêm điên cuồng, từng cái thét lên ở mỹ lấy, dấm lên vô số đồng loại thi thể lao đến, súng máy hạng nặng chuẩn bị, nổ súng, hạng nặng súng máy phun ra ngọn lửa tạo thành kinh khủng lưới hỏa lực những cái kia sông về phía trước lam sắc cùng với thấp hơn lam sắc thiên thai đẳng cấp ác ma trong nháy mắt bị bị báo kim loại sẽ vỡ nát thay vào đó chút ác ma giờ này khắc này liền như là giống như điên không hề giống đồng dạng ác ma như vậy sợ chết ngược lại tựa như nổi điền kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên như là thủy triều đồng dạng giết đi lên thi thể bị đám ác ma đẩy nhấp nô trực tiếp hấp hướng đội chỉ an đồng thời từng tiếng tiếng bước chân nặng nề vang lên nơi xa xuất hiện một đám cái đầu to lớn ác ma những này ác ma có người khoát tảng đá trọng giáp có trực tiếp khiêng từng khối vạn cân tự thạch làm tấm vun còn có bản thân liền là khôi giáp loại sinh vật biến thành những này cự thú chạy trốn tốc độ đồng dạng không chậm trọng điểm là đạn pháo rơi vào bọn họ bên cạnh căn bản không đả thương được bọn họ chỉ có rơi vào trên người mới có thể để cho bọn họ bị thương lại không cách nào một kích có thể chết người còn súng máy loại vũ khí trực tiếp bị hắn bọn họ bỏ qua thủ hộ giả điều động theo trung tâm chỉ huy hạ lệnh nguyên bản tại lân cận trên mái nhà bảy thế trận chờ quân địch thủ hộ giả bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng theo trên nhà cao tầng ngã xuống có người tay cầm vòng vàng đại đao có cầm trong tay lợi kiếm có hóa thành hỏa diễm cự nhân Có điều khiển lôi đỉnh, vọt thẳng vào những cái kia trọng trang ác ma chiến trận bên trong, giơ tay chém xuống, luôn luôn ác ma bị chém giết tại chỗ. Theo một hồi tiếng nổ, mười mấy chiếc máy bay chiến đấu gào thét lao xuống mà đến, từng mai từng mai hỏa tiện đánh vào những cái kia trọng trang ác ma trên người, ác ma trong nháy mắt bị nổ lật trên đất. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ, một đầu cao 50m lông trắng đại hùng theo trong núi rừng bật ra, một bên chạy một bên nắm lên bên người tảng đá, đại thụ, tiếp đó hướng về phía trên không liền ném đi đi lên. Những tảng đá này Đại thụ liền như là từng mai từng mai như đạn pháo trong nháy mắt bao trùm một phiến khu vực, những cái kia máy bay chiến đấu còn chưa kịp kéo cao, liền bị những này loạn thạch, cây cối đập nổ nát vụn trên không trung. Rầm rầm rầm. Mười mấy viên đạn pháo nổ tại cự hùng trên người, cự hùng lại lông tóc không tổn hao gì, hướng về phía thành thị phương hướng nết miệng cười một tiếng, phát ra gầm lên giận dữ, một bầy kiến hôi, dám đối nhà ngươi hùng đại gia động thủ. Tự tìm cái chết. Đang khi nói chuyện, cự hùng song quyền giơ lên, đột nhiên đập xuống đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa vậy mà như là sóng nước đồng dạng bị hắn đập cuồn cuộn mà lên một đạo đất sóng vọt thẳng hướng về phía đội trị an trận địa. Tốc độ quá nhanh, đội trị an đội viên thậm chí liền rút lui cũng không kịp, trực tiếp bị đất sóng nuốt mất không một tiếng động, kim loại đại pháo, xe tăng, xe bọc thép bị đất sóng cuốn một cái, trực tiếp vặn vẹo thành một đoàn sắt vụn, từng kia từng kia máu từ bên trong chảy ra. Hồng sát thiên thai đẳng cấp đại ác ma. Thấy cảnh này, canh nguyệt sắc mặt không gì sánh được khó coi. Bên trên chiến trường quan chỉ huy bình tĩnh liếc mắt nhìn về sau, nói, lập tức liên hệ Cổ Khê cùng Liên Văn Hiên, nhất thiết phải chặn lại đầu này lại hùng. Canh nguyệt lập tức liên tuyến Liên Văn Hiên, kết quả đối diện không trả lời. Nàng đành phải lần nữa thử nghiệm kết nối của Khê, kết quả không đi. Liên Văn Hiên gọn gàng giứt khoát cự tuyệt quan chỉ huy mệnh lệnh. Quan chỉ huy tức giận nói, "Liên Văn Hiên, đã nói, lần này tắt chiến ta tới chỉ huy, ngươi làm sao không nghe theo chỉ huy?" Liên Văn Hiên hùng hồn mà nói, "Không phải không nghe chỉ huy, mà là tình huống hiện tại có chút đặc thù. Chúng ta cùng nhau đi tới đã phát hiện chí ít hai đầu Hồng Sắc Thiên Thai đẳng cấp ác ma thẳng hướng trong thành, còn có mấy lần đầu Hồng Sắc Thiên Thai đẳng cấp ác ma ở trong đó. Hiện tại ta là song quyền khó địch nội tử thủ, coi như đi, trong thời gian ngắn không giải quyết được đối phương." rất dễ dàng rơi vào vây đánh bên trong, không phát huy ra cái tác dụng gì. Quan chỉ huy khẽ gật đầu nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Liên Văn Hiên khả khả nói, đương nhiên là bắt giặc trước bắt vua. Cổ khê khóa chặt đối phương vương, chỉ cần giải quyết hắn, dựa theo ác ma tính cách, bọn họ sẽ lập tức lựa chọn tự vệ, chạy tứ tán. Lần này nguy cơ cũng coi như quá khứ. Quan chỉ huy gật gật đầu, biểu thị nhận đồng đối phương ý tứ, nhưng là vẫn ân cần hỏi han, ngươi có nắm chắc à? Liên Văn Hiên không lên tiếng, một lát sau mới nói, điện thoại di động ta ném ở phòng họ, nếu như ta không về được, giúp ta nói với hắn ta ra khỏi nhà, ừm, đi ác ma cái kia làm nằm vùng, lúc nào có thể trở về, không biết. quan chỉ huy sững sờ, theo sau mắng một câu, muốn đánh ngươi tở mở bản thân đánh. ta chờ ngươi trở lại uống ăn mừng rượu. Cắt. ít tại cái kia phía tỉnh. nói xong liên văn hiên liền treo truyền tin. còn có người có thể đi ngăn cản đầu này gấu a. quan chỉ huy hỏi, Canh nguyệt lập tức bắt đầu kiểm tra tư liệu, kết quả là, chỉ sợ không xong rồi, địa phương khác cũng gặp phải các loại ác ma tập kích, hồng chiêu gặp phải ba đầu tranh sắt gác ma tập kích. Mã Phong đang bị một đầu thứ Hồng Sắc Thiên Thai đẳng cấp ác ma đuổi giết, Úc còn không mang nổi mình cốc. Cảnh Bắc gặp phải một đầu tranh sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, hiện tại tình huống cụ thể không rõ ràng, đã thời gian rất lâu chưa có trở về biếu bất cứ tin tức gì, sợ lạ. Nghiêm dư dáng liên hợp mấy tên siêu phàm cấp thủ hộ giả vừa đánh chết mấy con hoàng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, bất quá bọn hắn vừa mới gặp phải một đầu tranh sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, rơi vào khổ chiến chính giữa. Không đợi canh nguyệt nói xong, quan chỉ huy đánh gậy canh nguyệt lời nói nói, không cần nói, những người khác tới cũng vô dụng, đây chính là hồng sắt thiên thai đẳng cấp đại ác ma à. Nói đến đây, quan chỉ huy chưa xót mà nói, thứ này căn bản không ngăn được a. Chẳng qua quan chỉ huy vẫn là cầm lên bộ đàm, từng chữ nói ra mà nói, lập tức có rút lại phòng tuyến, toàn bộ lui vào phía trong vòng phòng ngự. Phía đông nam tất cả đội chỉ an thành viên chú ý, chúng ta bây giờ đã không có cao thủ có thể trợ giúp các ngươi. Một khi các ngươi thất thủ, các ngươi sau lưng vô số dân chúng đem không người bảo vệ, cho nên ta khẩn cầu các ngươi, bất luận dùng cái gì phương pháp, ngăn chặn đầu kia đáng chết gấu chó. Xin nhờ, chúng ta cần thời gian. chương 119, thu hút canh thứ hai, cầu đặt mua. Nói dứt lời, quan chỉ huy phảng phát sử dụng hết khí lực toàn thân đồng dạng, ném xuống bộ đàm về sau, ngã ngồi trên ghế, nửa ngày nói không ra lời, nước mắt không cầm được chảy xuống. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn nói xong những lời này về sau, đối với những cái kia đội trị an thành viên tới nói, ý vị như thế nào. Phía đông nam, đội trị an chính đại đội toàn thể chiến sĩ sau khi nghe xong, tập thể lặng im. Nhưng mà lặng im sau đó, có người đứng dậy, đứng tại một cỗ xe tăng bên trên, kéo xuống mũ giáp, hô, các huynh đệ, chúng ta bên này không giống mặt khác bên kia, bọn họ còn có đường có thể lui, mà chúng ta không đường có thể lui, bởi vì chúng ta đều rõ ràng, chúng ta sau không lui về phía sau đều vô dụng, không có mạnh mẽ cường giả giúp chúng ta ngăn cản đầu kia đáng chết đại hùng, chúng ta căn bản không ngăn được bước chân của bọn họ. Chúng ta lui càng nhanh, bọn họ xông càng nhanh. Mà phía sau của chúng ta, có chúng ta người nhà, cũng có chúng ta bằng hữu, còn có vô số tiêu tương bách tính. Các ngươi nói cho ta biết, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn nhau, theo sau, cùng lên tiếng gào thét, thề sống chết không lùi, không lùi, kiên quyết không lùi. Theo sau cái kia đứng tại xe tăng bên trên người vỗ một cái lồng ngực nói ta là thứ chín đại đội đội trưởng lão tử dẫn đầu tấn công dùng lão tử cái mạng này kéo dài bọn họ một phút đồng hồ là một phút đồng hồ ta cũng đi đội trưởng tính ta một người con mẹ nó cũng coi như ta một cái tiểu tử ngươi không phải sợ chết nhất ta dù sao đều là tờ mơ chết lão nương ta nếu có thể sống sót chết thì chết cái dám ngược lại là ngươi ngươi không phải sợ ngươi nhất nhà vợ a hiện tại tránh ra còn có cơ hội thay mới cút ngươi lại ra nàng lại hung cũng là vợ của ta ta không có chết trước đó ai cũng đừng nghĩ đụng nàng một cái Thứ chín đại đội đội trưởng hô, "Đều đừng tranh, ngày hôm nay chúng ta sợ là không có ai có thể trở về." Dựa theo số hiệu phân đội, bản thân phân phối chiến xa, nhớ, mục tiêu của chúng ta tận khả năng thu hút bọn hắn lực chú ý, dẫn bọn hắn hướng xa chạy. Có thể còn sống sót liền sống sót, không sống nổi, có thể giết địch liền giết địch. Còn lại ta chẳng thèm nói, thân binh, theo ta đi." Nói xong thứ chín đại đội đội trưởng nhảy vào một cỗ xe tăng bên trong, theo sau ba chiếc xe tăng động lực toàn bộ triển khai, vậy mà vọt thẳng hướng về phía đại quân đắc ma. Nhưng mà ba chiếc xe tăng còn không có đi ra ngoài bão một khối đá lớn từ trên trời hạ xuống, ầm một tiếng đem một cỗ xe tăng thế nào thành đĩa sắt, bạch sắc cự hùng phát ra gào lên một tiếng, xài bước lao đến, một bên chạy một bên ném tàng đá, ba chiếc xe tăng trong chớp mắt bị đập thành sắt vụn, tại chỗ bùng nổ. thứ chín đại đội các chiến sĩ thấy đây, con mắt nhất thời đỏ lên, chẳng qua lập tức liền có nhóm thứ hai người mở ra xe bọc thép xuống tới, lần này bọn họ là đâm nghiêng bên trong chạy, đồng thời xe bọc thép bên trong súng không ngừng đối bạch sắc cự hùng tiến hành bắn, bạch sắc cự hùng bị hấp dẫn lực chú ý về sau, vung một cái mặt đất, một đạo sóng khí đánh tới một cỗ xe bọc thép nhất thời bị hất tung ở mặt đất, đại hùng bay lên trời, một bàn tay đập vào xe bọc thép bên trên, thân xe trực tiếp bị đập bẹp. liên như thế, thứ chín đại đội người, nhao nhau lợi dụng bên cạnh tận khả năng tìm tới công cụ, hướng về bốn phương tám hướng xông tới, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, thu hút đầu kia màu trắng đại hùng lực chú ý cuốn lấy hắn, không cho hắn vào thành. nơi xa, một bóng người mang theo từng đạo như sấm sét đao quang qua lại xung phong liều chết, đột nhiên đao quang một hồi, lộ ra người này dung mạo chính là Long Hổ Công ty Bảo An Bộ huấn luyện viên, cựu lôi đao, trang lôi. Trác Lôi nhìn thấy thứ chín đại đội người ở bên kia dùng mệnh kéo dài thời gian, con mắt nhất thời liền đỏ lên, quay đầu hướng Hổ Hổ. hổ. Các ngươi chăm sóc tốt bản thân, ta qua bên kia hỗ trợ. Huấn luyện viên, đó là Hồng Sát Thiên Thai đẳng cấp A mà, ngươi đi. Hổ lo lắng la lên. Chắc Lôi quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Hổ, tiếp đó chỉ vào những cái kia thứ chín đại đội chiến sĩ nói, ta đi thế nào? Ta thờ mờ so với bọn hắn quý giá a, bọn họ có thể sử dụng lệnh đổi thời gian, lão tử không thể a. Bọn họ kéo dài một miểu, chết mấy người, ta tơ mờ một người kéo dài mấy giây liền kiếm lời. Tóc vàng la lên, vậy ta cũng đi. Trác Lôi mở miệng liền mắng, đi đại ra mày, còn muốn lao tử nuôi người không đủ nhiều a? Lao tử hiện tại mỗi tháng tiền lương cho các chiến hữu người nhà vừa phát chỉ còn lại 200 đồng tiền. Các ngươi là không muốn ta qua ngày lành đúng hay không? Tóc vàng đám người nghe nói như thế, con mắt một mảnh bỗng bừng. Chỉ có bọn họ rõ ràng nhất, Trác Lôi mặc dù là bộ huấn luyện viên, nhưng mà cuộc sống của hắn cũng rất khổ bức, bởi vì Trác Lôi bản thân liền là xuất thân đội chị An, đội chị An đi ra người vô cùng trọng cảm tình, người bên cạnh chết trận về sau hắn đều sẽ trợ giúp chăm sóc người nhà. Kết quả hắn rõ ràng nắm giữ rất cao tiền lương, nhưng mà qua thời gian còn không bằng một cái bình thường người làm công. Đây cũng là tóc vàng đám người không gì sánh được tôn trọng chắc lôi nguyên nhân căn bản, nhưng mà nghĩ đến chắc lôi có thể phải đi chịu chết, bọn họ khóc. Chắc lôi vung tay lên nói, đừng ở ta cái này khóc khóc chi chi. Ta không nhất định chết đây. Nói xong, chắc lôi đã đi, tung người một cái nhảy lên một cô việt dã trên quân xa, hướng về phía trên xe một mặt khiếp sợ đội trị an chiến sĩ kinh cái quân lê nói, chắc lôi đến đây báo cáo. Nguyên bản đã là một mặt tử trí đội trị an chiến sĩ, nhìn thấy chắc lôi về sau nhất thời mừng rỡ trong mắt màu cho tản cũng có mấy phần thần thái trong lúc nhất thời vậy mà vượt xa bình thường phát huy liên tục tránh thoát cự hùng liên kích tảng đá lớn đập lên chắc lôi thấy đây ha ha cười nói lão ca kỹ thuật lái xe newca cự hùng thấy hai đánh đều giống nhất thời phát hỏa hai tay giơ lên cao cao thấy cảnh này chắc lôi cùng đội trị an các chiến sĩ sắc mặt đổi biến bởi vì cự hùng hành động này rõ ràng chính là lại muốn phát động đất sóng công kích đó là diện tích lớn công kích căn bản không chỗ có thể trốn tất sát nhất kích nhưng mà đúng vào lúc này cự hùng đột nhiên cứng ngắc lại một cái thời dừng lại về sau, quay đầu nhìn về phía nơi xa, Trác Lôi cũng theo Cự Hùng con mắt nhìn quá khứ, chỉ thấy một đạo xanh hồng dây dưa cổ sáng bay thẳng thiên cung, đồng thời hét dài một tiếng vang lên, cút, đón một cố không kém gì Cự Hùng khí tức huyết tán ra tới, Trác Lôi hoảng sợ nói, lại một đầu hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, trong nháy mắt đó, bao quát Trác Lôi ở bên trong, sắc mặt của mọi người đều là một mảnh cho tàn, một đầu Cự Hùng đã giải quyết không được nữa, muốn dùng mạng người đi kéo dài cái kia mấy giây mấy giây đáng thương thời gian, lại đến một đầu, sợ là mạng người đều không đủ dùng, đúng lúc này. Cự hùng phát ra gào lên một tiếng, tiếp đó vậy mà bỏ lại bọn họ mặc kệ, đập hai cái lồng ngực về sau, vọt thẳng hướng về phía cái kia đỏ làm cổ sáng phương hướng. Nhìn đến đây, lân cận tất cả mọi người đều có điểm bối rối, đây là tình huống gì? Ác ma nội chiến a. Chẳng qua chắc Lôi lập tức liền lấy lại tinh thần, hét lớn, "Đừng nhìn, mau mau chạy." Tất cả mọi người co rút lại phòng ngự trận tuyến, rút lui, mau rút lui lui. Đồng thời, trung tâm chỉ huy bên kia cũng truyền tới tổng chỉ huy quan hạ lệnh rút lui âm thành, bọn họ lưu lại, chủ yếu là vì kéo dài cự hùng bước chân. Bây giờ Cự Hùng bị những vật khác hấp dẫn lực chú ý, hơn nữa thả chậm vào thành bước chân, tự nhiên không cần lại hy sinh những này anh hùng. Chương 120, Sương Long canh ba, cầu đặt mua. Cho nên, tất cả mọi người đang thúc dục gấp rút đội chị an, công ty bảo an người, thủ hộ giả tổ chức thành viên rút lui có rút lại vòng phòng ngự. Cái này co lại một cái vòng phòng ngự, tương đương với đem thành thị vùng ngoại thành toàn bộ nhường lại, đại lượng ác ma tràn vào vùng ngoại thành, kết quả một người bình thường đều không có gặp được, tức giận đến bọn họ thấy cái gì phá cái gì, những nơi đi qua, nhà sụp đổ, đèn đường gãy, đại thụ nhổ tận gốc vài phút trước đó, nam lưu trong cư xá, mấy cái lao nhân ngồi tại giang ly trong nhà mang chén trà, thế nhưng chén trà tại trong tay của bọn hắn không ngừng lay động. Hiển nhiên, bên ngoài ác ma tiếng gầm gừ đã hù đến bọn họ. Những người này không phải người khác, chính là vũ dưỡng thanh cha mẹ cùng với một ít sinh hoạt ở nơi này người thân, còn có một ít là trình thụ bằng hữu cùng bọn hắn người thân. Nơi này thật an toàn a. Một người thanh niên run rẩy hỏi vũ dưỡng thanh cha. Vũ Dương thanh có phụ thân là cái đầu đầy tóc muối tiêu trung nhân nhân, hắn là tất cả mọi người chính giữa biểu hiện nhất trầm ổn một cái. Nghe được vấn đề, vũ dưỡng thanh cha thở dài nói. Dưỡng Thanh nói nơi này an toàn, vậy thì tuyệt đối so với địa phương khác an toàn. Các ngươi nếu không tin, có thể rời khỏi, ta không ngăn. Nếu là tin, cũng đừng có ồn nào. Cái này, đây không phải là vấn đề tin hay không tin, mà là người nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Tiếng súng tại đi xa, đội chỉ an rõ ràng là đang rút lui, bọn họ vừa đi, ác ma lại tới. Ta là sợ, đi đã chậm liền không đi được. Người tuổi trẻ, Vũ Dưỡng Thanh cha Vũ Hạo đặt chén trà xuống, nói, hoặc là uống trà, hoặc là ngủ, thực sự không yên lòng, ngươi liền đi đi thôi. Người trẻ tuổi tuy là trong miệng nói muốn đi, nhưng mà lúc này thật để cho một mình hắn đi, hắn là thật không dám đi. Ngay sau đó hắn đi vào ban công chỗ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế nhưng Giang Ly nhà nằm ở tại tiểu khu bên trong, trước sau đều có cao ốc che, chỉ có nghiêng phía trước có thể nhìn thấy tiểu khu đại môn mà thôi. Ở đây, cho dù bên ngoài tiếng rít rung trời, hắn cũng không thấy được gì đồ vật. Nhìn thấy người trẻ tuổi đi ban công, không ít người cũng ngồi không yên, nhau nhau hướng đi cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Đúng lúc này, người trẻ tuổi đột nhiên hoảng sợ nói, có át ma. Mọi người nghe xong, lập tức chạy tới ban công chỗ, hướng cửa chính xem xét, chỉ thấy nơi xa xuất hiện rất nhiều ác ma cái bóng, hơn nữa những này ác ma càng ngày càng gần. Đúng lúc này, một cái mặt người chim từ không trung sẽ qua, đi vòng một vòng tròn lại bay trở về. Hoa. Wow. Một tiếng chim hót, cái kia mặt người chim đột nhiên chuyển hướng, nhắm ngay trên ban công người lao xuống xuống dưới. Đám người sợ tới mức qua một tiếng xoay người chạy. Chỉ có Vũ Hạo thờ ơ, bình tĩnh thưởng thức trà, thản nhiên nói, nếu là ở nơi này bị tập kích, như vậy chạy là chạy không thoát. Không bằng yên tĩnh nhìn một chút. Nhìn một chút nơi này đến cùng có cái gì, có thể làm cho ta khuê nữ cho rằng nơi này so đội trì an bên kia an toàn hơn. Điên rồi, người đi rồi. Người trẻ tuổi kêu to, chạy ra. Người kia mặt chim song chảo nhô ra, trực tiếp chụp vào Vũ Hạ mặt, cái kia to lớn móng vuốt lấp loé như là kim loại đồng dạng sắc bén, mặc cho ngớ ngẩn đều biết, nếu là bị cái này móng vuốt nắm lấy, đừng nói là người, liền xem như con trâu đều muốn bị vỗ nát đầu. Chết chắc. Tất cả mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều hiện lên đồng dạng suy nghĩ. Chỉ có Vũ Hạ vợ giúp vào bên cạnh hắn, không hề rời đi chẳng qua trên mặt cũng tận là tự trí. đúng lúc này, một cái băng mâu phá không mà đến, phù một tiếng, xuyên qua mặt người chim thân thể, to lớn quán tính trực tiếp đem mặt người chim đụng phải không trung, toàn thân trong nháy mắt đóng băng, rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành trên đất mảnh vỡ. đó lấy, bọn họ liền thấy, một người thanh niên không biết lúc nào xuất hiện ở vọng bên ngoài, đang ngẩng đầu đối bọn hắn cười đây. người, có người. xa xa những cái kia ác ma nhìn thấy người trẻ tuổi về sau, lộ ra thập phần hưng phấn, gào gào kêu lao đến. người trẻ tuổi quay đầu liếc mắt nhìn, không nhịn được nói một câu, A Di Đà Phật tiếp đó đám người liền thấy hai tay của hắn mở ra trên bầu trời xuất hiện vô số nhũ băng lại vung tay lên nhũ băng như là mưa to đồng dạng bắn tới cái kia xông tới một đám ác ma trong chớp mắt bị đóng đinh trên mặt đất thấy cảnh này vũ hạo đám người tất cả đều trợn tròn mắt người trẻ tuổi lũ lời nói ông trời ơi hiện tại hòa thượng đều lợi hại như vậy a nếu như hắn là hòa thượng tại sao có thể có tóc Tục gia đệ tử a động tĩnh bên này hấp dẫn nhiều hơn nữa ác ma trên bầu trời rất nhiều phi cầm ác ma từ đằng xa bay tới thật sa phát ra hoa hoa mấy người cổ quái tiếng tê. Đồng thời tiểu khu bốn phía truyền đến rất nhiều ác ma tiếng gầm gừ, nghe Vũ Hạo đám người hãi hùng kia vía. Đúng lúc này, người tuổi trẻ kia nhảy lên lên nóc phòng, giang hai cánh tay, một cỗ khí tức kinh khủng theo trên người hắn khuyết tán ra đến, đồng thời một đạo lam sắc cùng hồng sắc quấn quít lấy nhau cổ sáng phóng lên trời. Người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cút. Đó lấy, Vũ Hạo bọn họ nhìn thấy, những cái kia bay tới phi cầm loại đám ác ma nhìn thấy tất cả những thứ này về sau, vậy mà tập thể ngừng lại, tiếp đó cung kính đối người trẻ tuổi kia hành lễ sau đó xoay người lùi xuống. Tiểu Khu bốn phía truyền đến ác ma tiếng gầm gừ cũng bắt đầu dần dần xa, hiển nhiên những cái kia ác ma cũng bị dọa lui. Thấy cảnh này Vũ Hạo đám người một mặt ngỡ ngàng. Bọn họ biết, người trẻ tuổi này rất cường đại. Nhưng mà bọn họ không hiểu nổi chính là, những cái kia ác ma tại sao phải đối với hắn hành lễ đâu? Theo xương long thả ra bản thân hồng sắc thiên thai đẳng cấp đại ác ma khí tức về sau, những cái kia phổ thông ác ma tất cả đều sợ tới mức nhau nhau tránh khỏi Tiểu Khu, chạy tứ tán. Đây là ác ma thế giới, kẻ yếu vĩnh viễn thần phục với cường giả. Mây đen phía trên một cái dài ba mét to lớn màu đen hung cầm sẹn qua không trung, đồng thời phản phất là đang thì thảo tự nói, lại hình như là đang cùng người báo cáo đồng dạng là nơi này có một đầu đại ác ma, dùng nhân loại thực lực đẳng cấp phân chia để tính, hẳn là hồng sắt thiên thai đẳng cấp, cùng ta không sai biệt lắm, đây chính là cái ngoài ý muốn, căn cứ thổ hoàng cho chúng ta tin tức, tiêu tương một vùng hẳn là không có mạnh mẽ ác ma to lớn, bất quá bây giờ nhìn tới thổ hoàng tin tức có sai à? mặt khác phía đông bắc cũng gặp phải không rõ cường giả trận đánh, dường như cũng là một đầu át ma, thủ vương, những người này xử lý như thế nào a? Cùng lúc đó, xa xa trên một ngọn núi cao, Thú Vương Yên Bình đứng tại đỉnh núi nhìn dưới chân núi chiến đấu, mang trên mặt mấy phần cuồng ý mà nói, xử lý như thế nào? Không phải chúng ta người, quản hắn là ác ma vẫn là người. Ngăn cản ta Thú Vương đại con người, chết. Rõ ràng, ta cái này báo tin bọn họ. Hung cầm trả lời một câu về sau, lần nữa bắt đầu thiên lý truyền âm. Vù vù. an toàn. Vũ Hạo thật dài thở ra một hơi, tuy là hắn thuật nhìn Yên Bình, nhưng mà hắn chung quy là người bình thường, đối mặt sinh tử, làm sao có thể thật một chút sóng lớn đều không có. Trở về từ có chết, hơn nữa có hy vọng sống sót, hắn tự nhiên cũng sẽ trầm tĩnh lại. Ngay tại hắn thở ra một hơi thật dài thời điểm. Ầm. Chương 121, bắt giặc bắt vua VS dẫn quân vào cuộc canh bốn. Một tiếng vang thật lớn, một đầu so 6 tầng lâu còn cao nhất đầu đại hùng từ đằng xa đi tới, những nơi đi qua, tất cả nhà lầu toàn bộ bị hắn san bằng, hơn nữa càng đi càng nhanh, dần dần hắn đã bắt đầu chạy trốn, một bên chạy một bên rít gào nói, tuy là không biết ngươi là ai, nhưng mà, ngươi ngàn vạn lần không nên ngăn tại thú vương quân phía trước, cho nên, ngươi đi chết đi. Sương Long nguyên bản đã chuẩn bị đi trở về nhìn phim hoạt hình, nhìn thấy cái tên này xuất hiện, nhướng mày nói, hơi rác rối rồi. Đang khi nói chuyện, Sương Long bay lên trời, thân thể uốn éo, bốn phía không khí trong nháy mắt ngưng kết, hắn vậy mà liền như vậy biến thành một đầu hàn băng cự nhân, trực tiếp một quyền đánh phía chạy mà đến Cự Hùng. Cự Hùng thấy đây, giữ tợn cười nói, không phải bản thể, ngươi cũng dám cùng ta liều mạng, chết đi! Cự Hùng một trường chụp về phía Sương Long, tay gấu cùng băng quyền trên không trung đụng vào nhau, chỉ nghe ầm một tiếng, một cỗ kinh khủng sóng xung kích bao phủ tứ phương. Cũng may Sương long cái này nhảy lên nhảy xa, lúc này mới không có để tiểu khu bị thương nặng. Cho dù như vậy, cũng có thật nhiều nhà thủy tinh nhao nhau nổ nát vụn. Một mảnh hỗn độn. Một kích sau đó, cự hùng lão đảo lui về sau ba bước, xương long lăng không lăn mình một cái, rơi vào trên đất. Hàn băng trên nắm tay che kín vết rách. Chẳng qua trong chớp mắt liền khép lại. Xương long trao mày nói, phiền phức gia. Lao tử khi thấy thời khắc mấu chốt đây, quá chậm trễ thời gian. An ta một kích, băng hỏa lưỡng trọng tiên. Xương long gào thét bên trong hàn băng cự nhân bên ngoài thân vậy mà bốc cháy lên hỏa diễm, lại đấm một quyền đánh phía cự hùng. Cự Hùng cũng không sợ hãi chút nào, gào lên một tiếng về sau, cái đầu lần nữa nâng cao mười mấy mét, toàn thân cơ bắp phảng phất muốn nổ tung lên đồng dạng. Cái này còn ở đâu là một đầu hùng? Rõ ràng chính là một toàn núi nhỏ. Cự Hùng lần nữa một tay gấu đánh ra, không khí như là bom nổ phát ra ầm ầm tiếng vang, nắm đấm cùng không khí cọ sát phát ra nóng bỏng ánh lửa, nặng nề cùng xương long băng hỏa nắm đấm đụng vào nhau. Cùng lúc đó, đại kỳ thôn cùng lát đá thôn lân cận, Phốc phốc phốc, bóng đen đầy trời che khuất bầu trời, những nơi đi qua ác ma như là cắt cỏ đồng dạng bị xoắn nát Khi tất cả ác ma bị dọa đến nhau nhau lui về phía sau thời điểm, đầy trời bóng đen ngưng tụ, hóa thành một cô gái thân ảnh, tự lẩm bẩm, trước đó chỉ cho ta lực lượng, hiện tại lại cho ta kinh nghiệm tác chiến, ngươi đây là sợ ta chết à. Đáng tiếc, trong cơ thể không có bất kỳ cái gì âm thanh vang lên, chẳng qua nhiều hơn nữa kinh nghiệm tác chiến, kỹ xảo chiến đấu, kỹ năng, kỹ xảo hòa vào nàng trong đầu. Đều mau tránh ra cho ta, cái tên này thuộc về ta. Gầm lên giận dữ truyền đến, đó nữ tử trên đầu xuất hiện một đoàn bóng mờ. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu đen như mực viên hầu từ trên trời giáng xuống. Hai tay nắm lấy lên, trực tiếp đánh tới hướng nữ tử. Nữ tử hé mắt, hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma. Đang khi nói chuyện, nữ tử phù một tiếng hóa thành một đoàn bóng mở biến mất tại nguyên chỗ. Ầm. Đại địa bị đập ra một cái lỗ to, đại viên hầu lộ ra không gì sánh được nóng nảy, song quyền một đập lồng ngực, tự nhiên vọt thẳng hướng về phía thôn. "Đứng lại cho ta." Một bóng người xuất hiện tại đại viên hầu sau lưng, bóng mở hóa thành một thanh loan đao quét về phía viên hầu cái hốc. Viên hầu miệng rộng biết, lộ ra khát máu tươi cười, nửa người trên vậy mà chuyển 180 độ trực tiếp quay lại. Một quyền đánh phía nữ tử. cong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 bộ này máy bay trực thăng những nơi đi qua vậy mà không có ác ma đến đây ngăn cản thậm chí mặt đất ác ma đều không có công kích máy bay trực thăng y tứ nơi xa một tòa núi lớn phía trên một tên băng cột đầu bạch lang mũ giáp hùng tráng nam tử ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn bên cạnh cắm một thanh dài 4 mét đại đao đao này thân đao cùng trôi đao đồng dạng dài nói cách khác thân đao dài 2 mét trôi đao dài 2 mét thân đao cũng không ánh sáng ngược lại mất mồ trên lưới đao còn có một cái rất rõ ràng lỗ hổng phía trên đường vân đã mơ hồ không rõ chẳng qua lại kế cận một tầng màu đỏ sậm vật chất dường như là huyết dịch cứng lại sau dấu vết lưu lại trên chuôi đao cuốn lấy từng vòng từng vòng vải vải là màu đen bên trong mang theo một tia hồng sắc dường như là huyết dịch khô cạn sau trường kỳ bại lộ trong không khí biến thành một cơn gió thổi qua mang đến trên thân đao mùi máu tanh nồng đậm đó chính là chúng ta mục tiêu a liên văn hiên theo trên máy bay nhìn về phía đỉnh núi cổ khê dùng sức gật đầu nói là căn cứ vệ tinh giám sát cùng với toàn cục theo phân tích đại quân ác ma nơi này mệnh lệnh chấp hành tốc độ là sớm nhất nhanh nhất hơn nữa tất cả ác ma đều tại hướng thành thị di động chỉ có hắn từ đầu tới đuôi không nhúc nhích Bình tĩnh. Không đợi cổ khê nói xong, Liên Văn Hiên lắc đầu nói, không cần nói, cái tên này toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khí tức kinh khủng, cùng với trưởng không toàn cục khí phách cùng ung dung, cái này đã nói rõ hết thảy. Hơn nữa, ngươi không có phát hiện, chúng ta một đường đi tới, căn bản không có ác ma ngăn cản chúng ta à? Cổ khê gật đầu nói, ta phát hiện, cho nên, cái này có thể là cái cảm ấy. Liên Văn Hiên lắc đầu nói, không phải cảm ấy. Nguyên nhân khả năng có hai cái, một là những cái kia tiểu ác ma cho là chúng ta căn bản không ý hiếp được cái tên này, cho nên mặc cho chúng ta tới tự tìm đường chết một cái khác, chính là cái tên này của ngạo phía dưới, để những cái kia ác ma thả chúng ta tới đây đánh một trận. Chúng ta muốn bắt giặc trước bắt vua, đoán chừng, hắn cũng nghĩ như vậy đi. Phản phất là vì trả lời Liên Văn Hiên lời nói đồng dạng, thú vương chậm rãi ngẩng đầu lên, khỏe miệng hơi hơi vỡ ra, lộ ra một cái sắc bảy lớn răng, mang theo vài phần dữ tợn, mấy phần kinh thường, mấy phần ung dung nói, các ngươi muốn bắt giặc trước bắt vua, mà ta muốn dẫn quân vào cuộc, các ngươi nói, chúng ta người nào kế sách cao minh hơn một chút đâu. Liên Văn Hiên nghe vậy, thở dài nói, quả nhiên, cái tên này trí thông minh cùng phổ thông ác ma so ra, cao không chỉ một chút, ngay cả chúng ta văn hóa hắn cũng bắt đầu học tập. Nói xong liên văn hiên rũi lưng một cái nói, muội tử, người tiến ta đến vậy là được, còn lại để ta giải quyết. Ngươi trở về chợ rút tiền tuyến a. Bên kia, so ta đây càng cần ngươi. Cổ khê lo lắng nói, tên kia thuật nhìn không dễ đối phó a. Liên văn hiên cắt một tiếng nói, chẳng lẽ ta thuật nhìn dễ đối phó a? Đang khi nói chuyện, liên văn hiên năm ngón tay mở ra, trong tay một đoàn quả cầu kim loại đột nhiên mở ra, mở rộng, đón hóa thành một cái viên cầu hộ thuận đem hắn bao phủ trong đó, cứ như vậy bay ra máy bay trực thăng. Trước 122, kinh khủng thú vương canh năm, cầu đặt mua. Người giữa không trung, liên văn hiên hướng về phía phía dưới thú vương nói, ta cảm thấy dẫn quân vào cuộc không bằng bắt giặc bắt vua. Thú vương nét miệng cười nói, ta không thích người khác phản bắt ta, cho nên người đi chết đi. Thú vương đột nhiên đứng dậy, dầm chân một cái, chiến đao bay lên trời, hắn đi theo nhảy dựng lên nắm lấy trôi đao, một đao bổ về phía liên văn hiên, một đao sáng chói đao quang vượt qua ngàn mét khoảng cách, trực tiếp bổ vào liên văn hiên thân thể bên ngoài kim loại hộ bên trên. cong liên văn hiên liền người mang hộ thuận bị một đao đánh bay ra ngoài. Chẳng qua Liên Văn Hiên kim loại hộ thuẫn cũng không có rách nát, mà là trên không quần quật thời điểm, Liên Văn Hiên vung tay lên chỉ thấy phía dưới vô số vũ khí, kim loại đột nhiên tránh thoát đám ác ma tay, bay về phía trên không, như là từng cây mũi tên đồng dạng bắn về phía thú vương. Thú vương trong tay chiến đao xoay một cái, hóa thành lá chắn, lách cách vang rền bên trong, đem những binh khí này toàn bộ chấn vỡ, đại đao quét ngang, một đạo càng sáng chói đao mang quét về phía Liên Văn Hiên. Chẳng qua để cổ khê kinh ngạc chính là, thú vương rõ ràng có thể một đao đem bọn hắn cùng một chỗ cuốn vào chiến trường. Nhưng mà thú vương đao mang lại là lướt qua bọn họ máy bay trực thăng một bên bay qua, cũng không có đả thương được bọn họ. Cái tên này, thật đúng là cuồng ngạo không còn giới hạn. Cổ Khê nói xong, lập tức để máy bay trực thăng quay đầu, rời xa chiến trường. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi, mặc dù chỉ là hai người thăm dò, nhưng mà cái loại này uy lực, Cổ Khê tự hỏi đã không giúp đỡ được cái gì. Dù sao, thú vương không phải lúc trước vừa mới tấn cấp xương long, thời điểm đó xương long toàn thân đều là sơ hở, nàng mới có máy có thể ngồi. Hiện tại thú vương, rõ ràng tinh thông kỹ xảo chiến đấu hơn nữa ngạo mạn bên trong mang theo cơ trí cẩn thận không có khả năng cho nàng bất cứ cơ hội nào bên kia liên văn hiên bên ngoài thần kim loại hộ thuẫn bay ra hóa thành một mặt lá chắn ngăn lại thú vương một kích người trên không trung cười nói cảm ơn thú vương diễu môi khinh thường nói ta chỉ là ưa thích thắng sạch sẽ một chút mà thôi làm nóng người kết thúc người đang chết thú vương trong tiếng gầm giống tức giận phóng lên trời hư không đạp bước như bay đại đao vung lên nặng như vạn tấn một đao bổ tới sáng chói đao quang như là đao thật đồng dạng kéo dài ngàn mét mà tới đao quang chưa hạ xuống Liên Văn Hiên trước mặt khiên Kim loại đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Hiện nhiên, cái này là chắn là gánh không được một đao này. Chẳng qua Liên Văn Hiên nhưng cũng cẩn trương, cười nhạt một tiếng nói, biết vì sao tất cả mọi người gọi ta Hàn Thiết Long Thành a? Bởi vì Lão Tử một người chính là một tòa thành. Chiến thuật lên. Liên Văn Hiên giống to bên trong, trong tay háo bay ra từng mặt to lớn tháp thuận, mỗi một phiến lá chắn đều có nửa mét dày, vô số lá chắn trên không trung hợp thành một mặt to lớn thấu tường. cong Đao quang chém ở thuận trên tường, phát ra một tiếng nổ vang dung trời, sóng xung kích huyết tán ra đến như là một cơn bão đồng dạng, bao phủ tứ phương. Trên bầu trời đám mây bị thổi ra một cái lỗ thùng to, trên mặt đất rất nhiều ác ma bị cuốn vào trong đó, lang không là vũ, thực lực hơi yếu một ít trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Liên Văn Hiên cười nói, đau của ngươi không sai, có điều, đáng tiếc gặp ta." Ta cái này là chắn cũng không phải bình thường là chắn, đây là hiện nay nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật thêm vào ta điều khiển kim loại cực hạn lực lượng, tinh luyện dung hợp đi ra mạnh nhất hợp kim. Loại hợp kim này chỉ có hai cái đạt tính, một cái là tầng, lớn chừng bàn tay một khối nặng đến ngàn cân một cái là chắc chắn, mỏng như cánh ve có thể ngăn cản bên dưới đạn tên lửa mà lông tóc không tổn hao gì. như vậy lớn là chắn ta có rất nhiều. nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, sợ là không đủ a. thú vương cắt một tiếng về sau, nói, phí lời nói xong chưa, nói xong, liền lanh cái chết đi. đang khi nói chuyện, thú vương đã lao đến, mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền mạnh mẽ một phần, trong tay chiến đao tản ra sát khí cùng mùi máu tanh cũng càng lúc càng nồng nặc. vừa đi vừa nói, còn có cái gì mau mau dùng a, nếu không không có cơ hội. như ngươi mong muốn, hàn thiết long thành, áp. Liên Văn Hiên giống to bên trong, vô số đặc thủ hợp kim theo tay áo của hắn bên trong bay ra, trên không trung trong nháy mắt tổ hợp, một tòa chiếm diện tích hơn 10 dặm to lớn sắt thép cự thành xuất hiện ở thiên khung phía trên. Thành này bốn phía có trăm mét dày sắt thép tường thành, bên trong có vô số lầu quan sát, ổ súng còn có các loại kim loại chiến binh, theo Liên Văn Hiên điều khiển, đẩy trời mưa tên, trọng pháo đồng thời nổ súng. Càng có vô số vũ khí bay lên không trung, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng thú vương. Vô số vũ khí trong nháy mắt đem thú vương bao phủ. Nhìn đến đây, Liên Văn Hiên hé mắt, thầm nói, cái này xong việc không nên a ầm một tiếng vang thật lớn tất cả vũ khí toàn bộ bị nổ thành đầy trời vụn sắt thú vương lông tóc không hao tổn đứng tại trên không liếm môi một cái cười nói có chút ý tứ chẳng qua ầm một tiếng vang thật lớn cái kia chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm to lớn sắt thép cự thành ầm ầm hạ xuống trực tiếp đem thú vương đánh tới hướng mặt đất một tòa trong vòng hơn 10 dặm cười to sắt thép cự thành thật là có bao nhiêu nặng tuyệt đối có thể so với một tòa núi nhỏ trọng lượng liên văn hiên cười nói chỉ là để ngươi phân tâm mà thôi thật sự cho rằng những binh khí kia có thể làm gì ngươi a ta lại không đốc. Lúc này, ngươi không chết cũng phải lột lớp ra đi. Giống. gầm lên giận dữ, mắt thấy sắp đập vào mặt đất hàng thiết long thành đột nhiên ngừng lại, phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ về sau. Liên Văn Hiên sắc mặt bỗ biến, chỉ thấy tòa kia to lớn thành trì vậy mà chậm rãi dâng lên. ầm, cự thành trực tiếp bị ném lên trên không. Sau một khắc một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời, đại đao giơ cao không, một đao hạ xuống. Tạch tạch, một tiếng va giòn, cái kia to lớn thành trì trực tiếp bị một đao trẻ làm hai. Cái gì? Liên Văn Hiên một mặt không dám tin kinh hô lên. Hắn biết rõ bản thân tòa thành trì này lực phòng ngự khủng bố đến mức nào. Theo hắn xuất đạo đến bây giờ, hắn tòa thành này còn không có bị người đánh bay qua. Có thể thắng hắn đều là nắm giữ khắt chế chi pháp, chưa từng có người nào chính diện bổ ra qua tòa thành này. Đáng chết, ngươi vẫn luôn đang ẩn nút thực lực. Liên Văn Hiên khiếp sợ nói. Trên bầu trời thú vương ngâng đỡ đầu sói mũ giáp, một mặt nhẹ nhõm mà nói, đừng hiểu lầm, chính là quá nhàn chán, đùa với ngươi chơi mà thôi. Ngươi nhìn, ta đến bây giờ cũng còn không dùng một thành lực đây, ngươi sẽ không, liền chút thực lực này a? Nghe đến lời này. Liên Văn Hiên trong lòng rung động đột đỉnh, hắn biết mình không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, cho nên đi lên hờ khép một thường, thăm dò hư thật của đối phương về sau, thừa dịp đối phương thả lòng cảnh giác thời điểm trực tiếp buộc phát toàn lực ý đồ nhất kích tất sát, tiếp đó tốt chạy trở về cứu viện. Kết quả, đánh nửa ngày, hắn đòn sát thủ đều bị người một đao chẻ làm hai, đối phương lại chỉ là đang cùng hắn chơi. Thú Vương nhướng mày, bất mãn vô cùng mà nói, làm sao hết biện pháp. Liên Văn Hiên hít sâu một hơi, theo sau xì một tiếng khinh miệt nói, nhìn tới, ta cũng nên sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Chỉ là không biết ngươi khiêng nổi hay không a." Thú Vương chỗ sâu một ngón tay, ngoắc ngoắc, thả ra nhìn một chút. Liên Văn Hiên hai tay mở ra, hét lớn một tiếng, khép lại, hội tụ. Chương 123, ác quyển canh thứ 6. Ẩm. Bị một phân thành hai Hàn Thiết Long thành lần nữa gây dựng lại khôi phục, bay đến Liên Văn Hiên đỉnh đầu. Thú Vương thấy đây, hé mắt, rất hứng thú nhìn Liên Văn Hiên. Sau một khắc, Liên Văn Hiên hét lớn một tiếng, chạy trốn. Gần như là đồng thời, Hàn Thiết Long thành bọc lấy Liên Văn Hiên, hóa thành một cái to lớn núi khoan ầm một tiếng chui vào trong đất đồng thời Hàn Thiết Long thành bên trong sắc nguyên tố nhanh chóng bị Liên Văn Hiên thu vào, chỉ để lại bên ngoài thân một tầng, đẩy ra trước mắt đất đá, lao nhanh mà đi. Trên bầu trời, thú vương vốn là chờ lấy Liên Văn Hiên liệu chết một cách đây, hắn thích nhất chơi chính là nhìn đồ chơi trong tuyệt vọng chết đi. Kết quả, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Liên Văn Hiên vậy mà liền chạy như vậy. Thú vương bất mãn vô cùng mắng một câu, không có chút nào phong phạm cao thủ, có điều ngươi chạy đi được à? Á Quyển, giao cho ngươi. Nói xong, thú vương đợi nửa ngày, cứ vậy không có bất kỳ cái gì trả lời âm thanh. Thú vương nhướng mày. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên núi trống không, lại hướng xa nhìn chỉ thấy một cái sám trắng đan sen, tướng mạo nhìn rất đẹp, nhưng mà ánh mắt lại cùng nhị bức giống như chiều cao có tới 20 mét đại cầu kéo lấy một cây đại thụ một đường băng băng mà tới. Thú Vương không hiểu hỏi, ngươi ngậm cái cây tới đây làm gì? Ác Quyền nghe xong, ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, không phải ngươi ném à? Thú Vương một mặt mê man mà hỏi, ta ném. Ác Quyền trịnh trọng gật đầu nói, đúng à, ngươi ném, ngay tại vừa mới, ngươi cùng tên kia đùa dơ thời điểm. Vung tay lên đem cây này ném bay, tiếp đó ta liền đi đuổi. Thú Vương nghe vậy trong nháy mắt hòa đá ngay tại chỗ một thanh nắm chặt chó lỗ thai la lên ta tờ mở là đang đánh giặc không phải đang đùa cây là bị chấn bay không phải ta ném người đây đều phân biệt không được a con chó kia đương nhiên mà nói có phải hay không người ném hắn không phải bay a ta kiếm về tổng không sai a nghe cái này mũi biện, thú vương đã vô lực chửi bậy mẹ tiếp hắn đang đánh giặc súng vật của hắn không giúp đỡ vậy thì thôi còn chạy tới nhặt một cái cây trở về hắn thật là có nhàn tâm a cái này tờ mở đến cùng ai là chiến súng a người nào cho ai làm công a thú vương xoa xoa mi tâm hắn biết hiện tại nổi giận là vô dụng, giải quyết vấn đề mới là quan trọng. Ngay sau đó, thú vương chỉ vào cái hang lớn kia nói, được rồi, việc này trước bỏ xuống, vừa mới nói chuyện giao cho ngươi, không có vấn đề à? Con chó kia nghe xong, lập tức gật đầu nói, không có vấn đề. Thú vương gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó chỉ thấy cái này chó ngốc manh vươn móng vuốt hỏi, đem ngươi đổ vật giao cho ta à? Bảo đảm không đạt được. Thú vương. Một cơn gió thổi qua, thú vương trên trán tất cả đều là hắt tuyến. Qua vài phút, ngươi mở có phải hay không đốc? Lúc trước nếu không phải nhìn ngươi lớn lên đẹp mắt, vợ của ta sẽ chọn ngươi làm sủng vật. Không phải nàng nói ngươi thực lực bất phàm có thể giúp ta thành công, ta tờ mở sẽ mang ngươi tới. Kết quả đây. A. Gào lên một tiếng vang vọng không trung. Đầu kia đại cầu nghe xong, con mắt nhất thời trừng lên, lỗ thay hướng sau đầu một động, một mặt nhị bức dạng nhìn phẫn nộ thú vương. Thú vương cũng nhìn chầm trầm con chó này, phản phất tại nói, thế nào ngươi còn không phục a? Tiếp đó chỉ thấy cái này chó phảng phất đột nhiên rõ ràng cái gì, mắt sáng lên, miệng nở nụ cười, tiếp đó một mặt ngượng ngù nói, ngươi đây là tại biến tướng khen ta soi a. Ha ha, thực ra không cần phải nói đi ra, mọi người đều biết. Khà khà. Thú Vương sau khi nghe xong, che mặt nói, ta. Được rồi, chờ ta đánh xuống tòa thành này lại xử lý ngươi. Hiện tại, ngươi lập tức theo cái này lỗ, đuổi theo cho ta, đem người bên trong cho ta xé nát mang về. Hiểu a. Lúc này ác Quyền nghe hiểu, trinh trọng gật đầu nói, vậy thì đi. Tiếp đó cái này chó vậy mà rút nhỏ, biến thành cao một thước tà hữu, tung người một cái nhảy vào trong hồ lớn, bước ra bốn chân đuổi theo. Thấy cảnh này, Thú Vương xoa xoa mi tâm nói, tuy là đầu gốc không dùng được chẳng qua thực lực vẫn phải có nếu không phải thực sự thiếu nhân thủ thật tơ muốn nấu hắn ăn thịt chó tiếng nói mới hạ một cái đầu chó theo trong động ló ra hỏi ăn cái gì thịt có phần của ta à. thú vương hóa đá tại chỗ tại nguyên chỗ tức giận nói ngươi tại sao trở lại con chó kia trứng trạc đàng hoàng mà nói ta xem nhìn thời gian đến cơm trưa thời gian ta liền trở lại nhìn một chút ăn cơm không có vừa vặn nghe được ngươi nói thịt nói đến đây ác khuyển hé mắt không gì sánh được ngương trọng nhìn thú vương nói ngươi không phải là muốn đem ta suối đi chính ngươi ăn thì ta thú vương nghe vậy cái mũi cũng bắt đầu buốt khói, một chân giẫm tại đầu chó bên trên, máng, thì đại gia mày đuổi theo cho ta người đi. nhìn thấy thú vương nổi giận, ác quyển có chút sợ, ôm một tiếng, đem đầu chó giục trở về. thú vương sợ lấy trái tim nói, cái này chết. chưa kịp hắn nói xong đâu, con chó kia đầu lại chui ra, nghiêm trang hỏi, thật không có ta phần à? mau mau cút! thú vương gầm thét. con chó kia thấy đây, mau mau xoay người trượt, một bên vẫy đuôi, một bên chạy chậm đến, thầm nói, điên rồi, thú vương điên rồi. ai, điên lành một người a? thế nào liền điên rồi đâu? rầm rầm rầm, từng tiếng liên tục công kích tiếng nổ mạnh vang lên. đón một đầu toàn thân khôi giáp hắc ma phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. tiếp đó khôi giáp phía trong thân thể cấp tốc phong hóa, hóa thành trên đất cho bụi, chết. vù vù, vù vù, cuối cùng chết rồi. nhìn tất cả đều là máu tươi sông quyền, tôn phong quyền cảnh bác miệng lớn thở hổn hển, trong mắt đều là vẻ đắc ý. khôi giáp lao tử không đánh tan được, chẳng qua lão tử có thể đem thân thể của ngươi phong hóa thành cho. cẩn thận. đột nhiên có người lớn tiếng la lên, cảnh bác đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái sông quyền như là cây búa đồng dạng lớn nhỏ quái vật lao đến. Ở một tiếng nện vào cảnh Bắc lồng Ngực, cảnh Bắc qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà quay về. Ác ma kêu một cái đi nhanh đuổi theo, song truy theo sát mà tới. Cảnh Bắc cố gắng muốn nhúc nhích một cái, kết quả phát hiện vậy mà không động được. Cảnh Bắc trong lòng chua xót mà nói, đáng chết, thân thể quá mệt mỏi, theo không kịp. Mắt thấy truy sát hướng về phía đầu hắn đập tới, Cảnh Bắc đắng chát thở dài nói, ta muốn la bà. Ầm. Đúng lúc này, đại địa nổ tung, một bóng người chui ra, ác ma kia theo bản năng một cái búa đập tới, kết quả bóng người kia tốc độ cực nhanh một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Ẩm. Sắc xanh óc nổ đầy trời đều là. Cảnh bác đại nạn không chết bên dưới, miện cương rơi xuống đất đứng vững. Chưa kịp hắn nhìn rõ ràng trước mắt người cứu nàng dáng dấp ra sao, người kia đã vọt tới trước mặt hắn, bắt lại uy phục của hắn cổ áo, kích động hỏi, đây là đâu? Cảnh bác theo bản năng hồi đáp, tương thành. Tiếp đó đôi phương cười, tiên sư nó, lão tử cuối cùng không có lạc đường. Ai? Người không phải Cảnh bác ga? Cảnh bác lúc này mới nhìn rõ ràng, tên này lại là Liên Văn Hiên. Liên Văn Hiên đại nhân. Cảnh bác nhận ra Liên Văn Hiên về sau, theo sau kích động hỏi, giải quyết. Liên Văn Hiên cười khổ một tiếng, không nói gì, nhưng mà Cảnh Bắc lại cảm thấy nụ cười kia không gì sánh được lạnh lẽo, để hắn như rơi vào hầm băng đồng dạng. Chương 124, ác chiến canh thứ 7. Liên Văn Hiên vô vô bờ vai của hắn nói, "Trở về a, tổ chức tất cả mọi người nhân thủ, tiến hành một lần phá vây đi. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng." Cảnh Bắc trợn tròn mắt, bất quá vẫn là không cam lòng hỏi, "Tên kia còn mạnh hơn ngươi." Liên Văn Hiên đốt một điếu thuốc, hút, gật đầu nói, "Tên kia mạnh mẽ, là ta bái kiến tất cả mọi người chính giữa cường đại nhất. Hắn hẳn là có thể xếp vào thiên thai tinh nguyệt bảng." Cái gì? Cảnh Bác không dám tin kêu lên, hắn biết rõ Thiên Thai tinh nhuệ đại biểu cho cái gì. Top 100 bảng là cả nước cường đại nhất 100 cái thiên thai cấp cao thủ, tinh nhuệ thì là cái này, 100 cao thủ chính giữa 30 người đứng đầu cường giả. Mà Liên Văn Hiên chẳng qua là thứ 99 tên top 100 cao thủ. Như vậy tính toán, Cảnh Bác sắc mặt nhất thời như là cho tàn đồng dạng. Rất nhanh rơi là tả người xung quanh nhau nhau tập hợp đến trong thành thị khu vực, theo vòng phòng ngự co rút lại, nhân loại lực phòng ngự cũng bắt đầu tăng cường. chẳng qua ác ma công kích cũng càng ngày càng mấy liệt. Những này ác ma tại mạnh mẽ ác ma đốc quân bên dưới, biểu hiện hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên như là từng đạo sóng lớn đồng dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh thẳng vào nhân loại trận địa. Mã Phong dành thời gian nhìn một chút phía bên mình nhân thủ, kết quả phát hiện, khi xuất phát 900 người, hiện tại còn sống thủ hộ giả, tính cả trại tân binh người đều không đến 100 người. Long Hổ công ty bảo an thương vong càng thêm thảm trọng, tổng cộng xuất động tại chức cùng tại vận 800 bảo an nhân viên, kết quả hiện tại chỉ còn lại có 76 cái người sống. Theo liên văn hiên bại lui tin tức truyền ra, Sắc mặt của mọi người đều càng ngày càng ngưng trọng lên, thậm chí nhiều một tầng màu cho tàn, bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi ở nơi nào. Đều đang làm gì? Từng cái một mặt tử khí, là muốn chết rồi sao? Đúng lúc này, Cổ Khê đứng dậy, đứng tại một tòa sụp đổ cao ốc phía tích bên trên, phẫn nộ nhìn trước mắt tất cả mọi người. Đám người sững sờ về sau, lặng im. Lúc này, một vị lao nhân nói, "Cổ Khê, đều đến lúc này cũng đừng đánh máu gà. Vô dụng. Ác ma số lượng nhiều hơn rất nhiều chúng ta, đơn thể sức chiến đấu, binh lính của chúng ta căn bản không có cách nào theo chân bọn họ so." Thủ hộ giả cũng chết trận gần nửa. Tuy là giết chết nhiều hơn nữa ác ma, nhưng mà ác ma chân chính sinh lực cũng không nhận được quá lớn thương vong. Huống chi, bọn họ còn có mấy đầu hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, 10 đầu thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, cùng với một tôn liền liên văn hiên đại nhân đều không phải là đối thủ siêu cấp đại ác ma. Tình huống hiện tại, chúng ta căn bản không có cách nào đánh. Đúng vậy a, Cổ Khê, chúng ta bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi ở nơi nào. Có người đáp lời nói. Cổ Khê nghe vậy, bĩu môi nói, "Ồ, không biết hy vọng thắng lợi ở đâu." Vậy các ngươi vì sao không chạy a? Có thực lực, toàn tâm toàn ý phá vòng vây lời nói, hẳn là so ở lại chỗ này cơ hội sống sót đại a. Đi. Cổ Khê, ngươi chờ xem từng người. Đúng đấy, nhà tại đây, gia nhân ở cái này, chúng ta đi. Ngươi đây là tại làm nhục chúng ta. Chết cũng chết ở đây. Đúng, chết cũng chết ở đây. Cổ Khê nghe vậy, cười, cười ha ha lên, chỉ vào tất cả mọi người nói, nếu đều không sợ chết, cái kia tại đây khối giả chẳng cái gì phế vật. Không sợ chết liền đi ra sức, ít tại cái này cho lão nương khuyết đại âm u bầu không khí. Mặt khác, chúng ta không phải không cơ hội. Trình Thụ đã trở lại trên đường, nếu như hắn trở về, chí ít có thể đối phó một đầu hồng sắc thiên thai đẳng cấp Atma. khác, chúng ta cũng không phải là không có viện quân. Atma tuy là tính toán rất sâu, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Nhưng mà các ngươi vĩnh viễn không nên coi thường nhân loại chúng ta lực lượng cùng trí tuệ. Tấn cấp cứu viện đã khởi động, chỉ cần lại kéo dài một hồi, viện quân nhất định đến. Cái gì? Có viện quân? Trình Thụ đòi về? Nghe được cổ khê lời nói, nguyên bản một mặt màu cho tàn mọi người đột nhiên nợ rộ sức sống, từng cái kích động hỏi. Cổ khê thấy đây trong mắt lóe lên một quét vui vẻ, không sai, tính toán thời gian, trình thụ hẳn là sắp đến, hắn đều đến, tỉnh ngoại thậm chí cả nước viện quân cũng nhanh đến, cho nên, không muốn chết, liền cho ta đi ra sức à, chặn lại bọn họ, tranh thủ thời gian, mới có thể sống sót, giết, trước hết oán trách lao nhân nghe xong, đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, mang theo một thanh đại đao liền giết ra ngoài, những người khác thấy đây, một cái gào gào kêu liền xông ra ngoài, thấy cảnh này, mã phong xuất hiện tại cổ khê bên cạnh, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, lợi hại, có điều, làm sao ngươi biết tỉnh ngoại có viện quân? Cổ Khê liếc Mã Phong liếc mắt, không lên tiếng. Mã Phong sắc mặt đột biến nói, ngươi. Cổ Khê đánh gây Mã Phong lời nói nói, chỉ để mọi người chết có chút tôn nghiêm, mà không phải bất ức chết đi. Liên Văn Hiên bên kia thế nào rồi? Mã Phong thở dài nói, hắn đi thu thập người bình thường, chờ tất cả mọi người vào Hàn Thiết Long Thành, hắn sẽ lập tức tổ chức một lần phá vây. Chẳng qua quá nhiều người, còn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, nếu bị đám ác ma phát hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức phát động tấn công mạnh. Bọn họ bây giờ còn chưa hoàn toàn phát được đây, hẳn là đang hưởng thụ mèo hí kịch chuột chó chơi đi. Cho nên. Tuyệt đối không thể kích động bọn họ." Cổ Khê vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, những này ác ma cùng trước đó gặp phải không giống nhau lắm, bọn họ hiểu được bao vây, đánh ngễn, chưa cắt thành trì, tính nhắm vào công kích. Ta luôn cảm thấy bọn họ không phát động tổng tiến công là có nguyên nhân." Đúng lúc này, có người chạy tới nói, "Cổ Khê đại nhân, có lần hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma xuất hiện." Cổ Khê gật đầu nói, "Mang ta đi." Nhìn Cổ Khê bóng lưng, Mã Phong nâng đỡ kính mắt, mang theo vài phần thường tiếc nói, "Ngươi vốn nên hưởng thụ tốt đẹp hoa quý, đáng tiếc, sinh ở Cổn Phong Bạo Vũ ban đêm." Giống Gào lên một tiếng đánh gãy lập tức gió suy nghĩ. Nơi xa, một đầu cao mấy chục mét thạch đầu cự nhân khiêng một thanh lưới búa lớn một đường băng băng mà tới. Lưới búa lớn tại phía trước một hồi điên cuồng vùng, tất cả ngăn tại trước mặt hắn công trình kiến trúc, công sự phong ngự, xe tăng, ô tô toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Đáng chết, cái tên này làm sao tại đây? Mã Phong mắng to đồng thời hai tay buốt cháy lên hỏa diễm hướng về phía mặt đất phun một cái. Hắn phóng lên trời, hét lớn một tiếng, to con. Nhìn bên này. Đang khi nói chuyện, Mã Phong hai tay khép lại, một cái to lớn hỏa diễm đoàn tại trên đầu của hắn ngưng tụ tại nham thạch cự nhân quay đầu nhìn qua trong máy mắt dùng sức vung một cái ầm xe tải kích cỡ tương đương hỏa diễm cầu nổ tại thạch đầu cự nhân trên đầu ánh lửa đầy trời giống gào lên một tiếng thạch đầu cự nhân vậy mà vọt thẳng hỏa diễm trong gói hàng vỡ ra xem ra vậy mà lông tóc không thương hỏa diễm cự nhân một búa bổ về phía mã phong mặt mã phong hừ lạnh một tiếng toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm hóa thành một cái hỏa diễm thân người trước phun lửa thôi động thân thể của mình nhanh chóng lui về phía sau ầm tảng đá chiến vụ lướt qua mã phong ngòi bút hạ xuống nặng ngay đập ở trên mặt đất Đại địa phát ra một tiếng vang thật lớn trực tiếp vỡ ra một đạo dài ngàn mét lô hồng lớn. Mã Phong thấy đây, lạnh cả tim, uy lực kinh khủng như thế, hắn sợ là liền một đũa đều không tiếp nổi. Chương 125, nguy cơ thứ 8 càng. Thạch đầu cự nhân một đũa phách không, trực tiếp một cái đi nhanh vọt lên, vượt qua chiến phủ, đồng thời hai tay như là xếp đặt đập đồng dạng, lần nữa từ phía sau vung lên chiến phủ hướng về phía trên không mã phong chính là một đũa. Tảng đá chiến phủ cùng không khí kịch liệt cọ sát, hóa thành hỏa hồng sắc, không khí bị chiến phủ to lớn lôi bừa áp xúc bên dưới. Hóa thành một đạo khí nhận cách không bổ về phía Mã Phong. Mã Phong biết hắn không thể nào là tên ác ma này đối thủ, hắn hiện tại muốn làm không phải giết địch, mà là ngăn chặn hắn. Ngay sau đó Mã Phong đội vàng mượn hỏa diễm bắn lực lượng tranh né. Thạch đầu cự nhân tốc độ tuy là không nhanh nhưng mà công kích lại không gì sánh được hung hãn, Mã Phong tránh né hắn lập tức liền đuổi theo một kích, một kích đón một kích phản phất là một cái sẽ không dừng động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Mã Phong thì dựa vào tốc độ của mình ưu thế tại búa công kích trong đường cùng như là chuyển hoa hồ điệp đồng dạng trên dưới tung bay. Không hổ là Mã Phong đại nhân vậy mà cùng một đầu thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma đánh cái hòa nhau đúng vậy a mã phong đại nhân thật lợi hại mã phong đại nhân cố lên một số người thấy cảnh này nhao nhao kích động kêu la chẳng qua những cái kia cao thủ chân chính thấy cảnh này thời điểm từng cái con ngươi đều ngương trọng lên sư phụ thế nào mã phong đại nhân đã kiểm chế lại đầu kia ác ma ngươi làm sao còn như vậy biểu lộ một đôi sư đồ vừa đánh chết hai đầu ác ma đồ đệ tò mò hỏi hoa râm râu mép sư phụ sư phụ hỏi ngược lại biết ngươi vì sao mỗi lần đều xông không qua ngọc quan a đệ tử sững sờ Theo sau gãi gãi đầu nói, cả phòng đều là ngọc phong, ngọc phong tốc độ là phổ thông ong mật gấp 10 lần, đặc biệt là am hiểu quần thể phối hợp tác chiến. Ta chỉ có thể né tránh không thể công kích, muốn tránh né, ta nhất định phải ngưng tụ toàn thân tinh khí thần, hơi có một chút thả lỏng liền sẽ bị chi đến, dẫn đến thất bại. Bất quá, cái này cùng mã phong đại nhân có quan hệ gì? Sư phụ nói, muốn qua ngọc phong quan, ngươi nhất định phải kiên trì 10 phút đồng hồ mới được. Ngươi mỗi lần đều chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, đây là vì sao? đệ tử chưa sốt mà nói, sư phụ, độ cao tập trung tinh thần kiên trì một hồi coi như cũng được, thời gian dài, tinh lực không đủ, đau đầu muốn nước, căn bản không kiên trì nổi. Ách, sư phụ, chẳng lẽ mã phong đại nhân hiện tại? sư phụ gật đầu nói, chính là đạo lý này. Tảng đá kia cự nhân thuật nhìn công kích đơn giản, nhưng thủy trung phong tỏa mã phong thoát đi đường đi, đem mã phong khống chế tại hắn lươi búa phạm vi bên trong. Cái này tựa như ngọc phong quan bốn bức tượng, hắn lươi búa liền giống với là ngọc phong. Tại đây dày đặc trong công kích, mã phong đại nhân cần tập trung toàn bộ tinh lực đi cẩn thận đối đối. Tuy là hắn bây giờ nhìn lại thanh thạo, nhưng mà chỉ cần là người, tinh lực chính là có hạn. Một khi hắn hơi thả lỏng. Nói đến đây, sư phụ lắc đầu không nói. Đệ tử nghe vậy, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, một mặt vẻ lo âu nhìn Mã Phong. Sư phụ thở dài nói, "Một hồi, ta sẽ nhắm ngay cơ hội bán ra. Tuy là chưa chắc có thể cứu người, nhưng mà cũng nên làm chút gì đó. Dù sao, người ta cũng liền có thể xử lý một ít phổ thông ác ma, cái loại này đại ác ma, cần Mã Phong cao thủ như vậy mới được. Chúng ta sống sót, không thay đổi được cục diện, hắn còn sống, mọi người hy vọng sống sót lớn hơn một chút." Tiểu Tử thối, "Nếu như ta không còn nữa, Tiểu tử ngươi về sau liền bản thân thật tốt cố gắng tu hành đi. Sư phụ, đệ tử nệ ngào nhìn trước mắt mọc ra bóng lưng. Chớ nói chuyện, đi theo ta, hướng bên kia tới gần. Đang khi nói chuyện lão nhân đã hướng thạch đầu cự nhân phương hướng rất tới. Cùng lúc đó, không chỉ là lão nhân, còn có rất nhiều cao thủ khác cũng tại hướng thạch đầu cự nhân phương hướng tới gần. Hai bên cách không nhìn nhau, đều thấy được hai bên trong mắt hào hùng cùng. Theo sau mọi người cười ha ha bên trong. Cầm kiếm, vung đao, Dương quyền giết tiến ác ma đàn chính giữa. Sau mười mấy phút, một tiếng vang thật lớn. Trong thành thị khu vực đột nhiên bay lên một tòa cực lớn sắt thép thành trì, đó liền nghe có người hô to, tất cả mọi người đuổi theo ta, hướng đông bắc rút lui. Tốc độ. Liên Văn Hiên âm thanh vang lên, ngay tại chiến đấu mọi người, nhao nhao quay đầu nhìn sang, nhìn thấy tòa kia to lớn sắt thép thành thị, con mắt nhất thời sáng lên. Tiểu tử thối, đi nhanh lên. Sư phụ giận dữ mắng mỏ đồ đệ. Vợ, người rút lui trước. Có nam nhân đang tê ở. Con trai, đi mau, bên này ta tới bọc Hầu. Trong lúc nhất thời một phần người tự nguyện lưu lại Bắc Hầu, một phần người lập tức rút lui. Đúng lúc này Đầy trời kim loại bay lên không trung, theo sau hóa thành vô số lưỡi dao lao xuống sườn dưới. Phạm vi hai cây số phía trong tất cả ác ma trong nháy mắt bị kim loại xuyên thủng, đóng đinh trên mặt đất. Đồng thời một thanh đoàn đao phá không mà đến, phù một tiếng đâm xuyên qua nham thạch cự nhân sau gáy, nham thạch cự nhân thân thể lão đảo lui về phía sau. Mã Phong Nhân cơ hội thoát khỏi vòng đây, gọi tất cả mọi người rút lui. Đám người nhận được trống giống nội vàng hướng sát thép thành trì chạy tới. Trên bầu trời cái kia bảy ra hai cánh có tới trăm mét chim lớn ác ma, mây đen thấy đây, cười vui vẻ, cách không đối thủ vương nói, tất cả đều tại kế hoạch bên trong dựa theo kế hoạch của chúng ta từng bước làm áp lực khiến nhân loại chạy trốn hy vọng lưu lại chạy trốn cửa ra vào nhân loại quả nhiên chuẩn bị ôm đùm chạy trốn hiện tại tất cả mọi người tập hợp ở cùng một chỗ thu lưới a thú vương kiên đại đau cười ha ha nói vậy chỉ thu có nét, trước khi trời tối ta muốn tại đây trong thành ăn tiệc mây đen nói rõ ràng Sát thép giết chiến tranh sen tóc lôi tóc bỏ ngựa, thanh quỷ thỏ siglary băng rèn trốn sóc, huyền viêm trùng ma âm thiếu lưu ly nhện, toàn thể đều động đi chính phủ thanh trì đứng lên đi đừng giả bộ chết Theo mây đen hạ lệnh, chỉ thấy thành thị bốn phía đột nhiên dọa ngươi từng tiếng gầm thét. Một cái dài một cây số to lớn sắt thép giết phá đất mà ra, quân tại một tòa lầu cao phía trên, hướng về phía Hàn Thiết Long thành phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Một tòa nhà kho đại môn bị đụng vỡ, một đầu dài trăm gạo, cao 50m to lớn giáp trùng xén tóc vận ra, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ bị đụng đổ. Một đạo lôi quang tại trong thành thị cấp tốc lóe lên, thỉnh thoảng dừng lại thời điểm, lộ ra một cái cao ba thực bỏ ngựa thân ảnh. Rất nhiều thi thể trong miệng nguýt toát ra từng luồng khói xanh, khói xanh trên không trung ngưng tụ, hóa thành một cái xanh mở mở tỏ. Thỏ cười hắc hắc lần nữa hóa thành một tia khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Một cái thuật nhìn rất phổ thông, cao không tới một mét nhỏ con báo đột nhiên đứng lên, cũng không phòng ngự cũng không tránh né, bên cạnh một tên siêu phẩm cấp cao thủ một đao đối diện bổ tới. Con. Con báo trên chán kia lửa vang khắp nơi, lại là lông tóc không tổn hao gì. Con báo trên người lông bắt đầu chóc ra, lộ ra một tầng màu đỏ thắm lân thiến, thế nào xem xét lên, giống như một cái tê tê đồng dạng, miệng nói tiếng người nói, ngươi chém đủ a Tới phía ta. Phúc. Máu tươi nhuộm đỏ phía sau lấp ký tưởng. hô hô. Một đạo hỏa diễm từ đằng xa nhanh chóng bay tới, những nơi đi qua, nhà nhàu nhau bị nhấn lửa, một đường sông về Hàn Thiết Long Thành. Chương 126: Máy bay bao nhiêu tiền? Cầu đặt mua, thứ chín càng. Cắt. Một tiếng tiếng kêu chói tai, giống như có người đang dùng móng tay cào bảng đen đồng dạng, nghe người không gì sánh được bực bội. Đồng thời ô Vân phá vỡ, một cái rộng mấy chục mét đen nhánh kền kền từ trên trời giáng xuống, xoay quanh tại Hàn Thiết Long Thành phía trên, không ngừng phát ra cái kêu quỷ dị tiếng kêu, rất nhiều người tại chỗ liền bắt đầu ho máu. Liên Văn Hiên vội vàng để mọi người đi vào kiến trúc bên trong đi. Thông qua kiến trúc ngăn trở ma âm, lúc này mới che lại những người này tính mạng. Bèo, một cái màu trắng tơ nện đột nhiên từ đằng xa một tòa trong đại lâu bay tới, phu một tiếng dính tại Hàn Tiết Long thành phía trên, theo sau từng cây tơ nện như là mưa to đồng dạng đánh tới. Liên Văn Hiên đại nhân, làm sao bây giờ? Có người kinh hô. Liên Văn Hiên vung tay lên, một thanh hợp kim đao bay ra ngoài, phốc phốc phốc đem những cái kia tơ nện chặt đứt, đồng thời điều khiển cả tòa thành chỉ hướng trên trời bay. Thế nhưng, trên bầu trời kền kền kêu quái dị quấy nhiễu tâm thần người, phía dưới có nhện nhà tơ dây dưa sắt thép giết càng là vọt tới rất cao, mặt khác gác ma nhau nhau đuổi theo, trong lúc nhất thời hàn thiết long thành bị bao vây, liên văn hiên đang muốn ra tay giết ra một con đường màu đến, kết quả là thấy một con chim lớn theo trong mây đen bay ra, toàn thân của hắn điện quang lượn lờ, ánh mắt đỏ tươi bên trong mang theo một quét vẻ chảo phúng, con ngươi xoay một cái chỉ thấy khóa chặt liên văn hiên, cười nói, ngươi động đậy, ta liền động thủ đi, người xem một chút, ngươi là đối phó những tiểu tử kia, để cho ta tới đổ sát người ở bên trong đây, vẫn là để bọn họ động thủ đâu? liên văn hiên sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, từng chữ nói ra mà nói. Hồng sắc thiên thai đẳng cấp đại ác ma. Âu Vân cười nói, đừng xưng hô như vậy, đó là các ngươi nhân loại cho chúng ta phân chia đẳng cấp. Có ác ma nhận, nhưng mà ta không nhận. Ta là thú vương quân đầu quân Âu Vân, ngươi có thể gọi ta Ô đại nhân. Hai người đang khi nói chuyện, mười đầu thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma đã từng cái phóng lên trời, có biết bay, có không biết bay, nhưng mà nảy lên lực cực mạnh, một cái nhảy tới bốn phía trên nhà cao tầng, trong lúc nhất thời vậy mà so chưa bay lên hàn thiết long thành còn cao hơn. Mười đầu thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma nhìn xuống trong thành này người, lộ ra khát máu cười gần bởi vì nội thành tình huống xa so với bọn họ nghĩ càng không tính thiêu chiến giờ này khắc này hàn thiết long thành phía trong cổ khê trên đùi tất cả đều là máu mí miệng thật chặt môi yên lặng băng bó lấy miệng vết thương của mình mã phong bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn nguyên nhân vẻ mặt vô cùng trắng xám hồng chiêu trạng thái đối lập tốt một chút bất quá tay bên trong hạt châu cũng chỉ có hai viên cánh bác trái sau đè lên cánh tay phải cánh tay phải buông xuống dường như phồng lên cựu lôi đao chắc lôi đao cuốn lấy băng vải mỗi một lần hô hấp đều theo bản năng nết, nết miệng còn lại quân phòng thủ Đại đa số đều đã bị thương. Hơn nữa thực lực phổ biến tại tranh sắt trở xuống, hai bên to lớn thực lực trên lệch bên dưới, hàng thiết long thành bên trong tất cả mọi người vẻ mặt đều là một mảnh màu cho tàn. Cổ Khê lảo đảo tiến lên một bước, cắn chặt răng, quật cường nói, ta thủ phía đông. Mã Phong thấy đây, đau lòng nhìn Cổ Khê, há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng xoay người mặt hướng phía tây nói, phía tây giao cho ta. Hồng Chiêu cười khổ nói, cùng là tỉ muội, ta cũng không thể thua ngươi à, vậy ta thủ phía bắc đi. Những người khác thấy này nhìn nhau, cũng đều nghiến răng cố gắng đứng lên. Đúng lúc này. Một bóng người theo tháp sát chạy vừa đi ra, kéo lại cảnh bác, la lên, "Không được, không nên đi." Cảnh Bác theo bản năng muốn ôm người trong ngực, kết quả cái này khẽ động, cánh tay phải nơi bả vai trong nháy mắt liền bị máu tươi nhiễm đỏ, cách quần áo đều có thể nhìn thấy có xương cốt đè ở đó, Hiện nhiên Cảnh Bác tổn thương không chỉ là gãy xương đơn giản như vậy, mà là xương cốt đâm ra đến, đến rồi. Cảnh Bác đau toàn thân khẽ run rẩy, bất quá vẫn là cố gắng ôm lấy vẻ tươi cười, cố gắng đối với người trong ngực cười nói, "Vợ, nhiều người như vậy đây, cho chút mặt mũi chứ." "Không cho." "Ngày hôm nay người nào mặt mũi cũng không cho." Ta chính là không cho ngươi đi. Cảnh Bắc, ngươi nghe cho ta, ngày hôm nay ta không cho phép ngươi đi." Nữ tử khóc lóc hô hào. Cảnh Bắc một mặt vẻ làm khó. Đúng lúc này, Nghiêm Dư dáng vô vô bờ vai của hắn nói, "Được rồi, ngươi bây giờ sức chiến đấu cũng không bao nhiêu, nghỉ ngơi một chút đi. Bên này giao cho chúng ta." Những người khác đồng dạng lộ ra tươi cười, để Cảnh Bắc nghỉ ngơi, tiếp đó những người khác nhau nhau hướng đi phía nam. Nhìn bóng lưng của mọi người, Cảnh Bắc nhìn lại mình một chút trong ngực vợ cùng với lao bà bụng lớn, Cảnh Bắc nhẹ nhàng nuốt ve nữ tử cái bụng, nói, "Vợ đời ta không có cùng ngươi tranh cãi qua, cũng không có từ chối qua ngươi đúng không? Nữ tử dùng sức gật đầu. Cảnh bác mỉm cười vỗ vỗ nữ tử đọc nói, nhưng mà ngày hôm nay không giống, chồng của ngươi muốn làm chút nam nhân cái kia làm sự tình, cho nên ngày hôm nay ta không thể nghe ngươi. Nói xong, cảnh bác đẩy ra nữ tử xoay người hướng đi phía nam. Nữ tử đứng tại chỗ hô hào, ngươi trở về. Cảnh bác phất phất tay nói, chờ ta trở về mời ngươi ăn sầu riêng, ta bảo đảm vỏ muốn cứng dám nhất. Nữ tử thấy này khóc như mưa, hô hào, ta không được ăn sầu riêng, ta không cần ngươi quỷ sầu riêng vỏ chỉ cần ngươi trở về, ngươi trở về ta cái gì cũng không cần. Ô, ô, ô. Đáng tiếc Cảnh Bác lại đi cùng nhà kiên định. Nghiêm Dư giang nói, làm sao? Không quay về. Cảnh Bác nói, ta yêu nàng, cho nên ta nhất định phải tới, các ngươi ngăn tại phía trước, ta không nhịn lòng. Cắt. Các... Những người khác tập thể dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Cảnh Bác nói, đừng một bộ xem thường bộ dáng của ta, các ngươi không phải cũng đang vì mình cho yêu người ra sức à. Ai cũng không cần người nào tốt hơn bao nhiêu. Nói đến đây, trong mắt mọi người đều hiện lên một quét sắc màu ấm, chẳng qua lập tức liền biến thành cố chấp cùng tử trí không có cách nào một đám bệnh tàn hộ đối mặt một đám nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng khỏe hướng mệt, lại thực lực nghiền ép bọn họ mạnh mẽ ác ma, bọn họ duy nhất có thể nghĩ tới chính là liều mạng. Đúng lúc này, một mực phỉ thú đồng dạng nhện lớn theo trong đại lâu bò lên đi ra, hướng về phía Ô Vân gật gật đầu. Ô Vân cười, tiếp đó hét lớn một tiếng, giết. Gần như là đồng thời, 10 đầu ác ma bay lên trời, trực tiếp nhào về phía Hàn Thiết Long thành trên không. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay bay đến tương trên thành không. Giang Ly ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài lấy, Trình Thụ cùng Vũ Dương Thanh cũng gần như chẳng qua hai người thị lực kém xa Giang Ly. Hơn nữa bởi vì góc độ nguyên nhân cũng không nhìn thấy Giang Ly tình huống bên này. Giang Ly đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, "Trình Thụ, ngươi cái này máy bay bao nhiêu tiền?" Trình Thụ theo bản năng nói, "100 triệu." Giang Ly gật gật đầu, "Tiếp đó ghé vào trên cửa sổ tựa hồ tại tính là gì, đón vô tay một cái lẩm bẩm một câu, "Bồi thường nổi." Tiếp đó Giang Ly đột nhiên quay đầu lại nói, "Nhanh ngại máy bay." Nghe được Giang Ly hô to, Trình Thụ cùng Vũ Dương Thanh theo bản năng cho rằng máy bay phải bị công kích, trực tiếp nhảy ra ngoài. Tân Hoàng Quyền vừa muốn đi theo nhảy, Giang Ly đem hắn kéo lại, tiếp đó đem Phi Công nhét vào trong ngực hắn nói, Cái này ngươi chiếu cố một chút hà. Chương 127, Giang Ly cơn giận cầu đặt mua, thứ 10 cảng. Tân Hoàng truyền gật gật đầu, không hỏi nhiều, đi theo nhảy máy bay. Chờ mấy người đều nhảy ra ngoài mới phát hiện, bốn phía căn bản không có thứ gì tập kích máy bay. Trình Thụ theo bản năng hỏi, không có nguy hiểm, tại sao phải nhảy máy a? Vũ Dưỡng Thanh vừa định trả lời cái gì, liền nghe đến cùng bên trên truyền đến máy bay động cơ tiếng rên rỉ. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly nhảy ra trong nháy mắt, giữ lại cánh của phi cơ, tiếp đó đem máy bay vung mạnh. Giang Ly ngươi làm gì? Trình Thụ kích động la lên. Giang Ly cười to nói, kiếm tiền A. Đang khi nói chuyện, Giang Ly hướng về phía Phương Sa vung một cái, máy bay xoay một vòng như là một cái siêu cấp đại con quay đồng dạng bay ra ngoài. Trên không, Vũ Dưỡng Thanh lôi kéo Trình Thụ cùng Tần hoàn Biển, ba người vô ý thức theo máy bay quỹ tích nhìn sang, chỉ là mơ hồ nhìn thấy Phương Sa có một cái hắc điếm mà thôi, cũng không thể nhìn rõ ràng bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Vũ Dưỡng Thanh chớp trước mắt, con mắt trong nháy mắt hóa thành trung đồng. Phương Sa cảnh tượng bắt đầu phóng đại, cuối cùng nàng nhìn rõ ràng, mười đầu đại ác ma bay lên trời, nào về phía một tòa sắt thép chi thành. Một bên khác, Tảng Đá Đại Ác Ma bay lên trời, nhưng cũng không như mọi người tưởng tượng như vậy theo mấy cái phương hướng tiến đánh Hàn thiết Long Thành, mà là trực tiếp nhảy đến chỗ cao sau đột nhiên chuyển hướng, 10 đầu ác ma tập trung hỏa lực vô giết về phía bắp đùi bị thương của Khê. Khô Khê, cẩn thận. Mã Phong, Hồng Chiêu, Nghiêm Dư Dáng, cảnh bắp đám người đồng thời kinh hô lên, thay vào đó chút ác ma chiến thuật vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, ác ma tốc độ càng là nhanh hơn bọn họ quá nhiều, bọn họ muốn cứu viện binh cũng không kịp. Khô Khê ngẩng đầu nhìn lao xuống 10 đầu ác ma, lần đầu tiên không có chút nào hình tượng thuộc nữ mắng thậtờ mờ không nên ép mà ta. Mười cái ác ma giữ tận nhìn Cổ Khê, Phảng phất đã thấy nữ nhân trước mắt này bị đập thành thịt nát tràn diện. Đúng lúc này, Cổ Khê đột nhiên há to mồm, một mặt không dám tin bộ dáng, chỉ vào mười cái ác ma sau lưng hô, "Nhìn máy bay." Mười cái ác ma trong lòng cười như điên, coi chúng ta là ngu xuẩn a. Thấp như vậy cấp thủ đoạn, ngu xuẩn mới tin người đây." Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy một chiếc máy bay tốc độ cao xoay tròn lấy, như là như con toy bay tới, đâm vào mười đầu ác ma trên người tiếp đó cái kia mười đầu ác ma liền như là trên bản bi ra bi a giống như bay một tiếng tất cả đều nổ mở ra từng cái lăn lăn lộn lộn tới phía ngoài bay chờ lúc rơi xuống đất đợi mọi người mới phát hiện những này ác ma tất cả đều bị thương đám người theo bản năng nhìn về phía cổ khê chỉ thấy cổ khê ngồi dưới đất bên cạnh tất cả đều là máy bay bùng nổ lúc nổ ra tới xác rất nhiều xác gần như là lướt qua cổ khê thân thể tắm vào mặt đất nếu như hơi lệch một chút chỉ sợ cổ khê đều muốn đi theo suy sẹo đúng lúc này một thanh âm vang lên cẩn thận máy bay đám người nghe vậy mặt đồng thời đen trong lòng mắng to ngáo, lúc này hô lời nói, dưa chuột rau đều ngồi được chứ? Mang xong đám người đột nhiên ý thức được cái gì? Mã Phong cười khổ nói, nếu như ta không có đoán sai, lời này là ném trước đó nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngạc nhiên, theo sau có người hoảng sợ nói, máy bay tốc độ tốc độ siêu âm, đem lớn như vậy một cái máy bay ném ra tốc độ siêu âm tốc độ đến, cái tên này đến bao lớn sức lực à? Mã Phong lắc đầu nói, căn cứ ta suy tính, vừa mới máy bay vận tốc quay cùng tốc độ phi hành cũng không phải đồng dạng tốc độ siêu âm có thể đi đến, tối thiểu nhất mấy lần vận tốc cấm thanh cho nên mới sẽ làm bị thương những ngày Alma. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía những cái kia Alma. Chỉ thấy sắt thép giết toàn thân cao thấp đều là hố, cắm rất nhiều máy bay mảnh vỡ. Lưu Ly nện mất một cái chân. Chiến tranh xén tóc một con mắt bị nổ phát nổ. Lôi tóc bọ ngựa toàn thân đen nhánh. Thanh quỷ thọ tại cái kia tụ tụ tán tán chẳng qua rất rõ ràng. Khí của hắn ít đi rất nhiều. Sinh lân ly trên người ít đi không ít lân phiến. Chẳng qua giờ này khắc này đang có mới lân phiến mọc ra. băng rèn chôn sóc huyền viêm trùng, ma âm thiếu tuy là không bị quá nặng tổn thương, chẳng qua cũng mặt mày sám xịt nhìn thấy như vậy thành quả chiến đấu tất cả mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng gọi thẳng cái này tờ mờ đến bao lớn lực lượng mới có thể cách không biết bao xa đồng thời đập tổn thương mười đầu thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp hắc ma a đây mà vẫn còn là người ư Ô Vân biểu lộ cũng có chút âm trầm ít đi trước đó lăng lệ cùng tự tin nhìn chằm chằm phương xa nói ai làm ta làm giống to một tiếng vang lên đón Ô Vân liền nghe một tiếng vang thật lớn phản phất đạn pháo bay lên không đồng dạng đón liền thấy một bóng người trên không trung vẽ lấy đường vòng cung bay tới Âu Vân mày giết hắn ẩm Sắt thép giết bay lên giữa không trung, một đầu vọt tới trên bầu trời bóng người, miệng lớn mở ra, hai cái như là dao cầu đồng dạng hơi thở trên trời dưới ánh sáng lập lòe hàn mang, song đao khép kín, chém giết. Màu tránh ra. Mã Phong lớn tiếng la lên. Nhưng mà người kia dường như căn bản không có tránh né ý tứ, mà là tại trên không xoay thân thể, eo vượt bên người chuyển động, bả vai vặn vẹo đến cực hạn, tay phải theo khuỷu tay kéo về phía sau, tiếp đó đấm ra một quyền. Ầm. Mọi người thấy người kia một quyền tại sắt thép giết chố mi tâm. Sắt thép giết ra hút rất mềm dừng lại. Nói cho đúng, trong nháy mắt đó Người cùng sắt thép giết đều trên không trung dừng lại một chút. Bởi vì góc độ vấn đề, ma Phong, Cổ Khê đám người chỉ có thể nhìn thấy to lớn sắt thép giết bóng lưng, căn bản không nhìn thấy người đối diện. Ngược lại là trên trời ô vân thấy rõ, ô vân cười nhạo nói, thật sự là tự tìm cái chết ta. Sắt thép giết cứng rắn nhất bộ phận chính là Đầu Lâu, Đầu Lâu cứng rắn nhất bộ phận chính là mi tâm cái kia một khối. Cái kia một khối xương cho dù là ta, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Cái tên này vậy mà trực tiếp công kích sắt thép giết cứng rắn nhất bộ phận. Thật sự là không biết sống chết ta. Quả nhiên, sau một khắc sắt thép giết di động, Trong mắt hướng về phía người trước mắt cười lạnh một tiếng, răng hút trong nháy mắt khép kín. Thẻ. Hai cây dao cầu đồng dạng răng hút kẹp lấy đối phương vòng eo. Kết quả? Đây, làm sao có thể? Sắt thép giết miệng nói tiếng người, kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Giang Ly, Giang Ly hướng về phía Sắt thép giết xấu hổ gãi gãi đầu nói, nhìn tới không chỉ có ta một người xấu hổ a, ngươi cũng không được a. Sắt thép rít hừ hừ nói, vòng thứ nhất tính hòa nhau. Giang Ly còn chưa lên tiếng đây, Hắc Liên bay ra ngoài chê cười Giang Ly nói, Ngươi thậm chí ngay cả người như vậy đều không giải quyết được. Ha ha. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta đây không phải là sợ dùng sức quá mạnh lại cho đánh thành cho bùi A. Ta đây là vì người nào. Còn không phải là vì nhà ta trải qua người có tiền ngày lành. Ngươi đừng quên, vừa mới cái kia máy bay 100 triệu đây, hiện tại cũng là ta nợ nần. Hắc liên tiếng cười tự nhiên mà biết, theo sau mau mau nhắc nhở Giang Ly nói, vậy là ngươi phải cẩn thận một chút. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên lên, ế eh, a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Giang Ly vừa muốn tiếp điện thoại vòng. Kết quả ánh mắt đột nhiên quét đến một tòa trong đại lâu, hắn nhìn thấy lấp kín sụp đổ dưới tường mặt năm sấp một nữ tử, nữ tử không người gắt gao che chở một cái một tuổi tà hữu trẻ nhỏ. Trong nháy mắt đó, Giang Ly tươi cười biến mất. Chương 128, vô địch Giang Ly thứ 11 càng, cầu đặt mua. Giang Ly không có đi nghe, mà là âm lãnh nhìn chằm chằm sắt thép giết nói, vốn còn muốn cho các ngươi lưu lại toàn thời. hiện tại xem ra, không cần thiết. Có một số việc, chỉ có thể nợ máu trả bằng máu. Chưa kịp hắc liên cùng sắt thép giết rõ ràng chuyện gì xảy ra đây, Giang Ly lấy ra một điếu thuốc. Thấy cảnh này, Sa Sa chỉnh tụ nói, Giang Ly muốn nghiêm túc, Vũ Dưỡng Thanh không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà sau một khắc, cùng với bệnh tâm thần chi ca bờ gờ tiếng cùng thiếu, Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đều là lửa giận, thân thể chấn động. Bảnh, sắt thép giết khiếp sợ nhìn thấy hắn một đôi cứng rắn không gì sánh được, có thể phá núi tách đất giáp hút vậy mà trực tiếp bị đứt đoạn. Tiếp đó người trẻ tuổi trước mắt này, lần nữa dơ lên cao cao nằm đấm. Trong ngay mắt đó, sắt thép giết phảng phất thấy được một tôn tử thần, trong lòng cảnh báo cũng linh hồn đang run rẩy, thân thể đang run rẩy trong đầu hoàn toàn thăng không nổi bất luận sự chống cự nào suy nghĩ hắn chỉ muốn chạy nhưng mà Giang Ly tốc độ càng nhanh đấm ra một quyền Bành. Âu Vân cười nhạo nói không biết ghi nhớ a nhưng mà tiếng nói mới hạ Âu Vân tươi cười liền đọc lại chỉ thấy cái kia to lớn sắt thép giết đầu lâu ẩm một tiếng nổ tung tiếp đó phảng phất trong thân thể bị người lắp đặt liên tiếp thuốc nổ đồng dạng một đường nổ đi xuống từng đoạn từng đoạn từng tức từng tức tiếng nổ mạnh không dứt bên hai sắt thép giết toàn bộ giáp xác đều nổ nát vụn hóa thành đầy trời mảnh vỡ mảnh vỡ bên trong một bóng người đứng ở nơi đó thấy không rõ lắm lại có thể nghe được thanh âm của hắn, ngày hôm nay, tất cả ác ma đều phải chết. Cùng lúc đó, giang ly điện thoại một mực vang lên, bệnh tâm thần chi ca như cũ tại hát. Có một ngày ta nhàn rỗi không chuyện gì, liên đệ giảng hòa kể chuyện cười. Cái kia hàng mở miệng còn chưa lên tiếng, bản thân bắt đầu cười. Ngông cuồng. Chiến phủ thành trì chi đem chiến phủ hướng trên đất một hồi, giận dữ hét. Gần như là đồng thời, một bóng người làm lại, người chưa tới một quyền nâng lên, người đến, một quyền hạ xuống. Ẩm. Chiến phủ thành trì thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Đầu trực tiếp bị đối phương một quyền đánh vỡ nát. Cái này vẫn chưa xong, dư kình theo đầu lâu xuyên qua đến chiến phủ thành trì trong cơ thể, chiến phủ thành trì thân thể ầm một tiếng bị xuyên thủng, cùng với cái kia một tiếng âm điệu của quái, "Ê a ha ha ha." Chiến phủ thành trì bành một tiếng té ngã trên đất, chết. Đi chết đi. Đông đông đông Một hồi như là tiếng trống trận đồng dạng chân đạp đại địa buôn bán vang lên, chiến tranh xén tốc đụng vỡ di động cao Úc. trong nháy mắt xuất hiện tại đạo nhân ảnh kia sau lưng, trên đầu độc giác trực tiếp gánh nghi đối phương giữa lưng. Cẩn thận. Cổ Khê la hét. Kết quả là nhìn thấy bóng người kia đứng tại khói bụi chính giữa không núc đích, chỉ có điện thoại kia tiếng chung như cũ tại hát. Thật không phải ta cười chút quá thấp, chuyện cười của ta quá nuề bê. Đem nó giảng xong hít sâu, quay đầu nhìn trời theo. Ế a ha ha. Bóng người kia đột nhiên xoay người, đấm ra một quyền. Ẩm. Chiến tranh xén tóc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đám người thấy rõ ràng, cái kia dễ có thể đem xe tăng đem động phủ đồng dạng xuyên thủng độc giáp tại cái kia thiết quyền phía trước lại như là đầu hũ vỡ nát. Chiến tranh xén tóc bành một tiếng nổ nát vụn tại nguyên chỗ, trực tiếp hóa thành cho bụi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ba quyền, ba đầu thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp đại ác ma, đây là cỡ nào uy mãnh? Cỡ nào khí phách? Cỡ nào hung tàn? Một khắc này, bốn phía ác ma nhao nhao lui về phía sau, không dám lên trước. Ô vân trên đầu cũng đều là mồ hôi lạnh, chẳng qua lập tức híp mắt lại, hung quang lập loè hạ lệnh, cùng tiến lên, không cần cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Giết! Lôi tốc bọn ngựa hóa thành một đạo lôi đình trước tiên vọt lên. Thanh quỷ thỏ theo sát phía sau. Xích Lân Ly chui vào trong đất, dẫn nổi lấy đại địa một đường vào tới. Huyền viêm trùng hóa thành một đạo to lớn sóng lửa đánh tới. Băng đoàn diêu hóa thành một đầu hàn băng cự thú băng băng mà tới. Ma âm thiếu đáp xuống, hướng về phía Giang Ly phát ra một tiếng chói tai ma âm. Lưu Ly nện mang theo một tấm to lớn mạng nện từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất đều là ác ma cùng thần thông, giống như thiên la địa vong đồng dạng đem Giang Ly vây quanh ở trong đó, hành trình một cái siêu cấp đại sát củ. Gây go, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Hồng Chiêu nói. Vấn đề là, không còn cứu rồi. Cổ khê chưa xót mà nói. Hiện tại những cái kia đại ác ma cũng sẽ không tiếp tục nương tay, toàn lực xuất kích phía dưới, bọn họ cùng ác ma ở giữa thực lực chênh lệch liền hiện hiện ra, căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương cùng tiết đấu. "Chẳng cần biết ngươi là ai, hy vọng ngươi có thể còn sống sót." Cổ Khê tự lẩm bẩm. Phía dưới khói bụi vẫn như cũ đầy trời, lại thêm ma âm sóng xung kích mang theo đá vụn, khói bụi cùng với hỏa diễm, hàn băng các loại lực lượng quấy nhiễu cùng một chỗ, người ngoài căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đó có một bóng người sừng sững mà đứng, bất động như núi. Nhìn về phía trước làm lại sắm xét bọ ngựa, Thanh quỷ thỏ, băng bang đoản lưu, huyền viêm trùng, băng đoản dư cùng với lao xuống ma âm thiếu, Giang Ly chậm rãi xoay người, không người vặn eo, thân theo eo động, quyền kinh ngưng tụ, tiếp đó u ám không gì sánh được gầm nhẹ một tiếng, đây là thay tất cả chết tại trong tay các ngươi tiêu tương các phụ lao hương thân đánh đòi nợ quyền. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền. Gần như là đồng thời, Lôi tốc bọ ngựa vọt tới phía trước, hắn song đao vừa vặn cùng năm đấm đục vào. Lôi tốc bọ ngựa trong mắt lóe lên một quét sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ, ta song đao vô cùng sắc bén, ngươi dám dùng năm đâm tiếp. Nhưng mà sau một khắc, Giang Ly trên người điện thoại vang lên lần nữa cái kia ma tính âm thanh, "Ê eh, a ah, ha ha." Nghe được thanh âm này, Lôi tốc bọ ngựa trong mắt lóe lên một quét vẻ sợ hãi, bởi vì trước mặt mấy con ác ma đều là tại đây cái tiết tấu bên trên chết. Gần như là đồng thời, bóng người kia nắm đấm giống như sao băng ầm đến, Lôi tốc bọ ngựa cảm giác bản thân song đau ở đây người nắm đấm phía trước, không gì sánh được vô lực, liền phản phất ngăn tại Lưu Tinh trước mặt một mảnh lá cây, còn không có cùng nắm đấm hoàn toàn tiếp xúc bên trên, đã bắt đầu hầm mất. Đao phong vỡ nát sau, sau hắn trợn mắt nhìn nắm đấm kia nặng nghề đánh vào lồng ngực của hắn, trong mắt của hắn phóng đại, phun ra Miệng rộng há thật to, lại cái gì đều nói không đi ra, hắn theo bản năng nhìn về phía dưới thân, chỉ thấy trên ngực của hắn nhiều một cái quyền ấn đồng dạng lỗ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lôi tốc bọ ngựa nghe được sau lưng vang lên mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết. Lôi tốc bọ ngựa cố gắng quay đầu nhìn lại, há hốc mồm phát ra một tiếng, sao? Làm sao có thể? Cổ khê đám người đã triệt để trận tròn mắt, bọn họ góc nhìn có lẽ thấy không rõ lắm Giang Ly Dung mạo, nhưng mà bọn họ thấy rõ ràng, lôi tốc bọ ngựa bị xuyên thủng lồng ngực về sau, một đạo kinh khủng vô song quyền kinh thấu thể mà ra. Hóa thành một đạo không gì sánh được đáng sợ sóng xung kích hướng lôi tốc bọn ngựa phía sau đánh tới. Đứng núi chịu sao thanh quỷ thổ trước tiên hóa thành khói mù muốn chạy trốn, kết quả khói mù trạng thái thanh quỷ thổ cũng bị một quyền đánh thành không khí, lông đều không có còn lại. Huyền viêm trùng biến thành to lớn sóng lửa, liền phảng phất gặp kinh khủng bão đồng dạng ngọn lửa nhỏ, phù một tiếng liền bị thổi tắt, bên trong huyền viêm trùng tiêu thả một tiếng liền biến thành cho bụi. Chương 129, truy kích thú vương thứ 12 cảng, cầu đặt mua. Bang đoàn này sợ tới mức muốn chạy thế nhưng căn bản không chạy nổi quân đình to lớn Hàn băng chi thể trực tiếp bị đánh thành tạt bã. lao xuống Ma âm thiếu phun ra ngoài Ma âm bị quyền kình đổ âm mà quay về. Ma âm vào não đau hắn từ trên trời rất xuống, bị quyền kình một cuốn trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, chỉ có hai cái lông vũ rơi là tả không chung. kinh khủng, không gì sánh được kinh khủng. đây là một quyền này cho tất cả ác ma ấn tượng. mạnh mẽ, không gì sánh được mạnh mẽ. đây là một quyền này cho chỗ cùng nhân loại ấn tượng. nhưng mà chiến đấu vẫn chưa xong đây, Giang Ly đột nhiên nâng lên một cái chân đột nhiên hướng trên đất rất mạnh. ẩm, đại địa nổ tung, đón một tiếng hét thảm vang lên. Đại địa nổ tung gian xích lân ly bị sập đi ra, chẳng qua giờ này khắp này xích lân ly cũng chỉ còn lại nửa người, rơi xuống đất vùng vẫy một hồi về sau, liền không có động tĩnh, chết. Mà lúc này giờ phút này, mang theo to lớn mạng nhện từ trên trời giáng xuống lưu ly nhện đã sợ choáng váng, như bị điên nắm lấy bản thân tơ nhện muốn trèo lên trên. Kết quả giang ly đầu đều không nhấc, hướng về phía trên không chính là một quyền. Ẩm. Mạng nhện vỡ nát, lưu ly nện kêu thảm một tiếng, hóa thành đầy trời lưu ly phân tan theo gió. Nhìn đến đây, vô luận là nhân loại hay là ác ma, giờ này khắc này cũng bị mất âm thanh. Chỉ có giang ly trên người trong điện thoại di động còn đang suy nghĩ lấy, hắt. Ha ha ha. Ai nha ha ha. Không biết vì sao, cái này không rời đầu âm nhạc, hơn nữa trong tiếng cười mang theo một loại treo trọc so thành phần âm nhạc, giờ này khắc này, lại nghe mọi người một hồi da đầu du lên. Bởi vì bọn hắn thấy tận mắt, người nam nhân trước mắt này dẫm lên cái này âm nhạc tiếp tấu, đang tiếng cười bên trong đem từng đầu ác ma đánh thành tắt bã. Cái kia chiến đấu hình ảnh quá rung động, một quên một cái hoặc là một đám thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma, đây là sức mạnh cỡ nào bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma lực phá hoại đối diện với mấy cái này ác ma mọi người đã cảm thấy có gan đối mặt thiên địa lực lượng cảm giác căn bản không có sức chống cự kết quả những này ác ma ở trước mắt trước mặt người đàn ông này vậy mà như thế yếu đuối cái loại này to lớn thực lực chỉ lệnh làm cho tất cả mọi người đều có gan phản phất giống như ở trong mơ cảm giác bởi vậy cùng hắn nói là sợ cái kia âm nhạc không bằng nói là sợ cái này kinh khủng cường giả đúng lúc này không biết là người nào hô một tiếng thắng tiếp đó mọi người đột nhiên lấy lại tinh thần Theo sau tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ Hàn Thiết Long Thành, đồng thời đám ác ma cũng lấy lại tinh thần đến, phổ thông đám ác ma sợ tới mức xoay người chạy, giống như thủy triều lui đi. Trên bầu trời ô vân hai cánh chấn động, phóng lên trời, hét lớn, "Các ngươi chớ đắc ý, chiến đấu còn không có kết thúc đây. Muốn đi, cho ta xuống." Liên Văn Hiên không còn nỗi lo về sau, sớm đã bị ô vân áp một bụng ác khí lúc này tất cả đều bạo phát ra, vung tay lên trong thành vô số kim loại đi theo hắn bay lên không trung, hóa thành vô số lưỡi dao bắn về phía trên bầu trời ô vân. vân hừ lạnh một tiếng, Hai cánh một hồi bốn phía vậy mà đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen to lớn, theo hắn hai cánh chấn động, trong mây đen lôi đỉnh của cuộn. Ô vân miệng chim mở lớn, chết đi. Ầm. Một đạo có tới 50m to to lớn lôi trụ theo ô vân trong miệng dâng lên mà ra, đánh phía Liên Văn Hiên. Liên Văn Hiên xem xét cái này lôi đỉnh, nhìn lại mình một chút điều khiển những cái kia kim loại, nhất thời khóc không ra nước mắt, nhìn không được mắng to, "Nóa, chết khác ta à?" Đúng lúc này, dưới người hắn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đón một bóng người theo bên cạnh hắn sượt qua người, nhất phi trùng thiên. Người kia người trên không trung, đấm ra một quyền, lôi trụ trực tiếp bị đánh nghịch chuyển mà lên. Âu Vân thấy đây, kinh hô một tiếng, quái vật gì a? ầm, một tiếng vang thật lớn, Âu Vân đoàn rứt nát, đồng thời có đầy trời lông chim bay lượn. Tiếp đó mọi người liền thấy một cái còn thừa lông vũ không nhiều, chui lùi chim lớn sững sờ trên không trung đập cánh. Đúng lúc này, một thanh âm ở phía dưới vang lên, e a -ha, ha ha ha. Nghe được cái này âm nhạc, Âu Vân sợ tới mức cuối cùng mấy quọn tóc đều mất, chợt xoay người, một tiếng, quái gì hướng về phương xa lao nhanh mà đi. Một bên bay một bên hô hào, Thu Vương, cứu ta, cứu ta a. Trên không bóng người kia hạ xuống, chẳng qua đang rơi xuống một tòa cao ốc lân cận thời điểm, đột nhiên dùng sức giẫm một cái. ầm! Trên nhà cao tầng vương trực tiếp sụp đổ, mà người kia thì như là như đạn pháo bay ra ngoài, đuổi cái kia chim lớn đi. Giờ này khắc này, cao ốc phía dưới, một cái xám trắng đan sen đại cầu ngẩng đầu nhìn tất cả những thứ này, đuôi gắt gao kẹp ở khe đít bên trong, đoán chừng nếu không phải thực lực không cho phép, hắn đều có thể nhét vào. Đại cầu rủ xuống lô thai, một mặt sợ dạng thêm vui mừng liếc mắt nhìn trên đất một cái thức ăn nhanh hụt nói, còn tốt, may mà ta ở giữa đi ăn cơm mới đến tăng ca nếu không không được quá kinh khủng quá không phải người xử lý không được xử lý không được chậc chậc nói xong cái này đại cầu xoay người chạy chờ Giang Ly bay đi Vũ Dưỡng Thanh mang theo Trình Thụ cùng với Tần Hoàng Tuyền theo một tòa trong đại lâu ló đầu ra tới làm sao bây giờ Vũ Dưỡng Thanh hỏi Trình Thụ nói ta đuổi theo Giang Ly bên này còn có rất nhiều tiểu ác ma hơn nữa nhìn bộ dáng cổ khê bọn họ bên kia bị thương không nhẹ Thần Gia Gia ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút đi nếu là bình thường Tần Hoàng Tuyền tuyệt đối sẽ không rời khỏi Trình Thụ bên người dù sao Bảo vệ Trình Thụ là nhiệm vụ của hắn. Nhưng mà vừa mới hắn thấy tận mắt Giang Ly kinh khủng sau đó, biết Trình Thụ đi theo Giang Ly tuyệt đối an toàn hơn. Hơn nữa tương thành bên này, cũng quả thực cần mới mẹ lại sức mạnh mạnh mẽ giúp một cái, phòng ngừa ác ma lần nữa phản công. Ngay sau đó Tần Hoàng Tuyển gật đầu nói, không có vấn đề, bên này giao cho ta, các ngươi đi giúp Giang Ly đi. Vũ Dưỡng Thanh thấy đây, lập tức mang theo Trình Thụ bay lên không, đuổi Giang Ly đi. Nơi xa Giang Ly không ngừng tiếp lấy cao ốc đạp đạp thay đổi phương hướng, cùng tăng tốc, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng căn bản thoát không nổi Giang Ly. Đồng dạng Ô Vân cũng không dám quay đầu công kích Giang Ly, cho rằng nhiều lần đều suýt chút nữa bị Giang Ly ném tới đồ vật cho đánh xuống. Ô Vân một bên bay một bên hô hào, Thu Vương, cứu mạng, cứu mạng a! Hai người ra khỏi thành, không bao lâu, Ô Vân đột nhiên trong mắt lập lóe lệ quang, kích động la lên, Thu Vương, cứu ta! Ngồi ở trên núi mấy người tin chiến thắng Thu Vương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trận chuồng đại não đập đập hơi giật mình hướng bên này bay đây. Nhướng mày, nắm lên đao ở bên cạnh, hướng về phía không trung chính là một đao, đồng thời mắng một câu, thứ quỷ gì? Ô Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân một đường lao nhanh mấy lần suýt chút nữa chạy thuộc mạng trở về lại muốn chết tại người một nhà trong tay Âu Vân nhịn không được la lên Thú Vương là ta à Âu Vân Thú Vương nghe xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại kết quả đã chậm Âu Vân đối Thú Vương hoàn toàn không có đề phòng hắn toàn bộ lực lượng đều dùng để đề phòng sau chuyển xuống giang ly không có lực lượng phòng ngự đối mặt Thú Vương một đao Âu Vân gần như là trong nháy mắt bị một phân thành hai về sau ngã xuống Thú Vương thấy đây trên mặt có chút lung tung nói cái này ta người thay quần áo ngươi không còn sớm giới thiệu bản thân ta thật không có nhận ra à Hiểu lầm à? Chẳng qua ngươi nhọc nhằn khổ sở cho người ta dẫn đường, cũng coi là chết chưa hết tội đi. Chương 130, chuẩn đi chuẩn đi thứ 13 cảng cầu đặt mua. Đang khi nói chuyện, thú vương trên mặt không có chút nào bất kỳ hãy náy biểu lộ, phản phất hắn cái này phụ tá chết không quan trọng gì đồng dạng, đồng thời thú vương xoay người, hướng về phía dưới chân núi chính là một đao. Ầm. Đao khí tung hoành hơn 10 dặm, như là đất đá trôi đồng dạng những nơi đi qua tất cả hoa cỏ cây cối toàn bộ bị chém vỡ nát. Đao quang như tưởng, sắc bén không gì sánh được, phá núi tách đất, thẳng hướng răng Giang ly. Giang ly thấy đây, Lông mày nhíu lên, nói: "Đầu này có chút ý tứ." Giang Ly một quyền đánh vào đao quang kia bên trên, đao quang nổ nát vụn, giống như thủy tinh vỡ nát đồng dạng, vô số đao khí mảnh vỡ bắn ra hướng bốn phía, đem rất nhiều cây tối, nham thạch cắt nát, đại địa chém ra từng đầu to lớn vết thương. Chẳng qua bùng nổ sau đó, Giang Ly tuy là tại chân núi, thú vương ở trên đỉnh núi, nhưng mà giữa hai người đã lại không có bất kỳ vật gì đã cách trở, cách không nhìn nhau, liếc mắt một cái là rõ một một. Cùng lúc đó, Hàn Tiết long thành chỗ. Mã Phong hé mắt nhìn chòng chọc vào Tần Hoàn nhìn sau khi, tiến lên ôm quyền nói: Thế nhưng là thông minh quyền hoàng, tần Hoàng Tuyển lao ra tử. Tần Hoàng Tuyển không nghĩ tới có người sẽ nhận ra bản thân, kinh ngạc nói, không nghĩ tới còn có người còn nhớ ta bộ xương già này. Tân Hoàng Tuyển, ngươi không phải lui ra phạm vi rồi sao? Tại sao lại trở về? Thế nào? Là nghĩ tới ta cái này thứ 99 tên vị trí a. Liên Văn Hiên cãi và nói, nhìn thấy lại có cường việc tới, Liên Văn Hiên nói giỡn. Tần Hoàng Tuyển ha ha nói, ta ngược lại thật ra muốn ghi nhớ vị trí của ngươi, chẳng qua mở không ra ngươi sắc rùa đen, quyền pháp của ta đối ngươi vô dụng a. Hai người giật đôi câu về sau, Mã Phong nói, Tần Lão gia tử, chúng ta nơi này xác thực cần ngươi xuất thủ giúp một tay. Theo ta được biết, còn có hai đầu hồng sắc tiên thai đẳng cấp ác ma tại tương thành tàn phá bờ bãi, tiêu thành bên kia đã cắt đứt liên lạc, không rõ ràng thế nào rồi. đều cần Lão gia tử đi một lần, nhìn một chút. Tần Hoàng Tuyền gật đầu nói, yên tâm, ta nếu tới, đủ khả năng xử tình, tự nhiên không từ chối. Mã Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Tần Hoàng Tuyền người này nói đúng ra không thể xem như thuần túy chính diện nhân vật, đây là một cái tùy tính mà làm, tính cách cổ quái lao đầu, hắn có thể tới trợ giúp. Mã Phong đã cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng mà muốn để hắn phối hợp đi cứu người, Mã Phong thực ra cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này tâm cao khí ngạo lao ra tử vậy mà như thế dễ nói chuyện, quả thực để hắn kinh ngạc không thôi. Liên Văn Hiên cũng kinh ngạc nói, "Ai? Ngươi lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Sự tiêu ngạo của ngươi đâu?" Tân Hoàng truyền thở giải nói, bị một tên tiểu bối đánh không còn. Nói xong, Tân Hoàng Tuyền hỏi Mã Phong, "Nói cho ta biết vị trí cụ thể, ta đi xem một chút." Mã Phong chỉ vào một cái phương hướng nói, "Chỗ ngoại ô hẳn là có một đầu ác ma, chẳng qua không biết nguyên nhân gì, một mực không có tới."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 xem ra là có người đem thân thể nó đông cứng, tiếp đó nhân cơ hội chặt đứt đầu gấu. Tân Hoàng Tuyền gật đầu nói, đúng là như thế, chẳng qua cái này gấu thân thể không gì sánh được rúng bánh, bình thường băng không làm gì được hắn. nhìn thương thế này, hẳn là bị người một lạnh một nóng phía dưới nổ tung đầu lâu. Động thủ người, đối với băng hỏa hai loại lực lượng điều khiển không gì sánh được thành thạo. thật không nghĩ tới, các ngươi tương thành còn có nhân vật như vậy. Mã Phong đám người nghe vậy, một mặt ngỡ ngàng cùng một bước, tương trong thành còn có thiên thai cấp cao thủ, bọn họ làm sao không biết? đúng lúc này, cổ khê tiến lên phía trước nói, có lẽ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 Hắn lúc ấy đem chắc lôi cùng một con cóp thi thể lưu tại đội trị ăn. Cho nên, về thời gian không khớp. Mã Phong cùng Hồng Chiêu tò mặt hỏi, nếu như nói như vậy, Cổ Khê nói, lúc trước chúng ta đều cho rằng Tương Thành không có cao thủ, cho nên xương Long biến mất chỉ có thể là chính hắn rời đi. Nhưng mà hiện tại xem ra, Giang Ly trong lời nói hay là thực sự có lời nói. Thì như, Sương Long bị đánh thành cho. chỉ bất quá động thủ người không phải Giang Ly mà thôi. Đám người suy nghĩ một chút, quả thực có khả năng này, Giang Ly nói như vậy chỉ là muốn tại mỹ nữ phía trước trang cái bức mà thôi, ngược lại cũng có thể hiểu được bọn họ nhưng lại không biết lúc trước cổ khê tạo dáng tuyệt đối cùng mỹ nữ không có quan hệ gì cổ khê cũng tuyệt đối sẽ không đi nói tỉ mỉ những thứ này đám người như vậy vừa phân tích đối với gấu chó lớn chết ngược lại cũng có thể tiếp nhận tuy là không biết động thủ người là ai nhưng mà chẳng qua bất kể nói thế nào gấu chó lớn bị giết tương thành còn có một tôn thiên thai cấp cao thủ toa chấn đây đều là chuyện tốt tiếp đó mã phong lại cho tần hoàng tuyên chỉ ra lát đá thôn cùng đại kỳ thôn phương hướng tần hoàng tuyên gật gật đầu liền hướng bên kia đi cùng lúc đó nam lưu trong cư xá giờ này khắc này trong tiểu khu người lặng ngắt như tờ, trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong bay tới băng hỏa cự nhân, theo sau cự nhân chậm rãi thu nhỏ, hòa vào tại một người thanh niên trong cơ thể, người trẻ tuổi liếc đám người liếc mắt, ngáp một cái nói, nhìn cái gì vậy? ngủ. nói xong, người trẻ tuổi bước nhanh chạy hướng phòng gác cửa, một bên chạy một bên nói thầm lấy, hy vọng không bỏ qua quá nhiều kịch ta. nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, trong phòng gác cửa truyền đến như mổ heo tiếng kêu, không tín hiệu. người mở mở là tên hỗn đản nào làm? ta muốn xé ngươi. ai cũng không có chú ý tới, cửa chính một cái sám xám trắng đan sen đại cầu sững sờ nhìn trong phòng gác cửa Sương Long, ánh mắt dần dần trở nên ngưng chọc lên, trong miệng liễu dĩu lẩm bẩm, hắn hiện tại buông lòng cảnh giác, lúc này nếu như ta vụng trộm tới gần hắn, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, từ phía sau lưng đánh lén, một cái đem hắnướt, liền có thể hoàn mỹ giải quyết hắn. Nói đến đây, Ác Quyền liếm môi một cái, chậm rãi nâng lên vừa mới, đem cửa chính lên xuống cột ép xuống, tiếp đó đột nhiên xoay người một cái, "Vậy vây, vây đuổi, đi, vừa đi vừa thầm nói, coi như quá nguy hiểm, chuẩn đi chuẩn đi. Vẫn là tìm thú vương đi đi, lão tiểu tử kia mạnh mẽ điểm." đi theo hắn an toàn. Chương 131, Đặt liệu đạn lò lì thứ 14 càng cầu đặt mua. Một giờ phía trước, Đại Kỳ thôn. Một cái màu đen cự viên phẫn nộ gầm thét, nhưng mà trên người nàng toàn bộ quân lấy từng vòng từng vòng màu đen bóng mờ, những này bóng mờ sắc bén vô cùng, hơn nữa đang phong thả co rút lại, các cự viên làn ra chậm rãi rã nước, máu tươi chậm rãi chảy ra. Giáp hát hai tay nắm chặt trên cổ bóng mờ, không chịu buông tay, gầm thét liên tục nhưng lại không cách nào tránh thoát. Đúng lúc này, cự viên chợt nhìn thấy bên trên tảng đá lớn, nắm lên đến, hướng về phía Sa xa, xa thôn liền nệm tới. Màu đen bóng mở thấy này vèo một tiếng thoát khỏi cự viên thân thể, hướng về xa xa tảng đá lớn đuổi theo. Phù một tiếng đem tảng đá lớn chém nát trên không trung. Gần như là đồng thời, màu đen cự viên vọt lên, đồng thời vung tay lên, lại một tảng đá lớn bay về phía một gia đình. Bóng đen đang muốn quá khứ cứu viện, cự viên lại vòng qua bóng đen hướng trong thôn phóng đi. Bóng đen vèo một tiếng tát bay cự thạch, tiếp đó nhanh chóng đuổi hướng cự viên. Cự viên một quyền đánh bay bức tường, trong phòng trốn tránh mọi người sợ tới mức mặt không có chút máu. Cự viên nhìn đuổi theo bóng đen, giữ thật cười, tiếp đó một quyền đánh tới hướng trong phòng người gần như là đồng thời, bóng đen chui vào trong phòng hóa thành một mặt lá chắn. Bành, cự viên đập ở màu đen trên tấm chắn, nắm đấm nứt ra, bất quá hắn lại cười, cười không gì sánh được dữ tận cùng điên cuồng. Đồng thời song quyền khép lại, hướng về phía cái kia lá chắn cuồng đập xuống, thung thung không ngừng bên hai. Trên tấm chắn màu sắc cũng dần dần phai nhạt xuống, hiện nhiên cứng như vậy kháng, đối với hóa thành bóng mờ người mà nói, gánh nặng cực lớn. mười mấy quyền sau đó, lá chắn cuối cùng bành một tiếng té ngã trên đất, hóa thành một đạo bóng người. Hoa, bóng người kia phun ra một ngụm máu tươi. Cự viên thấy đây trực tiếp một chân đá tới, bảnh, bóng người kia bị đá đụng xuyên bức tường, bay ra ngoài phòng. Cự viên cười, hét lớn một tiếng đụng vỡ bức tường, liền xông ra ngoài hướng về phía trên đất bóng đen chính là một chân. bóng đen trực tiếp bị dẫm tại trong đất. Cự viên cười, cười không gì sánh được vui vẻ, song quyền rơi lên cao cao, đột nhiên đập xuống, bảnh, song quyền mạnh mẽ đập ở bóng đen trên người, bóng đen đoan một tiếng há miệng phun ra máu tươi, đồng thời xương cốt tan vỡ âm thanh vang lên, hiển nhiên đòn đánh này là thật làm bị thương nàng Cự viên miệng rộng vỡ ra, lần nước cười. đúng lúc này. Phun máu phệ phệ bóng đen đột nhiên mở ra hai con người, sát khí bùng phát. Tiếp đó bóng đen hai tay hai chân đồng thời ôm lấy cự viên hai tay. Tiếp đó thân thể hóa thành một cái không gì sánh được mảnh khảnh màu đen sợi tơ, đem cự viên hai tay gắt gao chói lại. Hơn nữa không ngừng siết chặt, cự viên hai tay nhất thời máu tươi chảy đầm đìa. Cự viên đau va va la hét, nhưng mà càng là dùng sức dây dưa, cái kia hất tuyến cắt chém liền càng hung ác. Cự viên trong mắt hung quang bay lên, nhắm ngay trong thôn một cỗ máy kéo liền chạy qua khứ. Bóng đen thấy này lần nữa phát lực. Cự viên đang gào thét, hai tay dùng sức chỗ sâu đi bắt. Phúc, giống. Cự viên trợn mắt nhìn hai cánh tay của mình sóng vai cắt ra, máu tươi như đăng ký đồng dạng phun ra. Hắc Tuyến thuận thế quấn lấy cự nham cái cổ. Cự viên đau gào gào la hét, hai chân không ngừng giậm chân. Đúng lúc này, Hắc Tuyến một đoạn quấn lấy cự viên chân phải, cự viên theo bản năng giậm chân một cái, Hắc Tuyến mượn cố lực lượng này, đột nhiên co rút lại. Phúc. Một viên nói lớn Hắc viên đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, lan đến máy kéo bên cạnh, hắn nhìn thấy Hắc Tuyến thu thập hóa thành một bóng người, bóng người trên người Hắc ám biến mất về sau, lộ ra một tên nhân loại nữ tử hình dáng. Nữ tử từng ngụm từng ngụm ho ra máu. Cuối cùng nằm dạp trên mặt đất liền không có động tĩnh. Hắc viên thấy đây, vậy mà vươn đầu lưỡi, đầu lưỡi không ngừng kéo dài, cuốn về phía nữ tử kia. Bành! Một tiếng súng vang. Hắc viên đầu lâu tại chỗ nổ nát vụn. Một cái một tay cầm một thanh loại cực lớn súng lục cổ quay lọ lì ngồi xổm ở trên đầu tường, nhìn trên đất nữ tử, nhìn lại một chút cự viên thi thể, liếm môi một cái nói, chưa thỏa mãn à. Nói xong, lọ lì quay đầu nhìn về phía những cái kia còn tại thôn bên ngoài quanh quẩn một chỗ đá ác ma, tươi cười dần dần trở nên điên cuồng lên nói, bắt các ngươi trước làm nó người. Ha ha ha ha! Một hồi trong tiếng cười điên dại, đại kỳ thôn bên ngoài vang lên dày đặc tiếng súng, tiếng pháo cùng với vô số tiếng nổ mạnh, còn có đám ác ma sói khóc quỷ gào tiếng kêu thảm thiết. Chờ ác ma bị đánh lui, Lọ Lì lấy ra một cái kẹo que đi vào thôn, nhìn các thôn dân sững sờ ánh mắt, nhíu môi một cái, chỉ vào trên đất nữ tử nói, cái này, người của ta, các ngươi chăm sóc tốt nàng. Ừm, ta qua bên kia nhìn một chút. Nói xong, Lọ Lì nhảy nhảy nhoát nhoát đi, nhìn Lọ Lì bóng lưng, không ai dám xem nàng như một đứa bé nhìn. Mọi người nhìn nhau về sau, mau mau mang theo nữ tử hướng tương thành đi, bọn họ biết. Ác ma còn không có bị tiêu diệt sạch sẽ, qua bên kia mới an toàn hơn một ít. Kết quả bọn hắn đi tới đi tới, liền nghe đến một tiếng thứ gì bay lên không tiếng vang, đón liền thấy một đạo khói trắng phóng lên trời, hướng về tiêu thành phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tiêu thành, ầm, một đầu dài trăm gạo to lớn cá sấu một đầu đem một tòa cao ốc đụng xuyên, miệng lớn mở ra, trực tiếp cắn về phía một tên cầm trong tay lưới dao nam tử. Nam tử thấy đây, vội vàng lui về phía sau, kết quả cá sấu miệng vậy mà tại thời khắc mấu chốt kéo dài rất nhiều, một cái đem nam tử cắn đầu lưỡi cuốn một cái, nam tử tại chỗ mất mạng. Cá sấu trên lưng lại còn đứng một cái mọc ra thai mèo nam tử, theo hắn ra lệnh một tiếng, cá sấu lại mở ra chỗ lỗ hổng, phần vật tràn vào tới vô số ác ma. Nơi xa một vị lão nhân thấy đây, thở dài. Bên cạnh có người khẩn trương hỏi, "Trần lão, bên ngoài bị đột phá, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Trần lão lắc đầu nói, "Ta dùng sức mạnh, đem lân cận cao ốp di động đến cùng một chỗ, hợp thành 13 đạo cứ điểm bình chứng. Lợi dụng địa thế, chúng ta mới có thể miễn cưỡng thủ vững lâu như vậy. Nhưng mà ác ma xa so với chúng ta nghĩ cường đại hơn. Đầu kia cá sấu là thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp." Cá sấu trên người mèo nam là Hồng Sắc Thiên Thai đẳng cấp đại ác ma. Mà ta chẳng qua là thứ thiên thai đẳng cấp mà thôi. Loại trừ ta, còn lại đều là siêu phàm cùng phá cảnh cấp. Đối kháng chính diện chúng ta đã không có cơ hội, hiện tại, toàn thể rút lui đi. Có thể chạy mấy cái là mấy cái. Cái này, những người khác nghe vậy, vẻ mặt không gì sánh được khó coi, nhưng mà bọn họ phải thừa nhận, Trần lão lợi nói nếu là đúng, bọn họ hiện tại lưu lại cũng chỉ là chờ chết mà thôi, đường ra duy nhất chính là phá vây. Mọi người ở đây chuẩn bị phá vòng vây thời điểm, một cái mang theo vài phần non nớt cỡi như điên trên bầu trời chuyển đến. Tránh ra. Tránh ra. Tránh hết ra, lùi đạn tới đi. Người nào? Đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một tia trắng nhanh chóng tới gần, theo sau bạch tuyến chuyển hướng, hướng về phương hướng của bọn hắn bay tới. Tới gần sau đó đám người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, bờ lại là một viên hỏa tiễn. Để cho đám người kinh ngạc chính là, cái này hỏa tiễn bên trên lại còn ngồi một cái thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi bé gái. Cô bé kia một thân áo đỏ, tóc rất dài, giãy rùa hai cái đại bím tóc, theo di động với tốc độ cao, hai cái roi bị quăng chắp sau lưng. Nàng cũng không có nắm lấy hỏa tiễn. Nhưng mà Hỏa Tiễn lại không có thể đem nàng bỏ rơi đi. Thấy cảnh này, thằng lốc đều biết, cô bé này không đơn giản. Chương 132, Sắt thép báo táp thứ 15 cảng cầu đặt mua. Cá sấu trên người Miêu Nam thấy đây, cắt một tiếng, vung tay lên nói, đem nàng đánh cho ta xuống. Hoa hoa hoa. Một đám một người lớn nhỏ quả đen phóng lên trời, nhào về phía Hỏa Tiễn. Trần Lao thấy đây, đột nhiên đứng dậy, vung tay lên bốn phía tảng đá bay lên, hiển nhiên là muốn trợ giúp tiểu gia Hỏa kia. Kết quả đám người liền thấy cô bé kia vậy mà đứng lên, đứng tại Hỏa Tiễn phía trên, hai tay đọc đến sau lưng. Nói cho đúng là, cắm vào sau lưng liền cái túi bên trong, tiếp đó hướng về phía những cái kia quả đen nở nụ cười, tiểu điệu điệu. Bé gái cười ngây thơ, nhưng mà sau một khắc khuôn mặt nhỏ liền bóp méo lên, hơn nữa dần dần điên cuồng, tiếp đó cười như điên nói, các ngươi xấu quá à. Xấu như vậy, vẫn là đi chết đi. Đang khi nói chuyện, bé gái hai tay móc ra, trong tay bất ngờ nhiều hai cây. Dài nửa mét, to cùng tiểu pháo giống như cỡ lớn súng lục cổ quay tới. Cái gì? Súng ngắn? Như vậy lớn? Không phải súng ngắn, là thủ pháo. Có người nhận ra cây súng kia tên Như vậy lớn súng, cái kia sượt giật, cô bé này là sao? Vô số cái nghi vẫn vang lên, nhưng mà sau một khắc quạ đen đã nhào tới, trực tiếp đem bé gái bao tại bên trong. Mọi người sắc mặt bối biến, muốn làm chút gì đó, nhưng đã không còn kịp rồi. Nhưng mà đúng lúc này, ha ha ha ha, một hồi trẻ nhỏ tiếng cuồng tiếu vang lên, đón, phanh phanh phanh, vô số tiếng súng đồng thời vang lên, mọi người thấy trên trời từng đạo ánh lửa nổ tung, đám kia quạ đen ầm một tiếng liền bị nổ mở, vô số đạn như là mưa to đồng dạng mưa như chút nước mà xuống, tất cả quạ đen toàn bộ bị sắt thép bao tát bắn vỡ nát đồng thời bé gái, lang không khơi mào, người trên không trung chuyển động, súng ống lại tại điên cuồng bắn phá. rõ ràng một khẩu súng bên trong chỉ có bốn viên đạn, nhưng mà bé gái trong tay áo phảng phất có vô số dự phòng đạn giống như, không ngừng tới phía ngoài gãy ra, tự động rơi vào cắt ra ổ đạn bên trong, tiếp đó bắn ra, một bộ động tác nước chảy mây trôi, giống như súng bên trong có vô số đạn đồng dạng. nhìn đến đây, tất cả mọi người trợn tròn mắt. không đúng, thủ pháo tuy là uy lực rất lớn, mệnh danh một súng đánh chết lợn rừng tồn tại, nhưng mà những này thế nhưng là ác ma à cho dù là phi cầm loại ác ma cũng so lợn rừng càng cường đại a. Tay của nàng phá uy lực làm sao như vậy lớn? Có người không hiểu, có người giải thích nghi hoặc nói, ta đã biết, năng lực của nàng dường như cùng dùng súng liên quan đến, nàng có thể cường hóa đạn uy lực. Trên mặt đất, Miêu Nam nhìn thấy quả đen đàn bị bắn thành thẳng lốc, như là hạt mưa giống như rơi xuống, đồng thời cái kia hỏa tiễn cũng bắn tới, cười lạnh một tiếng nói, cái đồ chơi này ta cũng không phải không có nhận qua, chó má đồ chơi, đối ta vô dụng. Đang khi nói chuyện cá xấu lớn cá, đột nhiên ngẩng đầu, miệng rộng mở ra trực tiếp cắn về phía viên kia hỏa tiễn. Lõ lì thấy này nhất thời cười càng vui vẻ hơn, hướng về phía cá sấu lớn cá làm cái túi trào động tắt tay. Miêu Nam có gan dự cảm không tốt, lập tức bay lên trời. Gần như là đồng thời, cá sấu cắn được hỏa tiễn, tiếp đó, nam xuống. Trần lão la lên, tất cả mọi người sợ xuống. Ẩm. Một đoàn mây hình nấm chậm rãi bay lên không. Mạnh mẽ sóng xung kích đem bốn phía tiểu ác ma bọn họ toàn bộ hướng bay ra ngoài, xoắn nát ở giữa không trung. Chẳng qua cái này hỏa tiễn uy lực tuy là lớn, nhưng mà liên lụy phạm vi cũng không lớn, phạm vi 100m mà thôi. Trăm mét có hơn trên cơ bản không đả thương được độ vật, nhưng mà trong vòng trăm thước lại nhiều một cái sâu mười mấy thước hồ to. Trần Lão ngưng trọng nói, thay đổi vũ khí uy lực, điều khiển vũ khí phạm vi công kích, tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là? Chưa kịp Trần Lão nói xong, liền nghe có người hoảng sợ nói, cá sấu chết, thứ hồng sắc thiên thai đẳng cấp ác ma cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người bỏ dậy nhìn về phía trung tâm vụ nổ cá sấu lớn cá, chỉ thấy giờ này khắc này cá sấu chỉ còn lại có nửa thân thể, đầu cùng nửa trước thân thể, chân trước tất cả đều bị nổ vỡ nát. Miêu Nam đứng tại trên mái nhà, vẻ mặt không gì sánh được nhung lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời lọ li, cái kia lọ lì lăng không một cái xoay người, rơi vào một cái phế tích trống lên, thổi trong tay hai cây súng pháo bên trên thoát ra khói xanh, tiếp đó đột nhiên ném đi súng trong tay, một mặt sợ sệt hình dáng la lên, hoa, ta giết một đầu cá sấu, oh, oh, oh. quá dọa người, hoa, hoa, hoa thật đáng sợ nha, tiếp đó cái này lọ lì vậy mà thật khóc lên, nước mắt rầm rầm chảy ra ngoài, phản phất thật đang sợ giống như, miêu nam nhìn có chút không hiểu vật nhỏ này, bất quá vẫn là vung tay lên, mệnh lệnh mặt khác gác ma giết cái này lọ li đám ác ma thấy lọ lì sợ hai khóc, lần nữa cả gan lao đến, ác ma số lượng rất nhiều, giống như thủy triều tuôn hướng lọ lì. Tới gần sau đó, có to gan ác ma bay lên trời, theo bên trên công kích lọ lì, có trực tiếp tăng tốc xông vào. mắt thấy bọn họ sắp nhào tới lọ lì trước mặt thời điểm, lọ lì đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía những này đánh giết mà đến ác ma cười, tiếp đó hai tay cắm vào sau lưng trong túi, chậm tới phía ngoài sơ mó, vậy mà lấy ra hai cây dài ước chừng một mét gạt đỉnh can tháo tới. Vùng can tháo bên trên dây đạn kết nối lấy lì ngang lưng trong túi, cụ thể bên trong dài bao nhiêu? không có người biết, bởi vì cái này lọ lì túi giống như mèo lục lạc đồng dạng, dường như có thể giấu rất nhiều thứ. Lọ lì nhìn Phô Thiên cái điệu đánh tới đám ác ma, nín khóc mỉm cười, cười không gì sánh được vui vẻ, cũng vô cùng điên cuồng, kêu to, cùng đi chơi game đi. cốc cốc. cốc. Sau một khắc hai cây can pháo đồng thời bắn ra hỏa hồng luỹ diễm, 7.62 mm đạn lấy mỗi phút 6000 phát tốc độ nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt tạo thành một đạo sắt thép sắt màn. Phong tỏa bốn phương tám hướng tất cả góc độ. Bay lên trời ác ma trong nháy mắt bị phụt bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền bị xé thành đầy trời mảnh vỡ. Trên mặt đất Ác Ma trực tiếp bị quét bay ra ngoài, điên cuồng hỏa lực bao phủ tứ phương. Thế này sao lại là một hồi Ác Ma đi săn? Rõ ràng chính là một hồi lõa lì đại đổ sát. Đám Ác Ma trước vài phút còn tại sâu vào, sau vài phút đã bị dọa chật vật lui về sau. Lõa lì cỡ như điên bên trong mang theo hai cây gạt lỉnh vun can pháo liền đuổi bên trên, một đường bắn pha phía dưới vậy mà dựa vào một người giết vô số Ác Ma chật vật chạy trốn. Trên nóc nhà Miêu Nam nhìn đến đây, câu mày, theo sau diễu môi nói, xem ra là ta quá lo lắng, cái loại này hỏa tiến hẳn là liền cái kia một viên mà thôi. Nói xong. Miêu nam từ trên trời giáng xuống, lôi kéo một đạo tàn ảnh thẳng hướng lọ ly. Trần Lao kinh hô, cẩn thận! Lọt ly phảng phất đã biết như vậy, đem hai cây gạt lỉnh nhét vào ngang lưng cái miệng túi nhỏ bên trong. Tiếp đó đột nhiên lấy ra một thanh chống tăng súng phóng tên lửa hướng về phía trên không vẹo chính là vừa phát. Miêu nam cũng không né tránh song chảo gãy ra, hướng về phía đạn pháo vỗ một cái. ầm! Một ánh lửa trên không trung nổ tung, kịch liệt lực trùng kích trực tiếp đem miêu nam nổ lằng không lăn mình một cái, bay ngược mà quay về, rơi vào cách đó không xa một cái cột cờ con bên trên. Liên điểm ấy uy lực Miêu Nam nhìn thấy trên móng đuốt chỉ bị cháy rủi mấy cọng tóc phát, cười nhạo nói, "Nhưng mà chờ hắn xoay người hạ xuống, ngay tại trước mặt ánh lửa sau khi lửa tắt, bốn phía nhớ tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Chương 133: Chiến tranh kho vũ khí thứ 16 Cảng cầu đặt mua. Chỉ thấy cái kia lọ lì trong tay súng phóng tên lửa không còn, trước mặt của nàng nhiều một môn pháo cao xạ. Lọ lì đầu đội ngụy trang mũ giáp, trên ánh mắt mang theo kính râm lớn, ngồi tại pháo cao xạ bên trên, hai tay điều khiển pháo cao xạ, chậm rãi chuyển hướng, khóa chặt Miêu Nam vị trí. Lọ lì thấy Miêu Nam nhìn lại, nhếch miệng cười, Giang nhanh nhỏ dưới ánh mặt trời lập lóe hàn mang, lấy ra một cái kẹo que nhét trong miệng, điệu điệu, lạnh lùng mà nói, trò chơi chính thức bắt đầu. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Sau một khắc, lõa ly bóc cỏ, pháo cao xạ chuốt xuống ra vô số uy lực cực lớn đạn đánh phía Miêu Nam. Miêu Nam song chảo cấp tốc đông đưa, những viên đạn kia toàn bộ bị hắn cắt chém, chặn lại, đồng thời tăng tốc sông về lõa ly. Trong lúc nhất thời, pháo cao xạ hỏa lực vậy mà không ngăn được Miêu Nam bước chân. lõ ly không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, gọi thẳng, lúc này mới có ý tứ đi, thử một chút cái này. Đang khi nói chuyện Lọ lì một thanh đá văng pháo cao sảng, từ trong túi kéo ra tới một môn dài 50 mét trọng pháo. Miêu Nam cắt ra trước mắt mưa đạn về sau, vừa mắt chính là một cái đen như mực, so với người đầu còn thô to hơn pháo. Sắt thép trên trời ánh sáng chiếu xuống phản xạ ra băng lánh quang mang. Theo sau họng pháo bên trong toát ra một đạo hồng quang, một viên đạn pháo đối diện phong tới. Khao. Miêu Nam cũng nhìn không được nữa, trực tiếp chửi mẹ. Âm một tiếng tiếng vang, Miêu Nam như là như đạn pháo bị nổ bay ra ngoài. Lọ lì một thanh rút ra đạn pháo, đổi một viên mới, tiếp đó một tay lôi kéo tiếp nổ một cái củ cải đỏ chân dẫm tại đại pháo bên trên, một cái tay khác lấy tay che nắng nhìn phía xa, nói: cái này xong đợi a. hiện tại hồng sắc thiên thai đẳng cấp atm, như vậy thái bức. meo, một tiếng meo têo, phế tích nổ tung, một đầu cao mười mấy mét màu đen mèo to chui ra, nhanh như như chớp giật sông về lọ ly. lọ ly thấy đây, nhất thời mở ra miệng rộng cười vui vẻ, đồng thời đá một cái bay ra ngoài trước mặt đại pháo, hai tay vươn vào sau lưng, cái miệng túi nhỏ bên trong. trong nháy mắt đó, tất cả mọi người rũi cổ nhìn lọ ly ngang lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi bởi vì bọn hắn trước đó thấy qua tiểu gia hỏa từ trong túi kéo ra súng phóng tên lửa, pháo cao xạ cùng với trọng tháo. hiện tại bọn hắn rất ngạc nhiên tiểu gia hỏa này sẽ lại từ trong túi lấy ra thứ gì tới. mèo đen cũng bị sợ hết hồn, vội vàng dừng lại tiến lên bước chân, cảnh giác nhìn chăm chằm lọ ly. tiếp đó chỉ thấy cái này lọ lấy ra một cái khăn tay đến, che mũi hắt xì một tiếng, hắt hơi một cái. lúc này mới đưa khăn tay thả trở về, hướng về phía mèo đen vẫy vẫy tay, hưng phấn nhảy chân la lên, mèo to, tới đi, chúng ta tiếp tục. đang khi nói chuyện, lọ đưa tay cửa vào túi chợt tới phía ngoài kéo một cái, đám người mặt đều xanh biếc, cái này lọ lì vậy mà kéo ra tới một đài M270A1 bạ cả tới. Có lẽ có người đối cái này không có khái niệm, có thể suy nghĩ một chút trong TV cái loại này xe ngựa lôi kéo khối lập phương trong hộp bắn ra hỏa tiễn tất cả mọi người, không sai, chính là đồ chơi kia. Chỉ bất quá không có xe, chỉ có một cái kia cái khối lập phương dạy đặc hỏa tiễn trận, lọ lì hai tay khiên hỏa tiễn máy phát xạ, hướng về phía xa xa mèo mù lớn, cười nói, tới đi, hưởng thụ hỏa tiễn đi đi. siêu siêu siêu rầm rầm rầm tới rồi. Gần như là đồng thời, đạn tiên lựa như là mưa to đồng dạng bắn ra, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, trực tiếp đem mèo đen bao trùm lên, ánh lửa ngút trời, bùng nổ không ngừng, lọ lì cái này một hơi trọn vẹn nổ trọn vẹn mười mấy phút. Đương nhiên cái này mười mấy phút, nàng cũng liên tiếp theo đổi mười mấy đài hỏa tiễn máy phát sạng. Nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, gọi thẳng tiểu nha đầu này là mèo lục lạc biến thành. Ánh lửa càng lúc càng lớn, khói bụi nổi lên bốn phía, đám người thấy không rõ tình huống bên trong, cũng không biết tiểu nha đầu cầm vũ khí gì đi ra. Dù sao liền thấy một đoàn càng thêm to lớn mây hình nấm bước lên làm quang bay lên. Đồng thời vang lên còn có một tiếng chói hai tiếng kẹo kề. Đem ánh lửa sau khi lửa tắt, Trần Lão đám người theo trong phế tích lúc bò dậy, phát hiện trước mặt bọn hắn nhiều một cái có một cái hố, thật là hố to bộ hố nhỏ, hố nhỏ và hố to, chỗ xa nhất còn có một cái to lớn sâu mấy chục mét siêu cấp hố to. Hố to bên trong, một cái bị nổ tan thành mèo đen miễn cưỡng nhúc nhích một cái sau liền không có động tĩnh. Cách đó không xa, một cái lọ lì ngồi tại hố sâu bên cạnh, trắng tinh nóng ánh củ cải đỏ trên đùi bên dưới vung về lấy cầm trong tay một cái đại bổng gậy kẻo an quên cả trời đất, mắt to cười thành trăng lưới liềm, thoạt nhìn không gì sánh được đáng yêu. Nhưng mà tất cả mọi người biết, vật nhỏ này mạnh ở đây, không ai dám trêu chọc một cái. Lúc này Trần Lao đứng dậy, hướng về phía Lò lì hành lễ nói, "Tiêu Thành Trần nhị bái kiến chiến tranh kho vũ khí đại nhân." "A, ngươi chính là Trần nhị a. Vậy được, chuyện bên này giao cho ngươi. Ta đi xem một chút Tương Thành bên kia dạng gì ha. Hy vọng bọn họ còn chịu nổi ha." Nói xong, Lò lì bò dậy, phủi mông một cái bên trên đùi, liền đi. Cái gì chiến tranh kho vũ khí tới. Liên Văn Hiên nghe được Mã Phong lời nói về sau, sợ hãi đến trà sắt từ dưới đất đứng lên. Ta nghe nói qua người này, nàng tuổi tác dường như chưa đủ lớn, vẫn là cái trẻ nhỏ a." Hồng Chiêu nói. Cổ Khê gật đầu nói, "Đúng, không chỉ có là cái trẻ nhỏ, hơn nữa còn là một cái kinh khủng trẻ nhỏ. Tin tức của nàng không nhiều, nhưng mà căn cứ phong cách chiến đấu của nàng đến xem, nàng nắm giữ trí ít mấy loại năng lực. Thứ nhất, đối với vũ khí nóng uy lực cường hóa năng lực. Thứ hai, nắm giữ một cái thuộc về nàng vũ khí của mình kho không gian, bên trong để vô số loại vũ khí đạn dược đã từng có người đối nàng làm qua đánh giá nói nàng một người gánh một quốc gia cũng không phải nói nhảy sức chiến đấu tương đương với một quốc gia mà là nói nàng dự trữ súng ống đạn dược tương đương với một quốc gia đồng thời nàng vẫn là quốc nội nổi danh tiểu phú bà nghe nói như thế bên trên mấy cái đàn ông độc thân mắt sáng rực lên nghiêm dư dáng sở sở cái cằm nói cái này ta cảm thấy ta có thể cùng với nàng cha mẹ tâm sự nhà chúng ta hải tử thực ra cũng thật không tệ có nhà có xe có tiền tiết kiệm chúng ta tranh thủ sống ít đi mấy năm cũng không phải vấn đề đáng người ảm các người đang nói cái gì? đúng lúc này một thanh âm vang lên, nghiêm dư giang theo bản năng nói, đang nói chiến tranh kho vũ khí tiểu nha đầu kia cho ta làm con dầu sự tình đây. nghiêm dư giang vừa nói xong, phát hiện bốn phía chợt im lặng xuống, nhìn chung quanh một chút, không có gì không giống à? con của ngươi xoá a, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, nghiêm dư giang lúc này nghe rõ ràng, từ phía dưới truyền đến, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một lọ lì đang lúc ăn kẹo que ngẩng đầu nhìn hắn đây. nghiêm dư giang trên chán trong nháy mắt nhiều một tầng mồ hôi dị, vội ho một tiếng nói, tây, xoá.